Chương 332. Đặc dị công năng huy dừng tay. Chương 332. Đặc dị công năng huy dừng tay. Trên chiếu bạc, mọi người phân biệt ngồi xuống. Nô Chí Huy ngồi ở bên trái chính giữa, Hòa Liên thắng Suy Kê, Quan Tử Sâm, Ngư Đầu Tiêu, Cao lão lại thêm lên Diệp Kế Hoan cùng hắn mấy cái lão độ khách phân ngồi bốn phía đối diện trước mặt là Quỷ thủ Cường. Mỗi cái người trước mặt đều trồng chất dày đặt một thay nhau tiền mặt. Hà Sinh, Nhiếp Sinh, Lưu Tư Nhân ba người ngồi ở bên cạnh, với tư cách đứng ngoài quan sát. Chơi như thế nào a?" Quỷ thủ Cường ngậm lấy điếu thuốc, mắt liếc thấy Lô Chí Huy, "Ngươi không phải nói ngươi sẽ không đánh bạc sao?" đến để ngươi chọn miễn cho đến lúc đó thua sợ ngươi thua không nổi a ha ha nô chí huy khép cười một tiếng nhìn xem mắt đứng ở phía sau đại hàng thập lúc trước các ngươi đều là chơi cái gì Texas sát được nô chí huy gật gật đầu vậy chúng ta còn là đến chơi Texas sát đi dù là ta sẽ không chơi như trước chắc thắng ngươi được a ủy thủ cường không chút nghĩ ngợi đáp ứng thắng tiền không phải ngoài miệng nói nói mà thôi hắn giũi môi ý bảo đứng ở một bên chia bài cái kia thì tới đi chia bài cũng gọi là trang hà hắn phụ trách trang rảnh rỗi chia bài bên người còn đứng hai cái người, cái này hai cái là phụ trách bồi mã, phụ trách tính toán nuôi đem thắng thua thẻ đánh bạc. chỉ bất quá bây giờ phụ trách kiểm kê không phải thẻ đánh bạc mà là tiền mặt. chia bài rút ra một bộ mới bài xì phé đi ra, rút ra lớn tiểu vương về sau bắt đầu tẩy bài, tẩy bài chấm dứt về sau đẩy tới chính giữa, khẽ vươn tay. Người tránh đi. ủy thủ cường nhìn cũng không nhìn, bĩu môi ý bảo nô chí huy, còn là câu nói kia, ta sợ ngươi thua không nổi à? hừ. nô chí huy kinh thượng hừ lạnh, nhìn về phía diệp kế hoan, cái kia liền ngươi tới đi hoan ca. trực tiếp mở. diệp kế hoan ngậm lấy điếu thuốc, chẳng thèm ngó tới. Vẫn chưa có người nào có thể tại ta diệp kế hoàn trước mặt ra lận Tất cả mọi người không có ý tứ này, Chia bài thấy thế đem bài thu trở về, đặt ở bài trong hộp bắt đầu ra bên ngoài phái bài. Texas bộ kẻ cách chơi cũng so sánh đơn giản, một bộ bài rút sạch 2 tấm kẻ tiểu nhân bài cộng 52 tấm, bắt đầu thời điểm cho mỗi người cấp cho 2 tấm lên tay ám bài, sau đó lại theo thứ tự phát ra 5 tấm rõ bài. Thắng thua quy tắc liền là 5 tấm rõ bài tiện tay bên trong 2 tấm ám bài đi tiếp cận thành tốt nhất 5 tấm bài tổ hợp, dùng cái này đến so sánh thắng thua. Chưa bài phát ra một vòng 2 tấm ám bài, sau đó đưa tay ý bảo mọi người. Lô Chí Huy cũng không nhìn bài tiếp nhận đại hạm thập đưa tới thuốc lá đốt tất cả mọi người không nhìn bài ý bảo hắn tiếp tục chia bài liên tục hai vòng rõ bài xuống tới cũng đã bắt đầu có bỏ qua bài vòng thứ nhất Ngô Chí Huy vận khí không tệ trực tiếp cầm một tay hoàng gia đồng hoa thuận hồng tâm ác cờ, cờ cờ gì cương gian mười thu hoạch thứ nhất thảo Diệp kế hoan đem trong tay bài nhét vào trên mặt bàn nhìn trên bàn đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt tiền mặt rắc rời a huy ca ngươi vận khí như vậy tốt một lần hợp thắng như vậy nhiều bài của hắn cũng rất tốt cầm cái bú đầu bú tờ màu sắc và hoa văn bất đồng a cùng lão ca chỉ bất quá bị Ngô Chí Huy nghiền ép Sách Nhất sinh nhìn xem ván đầu tiên ván bài, nợ nụ cười, xem ra có câu nói còn là nói không sai, đang đánh cuộc trên bàn, thường thường nhất sẽ không chơi bài người ngược lại vận khí tốt nhất à, Ami đây là khởi đầu tốt đẹp à? Ha ha, Hà sinh cũng cười theo, nhìn qua hình như là như vậy. Bài trên bàn tiếp tục, tiếp xuống đến, Nô Chí Huy vận khí không nói tốt nhất nhưng mà cũng không kém, vài vòng đánh xuống, suy kê cùng Ngư Đầu tiêu hai người trước tiên xuất cuộc, theo sát lấy liền là Diệp Kế Hoan hắn biết hai cái lao đồ khách. Trên mặt bàn chỉ còn lại có không người, nhưng mà trên trận muốn nói thắng tối đa liền là Nô Chí Huy cùng Bị Thủ Cường còn có Diệp Kế Hoan ba người. Ần xem ra chúng ta vận khí cũng không tệ a nô chí huy nhìn xem kết cục mấy người ít người vậy chúng ta liền chơi nữa lớn một chút bằng không thì chơi như vậy xuống dưới chơi tới khi nào a mọi người tiền đều tại chúng ta trong tay được a quỷ thủ cường cái thứ nhất nói tiếp ta cũng không thành vấn đề diệp kế hoan cùng hắn biết mấy cái bài bạn bè cũng giống như thế chia bài tiếp tục phái bài chỉ bất quá tiếp xuống đến cục diện liền bắt đầu nịt chuyện trên cơ bản đều là nô chí huy cùng quỷ thủ cường tại thắng lại lần nữa đào thải hai người chỉ còn lại có diệp kế hoan Diệp kế hoan cũng sống không qua hai đợt, theo trước mặt tiền mặt bị trống rỗng cũng chỉ có thể ngồi ở trâu ngồi bên trên của chúng, phái bài. Nô Chí huy đưa tay báo cho biết một cái chia bài, chỉnh cái đánh bạc quá trình xuống tới, quỷ thủ cường cũng không có cái gì dị thường, vận khí liền là vô cùng tốt, liền như cùng nô Chí huy giống nhau, vận khí vô cùng tốt. Nô Chí huy mắt nhìn trước mặt chồng chất dày đặc tiền mặt, trực tiếp bắt bọn nó chia làm ngũ đẳng phần, chúng ta cũng không nói cái gì có theo hay không lời nói, lại đổ năm thanh, trên bàn tiền toàn bộ chơi rơi, như thế nào? Không có vấn đề. Quỷ thủ cường dị thường hảo sảng, ý bảo chia bài phái bài, bắt đầu chia bài ván đầu tiên, nô chí huy một đôi đụng với ba đầu, ba đầu thắng. ván thứ hai, nô chí huy một lốc đụng phải đồng hoa, đồng hoa thắng. theo liên tục thua tiền, nô chí huy toàn bộ người đã bắt đầu biến thành nôn nóng đi lên, trong tay thuốc lá một chi tiếp lấy một chi sẽ không có đoạn qua. ván thứ ba, nô chí huy hổ lô đụng phải đồng hoa thuận, đồng hoa thuận thắng. ván thứ tư, nô chí huy bốn đầu đụng phải đồng hoa thuận, đồng hoa thuận thắng. vận khí tốt giống như liền tụ tập tại quỷ thủ cường bên này, không có bất kỳ chiếu cấu nô chí huy ý tứ, mặc dù là nhân vật chính còn sáng, như trước ngăn cản không nổi quỷ thủ cường cái này thắng tiền tư thế, giống như đầu mánh hổ một đường trục mùi. Nô chí huy trước mặt tiền mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ chuyển rời đến quỷ thủ cường trước mặt. Nô chí huy có chút vội vàng sao động. Toàn bộ người nhìn qua vô cùng tâm phiền ý loạn. tứ chi động tác rất nhiều, lại là bực bội kéo túm áo sơ mi trắng cúc áo, ánh mắt nhìn trầm trầm vào trên bàn bài. Mặc kệ có thể hay không đủ, chỉ cần lên bàn đánh bạc, rơi vào đi cái kia liền ai cũng một cái bộ dáng, không chạy thoát được đâu. Nô chí huy bây giờ trạng thái liền như cùng một cái thua mắt đỏ đổ cầu. Huy ca, quỷ thủ cường nhìn xem nô chí huy cái này bức tư thái, nụ cười trên mặt vô cùng đắc ý. Xem ra ngươi hôm nay buổi tối vận khí cũng không phải như thế nào tốt, bị ta ép gắt đào. Hắn tự tay bó lại trước mặt đối với tràn đầy tiền mặt, ngươi lại thua một lần nên cái gì đều ấn xong, còn muốn không muốn chơi à. Nếu như lại thua một thanh lời nói, ngươi ngay cả quần lót đều không có à, ta khuyên ngươi còn là không muốn chơi nữa. Thua bà mẹ ngươi. Nô Chí huy chửi ầm lên, ngầm lấy điếu thuốc nhìn chằm chằm vào quỷ thủ cường, ánh mắt chuyển rời đến đứng ở phía sau hắn đại hàm thập trên thân đại hàm đầu. Tỏ vẻ chính mình cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Theo Ngô Chí Huy liên tục thua bài đại hàm thập đã sớm không đứng ở Ngô Chí Huy bên này, mà là đứng ở Quỷ thủ Cường sau lưng, ý đồ phát hiện cái gì? Chỉ bất quá hắn như cũng là không có bất kỳ phát hiện, như là lúc trước đại hàm thập xem qua rất nhiều lần Quỷ thủ Cường đổi bài thời điểm truyền hình các hình ảnh giống nhau, Quỷ thủ Cường bình thường không thể lại bình thường, không có bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong. Quỷ thủ Cường phi thường bình thường, bất luận cái gì mờ ám đều không có thoát khỏi đại hàm thập ánh mắt, liền là như vậy, không có bất kỳ phát hiện nào. Không chỉ có là hắn, Suy Kê, Diệp Kế hoan mấy người đồng dạng cũng là như thế. Toàn bộ hành trình nhìn chầm chầm vào quỷ thủ cường, không có phát hiện gì thường. Ai nha, không cần nhìn. Quỷ thủ cường nhìn xem Ngô Chí Huy cùng đại hãm thập trao đổi ánh mắt, trực tiếp díu cợt đứng lên. Ta đã nói rồi, ta quỷ thủ cường đi ra chơi, 10 độ 9 thắng, ta đi ra ngoài đều là bái ba đường thần tài sao? Hắn làm sao có thể không liên quan chiếu ta? Đang khi nói chuyện, hắn còn khiêu khích tựa như đem hoa áo sơ mi tay áo trở lên vuốt vuốt, lộ ra cánh tay của mình đến. Ngươi không có cái này vận khí sẽ không có cái này vận khí. Ta quỷ thủ cường nhưng cho tới bây giờ sẽ không ra gian lận bài bạc. Hắn meo mắt mắt nhìn theo dõi hắn xem đại hãm thập diệp kế hoan đám người, thua không nổi a. An bài người xem ta hữu dụng không? Ngươi chính là không có cái này thắng tiền mạng. Ha ha. Nô chí huy nhìn xem dương dương đắc ý quỷ thủ cường, xem ra ngươi hôm nay cái này vận khí thật đúng là rất không tồi à? Thần tài đều bảo cái ngươi. Hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét, cung phụng cái nào đường tại thần A. Nói ta nghe, ta về nhà cũng ngợi một cái. Nô chí huy ngón tay đang đánh cuộc trên bàn dùng sức gật một cái, phái bại. Tính, không chơi đi. Quỷ thủ cường liền muốn đứng lên, ta xem ngươi đã đỏ lên mắt, lại thắng ngươi ta sợ ta mang không đi. Thả ngươi mẹ nó cho má. Nô Chí Huy trực tiếp quát lớn đứng lên, "Thắng tiền còn muốn đi?" Hừ, Quỷ Thủ Cường nhìn xem mắt câu Nô Chí Huy, "Ngươi chút tiền ấy ta thật sự cũng không có cái gì hứng thú lại đổ, không bằng như vậy, chơi một thanh lớn, ta chỗ này tối thiểu cũng có 800 vạn, liền tính nó no 800 vạn đi. Chúng ta lại đến một ván to cáp, quay con rồi, 800 vạn đối 800 vạn, như thế nào?" "Được a." Nô Chí Huy miệng đầy đáp ứng, "Đại hàm thập." Đại hàm thập mắt nhìn Nô Chí Huy, chết thân đi Hà Sinh một bên đằng sau. Bên trong gian phòng người đi ra, nhìn xem Hà Sinh lắc đầu, hắn cũng một mực ở bên trong xem Quỷ Thủ Cường đánh bạc truyền hình cấp hình ảnh, không có bất kỳ dị thường. Hà Sinh cùng Lưu Tư nhân hai người nhíu mày. Không lý do a, cái này Quỷ Thủ Cường thật đúng là vận khí như vậy tốt. Toàn bộ hành trình như vậy nhiều người nhìn xem, Quỷ Thủ Cường nếu như gian lận lời nói, không có khả năng một giờ dị thường đều không có. Hơn nữa có đôi khi trên chiếu bạc sự tình thật đúng là khó mà nói, có đôi khi cái này người vận khí tốt đến nổ tung thời điểm, vẫn thật là là ngăn cản không nổi, thật sự sẽ một một thắng. A Huy nhìn qua có chút trên đầu a. Nhiếp Sinh cầm lấy rỉ gà toát một cái, lắc đầu biểu môi báo cho biết một cái ngồi bên kia Ngô Chí Huy, hôm nay giống như A Huy vận khí có chút sôi vãi nổn, ta xem tiếp tục như vậy nữa. Hắn khẳng định, cái gì cũng không có. Hắn nhìn Lưu Tư Nhân, A Nhân, nếu không đi khuyên nủ A Huy đi, hiện tại thu tay lại, hắn cũng không đến mức thua quá thảm, liền là cùng hắn cùng đi đến mấy người này, đều thua không còn. Cái này lời nói, nghe vào đúng là khuyên bảo, nhưng mà nghe vào còn là cảm giác là lạ, lại có điểm niệm mai ý tứ ở bên trong. Lão Hà, Nhấp sinh nghiêng người nhìn xem Hà Sinh, ngón tay tại hắn trên đầu gối gật một cái, khuyên một lời hắn, rốt cuộc là A Nhân con nuôi trước kia lão đại ngàn dặm xa xôi tới đây thua tình quang. Cái này muốn là nói ra, không biết còn tưởng rằng chúng ta dùng điện mã tử làm củ, cố ý lừa gạt tiền hắn, có phải hay không? Điệt Mã Tử cái thân phận này, rất dễ dàng để ngoại nhân liên tưởng. Ha ha, Lưu Tư Nhân nụ cười trên mặt không phải rất bình thường, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, a huy không lý do thua đến cùng, hắn muốn chơi chơi là được, ta sẽ không để cho hắn tay không trở về. Nhấp sinh lời nói này, không phải là quanh co lòng vòng làm thấp đi hắn Lưu Tư Nhân sao? Hắn Lưu Tư Nhân liền là Điệt Mã Tử à, để hắn đi đi. Hà Sinh cũng là nhún vai, một điểm nhỏ tiền mà thôi. Hắn nhìn đi tới đại hang thập, đi lấy đi. Không bao lâu, tiền mạt xếp đặt đi lên, chân kim bạch ngân quả nhiên càng có thể nghiệm cảm giác. Phải bại Lô Chí Huy ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, chia bài lập tức cho hai người bắt đầu phái bài. Mọi người chúng quanh vây xem, giống như so với chính mình đánh bạc còn muốn khẩn trương. Cũng không biết là không phải cuối cùng một ván nguyên nhân, cuối cùng chiêu thức ấy bài phát cũng thật là hóa ra. Rõ bài nhìn lên lấy được, Lô Chí Huy là cùng hoa như ý, còn đối với trước mặt Quỷ Thủ Cường thì là hoàng gia đồng hoa thuận. Nếu như hai tấm ám bài có thể đối trên lời nói, nếu là toa cát, quay con đôi, hai người cũng không có cái gì hoa văn, trực tiếp mở bài là được. Xem trọng. Quỷ Thủ Cường từ trên chỗ ngồi đứng lên, nắm lên trước mặt ám bài đến sốt tới đây, hoàng gia đồng hoa thuận lá bài tẩy của hắn mở, trong nháy mắt, mọi người chung quanh một đám thốt thức. Diệp kế Hoan trực tiếp mở mắng, hầm ra súc, cái này rác rưởi vận khí như vậy tốt. Chậm chậm chậm. Nhất Sinh nhìn xem quỷ thủ cường khai ra đến bài, cũng là nhịn không được lắc đầu liễu lưỡi, lưới. cái này thật là một tay đoan ra bài à? Hắn ánh mắt nhìn hướng Hà Sinh, cái này quỷ thủ cường khó xử sửa lại, hắn như vậy thắng, chúng ta nơi đây về sau thật thành hắn tài vụ công ty. Kết cục đã định, mở không mở bài đã không có bất cứ ý nghĩa gì, nô chí huy phải thua không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, nô chí huy lại gọi ở chính đưa tay chuẩn bị hướng chính mình trên mặt ôm tiền quỷ thủ cường như là mất trí dân cờ bạc, con mẹ nó, lao Tử còn không có mở bài đâu, ngươi liền bắt đầu ông tiền, có thể hay không chơi bài a, ha ha ha, ủy thủ cường nửa đầu phá lên cười, nô chí huy, ngươi có phải hay không si a, bài của ta đã đến ngày, ngươi lớn hơn nữa có thể lớn hơn ta, hắn cười nhạo một tiếng, bất quá cũng không có việc gì, nếu như ngươi kiên trì đến bài, cái kia liền cho ngươi một cái cơ hội tốt rồi, chính là hoàng gia đồng hoa thuận mà thôi, nô chí huy nghe vậy nở nụ cười lạnh, bài của ngươi xác thực rất lớn, nhưng mà ngươi không có nghe đã từng nói qua đặc dị công năng, đặc dị công năng, ủy thủ cường trên mặt nụ cười cứng đờ. Sau đó cười càng thêm làm cạn, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là trong phim ảnh đồ thần cao tiên a. Ngốc tử, điện ảnh đã thấy nhiều đi. Nô Chí Huy cũng không để ý đến hắn, đưa tay nắm lên trước mặt hai tầng ám bài cầm ở trong tay, trợ thủ đắc lực trưởng hợp cùng một chỗ bắt đầu trả sát bài. Ngón tay mang theo thuốc lá ra bên ngoài bốc khói lên sương mù, lại thêm lên Nô Chí Huy nhắm mắt, phát công, biểu lộ, nhìn qua tượng mô tượng dạng, địa bộ này thoáng cái đem quỷ thủ cường xem không tự tin. Sau lưng, Hà Sinh cùng Lưu Tư nhân hai người cũng ngây ngẩn cả người, cau mày nhăn cùng một chỗ. Lô Chí Huy đây là đang làm cái quỷ gì? Nếu như nếu là hắn biết cái gì đặc dị công năng, casino không cần mở, vậy hắn đây là đang làm gì? Hà Sinh cùng Lưu Tư nhân hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng vẻ mặt thất vọng đàm văn giai trước kia cái này lão đại, cùng mình trong tưởng tượng trên lệch rất lớn, Á Nhiếp Sinh nhìn xem Phát Công Ngô Chí Huy, nụ cười trên mặt lập tức nồng đậm vài phân, nhếch miệng lên nhỏ giọng lầm bầm, ngốc tử, mấy trăm vạn liền thua đi rồi. Nguyên bản còn tưởng rằng đến cái gì khó giải quyết nhân vật, hiện tại xem ra không đáng để lo nha. Lão hạ, Nhiếp Sinh cưỡng ép ngăn chặn soa cỡ còn khó hơn ép giơ lên khóe miệng, cái này Ngô Chí Huy Hà Sinh sắc mặt có chút khó coi, không có nói tiếp, chỉ là nhìn xem bên kia, một lần muốn trực tiếp đứng dậy ly khai. Không chỉ là bọn hắn, ngồi cùng bàn suy kê, nương đầu tiêu mấy người bọn họ cũng là nhìn xem. Phát công, nô chí huy biểu lộ cổ quái, Diệp kế hoan như mày, như có điều suy nghĩ, dựa theo chính mình rất hiểu rõ, nô chí huy hẳn không phải là mấy trăm vạn tiểu Thua đích đã mất đi lý trí à? Chỉ có A Tích cùng Đại hàm thập hai người biểu lộ không khác, chỉ là yên tĩnh đứng ở tại chỗ, trong mắt bọn hắn, lao đại như vậy làm nhất định là có hắn đạo lý, lão đại khẳng định cũng không phải là đã mất đi lý trí. Đúng. Nô chí huy phát công hoàn tất, đem trong tay hai tấm ám bài vô vào trên mặt bàn, trong tay đốt tới cuối cùng thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc. Ồ. Oh. Quỷ thủ cường vẻ mặt kêu tức, nhìn xem trên chiếu bạc bị Nô chí huy xoa bóp thoáng biến hình bài xì phè, chăm chọc nói: Nô chí huy, ngươi phát công đã xong à? Cũng không thấy được đem bài của ta thay đổi đi à? Nô chí huy cũng không để ý đến hắn, ánh mắt nhìn hướng về phía đứng ở bài trong bàn gian phụ trách chia bài chế ngự chia bài. Đến, ngươi giúp ta mở bài. À. Chia bài nghe vậy sững sờ, nhìn xem chỉ mình Nô chí huy, sau đó đi tới, ta tới sao? Đúng. Nô chí huy gật gật đầu nhìn xem chưa bài thắng bàn này tiền mặt ta phân ngươi một nửa thua hắn duỗi ra ngón tay gấp kẹp đại hạm thập đưa lên thuốc lá tại trong tay của hắn bật lửa ngọn lửa nhảy lên đục lên đi đốt mút vào một cái khói mù lờ lờ thua liền chém dụng ngươi một tay a chưa bài lại lần nữa sững sờ âm thanh đều sợ thêm bài phần huy ca ngươi còn là không muốn cầm ta nói đùa ha ha ha ngô chí huy nở nụ cười ý bảo hắn mở bài cùng ngươi nói đùa ngươi mở bài là được chia bài mất tự nhiên cười cười nhìn xem ý bảo hắn mở bài ngô chí huy chỉ có thể nghiêng thân thể tay phải nắm lên Ngô Chí Huy trước mặt hai tấm ám bài lật đi qua đồng hoa thuận đồng hoa thuận đụng với hoàng gia đồng hoa thuận, thua thiệt đề. Ha ha ha. Quỷ thủ Cường phá lên cười, xoay người mở ra hai tay trực tiếp đem trên bàn tiền mặt hướng trước người ôm, ngung ngốc một cái. Đúng lúc này, Ngô Chí Huy đột nhiên đưa tay, thò người ra đè lại xoay người ôm tiền quỷ thủ Cường, tay phải cầm lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc đến đối với trên đầu của hắn đập xuống. Cạch cạch. Hai tiếng nặng nề tiếng vang, bắn tung tóe máu tươi nhộn tại tiền mặt trên, phản ứng không kịp quỷ thủ Cường chỉ có thể bị đánh. Ngô Chí Huy, càn rỡ. Ngô Chí Huy động tác Để đại quân, á cơ cái này hai cái xem trận lập tức đứng lên. Bên cạnh Mã Tử lập tức có bốn người móc súng nhắm ngay Ngô Chí Huy. "Giương tay, bằng không thì một thương bắn chết ngươi." Ngô Chí Huy mất đi cái gạt tàn thuốc, vẻ mặt vô tội nhún vai, đem khẹo miệng cắn thuốc lá cầm ở trong tay, mắt liếc thấy Trư Bài. Thê thảm đau đớn bên trong quỷ thủ cường bụng lấy máu tươi bắn tung tóe đầu kêu lớn lên, té ngã trên mặt đất. Trư Bài bị Ngô Chí Huy xem trong nội tâm suy nhược, lòng bàn chân một cái mảnh vụn bước liền muốn ly khai, nhưng lại bị Ngô Chí Huy một phát bắt được tay trái, đầu gối thuận thế đỉnh đầu đưa hắn đẩy ngã đang đánh cuộc trên bàn. Lô Chí Huy trực tiếp vạch tìm tòi ống tay háo của hắn, cánh tay bên trong cất dấu lần lượt từng cái một bài xì phé rơi xuống một bàn. Chương 333. Sinh lừa bịp. Phá cục vì đọc sách chơi A minh chủ lão đại thêm càng muốn. Chương 333. Sinh lừa bịp. Phá cục vì đọc sách chơi A minh chủ lão đại thêm càng muốn. Bất thình lình một màn này, làm cho ở đây tất cả mọi người phản ứng tới đây. Chia bài cánh tay bên trong cất dấu bài, như vậy không hề nghi ngờ, vừa mới bàn này đổ cục tất cả bài đều là hắn tại được hiện. Cái gọi là quỷ thủ cường biết cái gì cao minh gian lận thủ pháp căn bản chính là huyền náo lấy sủng cố ý chế tạo thanh danh để ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở hắn trên thân, kể từ đó xảy ra gian lận bài bạc chia bài thì càng dễ dàng gãy thủ. Con mẹ nó, Diệp kế hoan nổi trận lôi đình, từ chỗ ngồi trên nhảy dựng lên, làm nửa ngày xuất hiện ở gian lận bài bạc, đem chúng ta đám người kia làm heo tử á. Không chỉ là Diệp kế hoan, những thứ khác mấy cái đổ khách nhao nhao quát lớn đứng lên, chuyện này phải cho chúng ta một cái công đạo, chia bài gian lận. Ân, Hà sinh đang nhìn đến một màn này về sau, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không chỉ là hắn, Nhất sinh đang nhìn đến một màn này về sau, nhìn xem Hà sinh đứng lên, hắn đi theo đứng lên khe mắt rõ ràng rụt rụt, thật sâu nhìn chậm chậm vào Ngô Chí Huy nhìn thoáng qua. Chó chết, một mực ở giả heo ăn thịt hổ, hắn đã sớm phát hiện không được bình thường. Cái này Ngô Chí Huy lúc nào phát hiện chia bài có vấn đề, hắn rủ xuống ở bên cạnh tay nắm năm quyền, cho A Cơ một ánh mắt. Thảo. A Cơ trực tiếp vọt lên, tung qua tiểu đệ trong tay hai năm mươi tư, hỏng xuống đối với chia bài trực tiếp bóc cỏ, giáp rời đồ chơi, cũng dám chơi bẩn. Dừng tay. Ngô Chí Huy ánh mắt rụt rụt, đưa tay đi tốn bị đặt tại trên bàn chia bài, cho dù có chỗ để phòng nhưng mà tốc độ như cũng là không nhanh bằng viên đạn bên cạnh hắn a tích đồng dạng tay mắt lanh lệ một cái chạy lấy đà căng thẳng đuổi phải đạp hướng a cơ cầm thương tay đem thai 54 đá tư nhưng vẫn là chậm một phần súng đã văng lên viên đạn xuất tại chia bài trên lồng ngực, uy lực cường đại trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể bắn thủng dưới thân bàn đánh bạc lưu lại lỗ thủng chia bài thân thể co quắp hai cái trực tiếp bất động ngực nổi bung hai cái vết thương đạn bắn miệng vết thương ra bên ngoài mạo lấy máu tươi thuận theo dưới chiếu bạc trước mặt lỗ đạn động chạy xuôi một nơi hội tụ thành dây a cơ lại cũng không ý định thu tay lại một lần nữa ổn định cổ tay hỏng súng đi theo chuyển một cái trực tiếp nhắm ngay thế trên mặt đất ôm đầu bị thủ cường quát lớn một tiếng dám ở chúng ta chẳng tử gian lận người muốn chết còn lại a tích quát lớn một tiếng trực tiếp quyết đoán một cước đá vào a cơ trên bụng sử dụng đủ toàn lực bành a cơ như là bị xe đụng bình thường cực lớn đá đạp lực lượng kéo tới cả người hắn bị a tích một cước đá bay ngược đi ra ngoài đánh ngã ở phía sau trên chiếu bạc đem trên bàn thẻ đánh bạc của ngã lập tức xem trận vài cái thay năm lập tức nhắm ngay a tích đừng núp đích. a tích khẽ cắn môi hít thở sâu một hơi thu tay lại đứng ở tại chỗ lạnh lùng nhìn chậm chậm vào cái này mấy cái xạ thủ thảo ngươi mẹ nó A cơ chỉ cảm thấy trong dạ dày một hồi co rút, trong bụng rời sông lấp biển, rái ruồi lấy từ trên mặt đất đứng lên. Con mẹ ngươi dám ngạ ta! Đại quân cùng hắn người cũng nhao nhao móc ra hai năm đến, nhắm ngay Ngô Chí Huy một đoàn người. Dừng tay. Hà Sinh lạnh lùng nhìn xem một màn này, lạnh giọng quát lớn một tiếng, bỏ xuống xuống, một cái cái lật trời. Chỉ bất quá mấy cái cầm thương xem trận mã tử cũng không có phản ứng Hà Sinh, trong tay hai năm như trước nâng lên hướng ngay A Tích. Hà Sinh thấy vậy một màn, sắc mặt âm trầm khó coi. Hà Sinh, cái này là các ngươi đổ quán. Ngô Chí Huy cười lạnh một tiếng nhìn xem Hà Sinh để khí lớn tiếng chất vấn, đổ khách gian lận khó lòng phòng bị. Nhưng mà các ngươi đổ quán chia bài cùng đổ khách liên thủ gian lận, xin ý sợ không phải như vậy làm a? Nô Chí Huy, A Cơ ôm bụng đứng lên, Song Nô Chí Huy giống lên, ngươi như thế nào cùng Hà Sinh nói chuyện? Nơi này có ngươi nói chuyện phẫn, im miệng a! Đại hàm Thập đứng dậy, chỉ vào A Cơ quát lớn đứng lên, nơi đây không có ngươi cái gì sự tình, không thể chờ đợi được giết người diệt khẩu. Ta bây giờ hoài nghi ngươi có vấn đề a? Ngươi im miệng a! A Cơ khỏe mắt Song Đại Hạm Thập quát lớn đứng lên, con mẹ nó, ngươi rút đỡ một ngoại nhân để đối phó chúng ta chính mình đổ quán. Loại chuyện này truyền đi chúng ta còn thế nào làm sinh ý? Thanh âm hắn bén nhọn, "Con mẹ ngươi đừng họ đàm, ngươi họ nô đi." A Cơ nắm chặt trong tay thai 54, trực tiếp uy hiếp nói, "Súng tại tay, ai con mẹ nó đều cho ta thành thật một chút, lời nói không muốn nói loạn." Sau lưng, mấy cái xem trận mã tử cầm trong tay thai 54 sẽ không có bước qua, nhìn chằm chằm nhìn xem nô chí huy bọn hắn một đoàn người. "Thảo ngươi mẹ nó." Diệp Kế Hoan nhìn xem Tiêu Ngạo vô cùng A Cơ một đoàn người, xốc lên bên hông nghiêng vác lấy vải bà túi, trực tiếp móc ra bên trong A Cơ súng trường đến, kéo động súng, cái chốt đạn lên đạn, tay trái án lấy thân thương nhắm ngay A Cơ. Nô Chí Huy đưa tay sốp lên Trần Chí Hạo xoáy bước tại sau lưng túi vài bưởng, rút ra bên trong A Cờ đến, trợ tay kéo động súng cái chốt. Thảo ngươi sao? liền trong tay ngươi có cây thương A. Nô Chí Huy dơ lên báng súng đỉnh trên bờ vai, đồng dạng chỉ vào A Cờ, lại con mẹ nó lại nải, lão tử một thôi quét chết ngươi cái dấp rưởi. Hắn ngón tay khoác lên cò súng trên, liếm liếm môi khô giáo, biết miệng hoạt động vẻ mặt bộ mặt cơ bắp, đến, ngươi có muốn hay không thử xem. Hai thanh A Cờ trực chỉ A Cờ, họng súng đen ngõm mang đến cho hắn thật lớn cảm giác cát bách. Diệp Kế Hoan còn dư lại hai cái mã tử đồng móc ra thay năm đến. A cơ trong tay Thái Nam 54 không tự giác buông xuống hai phần, trước mắt hai người này thật sự vô cùng tà tính một cái mặc bình thường nhưng mà cầm thương tư thế quá dị, một cái giày tây cầm thương tư thế dị thường đoan chính, trong trong ngoài ngoài đều lộ ra một lượng tà tính, không dám chút nào hoài nghi hai người này có hay không nổ súng quyết đoán đổ quán bên ngoài lại lần nữa tràn vào đến không ít má tử, trực tiếp đem bên trong đoàn đoàn bao vây, cái này một chút người như thường ngày nhìn không. Tới tung tích, vừa ra sự tình lập tức có thể từ bốn phương tám hướng xuất hiện, cam đoan đổ quán vô sự phát sinh. Lô Chí Huy cùng Diệp Kế Hoan bọn hắn đột nhiên móc ra a cơ Đây là tất cả mọi người thật không ngờ, mấy người này trong túi quần chẳng những trang tiền, còn trang súng. Nếu như là tại casino, mấy thứ này nhất định là mang không đi vào, nhưng đây là đồ quán, đồ quán chơi lớn, uy cụ tương đối mà nói cũng tiểu rất nhiều. Trên thực tế, bọn hắn vẫn là là lần đầu nhìn thấy đến đồ quán chơi mang theo một thanh a cơ máy nhân, hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Đã đủ rồi. Hà Sinh kéo cao giọng thanh âm, lại lần nữa quát lớn một tiếng: A cơ, đều cho ta bỏ xuống xuống. A cơ nghe Hà Sinh quát lớn, mắt nhìn nhíu sinh, nhưng lại không có đem xuống bông. Tức giận Hà Sinh lớn cất bước đi tới, trừng mắt hắn gầm nhẹ đứng lên. Ta kêu ngươi bỏ xuống xuống, nghe không rõ à?" A Cơ khẽ cắn môi, nhìn nhìn Hà Sinh, lúc này mới khẽ cắn môi đem thai 54 thả xuống xuống tới. "Bảnh!" Ngô Chí Huy huy động A Cơ, bắn súng vung mạnh tại A Cơ trên đầu đưa hắn vung mạnh bay lui về phía sau vài bước, giết người diệt động. "Cái này người là không phải ngươi an bài đi ra làm của ta? Gấp gáp như vậy giết hắn?" A Cơ bụng lấy bốc lên máu thái dương, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy. "Thảo." Nhiếp Sinh bờ môi nhúc nhích, ý mắng mắng một câu. "Đã đủ rồi Ngô Chí Huy." Hắn đi lên trước đến nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy chúng ta nhìn ngươi là đản văn giai lão đại, đem ngươi đem làm là khách, ngươi chính là như vậy đến chúng ta nơi đây chơi. hắn một cái tát vỗ vào trên chiếu bạc, con mẹ nó, tại chúng ta chẳng tử bên trong đào một cây súng đi ra, ngươi muốn làm gì? nếu không phải xem tại ngươi cùng a nhân có quan hệ phân thượng, ngươi đã sớm rát rưởi. chia bài, là hắn nhiếp sinh an bài hắn đương nhiên muốn đi ra, đặc biệt tìm đấy hảo thủ bảo đảm không sơ hở tí nào, chỉ là hắn nhiếp phú quý như thế nào cũng không có nghĩ đến. nô chí huy là làm sao thấy được, lặng yên không một tiếng động. ha ha, nô chí huy cười lạnh một tiếng, tiện tay đem a cờ tiện tay vứt cho bên người trần trí hạo. Nhất sinh, ngươi thật tốt biết nói chuyện à? Mở miệng ngập miệng liền đỉnh đầu tốt lớn chụp mũ tại ta Ngô Chí Huy trên đầu. Hắn bút ra điếu thuốc lá tại miệng bên trong, mắt liếc thấy Nhất sinh, chia bài là các ngươi đồ con người, hắn cùng cái này rác rưởi liên thủ gian lận, bị ta phát hiện về sau các ngươi người trước tiên giết người diệt khẩu. Ta không có trực tiếp nổ súng đã tốt cho ngươi mặt mũi, thời điểm này ngươi ngược lại là nói ta Ngô Chí Huy không quy không củ. Bên người, Trần Chí Hạo im súng, không có chút nào buông ý tứ. Nhất sinh cắn chặt hàm răng, hô hấp chìm thêm vài phần, lạnh lùng căm tức nhìn Ngô Chí Huy. Có phải hay không muốn ta Ngô Chí Huy đem quần lót cũng làm tại các ngươi đầu quán đây mới gọi là thủ quy của a? Ngô Chí Huy vướt ve bật lửa, đá lửa cọ sát bay ra ngọn lửa, túi đầu cùng nhau đi lên đem thuốc lá đốt, mút vào một cái, mà về sau trường lớn mắt sông nhấp xinh gào lên, đường đường ma cá casino lão đại nhấp xinh chính là như vậy nói chuyện làm người a. Ngươi? Nhấp xinh bị Ngô Chí Huy như vậy một giống, toàn bộ người dưới thân thể ý thức sau này ngửa ra một cái, hô hấp trầm trọng nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, ngươi thật to gan, dám như vậy cùng ta nhấp phú quý nói chuyện, đã rất nhiều năm không ai dám to gan như vậy. Hắn trong mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy. Ngươi cái gì nhân vật? Cho rằng mang mấy người tới đây liền kháng? Ta cho ngươi biết, liền ngút như vậy tại Ma Cao cái gì cũng đều không tính, tại casino tiện tay kéo một cái, ngươi người như vậy một bò to. Được a." Nô Chí Huy hoạt động một cái khóe miệng, trên mặt cơ bắp giật giật, ngữ khí vô cùng từng nói, "Có gan, ngươi liền đem ta ở tại chỗ này." "Lời nói không phải nói như vậy." Suy Kê trước tiên đứng vậy, dù thế nào ta Suy Kê cũng là hòa Liên thắng người nói chuyện, nhiếp sinh nếu quả thật có bản lĩnh, vậy liền đem chúng ta đều ở tại chỗ này tốt rồi. Tại Ma Cao, bọn hắn rầu gì cũng là đập vào Hỏa Liên thắng cơ hiệu, mặt mũi không thể nếm chúng ta hòa liên thắng người chưa bao giờ sẽ sợ phiền phức đủ gan ngươi liền phá tan chúng ta hòa liên thắng tốt hòa liên thắng tốt một cái hòa liên thắng nhất sinh cắn chặt hàm răng thì thảo tự nói hai tiếng vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại bị hà sinh cắt đứt đã đủ rồi hà sinh sắc mặt tăm lắng lạnh lùng nhìn xem mọi người ngón tay trên không trung dùng sức gật một cái chuyện này ta cũng cần một lời giải thích một hợp lý giải thích chia bài gian lận bên ngoài người không biết còn tưởng rằng ta hà sinh không có tiền mở không nổi đồ quán chuyên môn tìm gian lận bài bạc đến lừa người nói ra cũng làm cho đồng hành chê cười cả đời a hắn hữu ý vô ý nhìn về phía nhất sinh chuyện này muốn là không hiểu rõ, về sau ai con mẹ nó còn dám tại chúng ta đổ quán bên trong chơi à? cái này việc nếu như truyền tới Hồng Kông đi, ta lão Hà mất mặt ném đến nhà. Nhấp sinh hơi thở trầm trọng thở dốc một hơi, rủ xuống tại thân thể phía bên phải tay phải nắm chăm chú, ngón tay cái trên phủ lấy lớn nhẫn vàng vàng vòng dưới vòng đều hơi có chút biến hình. đúng, lão Hà nói không sai. sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía ngồi liệt trên mặt đất bụng lấy bước lên máu đầu quỷ thủ cường, cho ngươi một cái cơ hội nói chuyện. nói, ai để ngươi tới chúng ta đổ quán gian lận? quỷ thủ cường ôm đầu, không dám ngẩng đầu nhìn người. được, không nói cái kia ngươi cũng không cần nói. Nhấp sinh hừ lạnh một tiếng, ném ra bên ngoài chó chó ăn. "Không muốn a, ta nói, ta nói." Quỷ thủ Cường nhìn xem chung quanh đi tới Mã Tử, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, "Ta cũng không biết, ta cũng không biết là ai." Hắn chỉ vào trên mặt đất đã rác rưởi chơi bài, "Là hắn, là hắn tìm được ta, hắn tìm ta nói để cho ta tới cái này đổ quán bên trong chơi, hắn phụ trách gian lận cam đoan ta thắng, mỗi lần thắng tiền hai người chúng ta chia 37, hắn bảy ta ba. Ta ban đầu liền nữa thích đổ, trong tay không có cái gì tiền nhìn qua có thể kiếm tiền, ta liền đáp ứng hắn, ta biết rõ cũng chỉ có nhiều như vậy, về phần những thứ khác ta thật cái gì cũng không biết ta." hắn quỳ trên mặt đất cuống quít giơ đầu, nhiếp sinh, van cầu ngươi buông tha ta, bỏ qua cho ta đi, ta mỗi ngày cho ngươi thắp nhang thơm cầu nguyện, lúc trước thắng tiền ta phân cái kia một phần ta toàn bộ nhổ ra, một phần không thiếu toàn bộ trả lại cho các ngươi, kéo xuống dưới, nhiếp sinh không kiên nhẫn khoát tay áo, con mẹ nó, dám đến chúng ta chẳng tử bên trong ra lận, sống không kiên nhẫn được nữa, hắn đối xử lạnh nhạt quét mắt bị bắt xuống dưới quỷ thủ cường, lão hà, nghĩ đến là chia bài tay chân không sạch sẽ động tâm tư không đứng đắn, cái này dắt dởi cái gì cũng không biết, lừa dối không đi ra cái gì, hà sinh trong nội tâm lại rõ ràng rất, chuyện này không có đơn giản như vậy, rất rõ ràng. Mấu chốt biết rõ đồ vật chính là kia cái chia bài, bằng không thì chia bài cũng sẽ không cái thứ nhất bị giết. Hạch tâm điểm ngay tại cái này chia bài trên thân, chỉ bất quá đã bị giết. A Cơ vì cái gì sốt ruột trực tiếp giết cái này chia bài a? Hà Sinh lạnh lùng quét mắt ra Cơ, lưỡi khí bay bổng nói, cái này hai cái xem trận là lao niệp ngươi quản, chính ngươi nhìn xem làm đi. Nói xong, Hà Sinh ánh mắt đã rơi vào Ngô Chí Huy trên thân, hai người cách không đối mặt, cho Ngô Chí Huy một ánh mắt. Ngô Chí Huy phát hiện Hà Sinh ánh mắt, trong nội tâm trên cơ bản nắm chắc. A Nhân. Hà Sinh ánh mắt nhìn hướng về phía bên người Lưu Tư Nhân. Người sau lập tức sẽ ý, trực tiếp đã đi ra hiện trường, đi đến bên ngoài cầm ra tay cầm điện thoại đi ra, đã thông về sau đi thẳng vào vấn đề. A cậu à, đến đổ quán một chuyến, phát sinh một ít chuyện, đúng lúc, đại sảnh bên trong, Ngô Chí Huy, Nhiếp Sinh hít thở sâu một hơi khí, ánh mắt một lần nữa về tới Ngô Chí Huy trên thân, chuyện này coi như là chúng ta đổ quán vấn đề, các ngươi cái này một chút tiền toàn bộ riêng phần mình lấy về thuộc về mình cái kia phần. Mặt khác, chúng ta đổ quán tại thêm vào bồi mỗi người các ngươi 20 vạn, coi như là chúng ta đền bù tổn thất, cái này việc cứ như vậy tính, ta không hy vọng bên ngoài không ai biết chuyện này, các ngươi cảm thấy? Nô Chí Huy cười nhạo một tiếng cũng không đáp lời, chỉ là hút thuốc. Ha ha, ta thảo. Diệp Kế Hoan cùng Nô Chí Huy không phải lần đầu tiên tiếp xúc, rõ ràng rất biết rõ nên chính mình xung phong. Nghe Nhất Sinh lời nói trực tiếp liền lợn đùa cười, chẳng thèm ngó tới. Nhất Sinh, tự giới thiệu một cái, ta tên Diệp Kế Hoan. Hắn đưa tay vỗ vỗ vải mặt túi. Ta mẹ nó chạy đến ngươi đổ quán bên trong đến chơi là tới cổ động, các ngươi đổ quán chia bài cùng ta chơi chơi bẩn cái này vừa ra. Sau đó các ngươi xem trận còn cầm súng chỉ vào ta Diệp Kế Hoan, ngươi nói hai vạn cái này việc cứ như vậy tính. Hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút ta Diệp Kế Hoan tại ma các chơi đã bao lâu, tại các đại đô quán bên trong ném đi bao nhiêu tiền, thua liền là thua chưa bao giờ chơi xấu, ngươi cảm thấy ta Diệp Kế Hoan kém ngươi cái này 20 vạn a. Diệp Kế Hoan đưa tay vỗ vỗ chính mình mặt, ta Diệp Kế Hoan trên mặt liền đã viết tên ăn mày hai chữ này a. Nhấp sinh mắt nhìn Diệp Kế Hoan trong tay a cờ, cái kia ngươi muốn nhiều ít? Ta Diệp Kế Hoan muốn 100 vạn. Diệp Kế Hoan giơ lên trong tay a cỡ, ở đây mỗi cái người 100 vạn, cái này việc cứ như vậy tính, chỉ đơn giản như vậy, số tiền này ngươi không nguyện ý đạo liền để xem chật đạo, ai cầm súng liền để ai đạo ở đây vừa mới lên bàn người rất nhiều, nô chỉ huy bên này liền có năm cái, Diệp kế hoan cùng Trần trí vượt qua hai cái người, lại thêm lên hắn cứ gọi đến bốn cái lao đồ khách, vượt qua 1.000 vạn, 100 vạn, ngươi cũng dám ha mổm, ngươi hỏi một chút bọn hắn dám có mới không? Nhất sinh âm thanh kéo cao vài phân, ánh mắt đảo qua cùng Diệp kế hoan cùng một chỗ tới đây chơi cái này mấy cái lao đồ khách, mấy người kia nhao nhao lắc đầu, hoan ca, chính ngươi muốn là được rồi, đừng kéo lên chúng ta, chúng ta cầm lại chính mình cái kia phần thì tốt rồi, mấy người này tại ma có coi như là có chút nội tình, nhưng mà tại Nhất sinh trước mặt còn là không dám lốm mảng vậy vây tay phần rõ giới hạn hừ nhếp sinh đắc ý cười lạnh một tiếng nhìn chăm chăm vào diệp kế hoan loại lời này ngươi cũng dám há mồm mở miệng ngươi sẽ không sợ ngươi mang không đi cái này một chút tiền tại ma cao không ai dám đắc tội chúng ta mang không mang theo đi thử xem chẳng phải sẽ biết diệp kế hoan vẻ mặt không có cái gọi là biểu lộ đưa tay phủi tay bên trong áo cờ ngươi muốn là cảm thấy ngươi mạng không đáng tiền ngươi có thể thử xem ngươi nhếp sinh bị diệp kế hoan đổi lập tức kín lặng trừng lớn suy nghĩ nhìn chăm chăm vào diệp kế hoan đây là đang ý hiếp hấn nhếp phú quý trên trận thoáng cái yên tĩnh trở lại bầu không khí giảng quọ không dưới Được a." Nhiếp Sinh cắn răng, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Kế Hoan, "Ta đây liền muốn nhìn xem ngươi có đủ hay không loại mang đi cái này 100 vạn. Như thế nào? 100 vạn rất nhiều sao? Đây đã là rất cho ngươi mặt, ta Ngô Chí Huy cùng ta người, giống nhau muốn phần này tiền." Ngô Chí Huy tức thời đứng dậy, lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Sinh, "100 vạn đã rất cho mặt, nếu như hôm nay đây là đăng người khác tràng tử bên trong, cái kia cũng không phải là cái giá tiền này." "Huy ca." Đại Hàm thập nghe Ngô Chí Huy lời nói, trực tiếp đứng dậy, lộ ra khó xử, biểu lộ tới quên, đưa tay kéo Ngô Chí Huy cánh tay, "Chuyện này ngươi liền không cần đi theo nhúng bảo." ta giàu gì cũng là, Cút ta. Nô chí huy tức giận một cái tát bỏ qua rồi đại hàm thập đưa qua đến tay, không kiên nhẫn quát lớn đứng lên, ngươi im miệng à? Nơi này có ngươi nói chuyện phẩn. thanh âm hắn vang dội quát lớn đứng lên, con mẹ nó, chỉ cần 100 vạn đã là rất cho ngươi mặt mũi, nếu không phải xem tại là ngươi trước kia cùng qua ta, hiện tại phụ trách cái này đổ quán phân thượng, cái này mẹ nó là 100 vạn có thể giải quyết sự tình. lại con mẹ nó lên tiếng nói chuyện, lao tử cái thứ nhất đánh chết ngươi cái này bạch nhã lang, ngươi có biết hay không ai con mẹ nó cầm xuống chỉ vào ta à? đại hàm thập kẽ cán môi, nhìn xem nô chí huy, cũng chỉ có thể không lên tiếng nữa nói chuyện. A, Niếp Sinh nhìn xem hai người biểu diễn, trong nội tâm rõ ràng rất sắc mặt càng phát ra đen vài phần. Xem ra hôm nay các ngươi đến có chuẩn bị, đã sớm đánh tốt rồi chủ ý muốn nhìn chằm chằm vào chúng ta chàng tử lừa gạt một khoản a, lừa ta a. Như thế nào, Niếp Sinh đây là muốn giả vờ ngây ngốc a. Nếu như ngươi cũng muốn lý giải thành lừa ngươi cũng được a, liền là lừa ngươi làm sao vậy? Sinh lừa bịp, Nô Chí huy cười lạnh một tiếng, kéo ra ghế nên ngang ngồi xuống, tay ngươi phía dưới hai cái xem trận thân phận gì ngươi không biết ta, hắn tự tay chỉ vào A cơ, trên không trung gật một cái, hắn, A cơ, hổng hưng người đi. Hồng Hưng ở nơi nào lan lộn a? Hồng Công, đồng cái chiến định, hắn lại báo cho biết mình một chút bên này, chúng ta là người nào a? Hoa Liên Thắng, con mẹ nó, Hồng Hưng cái này một chút nằm tại vịnh biển khu an chúng ta hòa liên thắng nhiều ít địa bàn, chúng ta hòa liên thắng cùng Hồng Hưng không hợp, ngươi dùng bọn hắn Hồng Hưng người làm xem trận, Hồng Hưng cùng hòa liên thắng chuyện giữa ngươi không biết ta. Liên như vậy, hôm nay ta Ngô Chí Huy mang người tới đây chơi, hắn Hồng Hưng tại Ma Cao một cái nho nhỏ xem trận cầm súng chỉ vào ta, chỉ vào chúng ta hòa liên thắng người nói chuyện suy kê, chỉ vào chúng ta hòa liên thắng mấy cái địa khu lãnh đạo người sau đó ngươi nói cầm 20 vạn đuổi chúng ta đi, lô chí huy nói đến đây trực tiếp cười nạo đứng lên, mắt liếc thấy nhất sinh, thật ứng với hoang ca câu nói kia, ngươi đem chúng ta làm tên ăn mày à? hôm nay chúng ta ném đi mặt, bị hồng hưng người cầm súng chỉ vào đầu đều không nói chuyện, cái này việc về sau chúng ta hòa liên thắng không cần tại hồng công lao lộn, bị người nạo báng à? ngày mai chúng ta quay về hòa liên thắng, thúc phụ bối sẽ để cho tiểu đệ chém chết chúng ta, hòa tự đầu tự hào chúng ta cũng không cần chống đỡ, toàn bộ con mẹ nó lăn đi đồng cái chiên vịnh cho hồng hưng người lao dậy ra đi, hắn đứng lên, đi đến nhất sinh trước mặt, nhìn xem hắn, nhất sinh. Ngươi như vậy nói chuyện quá bất công nói, ngươi là ngày đầu tiên đi ra lan lộn, còn là giàn lên hồ đồ rồi à? Ngươi làm sao dám nói ra khỏi miệng à? Nô chí huy âm thanh kéo cao, số tiền kia hoặc là ngươi ra, hoặc là Hồng hưng xem trận ra, chỉ đơn giản như vậy. Một trăm vạn còn là xem tại ta tinh tế lão mặt mũi, đã rất ít. Đúng. Hoa Liên thắng tại Ma có, có lẽ chiêu bài chưa đủ vàng, nhưng mà tại Hồng Công, tuyệt đối không phải là cái gì thối cá nát tôm. Suy kê cùng ngư đầu tiêu mấy người lập tức đứng dậy, chuyện này có thể xử lý liền xử lý, không thể xử lý mọi người lại nói, có gan ngươi đem chúng ta toàn bộ ở tại chỗ này. Tốt, tốt. Nhếp sinh nghe Ngô Chí Huy lời nói, nhìn lại đằng sau suy kê một đoàn người, trực tiếp khí nợ đủ người. Được, các ngươi đều muốn mặt mũi đúng không? Đúng vậy, ta nhếp Phú quý đồng dạng còn muốn mặt mũi, không có buồn sự dám học người ta sĩ diện, vậy cũng chỉ có chỉ còn đường chết. Hắn khẽ vươn tay chỉ vào đằng sau tài vụ phòng, đủ gan các ngươi liền lấy, tài vụ ngay tại đằng sau, ta cũng muốn nhìn xem các ngươi có hay không mạng mang đi, còn chưa từng có người dám tại ma cao như vậy nháo sự. Cuối cùng, hắn lại lại lần nữa rống lớn một tiếng, chưa từng có. Nhếp sinh tức giận tiếng gầm quanh quẩn trong đại sảnh, theo hắn lời nói rơi xuống, A cơ. Đại quân đám người mang theo một đám xem trận mã tử đồng loạt đã giơ tay lên bên trong thai 54, nhắm ngay Ngô Chí Huy một đoàn người. "A Hạo, đi vào lấy tiền." Ngô Chí Huy để khí hét lớn một tiếng, tung qua Trần Chí Hạo trong tay A cờ, họng súng trở lên vừa nhấc trực tiếp nhắm ngay Nhiếp Sinh, "Con mẹ nó, ta mất mạng lấy tiền, con mẹ ngươi có mệnh đi a. Ngươi không tại ta trước mặt a." A cờ nòng súng lạnh như băng đối tại Nhiếp Sinh đại nào trên cửa, "Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi thật giống như so ta Ngô Chí Huy lăn lộn tốt hơn nhiều, Sota càng có tiền đi. Ta chết lúc trước ta khẳng định trước là ngươi." Hầm giá súc Nhếp sinh tức giận toàn thân phát run, nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, âm thanh khàn khàn nặn đi ra mấy chữ. Ngươi đang hù dọa ta à? Nô chí huy không nói lời nào, ngón tay trực tiếp quắc lên cỏ súng trên. Nhếp sinh nhìn xem nô chí huy quắc lên cỏ súng trên tay, trong mắt trừng lớn bại phần, tức giận toàn thân phát run, trên lồng ngực xuống phập phồng thở hổn hển. A huy, Hà sinh thấy vậy một màn, rút cuộc mở miệng, sự tình còn là không muốn chơi quá mức phát hỏa, cái này việc. Hà sinh, nô chí huy cũng không thèm nhìn hắn, nhìn trầm trầm vào trước mắt nhất sinh, cái này việc ngươi liền không cần nhúng tay, nếu như tất cả mọi người muốn mặt cái kia liền nhìn xem ai có thể kiếm ở mặt mũi tại tay a, đúng vào lúc này đại môn mở ra, bên ngoài mấy người bước nhanh đến, đi tuất ở đằng trước trung niên dày tây nên ngang đi đến, ngang qua hà sinh bên người thời điểm gật đầu đánh cái chào hỏi, hà sinh, hắn không nhìn thẳng dương cung bạt kiếm hiện trường, đi đến bàn đánh bạc bên cạnh tiểu đệ giúp hắn kéo ra ghế, đại mã kim đao liền ngồi xuống dưới, hắn từ âu phục trong túi quần rút ra một điếu xì gà tới bắt trong tay, tiểu đệ đốt bật lửa cùng nhau đi lên giúp hắn đem xì gà đốt, miệng lớn toát một cái sau đó phun ra, người nào a, sao mà to gan như vậy dám đến hà sinh tràng tử nháo sự, nhất sinh nhìn xem ngồi ở bên cạnh bọn họ trung niên lông mày một cái liền nhíu lại. Hà Sinh muốn casino xem trận sụp đổ giang câu, hắn như thế nào đến? Đều khẩu súng cho ta bông. Trung niên quét mắt liếc trung quanh, nhàn nhạt, nhạt nói một câu, gung súng, làm như vậy trận chỉ lớn, muốn làm gì à? A cơ cùng đại quân hai người liếc nhau một cái, lại nhìn xem Nhất Sinh, ngắn ngủi do dự về sau, vẫn là đem súng để xuống. Ngô Chí Huy quét mắt trung niên, cái này người là ai? Nói chuyện như vậy đủ sức nặng Ha ha. Trung niên nhìn xem như trước cầm thương Ngô Chí Huy, đem sỉ gà cắn lấy miệng bên trong, đứng lên cầm lấy Ngô Chí Huy A Cờ để ép xuống tới, có chuyện có thể làm dung không đến làm thành như vậy sao đúng hay không người trẻ tuổi hắn nhìn cánh tay phát lực giìm súng nô chí huy lại lần nữa cười nói ta là giúp đỡ hà sinh làm việc tự giới thiệu một cái sụp đổ giang câu trên giang hồ nể tình lời nói cũng gọi ta một tiếng câu ca ta đây cái người làm việc rất nói công bằng hắn cười ha hả nhìn xem nô chí huy ngươi tại hà sinh chẳng tự xảy ra vấn đề ta tới giúp các ngươi giải quyết tất cả mọi người làm mở cửa làm sinh ý hòa khí sinh tại nhà nô chí huy mắt nhìn hà sinh vị trí hà sinh cho cái ánh mắt nô chí huy lúc này mới khẩu súng để xuống Nhíp xinh khẽ cắn môi, sắc mặt không phải rất tốt, quay đầu mắt nhìn đứng phía sau Hà Sinh, răng cấm cắn dùng sức vài phần. Hà Sinh nếu như đem hắn xem trận kia đến, đây là muốn mượn chuyện này cùng chính mình đối thoại à? Cái này đúng rồi nha. Sụp đổ giang câu nết miệng nở nụ cười, cầm lấy gì gà một lần nữa ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Ta trên đường tới trên cũng đã nghe nói cái này việc. Hắn bắt chéo hai chân, nhìn về phía A Cơ vị trí, hướng hắn ngoắc một cái tay, A Cơ biểu lộ do dự một chút, còn là đi tới. A Cơ, đúng không? Sụp đổ giang câu nhũ mệ nhìn xem Trần Nhã nhớ lại một cái, đi theo nói ra, nghe nói, đổ quán bên trong chia bài gian lận sau đó ngươi một thương đem chia bài đánh chết, đúng không? Ân. A cơ lên tiếng. Sụp đổ răng câu vừa nhìn về phía Ngô Chí Huy, hòa liên thắng người là đi. Muốn một trăm vạn. Là. Ngô Chí Huy gật đầu. A cơ, đổ quán chia bài ra lận, ngươi đem hắn làm, ngươi chỗ này để ý phương thức liền không đúng vậy. Sụp đổ răng câu híp mắt nhìn xem trong tay xì gà, lựu khí bay bổng, như thế nào? Sợ chia bài nói nói nhiều đem không nên nói người nói ra. Không phải A cơ ca. A cơ vội vàng lắc đầu, giải thích đứng lên. Ngươi không biết, lúc ấy. Sụp đổ răng câu mặt mũi hay là muốn cho, bằng không. A cơ về sau tại ma các ca căn bản không có biện pháp đặt chân, im miệng, sụp đổ răng câu khoát tay trực tiếp đã cắt đứt A cơ lời nói. Tiếp theo nhìn xem ngô chí huy, hòa liên thắng ngô chí huy, đúng không? Hắn nói chuyện liên tục, người trẻ tuổi quả nhiên có quyết đoán, nhưng mà đâu tại ma các cái chỗ này, cho dù là các ngươi hòa liên thắng đồng dạng đều được cho ta thành thành thật thật. Ma cao là ma cao, Hồng Công là Hồng Công, ở chỗ này đi theo Hồng Công hoàn toàn hai chuyện khác nhau. Hồng hưng A cơ bất quá là cầm súng chỉ vào ngươi ngươi liền há muốn muốn một vạn, muốn quá nhiều, các ngươi cái này nhiều ít cái người à? Ánh sáng các ngươi hòa liền thắng người liền muốn 500 vạn, lại thêm lên ngươi cái này hai cái sạc thủ, 700 vạn, quá nhiều. Hắn lắc đầu, cầm lấy xỉ gà tay tại không trung xếp đặt bày, bất quá đâu, đến ma ca chơi lại bị người cầm súng chỉ, quay về Hồng Công sắc thực thật mất mặt, không muốn ít tiền đi ra thắng quay về mặt mũi sắc thực không thể nào nói nổi. Số đổ răng Câu suy tư một chút, cắn xỉ gà đứng lên, như vậy A Nhiếp Sinh, 100 vạn là nhiều một chút, cho hắn giảm giá, để cho bọn họ cho 90 vạn, như thế nào? Hắn đi về phía trước một bước, cho quá ít liền thật đổi ăn mày giống nhau nói ra không có chút mặt, người ta không có mặt tự nhiên không chịu bỏ qua sau đó lại nhìn xem nô chí huy, nô chí huy, 90 vạn, ngươi cảm thấy như thế nào? nô chí huy nhìn xem hắn, không nói lời nào, liền 90 đi. sụp đổ răng câu lại lần nữa nói ra, tại ta chẳng tử bên trong, ta cam đoan ngươi an an toàn toàn. được. nô chí huy gật đầu đáp ứng xuống, cái kia liền 90 vạn, cho ngươi một cái mặt mũi, hoan ca ngươi không có ý kiến đi. diệp kế hoan miệng đầy đáp ứng, chỉ cần ngươi không có ý kiến, ta đây cũng liền không có ý kiến. cái này sụp đổ răng câu ngược lại là rất có ý tứ, một vạn chém tới chín vạn, mười vạn khối đủ bọn hắn nhìn cái gì à, còn không bằng cho một vạn cái này không phải là tại đục nhã nhiếp sinh sao? đa tạ a người trẻ tuổi. sụp đổ răng câu ha ha cười cười, mà về sau nhìn về phía nhiếp sinh, Nhiếp sinh, ngươi có ý tứ gì? ta đã giúp ngươi đảm tốt rồi, ngươi cảm thấy thế nào? nhiếp sinh cắn chặt hàm răng, nhìn xem sụp đổ răng câu. như thế nào? nhiếp sinh không nguyện ý. sụp đổ răng câu biết miệng nở nụ cười, cái tiền nếu không như vậy, ngươi đem kim sơn lama bình tiêu đến a, mọi người cùng nhau nói chuyện. dù sao tất cả mọi người quen như vậy, loại chuyện này hắn so ta càng hiểu như thế nào xử lý, chia bài gian lận, nói ra đều là chế cười đi ra làm việc liền cơ bản nhất quý củ đều không nói, ủy thế hiếp người, ai phục a? Kỵ mượn casino lão bản Vương Đông Nguyên tại thuyền rồng thi đấu trên bị xạ thủ bắn chết về sau, hắn Niep sinh liền là lớn nhất người thắng, so Hà Sinh trong tay nắm cổ phần còn nhiều hơn. Vương Đông Nguyên cháu trai Vương Hải chính là hắn một tay nâng đỡ đứng lên cõi lỗi. Lama Bình cùng sụp đổ răng câu đúng là đối đầu, về phần xung đột ngọn nguồn, đơn giản liền là tranh đoạt casino quyền nói chuyện. Lama Bình bây giờ đang ở Niep sinh trong tay kỵ mượn casino xem trận hắn trước kia cùng Hà Sinh quan hệ còn có thể, còn đã từng giúp đỡ Hà Sinh đi Hồng Công thu đại hạm thập dùng điệt mã tự phần diễn tại quỷ lão bờ dọt trong tài khoản tiền kia. chỉ bất quá về sau Lama Bình bơm nước còn muốn đề cao, Hà Sinh rước quát cùng mình có thành phần kỵ mượn casino bàn thay đổi một cái, cuối cùng hắn tại một casino bàn cứng rắn bị sụp đổ răng câu cho chen lớn mất, cũng liền triệt để chuyển ném nhất sinh, cho chết. sụp đổ răng câu ngón tay chỉ một chút áp cơ, phần này tiền nên ngươi đảo, ai để ngươi tiêu diệt chia bài, lại không có người ta huy phong còn có cái gì dễ nói, liền điểm ấy não còn đi ra xem trận, khó trách người ta muốn đánh ngươi. Nhấp sinh sắc mặt tâm trầm ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Hà Sinh. Chuyện này thật đúng là không có như vậy chỗ tốt sửa lại, Hà Sinh để sụp đổ răng câu đi ra, mình không thể để hắn chui chỗ trống, tuyệt đối không thể để sụp đổ răng câu mượn chuyện này nhúng tay đổ quán sự tình. Lão Niệp, ngươi liền không cần xem ta, thân huynh đệ rõ tính sổ. Hà Sinh trực tiếp khoát tay chặn lại, không khách khí nói, chuyện này ta chắc chắn sẽ không bỏ tiền, xem trận đại quân cùng a cơ là ngươi quản người đi. Bọn hắn đánh chết chưa bài đoạn manh mối, lại cầm súng chỉ vào bọn hắn, để cho bọn họ ném đi mất mũi, như vậy cũng chỉ có thể ngươi tới dọn dẹp. Tuy rằng Hà Sinh cùng Niếp Sinh hai người hợp tác đã lâu rồi, nhưng mà tại đây gian đổng trên, Niếp Sinh tâm tư gì hắn Hà Sinh trong nội tâm rõ ràng rất cái này hai cái xem trận cũng là hắn Niếp Sinh người, cho nên Hà Sinh trên cơ bản không có lời gì lời nói quyền. Phải biết rằng tại Macao mỗi cái có thể bắt lại chàng tử xã đoàn là không có như vậy dễ dàng thay người, cho dù là Hà Sinh, như trước không dám như vậy làm, cho nên hắn cũng chỉ có thể chịu được. Hà Sinh có chịu loại này trạng thái đã lâu rồi. Hôm nay chuyện này không thể nghi ngờ chính là một cái rất tốt điều vào, hắn cũng không tính buông tha cơ hội ngàn năm một thở. Nhếp Sinh gặp Hà Sinh như vậy nói, tức giận lỗ mũi thở hổn hển câu chửi thề, hơi thở trầm trọng, nếu như A Cơ ngươi đánh chết chưa bài, cái này phần tiền liền ngươi đạo, 100 vạn, toàn bộ cho bọn hắn. Quả nhiên, Nhếp Sinh khinh thường tại sụp đổ răng câu chém cái này mười vạn thôi. Nhếp Sinh, ta A Cơ còn muốn nói chuyện, bị Nhếp Sinh trừng mắt liếc, cũng chỉ có thể khẽ cắn môi gật đầu đáp ứng, đằng sau rồi nói sau, chúng ta công ty trên chương mục đỉnh đầu không có như vậy nhiều. Đi Kim Sơn lấy tiền. Nhếp Sinh đánh nát răng hướng trong bụng nuốt xuống, lấy tiền cho bọn hắn, để cho bọn họ đi. 700 vạn đối với bọn hắn đến nói không coi là nhiều không dùng được bao lâu thời gian liền đem tiền tiến đưa đã tới tức giận ném cho ngô chí huy bọn hắn từ trong kẽ răng nặn đi ra hai chữ đi thôi hừ Ngô chí huy xoay người rời đi ngón tay chỉ một chút ta cơ đừng để cho ta tại hổng công đụng phải ngươi được phải ngươi tuyệt đối dắt rưỡi nói được thì làm được theo ngô chí huy đám người ly khai sụp đổ răng câu cũng liền không ngừng lại sông nhếp sinh đánh cái chào hỏi nếu như chuyện này xử lý tốt ta đây cái này ngoại nhân cũng liền không đúm vào cái này nhà đổ quán ta không có quyền nói chuyện nhà hắn khoát tay áo đi trước nhếp sinh có cơ hội giúp ta hứa hẹn lama bình uống trà Yên tâm, ta nhất định sẽ." Nhiếp Sinh lạnh lùng trả lời một câu, nhìn xem Ly Khai sụp đổ răng câu, ngược lại nhìn về phía Hà Sinh, "Ta còn có chuyện, đi trước. Chờ một chút." Hà Sinh lại cũng không định lúc này tính. A Cơ vội vàng tiêu diệt chia bài diệt hậu, hắn lại lắng nghe Nhiếp Sinh, sự tình lần này chủ ý của người nào dùng bờ mông muốn cũng có thể nghĩ ra được, bọn hắn cái này cách làm rất rõ ràng liền là đang gây hấn với chính mình. Nếu như hôm nay tất cả mọi người đã xuyên phá tầng này cửa sổ, đây cũng là không có gì tốt che giấu. Hắn lạnh lùng nhìn xem A Cơ, "A Cơ, cái này chưa bài dừng lại ở đồ quán đã lâu rồi đi." Cái này người tốt giống như lúc trước còn là các ngươi làm vào, hắn tay chân không sạch sẽ, ai biết hắn trước kia sau lưng đi ra bao nhiêu lần nhìn, ăn cây táo, rào cây sung để đổ quán tổn thất nhiều ít. Hà sinh một câu tương quan, ngươi có rất lớn vấn đề, xem trận bất lợi như vậy lớn tình huống đều không có phát hiện. Từ hôm nay trở đi đằng sau nửa năm, các ngươi hổng hương cái này một chút bàn toàn bộ ít rút 50% đền bù đổ quán tổn thất. A. A cơ nghe vậy sững sờ, nhìn xem Hà sinh, sau đó xin giúp đỡ giống như nhìn về phía nhất sinh. Sự tình chơi đại phát ít giúp 50% bọn hắn thu nhập trực tiếp chém ngang lưng một nửa, hại xã đoàn tổn thất như vậy lớn, loại chuyện này mình tại sao cùng tưởng trời sinh báo cáo kết quả công tác ca? Ân. Hà Sinh giọng mũi kéo dài không giận mà uy, lạnh lùng nhìn xem A Cơ, ngươi có vấn đề? Nếu như ngươi có vấn đề, có thể làm làm không thể làm liếc cút, ta Hà Sinh thay người đến xem trận. Hắn quát lớn một tiếng về sau, tiếp theo nhìn xem đại hàm thập, Đàm Văn Lai, từ nay về sau đổ quán sự tình ngươi cần phải tận tâm tận lực, có cái gì tình huống trực tiếp đối với ta báo cáo, đại quân, Á Cơ hai người các ngươi cần phải phối hợp hắn. Nếu ai còn dám náo sự ta cái thứ nhất đặt hắn, đổ quán về sau muốn là ra lại cái gì chỗ sơ suất, ngươi Đàm Văn giai cũng không cần làm, có nghe hay không? Đằng sau những lời này nhìn như là ở quát lớn Đàm Văn giai, kỳ thực là ở gõ đại quân cùng A cơ, lại trắng ra điểm nói là cho nhiếp sinh nghe. Là, Đại hạm thập đề khí lớn tiếng đáp lời, toàn bộ người tinh khí thần đều không giống nhau. Đã biết Hà sinh. Đại quân cùng A cơ hai người hự khí vô lực lên tiếng, dẫn ma không dám nói gì, tuy rằng bọn hắn nghe nhiếp sinh, nhưng mà Hà sinh đồng dạng lời nói có trọng lượng, đắc tội Hà sinh, giống nhau không định nói. Xử lý một cái Hà Sinh không kiên nhẫn lắc lắc tay, hướng phía bên ngoài đi đến. Đàm Văn Dài, một hồi đi ti cảnh bên kia đi một chuyến chuẩn bị một chút, không muốn còn có chuyện như vậy phát sinh. Tốt. Đại hàm Thập lên tiếng đi theo, ta tiến đưa các ngươi đi ra ngoài. Hừ. Nhất Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem một trước một sau ly khai. Hà Sinh cùng Lưu Tư Nhân hai người, lạnh lùng trừng Á Cơ cùng Đại Quyết Liếc cũng vung tay ly khai. Ra cửa. Nhất Sinh quét mắt đang đứng ở bên kia cùng Đại hàm Thập nói cái gì Hà Sinh, mặt lạnh ngồi vào cửa ra vào đã sớm chờ đợi đã lâu rườm rà sở. Xe khởi động bướm vàng mở đi ra ngoài. Thảo. Nhếp sinh ngồi tại vị trí trước tâm tình triệt để bộc phát, một cái tát vô vào chỗ ngồi lửa lưng trên, thầm ra xúc, thầm ra xúc Ngô Chí Huy, hỏng ta chuyện tốt coi như xong, lại vẫn dám lừa ta mấy trăm vạn, nguyên bản còn muốn mượn chia bài tay lợi dụng chuyện này đem Đàm Văn Giai đổi đi, chính mình một lần nữa không chế đổ quán, ai biết giết ra cái Ngô Chí Huy, hắn đến cùng như thế nào phát hiện chia bài có vấn đề, đây là Nhếp sinh lớn nhất nghi vấn, hỏng ta sự tình, cầm ta tiền, hắn thì thào tự nói, trong kẽ răng nặn đi ra mấy chữ, ta để ngươi biến thành trong hộp trò quay về hưởng công, chương ba ngươi nói chuyện ta làm việc kết thúc công việc. Chương 334, ngươi nói chuyện ta làm việc kết thúc công việc. Nô Chí Huy một đoàn người điều khiển xe ly khai đồ quán, thẳng đến mồn casino bên cạnh khách sạn. Trong phòng, một đoàn người ngồi ở trên ghế salon hút lấy thuốc lá, lượn lờ khói mù xoay quanh ở đại sảnh trên không. A Huy, Suy Kê vui thích mút lấy thuốc lá, nhìn xem Nô Chí Huy, ngươi là như thế nào phát hiện gian lận người là cái kia chưa bài, mà không phải quỷ cường, cái kia rất rủi Mọi người ánh mắt toàn bộ tập trung ở quỷ thủ cường trên thân, ý đồ bắt được hắn gian lận chuyện ẩn ở bên trong, tự nhiên mà vậy sẽ không có để chú ý chi bài trên thực tế, tại đổ quán cũng chưa bao giờ sẽ có người sẽ đi hoài nghi chia bài chơi bẩn, dù sao đây là hà sinh chẳng tử, hắn không có khả năng chính mình lệnh chính mình chia bài. Ha ha, nô Chí huy cười lắc đầu, kỳ thật ta ngay từ đầu ta cũng không có nghĩ đến cái này chia bài sẽ có vấn đề, căn bản cũng không có nghĩ tới, thẳng đến liên tục thua thời điểm, mỗi tay bài đều cầm rất có ý tứ. Thời điểm này ta chợt nhớ tới đến, ta cùng đại hãm thập đã từng còn đặc biệt đi xem quỷ thủ cường lúc trước tại đổ quán đánh bạc truyền hình cắt hình ảnh, không có bất kỳ dị thường, cái gì dị thường đều không có, bài trừ quỷ thủ cường cái này lượng biến đổi, giả thiết hắn căn bản không có gian lận đâu. Cái kia vấn đề lớn nhất liền đi ra, giống như hắn mỗi lần thắng tiền, cái này chia bài đều tại hiện trường. Câu nói kế tiếp Ngô Chí Huy sẽ không có nói ra. Minh luyện luyện tập phi đao lâu như vậy, hai đời tích lũy xuống tới đã sớm rèn luyện ra hơn người nhãn lực, như là chim ưng bình thường, chia bài đổi bài kỹ thuật có lẽ cao siêu, nhưng vẫn là để Ngô Chí Huy bắt được. Cuối cùng Ngô Chí Huy đặc biệt kêu chia bài đến giúp mình mở bài, chia bài theo bản năng sai thân đổi tay, trực tiếp để Ngô Chí Huy xác định hắn là cái tay kia có vấn đề. Ha ha ha! Suy kê ngửa đầu phá lên cười, còn phải là Á Huy bắt mắt. Nếu như hôm nay không phải ngươi, chúng ta đắng người kia toàn bộ muốn ăn ngậm bù hòn thua quần lót cũng không có còn không biết bị người khác chơi bẩn à? Ân, ta đồng ý. Nưa đầu tiêu sâu chấp nhận gật đầu. Hống hưng người xem cái này, chẳng tự làm chúng ta rất không có mặt. Chúng ta tìm cái kia họ niếp đã muốn như vậy nhiều, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta. Hắn trong mắt đi lòng vòng. Nếu không, chúng ta hiện tại liền rời đi Macao. Hiện tại ly khai Macao, ngươi cảm thấy ngươi có thể ly khai đúng không? Suy kê bắt chéo hai chân, thành thơi thành thơi rung chân. Đừng suy nghĩ, chúng ta tại họ niếp chẳng tử bên trong rơi xuống mặt mũi của hắn, hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta ly khai. Bởi vì nơi này là Hà Sinh địa bàn, cho nên bọn hắn mới không dám xông tới. Tin hay không hiện tại ra khách sạn, chạy không được rất xa không biết bao nhiêu đầu súng chỉ vào chúng ta đâu. Suy kê cái này Hòa Liên thắng làm việc người tuy rằng lăn lộn kém một chút, đầu óc còn là dùng tốt phi thường, rõ ràng biết mình cái này Hòa Liên thắng làm việc người tại ma các cái giẫm cũng cứ phải. Bọn hắn hiện tại mạ muội đi ra ngoài, tốt một chút kết cục liền là mọi người trên đường quỳ xuống xin lỗi, sau đó để Hòa Liên thắng đưa tiền đầy chỗ người. Kém một điểm sao, liền là bị người ta xạ thủ trực tiếp bắn chết tại đường cái trên. Chờ ma các ti cảnh đến nhà sắp đi. Cho nên a. Suy kê nổ ngụm gói mủ, về lên trong mâm quả nho đến nhét vào miệng bên trong. Chúng ta hiện tại biện pháp tốt nhất a liền là thư thư phục phục ở tại khách sạn bên trong ăn uống chơi đùa. Ta phốc ngươi phố a. Ngư Đầu Tiêu nghe hắn như vậy nói, liếc mắt, ta xem ngươi tại đổ quán còn rất kháng, nghĩ đến ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau, hô nửa ngày, ngươi biện pháp gì cũng không có a. Liên La Liên La. Cao lao khoát tay áo, được đi, gọi điện thoại để cho bọn họ tới đón chúng ta đi. Gấp cái gì? Suy kê bĩu môi báo cho biết một cái ngồi ở đó bên cạnh Ngô Chí Huy, chúng ta không có cách nào, A Huy có biện pháp a, chúng ta chỉ cần chờ đợi là được, bất quá là phụ gia mà thôi. Hắn hiện tại có thể khôn khéo rất, đi theo Ngô Chí Huy đằng sau là được rồi, Ngô Chí Huy nếu như không có hậu chiêu khẳng định cũng sẽ không tại đồ quán bên trong tiêu ngạo như vậy. Lại nói, Hà Sinh nhân vật này, tại này kiện sự tình bên trong càng nhiều chán là xuất phát từ ở ngoài đứng xem thái độ, tại hắn chẳng từ bên trong hắn không nói lời nào cũng rất kỳ quái, làm không tốt Ngô Chí Huy cùng Hà Sinh giữa còn có cái gì giao dịch đâu. Ngô Chí Huy ngồi tại vị trí trước, không đếm xỉa tới mút lấy thuốc lá, quét mắt ngồi ở đối diện hút thuốc Diệp Kế Hoan. Diệp Kế Hoan cũng tại xem Ngô Chí Huy, hai người ánh mắt đối mặt, ngầm hiểu lẫn nhau. Xem ra, Hoan ca có chút Nô chí huy nhiễu mày nhìn xem Diệp Tế Hoan, nếu là không có điểm tử, ngươi cũng không dám mở miệng phải cái này tiền a? Ta không có gì điểm tử, nhưng mà ta có súng. Diệp Tế Hoan mạch suy nghĩ rõ ràng, nói chuyện vô cùng có tự tin, nhưng mà chỉ có súng khẳng định còn không được. Ngươi có nào, chúng ta liên thủ tổ hợp một cái, chính là mấy trăm vạn, còn không phải dễ dàng mò tiến trong túi eo? Được a. Nô chí huy lên tiếng gật đầu, nếu như Hoan ca như vậy tin tưởng ta, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta chơi nữa một thành lớn. Ngươi nói chuyện, ta làm việc. Diệp Tế Hoan gật gật đầu, bên người tiểu đệ Trần Chí Hạo sâu chấp nhận đi theo gật đầu. Đúng đúng đúng. Huy ca ngươi nói chuyện, chúng ta phụ trách làm việc. Nhiều lần tiếp xúc xuống tới, mấy người cũng đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị Ngô Chí Huy xem về -E ưu không sai bị lắm. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, Ngô Chí Huy lớn lên vừa cao lại đẹp trai, có não còn có gan, an nói còn văn nhã so với bọn hắn có văn hóa nhiều, các mặt không chút nào thua bọn hắn. Cùng loại người này cùng một chỗ hợp tác tuyệt đối là một kiện phi thường vui sướng sự tình, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thua thiệt. Tốt, Ngô Chí Huy đã sớm đã làm xong ý định, không có tính toán hắn cũng sẽ không tại đổ quán bên trong cùng nhấp sinh làm không có chút nào vòng qua vòng lại chỗ trống. Hắn đưa tay vũ vũ mọi người lập tức đình chỉ nói chuyện ánh mắt tập trung tại nô chí huy trên thân. dựa theo ý nghĩ của ta, trong thời gian ngắn mọi người nhất định là không thể đi trở về, mọi người cũng không nóng nảy trở về. ở chỗ này ở vài ngày đi, xanh ăn ở, rảnh rỗi đến hết sức trò chuyện liền đi mượn casino chơi. nô chí huy phát biểu ngôn luận, tất cả mọi người nhìn xem hắn, chỉ có một đầu, mọi người liền không cần đi ra, bằng không thì mất mạng đầu đường. ta a huy nhiều lắm là đào ít tiền hỗ trợ xử lý hậu sự, đem tang lễ làm nợ mày nợ mặt. mọi người gật đầu cười. nô chí huy lời nói tháo để ý không tháo, nhắc tới cũng kỳ quái, mọi người hiện tại không chút nào sợ, bầu không khí nhẹ nhõm. Arctic. Nô Chí Huy ngược lại nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ trên attic, tìm đại hàn thập, làm mấy cái súng trong tay, sau đó đi bên ngoài tìm khách sạn. Không cần quá tốt khách sạn, ít một chút, tốt nhất là cái kia loại vắng vẻ chọn người thành viên hỗn tạp tiểu nhà khách. Tốt Huy ca, attic gật gật đầu. Huy ca, ngươi muốn đi ra ngoài a? Diệp kế hoan tựa hồ đoán được Nô Chí Huy muốn làm gì, dùng chính mình làm mối đến câu cá. Đúng. Nô Chí Huy vỗ tay phát ra tiếng. Ta đoán chừng, họ niếp hiện tại nhất định phi thường muốn làm rơi ta, chỉ cần ta ly khai nơi đây, hắn liền nhất định sẽ an bài xạ thủ đến giết ta. Không có vấn đề. Diệp Kế Hoan đưa tay vô vô bộ ngực, đã đoán được đến tiếp sau, "Yên tâm đi, cái này việc giao cho chúng ta, có chúng ta canh giữ ở bên ngoài, ta cam đoan để cho bọn họ có đến mà không có về, đến nhiều ít cũng đều toàn bộ chôn ở chỗ đó." Hắn vô cùng thân khí, muốn nói đối phó cảnh sát, khả năng chúng ta còn kém một chút ý tứ, nhưng mà đối phó bọn hắn cái kia chính là một bữa ăn sáng. "Không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta." Lô Chí Huy lắc đầu, nhìn xem Diệp Kế Hoan, "Loại này việc nhỏ căn bản dùng không đến Hoan ca các ngươi tới tự mình động thủ, các ngươi còn có những chuyện khác phải làm." "A?" Diệp Kế Hoan có chút không có kiềm phản ứng. Chính mình không ra mặt, cái kia đi làm cái gì? Họ niếp an bài xạ thủ tới đây, chỉ là giết cái này một chút người, vẻn vẹn chỉ là như vậy cái kia liền thật không có có ý tứ. Lô Chí Huy nhǒu ngụm khói mù, toàn bộ người nhìn qua có chút hưng phấn, nhếch miệng cười ha hả nhìn xem Diệp Kế Hoan, nếu như hắn muốn an bài người đến thảo ta, ta đây liền nhất định muốn thảo hắn, thảo đến hắn thoải mái. Đi ra lăn lộn, ta Ngô Chí Huy sẽ không có bị động bị người an bài thói quen, ta muốn an bài hắn, để hắn chịu không nổi. Hôm nay, tại đổ quán bên trong, Hà Sinh đối với chính mình nên có cái đại khái sơ bộ đoa trừng, nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế này còn chưa đủ tiếp xuống đến cái phiền toái này muốn tự mình giải quyết, như vậy mới có thể từ trong tay hắn tranh giành mấy cái bàn đi ra. Tại Ma muốn muốn đứng cái một mẫu ba phần, vẹn vẹn chỉ là có não còn không được, càng nhiều vẫn phải là dựa vào mãng, có chưa từng có từ trước đến nay mạnh mẽ đâm tới quyết đoán, mới có thể đánh ra tiền đến. Hắn thân thể đi phía trước đụng đụng, lời nói tốc độ rất nhanh nói đứng lên, Diệp Kế Hoan nghe mặt mày hớn hở, càng về sau nghe càng hưng phấn, cuối cùng vô độ ngực nói ra, giao cho chúng ta. Cam đoan đánh hắn lao mẫu cũng không nhận thức. Ha ha ha. Diệp Kế Hoan cười lớn mang theo Trần Chí Hạo trực tiếp đã đi ra khách sạn, Attic cũng không có nhà rồi xuống dưới đi ăn bài. A Huy, Suy Kê mấy người nhìn xem Ngô Chí Huy, chúng ta, tính, các ngươi liền ở tại chỗ này ăn uống chơi đùa đi. Ngô Chí Huy cũng không có trông chờ bọn hắn, tuy rằng trong những người này Suy Kê là hùng côn xuất thân, nhưng mà hắn như vậy một bó to tuổi rồi, không dạy vào hắn. Vạn nhất hắn rác rưởi trôn ở chỗ này, mình ở Hòa Liên Thắng có thể đã ít hai phiếu vé, cái này bút mua bán liền thua lỗ a ngay tại lúc đó. Một tòa tư nhân trong phủ đệ, đùng, nhíp sinh đập bàn một cái, chấn trên mặt bàn bảy bẹn chén trà đều đi theo run rẩy hai run rẩy. Ta muốn Ngô Chí Huy hắn chết. Hòa Liên Thắng, không nổi a. Ta muốn cho hắn nhìn đến chính mình óc. Hắn lạnh lùng nhìn bên cạnh Mã Tử, an bài thế nào? Nhiếp Sinh hôm nay hỏa khí rất lớn, tức giận lá gan đau đang tại nhiều người như vậy mặt, Nô chí uy lớn tiếng quát lớn hắn phải hay không giản nên hồ đồ rồi, quả thực vô pháp vô thiên, cái này chó chết phải tiêu diệt. Đã an bài người chầm chậm giết hắn đám. Mã Tử vội vàng rất nhanh làm ra trả lời, bọn hắn toàn bộ trở lại muộn casino, tại Hà Sinh địa bàn chúng ta không tốt đối thủ, bất quá chúng ta sẽ chầm chậm giết hắn đám bọn chúng. Có chúng bọn hắn ở bên trong ở cả đời, bằng không chỉ cần bọn hắn đi ra, liền nhất định tiêu diệt bọn hắn. Đi đi. Nhếp sinh nghe hắn lời nói, lúc này mới hài lòng lắc lắc thủ đã phát hắn đi. Một đám không có loại rùa đen rút đầu, ta xem Hà Sinh có thể che chở được ngươi đám bao lâu? Lúc này thời điểm, một mực ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi hút xì gà tấm đầu đinh trung niên mở miệng. Tốt rồi nha, mấy con tôm kép nhại nhép mà thôi. Ở đâu phải dùng tới nhếp sinh tức giận như vậy? Hắn cười ha ha nhìn xem nhếp sinh, bắt hắn biểu lộ biến hóa, giống như cười mà không phải cười nói. Sự tình ta đã nghe nói, cái này mấy cái tôm kép nhại nhép không đáng để lo, ăn bài mấy cái xạ thủ nhìn chậm chậm vào là được, có cơ hội liền bắt chết. Ngươi là không biết ta a bình. Nhấp sinh tức giận thẳng nghiến răng. Năm đấm năm cùng một chỗ, ta đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng có bị người chỉ vào cái mũi mắng, càng không có bị người cầm súng chỉ vào ta đâu. ta đây cuộc đời hận nhất người ta cầm súng chỉ vào ta, hắn tính là cái gì đồ vật. Bên cạnh hắn cái này người, liền là nhiếp sinh xem trận La Ma Bình, cùng phòng tắm giúp đỡ người đi rất gần, chính mình thuộc hạ nuôi rất nhiều người, tại nhiều cái đổ quán đều cắm cờ. Ta cảm thấy được, chúng ta bây giờ muốn suy tính là sâu một tầng sự tình. La Ma Bình căn bản sẽ không có cân nhắc qua Ngô Chí Huy sự tình, chính là rắc rưởi không đáng để lo, đi theo nói đi xuống, chuyện này liên lụy đến cái tên Đàm Văn Giai là Liêu Tư nhân con ruôi. Nô Chí Huy tiến đến ta cảm thấy rất có thể là Hạ Sinh tu ý. Trên thực tế Hạ Sinh sát thực cũng không có với tư cách, ngầm đồng ý Ngô Chí Huy tại đổ quán làm sẵn làm bậy. sự tình về sau càng là thừa cơ cho hồng hương A cơ bọn hắn áp lực, giảm bất bọn hắn bơm nước, đây là biến đổi pháp chèn ép bọn hắn. Chiêu bài gian lận cái này việc ta đoán chừng hắn mình cũng đã nhiều ít đoán được cùng chúng ta có quan hệ, là chúng ta an bài qua đi quấy rối, bằng không thì cũng sẽ không cùng người xuyên phá tầng này cửa sổ. Hắn mắt liếc thấy Nhiếp Sinh, ta cảm thấy được, hắn mục đích thực sự có thể là đem xem trận người cho đổi đi, do đó từng bước một đêm cái này đậu quán một lần nữa nắm trong tay. Ân Nhếp sinh nghe đến đó, lỗ mũi nặng nề hừ ra khí thô, lông mày không tự giác liền nhăn lại với nhau. Cái này việc, Hà sinh nhất định là đã đã nhìn ra, hắn hiện tại vô cùng không vui, cho nên trực tiếp tạo áp lực cho A Cơ muốn giảm bớt hắn bơm nước. Hắn nói có lý có theo, chính mình vẫn không thể can thiệp, bằng không liền ý đổ quá rõ ràng. Con mẹ nó! Nhếp sinh lại lần nữa nhớ tới Ngô Chí Huy cái này rất rưởi, cái này cho chết thật là chết cả nhà a, quỷ thủ cường cùng cái kia chia bài phối hợp như vậy tốt, cái kia sao lão luyện gian lận thủ pháp, làm sao sẽ bị Ngô Chí Huy cho đã nhìn ra? Nếu như không phải hắn, nếu là hắn không nhìn ra. Cái này nhà đổ quán ta có thể chơi đến nó nát ta, ở đâu còn có cái gì hắn Hà Sinh sự tình. Xui quậy. Mình tại sao cứ như vậy xui xẻo, được phải Ngô Chí Huy cái này người mang đến sự xui xẻo, toàn bộ hỏng chuyện tốt của mình. Con mẹ nó, thật là một cái mắt cả nhân loại, ai cũng không nhìn thấy liền để hắn Ngô Chí Huy cho đã nhìn ra, mẹ nó. Hôm nay hắn nhiếp sinh vui vẻ trình diện, liền là xem Hà Sinh cũng ở nơi đây, đang tại Hà Sinh mặt rát lận, nếu là hắn cũng không có nhìn ra, cái này đổ quán về sau chính mình nói tính, hắn còn muốn kiếm tiền. Thật đáng chết a cái này Ngô Chí Huy. Nhếp Sinh trong lòng trăm ngàn lần đích ấn cần thăm hỏi Ngô Chí Huy, cái này tưởng tượng vừa tức, đối với phía ngoài Mã Tử giống lên, nhất định cấp cho ta giết cái này rắc rươi. Đang nói đâu? Bên ngoài Mã Tử bỏ chạy vào được, suốt ruột bề bộn sợ nói, lao lao đại, tin tức mới nhất, Ngô Chí Huy cái kia rắc rưởi từ khách sạn bên trong đã đi ra. Toàn bộ, Nhếp Sinh nhảy lên lông mày, Liên một mình hắn. Mã Tử lời nói tốc độ rất nhanh, hắn đi bên ngoài gặp một cái người rời đi rồi, không có trở về nữa, đi bên ngoài, phố xá sum vất quá nhiều người không tốt ra tay, chúng ta người đi theo hắn, nhìn xem hắn tiến vào một nhà khách sạn. Hắn gặp mặt người chúng ta cũng đã gặp, một cái vận chuyển hàng hóa công ty giám đốc, nô Chí Huy bảo hôm nay buổi tối liền muốn tìm hắn vận một đám hàng, không sai lời nói bọn hắn chuẩn bị suốt đêm chạy, nhưng mà thuyền hàng không có như vậy nhanh, nhanh nhất cũng muốn khuya, đoán chừng hắn muốn ở bên ngoài ở đến lúc đó trực tiếp chạy. Thảo, Nhiếp Sinh đập bàn một cái, rơi xuống lão tử mặt, cầm tiền của lão tử còn muốn chạy. Cho ta làm hắn. Tốt, ta đây liền đi ăn bài. Mã Tử gật gật đầu liền muốn ly khai, nhưng là vừa bị Nhiếp Sinh gọi lại, đúng rồi, những người khác ngươi xác định không có ly khai. Những người khác tiến vào casino đi chơi. Mã Tử khẳng định hồi đáp tất cả mọi người, liền hắn mang theo bạch mao tử đã đi ra, đoán chừng muốn tại casino bên trong chờ, dù sao ở nơi này an toàn vô cùng. hừ, nhiếp sinh hừ lạnh một tiếng, nếu như không phải cho hà sinh mặt, trốn ở ánh trăng bình giống nhau đem bọn hắn bắt được đến. ha ha, lama bình nhìn xem hắn đem mã tử đuổi đi, xem ra hôm nay nhiếp sinh quả thật bị tức giận không nhẹ à, chỉ được lắc đầu cười nói, tốt rồi, một điểm nhỏ sự việc xen lẫn giữa, không cần quá để ý, mấy cái hồng công tới đây chó chết mà thôi. hắn thật đúng là không có đem Ngô Chí Huy bọn hắn làm chuyện quan trọng, Hoa Liên thắng thì thế nào, hắn quan tâm là bọn hắn sự tình dưới mắt chuyện này bại lộ đổ quán sự tình không có như vậy tốt làm hắn toát miệng gì gà chúng ta chính mình làm cho nhà kia đổ quán đã không sai biệt lắm như thế nào chuẩn bị thế nào nhanh lại người trong bóng tối cản trở phản đối nhíp sinh thở hất ra ta sẽ mau chóng giải quyết ti cảnh bên kia ngươi nắm chắc giải quyết người lao đại để hắn toàn lực chống đỡ ta tốt lama bình lên tiếng gật đầu sẽ không quá muộn lao đại bên kia rất nhanh có thể nhả ra không phải là một cái sụp đổ răng câu sao có cái gì tốt sợ ta còn không sợ hắn như vậy tốt nhất hai người câu được câu không cho chuyện màn đêm rất nhanh hàn lâm một nhà cửa đầu đèn chỉ sáng một nửa tiểu nhà khách cửa ra vào bốn gái nam tử áo đen từ trên xe bước xuống đã sớm chờ ở cửa mã tử lập tức nên đón đi ra ba lẻ tám đi vào về sau cũng không có đi ra đầu linh nam tử áo đen nhẹ gật đầu tiện tay đem thuốc lá nghiền diệt tại trên vách tường rơi xuống hỏa tinh rất nhanh mai một đẩy cửa ra đi vào đang ngồi ở trong quậy nhìn xem chắc tình tạm chí béo quẩy hàng gặp bọn họ mấy người trực tiếp lên lầu uy đang làm gì lên lầu hắn lời còn chưa nói hết đâu nhìn xem nam tử áo đen nhắm ngay chính mình thai năm mươi trực tiếp giơ hai tay lên lập tức cắm miệng Một nhóm bốn người rất nhanh lên lầu, đến 308 về sau, nam tử gián ván cửa nghe động tĩnh bên trong, lờ mờ nghe được trong toilet rầm rầm tắm rửa âm thanh truyền đến. Hắn lui ra phía sau hai bước, ý bảo đồng lỏa tránh ra điểm, chân phải nâng lên một cái tụ lực mãnh liệt đạp, yếu ớt đóng cửa căn bản không chịu nổi lực đạo trực tiếp nứt toát ra bốn người đồng thời xông vào, đối với trong toilet, cách rèm trực tiếp mãnh liệt bắn. Trang bị thêm ống giảm thanh súng lục âm thanh rất nhỏ, ánh lửa bắn tung tóe bên trong mấy người chống rống viên đạn, cảnh hoàng tàn khắp nơi rèm trên cũng không có bắn tung tóe màu tươi. Không tốt. Đầu linh trung niên phục hồi tinh thần lại, cửa phòng đối diện mở ra, bên trong ngậm lấy điếu thuốc A Tích dần hiện ra đến, mang trên mặt khinh thường nụ cười, một đầu tóc trắng dễ làm người khác chú ý trong tay hắn cầm lấy hai thanh thai 54 họng súng tối hon. "Chờ các ngươi đã lâu rồi." Phanh phanh phanh, hai 54 phụt lên lửa cháy lưỡi, tại A Tích rất nhanh bóp xuống phóng ra đi ra ngoài, trong nháy mắt hai phản ứng không kịp mấy người phong tới, ngực liên tục nổ tung lô máu đầu linh hắc y nhân phản ứng rất nhanh, rát lấy rác rời đồng loạt xung làm thịt người tầm tuẫn, dọc theo huyền quan hướng trong phòng tối lui. Vừa mới thối lui đến góc tường, nam tử áo đen thân thể cứng đờ. Việt Thái Dương bị một cái băng lén quản trạng thái vật đứng vững. Phanh. Phen 254 khoảng cách gần trực tiếp vạch tìm tòi hắn đầu lâu, màu đỏ trắng phun ra tràn đầy một vết thương. Kết thúc công việc, nô chí huy đem 254 chớ vào bên hồng, lớn cất bước từ bên trong đi ra. Chương 335. Quét hắn lao cây chính giữa thương. Chương 335. Quét hắn lao cây chính giữa thương. Dưới lầu, Mã Tử ngậm lấy điếu thuốc đứng ở cửa ra vào, nghe trên lầu truyền đến rất nhỏ tiếng súng, trong nội tâm tính toán cái này đơn làm xong, chính mình cũng cấp tin tức phụ trách của người, đến lúc đó có thể kiếm bao nhiêu tiền chính mình cung cấp như vậy nhiều mấu chốt tin tức cứ như vậy cũng muốn nhiều cho một giờ chợt nhìn thấy từ trên lầu hoàn hảo vô khuyết đi xuống nô chí huy như là đã gặp quỷ giống nhau liên tục không ngừng đem thuốc lá ném đi liền muốn đưa tay đi đảo bên hông thai năm sau lưng có người từ lầu 2 trên cửa sổ từ trên trời giáng xuống hai năm mươi vào trên đầu của hắn để mã tử tứ chi cứng ngắc sững sờ ở tại chỗ bốn cái người đi lên mới mấy phút ta 1 phút không đến đã bị toàn bộ giải quyết xong ngốc tử nô chí huy đi đến trước mặt của hắn khinh thường liếc mắt nhìn hắn liền các ngươi cái này theo dõi kỹ thuật ai mẹ nó không biết ngươi ở phía sau đi theo à có người thay đổi gian phòng ngươi cũng không biết, còn học người theo dõi. Mã Tử đáp đúng, nhìn xem cầm thương nhắm ngay đầu mình A Tích, đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống, cho nhiều cơ hội A Lão Đại, ta cũng là bị buộc không. đừng nói nhảm. Nô chí huy mới chẳng muốn nghe hắn lời nói, cầm ra một cái tay cầm điện thoại ném cho hắn, gọi điện thoại, gọi điện thoại kêu người đến, ta ở chỗ này chờ hắn. A, Mã Tử nghe vậy sững sờ, gọi điện thoại A. A Tích nhấp chân đưa hắn gạt ngã trên mặt đất, nghe không hiểu ta lão đại lời nói A. Mã Tử run run suy khiến lắm điều cầm lấy điện thoại bắt đầu ấn phím, không bao lâu điện thoại truyền được, hắn nói lắp bắp, lớn đại ca. Nô huy đem chúng ta người đều làm. Giết. Hắn nói, hắn tại nơi đây chờ, để ngươi lại kêu nhiều chút người tới đây. Cũng không biết bên kia nói gì đó. Mã tử cầm lấy cắt đứt điện thoại, đánh đánh xong. đã biết. Nô chí huy gật gật đầu, cho a tích một ánh mắt, a tích một quyền đem mã tử đánh ngất sỉu, chờ hắn lại lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình bị dây thường buộc dán tại cửa trên xà nhà. Nô chí huy đang ngồi ở bên cạnh mình hút thuốc. xa xa. Trứng mắt xa ánh sáng đèn chiều đến, đâm mã tử căn bản mở mắt không ra. Người đến hai đài xe con rất nhanh lái tới. Một cái thắng gấp về sau khó khăn lắm dừng hẳn, lốp xe thừa nhận sức nặng thật sâu long sùng dưới, người trong xe thành viên ngồi đầy nhóc đương đương, thu hoạch lớn năm người. Bọn này hắc y xạ thủ nắm chặt trong tay thai 54, đẩy cửa xe ra liền muốn xuống xe. Cũng chính là ở thời điểm này, ngõ hẻm hai bên đột nhiên toát ra bốn nhân ảnh đến, diệp kế Hoan cùng Trần trí Hạo tất cả mang một người, hai người làm một tổ, hai bên trái phải đồng thời xung ra. Trong tay án lấy a cờ xuống trường tại đèn đường dưới ánh đèn chiếc xạ đặc biệt kim loại sáng bóng. Hai bên trái phải đồng thời nổ súng, hướng phía vừa mới dừng hẳn xe con trực tiếp bắn phá đứng lên, phụt lên lửa cháy lười a cỡ viên đạn bắn phá. Viên đạn đổ xuống mà ra. Đát đát đát. Đát đát đát. Viên đạn từ hai bên trực tiếp đem chính giữa hai đài xe con không góc chết bao trùm, nặng hỏa lực phía dưới xe con như là giấy giống nhau, thủy tinh mọi nơi nổ bể ra đến, thân xe trên lưu lại một cái xuyên thủng lỗ thủng. Đang đang đang. Màu vàng vỏ đạn ném sắc rơi xuống đi ra, bật lên rơi trên mặt đất phát ra đồng cho đặt thủ đích chói trống tiếng vọng âm thanh đến. Ngắn ngủi bắn phá sau đó, hiện trường thoáng cái bỗng nhiên lại trở nên yên tĩnh trở lại hai đại xe đã sớm cảnh hoang tàn khắp nơi, thớ hộ tiếng rên rỉ quanh quẩn tại ngõ hẻm trên không, hai đại xe mười cái xạ thủ liền cửa xe đều không có ở rơi đến toàn bộ được giải quyết trong xe. Diệp kế hoan một đoàn người thu súng liền đi, đem đứng ở bên cạnh xe con lái tới, ngồi vào trong xe xong nô chí huy phất phất tay, một cước chân ga xuống dưới, xe con nổ vang gầm thét trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài. Tả ta, mã tử gáp đúng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem phía trước bước khói xe con, lại nhìn xem nô chí huy, triệt để luôn uống. Gọi điện thoại. Nô chí huy lại lần nữa cầm lên tay cầm điện thoại đến nện ở trên lồng ngực của hắn, liền điểm ấy người, căn bản cũng không đủ xem a, ngươi điện thoại đánh cho hay a, không đủ tư cách. Lao lao đại, ngươi đến cùng muốn thế nào a? Mã tử tâm tính nổ ngữ khí run rẩy nói, van cầu ngươi thả ta đi, chơi như vậy xuống dưới, bọn hắn sẽ giết ta. Cái kia liền gọi điện thoại. Ngô Chí Huy trong mắt trừng, lại đánh. Mã Tử bị để xuống, ngồi dưới đất thở hổn hển, suy tư một hồi lâu về sau, lúc này mới run run rẩy rẩy cầm lấy điện thoại lại lần nữa đánh ra ngoài. Cái này một lần điện thoại nhiều lần chắc chở, cuối cùng đánh tới nhiếp Sinh chỗ đó, đem điện thoại đưa cho Ngô Chí Huy. Huy, Nhiếp Sinh em thanh tử trong điện thoại truyền đến, hắn vừa mới về đến nhà chuẩn bị rửa mặt nghỉ ngơi ngủ. Là ta. Ngô Chí Huy cầm lấy điện thoại, giống như cười mà không phải cười nói, Nhất Sinh liền an bài mấy cái như vậy mặt hàng liền muốn làm ta thiếu chút nữa ý tứ a ân nhất sinh nghe Ngô Chí Huy ầm thanh lông mày thoáng cái nhăn lại với nhau thủ hạ mã tử chưa cùng hắn báo cáo chuyện này hắn bây giờ còn không biết phát sinh cái gì xem ra ngươi còn không rõ ràng a Ngô Chí Huy cầm lấy điện thoại ngươi thủ hạ chết như vậy nhiều sự tình sẽ phải làm rất lớn ngươi còn là tranh thủ thời gian cùng Ti Cảnh liên hệ liên hệ Đừng đến lúc đó liên lụy đến ngươi trên đầu bảnh Nhất Sinh đập bàn một cái Ngô Chí Huy ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ tốt Ngô Chí Huy vui vẻ gật đầu Cái kia liền đa tạ Nhiếp Sinh tiễn đưa ta đoạn đường, với tư cách có qua có lại, ta cũng đặc biệt cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ, rất lớn kinh hỉ, về gì? Ngươi để. Nhiếp Sinh còn muốn nói điều gì đâu, điện thoại trực tiếp giập máy, tức giận hắn trực tiếp đem điện thoại đập phá đi ra ngoài, để người đem phụ trách làm việc Mã Tử đi tìm đến. Lô Chí Huy chẳng những không có tiêu diệt, cái này rác rưởi lại vẫn gọi điện thoại đến khiêu khích chính mình, vô pháp vô thiên. Ngô Ngô Chí Huy hẳn là có chuẩn bị, trong chúng ta hắn mà tính toán. Mã Tử ván. Mã Tử nhìn qua chính mình xử lý không được nữa, ta đem buổi tối phát sinh sự tình nói một lần, chúng ta tổn thất 14 cái sát thủ. Lô Chí Huy đầu này chó điên đã sớm chờ mai phục. Phế vật. Nhếp Sinh đối với Mã Tử gào lên, trừng ầm lên, tràn đầy nếp nhăn mặt mò đỏ lên thành màu gan, heo 14 cái xạ thủ đều không có giải quyết hết Ngô Chí Huy. Trong tay mình tuy rằng người nhiều, nhưng mà mới nhiều ít cái xạ thủ a. Để Ngô Chí Huy tiêu diệt như vậy nhiều. Mặc kệ như thế nào. Nhếp Sinh nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng nặn đi ra mấy chữ, "Cổ loạn, ta muốn hắn chết." Nhìn xem liên tục không ngừng chạy ra đi Mã Tử, nhếp Sinh đưa tay vỗ vỗ ngực, cảm giác mình bệnh tim đều muốn phát vào, khẽ cắn môi lại an bài người đi xử lý kết thúc công việc trong nội tâm càng phát ra kiên định nhất định muốn làm rơi Ngô Chí Huy cái này rất rưởi khuya một giờ Nhất Sinh mới Nhất lắp đặt thiết bị một nhà đổ quán rút cuộc rơi xuống màn tre sở hữu toàn bộ chuẩn bị tốt chỉ cần chọn một cái ngày tốt lành khai trương đại cắt là được rồi đổ quán bên trong ngọn đèn sáng xuyên thấu qua thủy tinh có thể xem đến bên trong huy hoàng cao đoàn trang trí nhanh lên nhanh lên xem trận mã tử mấy người đang đổ quán bên ngoài hút thuốc lại thanh nhàn vài ngày chúng ta liền có bận rộn ta có dự cảm có Nhất Sinh tên tuổi ra chỉ đổ quán Sinh ý sẽ rất tốt chúng ta cái này một lần tuyệt đối có thể một bước lên trời phú quý đến bạo tạc nộ tung a ha ha ha mấy người cười vang đứng lên cũng chính là thời điểm này trên đường phố xe con động cơ âm thanh nổ vang một đài xe con rất nhanh nhảy lên đi qua một cái phanh lại dừng ở đổ quán cửa ra vào mọi người ánh mắt nhìn đi mở ra xe con trước sau trong cửa sổ xe đồng thời có hai cái người thò ra nửa người trên trong tay bưng một nước gác cỡ, họng súng trực chỉ đổ quán đại môn quét hắn long mẫu theo diệp kế hoan một tiếng rơi xuống a cỡ súng trường hướng phía đổ quán bên trong trực tiếp bắn phá đứng lên phía ngoài cái này mấy cái xem trận căn bản phản ứng không kịp tử thương một phiến đổ quán lớn thủy tinh tại súng trường bắn phá bên trong nổ bể ra đến đây đất mảnh vun thủy tinh xuyên thủng thủy tinh đạn bắn vào đồ quán nội bộ, lưu lại một cái thật sâu vết đạn, như là bị cầu gặm qua tựa như, phá thành mảnh nhỏ. Diệp kế hoan ngồi ở trong xe, nhìn xem bị hủy đồ quán, cầm qua A Cờ hướng phía đồ quán cửa lớn trên đang đắp vải đỏ chiêu bài trực tiếp bốc lửa. Vải đỏ trên lưu lại một cái vết đạn, vang tung tóe bay loạn mảnh gỗ vụn ở bên trong, bằng gỗ bảng hiệu phá thành mảnh nhỏ, lung la lung lay rất xuống. Tiết bài, kết thúc công việc. Chân ga nổ vang, xe con nên ngang rời đi, lưu lại một khói xe. Buổi tối hôm nay, nhíp sinh nhất định là một cái khó ngủ đêm, dày vò đến tối hơn một giờ một thân lão già khom đều chịu không nổi lúc này mới khó khăn lắm ngủ, lúc này mới không ngủ bao lâu, manh liệt một cái từ trên giường ngồi dậy, Hầm ra súc, hắn mắt đỏ nhìn chăm chăm vào đứng ở cửa mã tử, không muốn nói cho ta biết, ngươi sự tình lại làm hư hại, không có không tìm được Ngô Chí Huy, mã tử ấp úng giải thích nói, chúng ta mang người qua đi thời điểm, Ngô Chí Huy đã sớm biến mất, không biết đi nơi nào, cái kia cứ tiếp tục đi tìm, nhiếp sinh tức giận giống lên một tiếng, nhìn xem đứng ở cửa ra vào không đi mã tử, như thế nào, muốn ta tự mình đi ra ngoài tìm hắn, đánh cuộc tiệm đã xảy ra chuyện. Mã Tử do dự một chút, chỉ có thể kiên trì nói ra, chúng ta lập tức liền muốn khai trương đồ quán bị người quét, xuống máy một cái toàn bộ quét cái nát bét. Cái gì? Nhiếp Sinh âm điệu cất cao, ngồi ở trên giường thân thể đều thẳng vài phần, ngươi nói cái gì? Đồ quán bị người quét? Liên La cùng nô Chí Huy cùng một chỗ cái kia hai cái người. Mã Tử tối đầu không dám nhìn Nhiếp Sinh. A. Nhiếp Sinh ngửa đầu hét lớn một tiếng, khóe mắt 15 phút về sau. Nhiếp Sinh đứng ở một nơi bừa bộn đồ quán cửa ra vào, nhìn xem bị đánh cái nát bét đồ quán chưa bài, giống như nội điện giậm trên bảng hiệu phát tiết chính mình lửa giận. Hắn trở tay nếu lấy mã tử cổ áo gầm thét chất vấn đứng lên, ngươi như thế nào làm công tác tình báo? Ngươi không phải là bọn hắn đều trốn ở ánh trang định, nơi nào đến người làm việc? Tin tức nói Ngô Chí Huy mang theo Attic đi ra, những người khác đều tại Mũn Casino, nhưng mà bọn hắn nào biết đâu, diệp kế hoan, Trần trí Hạo bọn hắn tiến vào Mũn Casino sớm đã bị đại hàm thập từ cửa sau dẫn bọn hắn đi ra. Còn giữ lại suy kê, ngửa đầu tiêu bọn hắn, phân tán tại đô quán từng cái nơi hẻo lánh, tản ra rớt, an bài đi vào người căn bạn xem không ở tản ra như vậy nhiều người. Vì đảm bảo để đạt được mục đích Đại hạng thập cũng là trong bóng tối lần lửa súng cho bọn hắn, bảo đảm không sơ hở tí nào. Mã tử hấp úng nói không nên lời cái như thế về sau, người ta súng trưởng đội cũng đã chạy đến làm việc, hắn giải thích thế nào. Hắn ý đồ nói sang chuyện khác, ta xem không bằng như vậy, chúng ta trực tiếp an bài người tiến casino, vụ trộm đem người ở bên trong làm. Người si a, Nhếp sinh chửi ầm lên, ngươi cảm thấy Hà sinh sẽ để cho ta như vậy làm sao. Lô chí huy bọn này rác rời đối ma cao một chút cũng không biết, tại sao sẽ biết rõ ta chẳng tử. Làm không tốt hà sinh trong bóng tối ngầm đồng ý, thậm chí cả cho hắn đưa tin tức, tướng gì xem ta kinh ngạc a, ngươi tiến hắn chàng từ bên trong làm việc. Các loại sụp đổ răng câu cái kia rác rưởi đến giết ngươi sao? Mã Tử há to miệng, không nói, thức thời câm miệng. Thảo, an bài người đem Ti Cảnh đổ rơi. Nhiếp Sinh nghe xa xa gào thét mà đến tiếng xe cảnh sát, trực tiếp bước ra ly khai, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không khiến Ti Cảnh can thiệp vào. Nửa tiếng về sau, hắn về tới trong nhà mình, ngồi ở trên ghế salon nhíu mày hút thuốc, suy nghĩ kỹ một hồi, nói theo, an bài người, tiếp tục cho ta tìm bọn này rác rưởi, Ti Cảnh bên kia cũng chào hỏi để cho bọn họ giúp đỡ một cái, đem người đuổi đi về sau, hắn lấy điện thoại ra đến trực tiếp đánh cho Tăng Cảnh Ty, điện thoại đã thông không có người tiếp, liên tục 45 điện thoại qua đi Tăng Cảnh Ty lúc này mới tiếp lên, làm sao vậy, Nhiếp Sinh, Hồng Kông bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Nhiếp Sinh đi thẳng vào vấn đề, ngươi không phải nói muốn đối phó Ngô Chí Huy, vì cái gì đến bây giờ Hồng Kông còn an tĩnh như vậy, không có người đánh hắn địa bàn. Tăng Cảnh Ty nhíu mày mắt nhìn trên tường treo đồng hồ thạch anh bên ngoài, lấy ra thuốc lá đốt, có chút khó khăn. Tăng Cảnh Ty cái gì nhân vật ta, cái này đều buổi tối 3 giờ, họ niết gọi điện thoại cho chính mình lại thêm lên cái này ngựa khí đã biết rõ, hắn cùng Ngô Chí Huy trực tiếp có xung đột. Cho nên, hắn ra vẻ khó xử, ngươi cũng biết, Hồng Công bên này xã đoàn nhiều, vừa nói muốn đánh Ngô Chí Huy, nhưng cái kia xã đoàn đều do dự, ta cũng không tốt. Hồng Hưng bên kia Mã Quân cùng Hoa Sinh đã tiếp xúc qua, nhưng mà Tịnh Khôn lại chậm chạp không làm sự tình, hắn cầm lấy cũng không có biện pháp, hai ngày này ánh mắt liền kéo dài chú ý Ma Cao. 200 vạn. Nhiếp Sinh trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói, ta ra 200 vạn tài trợ, ai đánh Ngô Chí Huy ai liền lấy, trời vừa sáng có thể từ ngân hàng quay tới, lập tức đến sổ sách. Ai nha nhất sinh, cái này Ngô Chí Huy rốt cuộc là hòa liên thắng. Tăng cảnh ti lại lần nữa cho ngâm. 300 vạn. Đây không phải tiền sự tình, cái này một chút xa đoạn. 600 vạn. Nhất sinh trực tiếp tăng, ta nhất phú quý cái gì đều không có, liền là giấy bạc nhiều, liền 600 vạn, nếu như không có người làm, cái kia cũng đừng làm, ta đây tìm có thể làm. Không có can đảm động Ngô Chí Huy, ta đây liền dùng giấy bạc cho hắn tăng thêm một cái gan, ta cũng không tin không có người làm. Nhất sinh ngay từ đầu chỉ là bán hắn tăng cảnh ti một cái nhân tình, giúp hắn vẽ ra Ngô Chí Huy qua đi. Do đó để hắn hỗ trợ chuẩn bị một giờ tại Hồng Kông bị Niêm Phong đồ quán, cho nên hắn tuyệt không quan tâm, Tăng Cảnh Ti có làm hay không sự tình cùng chính mình không quan hệ, nhưng mà hiện tại không giống nhau, à, ai biết con mẹ nó vẽ ra như vậy một cái cái nhau mà trở mặt trời rác rưởi điên tử tới đây, trong tay có cây thương, điên đến không được. Hắn phải ngoại trừ Ngô Chí Huy. Lệnh tiền, lệnh tiền, dùng tiền lệnh vào có người đi ra làm việc. Lại để Ngô Chí Huy cái này rác rưởi làm như vậy xung dưới, chính mình bị hao tổn rất lớn, bị Hà Sinh ép quá mức à, ta nói nhất sinh, ngươi hỏa khí đừng như vậy vượng nha. Tăng Cảnh Ti nghe hắn ngữ khí, biết rõ không sai bị lắm, vậy được à nếu như Nhấp Sinh lựa chọn xuất tiền, cái kia rất nhiều vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Trọng thưởng Ra dũng phu nha, hắn nâng lên kẹp khói tay, dùng ngón tay cái gãi gãi huyệt Thái Dương trong nội tâm rất nhanh so đo đứng lên, cho ta chút thời gian, chỉ cần tiền vừa đến, nhanh nhất buổi tối hôm nay, chậm một chút trời tối ngày mai, Nô Chí Huy địa bàn khẳng định nợ hoa. Được, ta an bài tài vụ xa sổ, ngân hàng một mở cửa liền đến. Nhấp Sinh trực tiếp cắt đứt điện thoại, ngồi ở trên ghế salon thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi. Hắn ý tưởng cũng vô cùng đơn giản thu bạo, để họ tăng an bài người tại Hồng Công đối phó Nô Chí Huy hãm ổ. Nô Chí Huy khẳng định ngồi không yên nhất định sẽ nghĩ đến ly khai Macao như vậy chính mình liền có cơ hội diệt trừ hắn. Kỳ thật, Nhiếp Sinh mình cũng không có phát hiện, hắn nguyện ý như vậy lệnh tiền để tặng cảnh Ti an bài người tại Hồng Công làm việc, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, hắn có chút lúng cuống đây là hắn không nguyện ý thừa nhận. Lô Chí Huy cái này rác rưởi ở tại chỗ này sẽ hỏng chính mình rất nhiều chuyện, chính mình đổ quán đều như vậy quét, làm như vậy dã, Hà Sinh nhất định sẽ chiếu cố hắn đây cũng là vì cái gì? Tuy rằng Ngô Chí Huy quét hắn Nhiếp Sinh đổ quán, hắn không dám an bài người đi casino tiêu diệt trốn ở bên trong suy kê mấy người. Nếu như mình làm như vậy Cái kia liền thật không có đem Hà Sinh để vào mắt, có rất nhiều sự tình liền trở nên không thể dương cung. Bây giờ Nhất Sinh còn chưa có tư cách cùng Hà Sinh mặt đối mặt vạch mặt trực tiếp đối với tranh giành. Hồng công bên này, nguyên bản tầng cảnh Ti bị điện thoại đánh thức là không vui vẻ, cần hút thuốc nâng cao tinh thần, nhưng mà hiện tại không giống nhau, đến sống 600 vạn, chật chật rất lớn một khoản số lượng a. Xem ra Ma Cao ngô chỉ huy cái này chó chết giống nhau chơi điên. Hắn lúc này lấy điện thoại ra đến đánh ra ngoài, an bài người đi nghe ngóng Ma Cao đến cùng phát sinh cái gì sự tình, hết thể hiểu rõ, hắn cũng liền tốt làm xuống một lần bộ trí. Vừa sáng bảy giờ. Trợ lý đã tại nhà hắn cửa ra vào chờ hắn, ngựa khí cung kính, tàng sơ, người an bài sự tình làm xong, tin tức quay về truyền, lô chí huy tại nhiếp sinh đổ quán, hắn đem nghe được tin tức thuật lại một lần, cầm súng chỉ vào nhiếp sinh đầu, tìm hắn đã muốn mấy trăm vạn, tăng cảnh ti một lần gặm quả giữa dầu, thi thào tự nói mơ hồ không do nói thầm một tiếng, mẹ nó, tiền muốn ít ta, sớm biết như vậy như vậy tình huống, như thế nào mình cũng phải tăng thêm một trăm vạn để hắn cho, tất cả tin tức tới tay về sau, tăng cảnh ti đầu mạch suy nghĩ phi thường sinh động, thảnh thơi thảnh thơi ăn bánh dứa, mang theo màu vàng cùng da xốp giòn bánh dứa hỗn hợp cùng một chỗ. Đừng có tư vị. Buổi sáng 8 giờ. Tin tức quay về truyền, tiền đánh tới. Để tài vụ sách 100 vạn đi ra. Tăng cảnh ty truyền đạt chỉ lệnh, bọn hắn chính mình nhất định là không có tiền, tất cả tài chính đều có chuyên nghiệp công ty hỗ trợ hoạt động. Cái này 100 vạn là nói ra cho Tình khôn, nhấp sinh cho 600 vạn, chính mình từ trung gian trừ rơi 500 vạn, trở tay liền là thuần lợi nhuận. Có lời không bồi thường. Ma Cao đại thủy hầu quả nhiên người ngốc nhiều tiền. Buổi sáng 10 giờ Đồng La Loan bên trong một nhà quán trà bên trong, Mã Quân, Hoa Sinh mang theo túi đã tìm được Tình Côn. A. Tình Côn ngáp một cái một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Hai tay trà sát khuôn mặt, hai vị trưởng quan, lại tới nữa à. Ngươi không làm sự tình, chúng ta chỉ có tới tìm ngươi à. Hoa Sinh ngập một cây thuốc lá, để ngươi đánh lên cổng khu, hai ba ngày đi qua một điểm động tĩnh đều không có, không phải gió thổi liền lên trời mưa, ngươi cho rằng bán phấn a còn muốn chọn cuộc sống. Chương 336. Qua 12 giờ hãy thu tay. Chương 336. Qua 12 giờ hãy thu tay. Lời nói không phải nói như vậy. Tịnh Khôn bắt chéo hai chân, ngửa đầu hướng phía trần nhà nhọ nổ ngụm ngụ nồng đậm khói mù, cái này Ngô Chí Huyển cộng khu tốt xấu cũng thống trị lâu như vậy, động Ngô Chí Huy ta muốn cân nhắc rất nhiều hậu quả a. Cuối cùng như thế nào kết thúc ta đều muốn muốn. Hắn tự tay chỉ chỉ chính mình đầu, ta là Hồng Hưng đại lý đầu rồng, không phải là các ngươi nói để ta đi đánh liền đánh, ta còn muốn cân nhắc. Được rồi. Hoa Sinh trực tiếp liền đã cắt đứt hắn lời nói, đem bên chân trên túi tiền ném đi đi lên, đây là chúng ta cho ngươi tài trợ 100 vạn, sẽ không để cho ngươi làm không, ngươi cầm lấy đi làm kinh phí đi. Ân. Tịnh Khôn nhìn xem tiền mặt toàn bộ người ánh mắt đều sáng vài phân. Có tiền nện ta Tịnh Khôn. Sớm nói a hắn tròng mắt đi lòng vòng, cũng không đưa tay đi lấy tiền, đi theo lại nói, trưởng quan, ngươi có biết hay không Ngô Chí Huy tuy rằng không tại ồn công khu. Nhưng mà hắn còn có người tại Hồng Công a, trong tay có có thể đánh người. Còn có nhâm bình Thiên, hiểm cổng khu vốn là hắn địa bàn, nếu như ta động thủ, hắn đi ra chủ trì đại cục, lại thêm lên hắn cùng hòa liên thắng những cái kia lao độ vật quan hệ, một khi đánh nhau ta rất bị động. Nói đến đây, hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét, bàn tay kìm tại trước mặt tiền mặt trên, chúng ta Hồng Hưng động thủ đánh có thể, nhưng mà số tiền này có phải hay không quá ít, thật đánh nhau, 100 vạn chưa đủ nhìn, lại tài trợ điểm đi chứng quan. Tinh Quân, mà các hiện tại tình huống như thế nào tất cả mọi người hiểu rõ, không muốn nói với ta những thứ vô dụng kia đồ vật. Hoa Sinh cười lạnh một tiếng, những mày nhìn xem hắn, mà các tình huống chúng ta cũng có tin tức, Hồng Hương tại Ma Cao xem mấy tấm bản đã xảy ra chuyện, Nô chí huy quét, đúng không? Hà Sinh còn giảm thấp xuống đổ quán rút thành, đây đối với các ngươi Hồng Hương ảnh hưởng rất lớn, ngươi muốn là lại chỉ hoan không động thủ, mà các sự tình ngươi che đậy không ngừng, cái này tưởng trời sinh muốn là từ xiêm la trở về, ngươi tại Hồng Hương địa vị sợ là khó giữ được à? Thịnh khôn nghe Hoa Sinh lời nói, khẽ miệng có quắp rút không nói, Ma Cao tình huống hắn đương nhiên đã biết, không nghĩ tới Hoa Sinh bọn hắn nhanh như vậy cũng biết, tin tức linh như vậy thông, đều nói, Nô Chi huy qua đi Ma Cao là chúng ta làm cục. Hoa Sinh bất tịnh khôn biểu lộ, cười lạnh một tiếng nói theo, "Có một trăm vạn cho ngươi ngươi sẽ cầm, không cầm cái kia liền một phần đều không có, ngươi yêu có làm hay không?" "Không làm xong rồi, hiện tại cục diện đã thay đổi, bằng hưu. "Được." Tịnh Khôn thấy thế một tiếng đáp ứng xuống tới, nếu như trưởng quan như vậy có thành ý, ta đây đương nhiên muốn hảo hảo phối hợp trưởng quan. Hắn đem tiền mặt túi tiền kéo đến trước mặt, ngậm lấy điếu thuốc bắt đầu sửa sang lại đứng lên, "Trưởng quan chuẩn bị chúng ta lúc nào động thủ à? "Buổi tối hôm nay." "Buổi tối hôm nay?" Tĩnh Khôn lấn đầu, "Quá nhanh đi, ta cũng cần làm công tác chuẩn bị." "Yên tâm, không phải là ngươi một cái người đánh." Liên một cái hên cộng khu mà thôi, sẽ không quá khó khăn. Hoa Sinh thân thể hướng tìm tòi, từng chữ một nói, chỉ cần ngươi làm thủ, ta có thể cam đoan, Hoa Liên thắng tuyệt đối sẽ không có người nhúng tay can thiệp, Hoa Liên thắng người sẽ an binh bất động đứng ngoài quan sát. Còn có, nhân kình tiên cái này chết thằng lùn, nếu như nếu là hắn rất khó khăn xử lý, giống nhau sẽ có người phụ trách kết thúc công việc, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, làm xong bọn hắn, cái này một chút người, còn dư lại chính là một cái đại dê có thể có cái gì dùng a. Ngươi làm không được. A. Tịnh Khôn nghe Hoa Sinh như vậy nói, nhìn nhiều hắn hai mắt mà về sau gật gật đầu. Nếu như trưởng quan đều nói như vậy, ta đây Tịnh Khôn cũng không phải là cái gì rùa đen rút đầu. Hắn đứng lên, cái kia liền dựa theo trưởng quan nói, buổi tối hôm nay làm việc. Tịnh Khôn hướng phía bên ngoài đi đến, Thông Chi tiểu đệ gọi điện thoại, gọi điện thoại Thông Chi lớn B cùng mong bế tới đây, ta an bài bọn hắn làm việc. Giải quyết. Hoa Sinh vô vô đầu gối đứng lên, nhìn xem ngồi Mã Quân, đi thôi Quân Cà, chuyện của chúng ta tính kết, tâm lý phức tạp, luồng, giải quyết hắn bên này phải đi trận tiếp theo. Mã Quân hai tay chọc vào túi, trước sau như một vẻ mặt cao lạnh biểu lộ. Đi theo Hoa Sinh hai người đã đi ra Đồng La Loan. Không bao lâu, nhận đến điện thoại lớn bê cùng Mong Bế hai người đã tìm được Tịnh Khôn, bọn hắn đến thời điểm, Đồng La Loan bên này, nhiều cái đường khẩu dẫn đầu đại ca cũng đã đã đến, trong phòng khói mù lợ lờ lợ. Ngồi đi. Tịnh Khôn ngồi ở chính giữa chủ tọa đầu rừng vị trí lão đại, ý bảo hai người bọn họ ngồi xuống, cũng không nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chắc hẳn chuyện gần nhất tình mọi người nên đều có nghe nói, chúng ta tại Ma Cao cái kia mấy tấm bàn đã xảy ra chuyện. Ai làm? Lô Chí Huy. Thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi mọi người, Lô Chí Huy tại Ma Cao biết rõ là chúng ta hồng hưng che đậy chàng tử con quét, căn bản cũng không có đem chúng ta hồng hưng để vào mắt. Nếu như hắn kiêu ngạo như vậy, chúng ta liền nhất định muốn đánh trở về. Hồng hưng cùng hòa liên thắng chuyện giữa ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta hồng hưng có thể không đi treo chọc bọn hắn, chúng ta đánh Ngô Chí Huyền công khu. Nếu như bọn hắn hòa liên thắng nếu là dám xuất thủ, chúng ta chiếu đánh không lầm Nói xong, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía lớn B cùng mong bế hai người. Buổi tối hôm nay chúng ta liền động thủ, mong bế cùng lớn B hai người các ngươi làm chủ lực lượng đội ngũ mang người đánh tiến lên cộng khu địa bàn, mặt khác đường khẩu người đi theo ở phía sau đi phía trước đẩy. Tỉnh Côn nhìn Mã Tử Nốc mạnh mẽ liếc, Nốc mạnh mẽ đem một tấm bản đồ ném đi ra, phía trên đã sớm phân chia tốt rồi tiến công địa bàn. Bắt đầu nói đứng lên, Lớn Bê ca, ngươi cùng ngươi phụ trách đánh lên củng khu phi ngựa cái này mấy cái. Hắn dựa theo Tỉnh khôn sớm bố trí tốt theo thứ tự thông chi đến người. Tỉnh khôn hít mũi một cái, ta nói xong, mọi người có cái gì ý kiến? Tỉnh Côn, Lớn Bê suy tư một chút, ta Lớn Bê thân vị hồng hưng một phần muốn ta đánh nhau, ta không phải nói, nhưng mà Ngô Chí Huy bên này tình huống ngặt tủ, hắn là Hòa Liên thắng địa khu lĩnh đạo người, bây giờ còn không biết tình huống như thế nào, hơn nữa thuộc hạ lại có nhiều cái có thể đánh đả tử. Ha ha, ta thảo. Tịnh Khôn trực tiếp bật cười, đã cắt đứt hắn lời nói, hắn là hòa liên thắng người làm sao vậy? À, hắn có hòa liên thắng thân phận liền có thể tại trên đầu chúng ta đi đi tiểu a, chiếu đánh không lầm. Còn có, tay hắn phía dưới có mấy cái đả tử làm sao vậy? Chúng ta không có a. Có thể đánh không nổi a. Người nhiều giống nhau chém chết bọn hắn, cái này việc liền như vậy, không cần nói nhiều cái gì. Ta lớn B không phải sợ hắn. Lớn B nghe tịnh Khôn nhỉm ai, đi theo phản bác, nhưng chuyện này dù sao chơi quá lớn, ta nói còn là cho tưởng Sinh gọi điện thoại đi, hỏi một chút hắn ý tứ. Hỏi Tượng Sinh Người ta cũng đã cùng chúng ta đau thật thương thật, ngươi gọi điện thoại cho Tưởng Sinh ra được không muốn đánh cho a. Tịnh Khôn nghiêng thân thể, đối chọi gay gắt, còn là nói chuyện này, ngươi lớn B lá gan càng ngày càng nhỏ, cũng không muốn cho Hồng Hưng xuất lực. Nếu là như vậy, ngươi không cần phải tại chúng ta Hồng Hưng la lộn, trực tiếp dựa theo bàn quy xử lý đi. Được a, ngươi muốn là như vậy nói ta lớn B không phải nói. Lớn B khẽ cắn môi, tuy rằng rất khó chịu Tịnh Khôn, nhưng Tịnh Khôn nói mảnh là nói, ngươi muốn đánh, cái kia liền đánh, xảy ra chuyện ngươi ôm lấy là được rồi. Yên tâm, ta Tịnh Khôn làm việc, không xảy ra sự tình. Tịnh Khôn tùy ý vây vây tay, buổi tối hôm nay 7 giờ liền làm sự tình, nếu ai cho ta như xe bị xích, ta Tịnh Khôn cái thứ nhất chém hắn. Chúng ta không có ý kiến. Nghe Khôn ca. Mọi người nhao nhao cùng miệng tỏ vẻ đồng ý, Tịnh Khôn tại Hồng Hưng địa vị vẫn phải có, tưởng trời sinh không tại, hắn thay mặt quản lý Hồng Hưng quản lý cũng phi thường không tồi. Được, vậy cứ như thế. Tịnh Khôn đứng lên vỗ tay, buổi tối hôm nay ta tự mình chỉ huy, đã làm xong ta Tịnh Khôn luận công ban thưởng, nếu như nếu ai đủ vốn sự tình, có thể đem Hồng Hưng cờ cắm vào ền cẩm khu, cái này miếng đất liền hắn chính mình cầm lấy, xã đoàn một phần không muốn. Tỉnh khôn lời nói như là cho mọi người đánh cho một tề mạnh mẽ tông trầm, một cái cái nhiệt tình mười phần xuống dưới làm công tác chuẩn bị. Bọn hắn sở dĩ như vậy mạnh lực lượng, ngoại trừ có thể có lợi bên ngoài, chủ yếu vẫn là hẻm cổng khu bên này tình huống tương đối tốt xử lý. Nô chí huy tại hẻm cổng khu bên này kinh doanh hình thức đã sớm làm ra cải biến. Bọn hắn chàng tử bên trong không bán bột mì không làm những thứ khác cái gì, mỗi cái chàng tử bên trong xem trận đều rất ít. Nếu như muốn đánh lời nói, căn bản sẽ không tiêu phí cái gì quá lớn công phu, chỉ cần có thể đi vào liền dễ làm nhiều. Dù là liền tính vào không được, đánh đệm một phen cũng rất uy phong à. Từ đầu đường một đường quét đến cuối phố. Cái này tổn thất thật lớn, Ngô Chí Huy cũng căn bản chịu không được. Nếu là hắn không cầm ra đền bù tổn thất Phương An đến, ai còn cho hắn Ngô Chí Huy giao quy phí à? Mọi người vẫn sức chờ phát động, sẽ chờ buổi tối động thủ. Mà có ánh sáng mặt trời bình thường bay lên, chỗ này khắp nơi hoàng kim thành trước sau như một đích sinh khí như trước, nhưng mà tại trong hội, sự tình đã sớm truyền đến ra. Ai cũng biết Nhiếp Sinh chàng tử đêm qua có đại sự xảy ra, vừa mới trùng tu xong chuẩn bị khai trương đổ quán bị một đám súng máy đội cho quét, tổn thất rất lớn. Nhiếp Sinh ngồi ở trước bàn ăn ăn bữa sáng, lạnh lùng xem TV đài bên trong tin tức thông báo, miệng lớn nhai nuốt lấy miệng bên trong hình thánh. Mã Tử Từ bên ngoài vội vàng đi đến, mắt nhìn Nhiếp Sinh báo cáo, "Nhiếp Sinh, tiến triển không phải phi thường thuận lợi, Ti Cảnh bên kia đối chúng ta thái độ rất lạnh lùng, căn bản sẽ không có giúp chúng ta bắt người ý tứ." Đêm qua Nhiếp Sinh liền an bài người cùng Ti Cảnh tiếp xúc, để cho bọn họ cũng hỗ trợ cùng một chỗ bắt người, chỉ bất quá lấy được phản ứng không phải rất nhiệt tình. "Con mẹ nó." Nhiếp Sinh cầm lấy chiếc đũa vô vào trên mặt bàn, hà Sinh nhất định cùng Ti Cảnh trao hỏi, trong bóng tôi giúp đỡ Ngô Chí Huy cái này rác rưởi cùng ta đối địch." Cũng chỉ có Hạ Sinh có như vậy lớn quan hệ cùng thể diện, đem Ti Cảnh bên kia cho chặn đường xuống tới, bằng không Ti Cảnh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc mặc kệ tiếp tục cho ta tìm, nhiếp sinh khẽ cắn môi, lạnh giọng nói đến, ma có cứ như vậy lớn địa phương, nô chí huy bọn hắn khẳng định trốn ở cái nào địa phương làm rùa đen rút đầu, nhất định muốn đem bọn hắn tới đi ra, đổ quán bên kia cho ta thêm lớp thêm đơn, nhiều kêu chọn người sửa chữa, bằng tốc độ nhanh khôi phục bình thường, trong ba ngày ta muốn một lần nữa khai trường, con mẹ nó, nhiếp sinh mặt lạnh lấy nhìn xem mã tử, đốt thuốc lá miệng lớn hút, mặt khác, nhiều an bài chọn người tiến ánh trang định bảo vệ không được nô chí huy cái kia rác rời trốn ở mùng casino bên trong, một khi ở bên trong phát hiện hắn, trực tiếp cho ta giết bọn hắn, tại ánh trang định động thủ sao? Cái kia Hà Sinh bên kia không tốt bản giáo a." Thảo. Nhiếp Sinh trực tiếp giống lên, trên cổ mạch máu nổi bật, con mẹ nó hắn đều giúp đỡ Ngô Chí Huy cùng ta đối đầu, hỗ trợ giải quyết tí cảnh, ta còn cho hắn cái giám mặt mũi, chỉ cần tại ánh trăng định phát hiện Ngô Chí Huy, trực tiếp làm hắn. "Là là." Mã Tử liên tục gật đầu, lớn cất bước đi ra ngoài. "Cái này Hà Sinh cũng thiệt là." Bên người Lama bình đồng dạng cho mày, Ngô Chí Huy phải mau chóng giải quyết, có chuyện gì ta sẽ giúp đỡ cùng một chỗ ứng phó, nếu như hắn muốn làm khó coi như vậy, cái kia tất cả mọi người không muốn sống dễ chịu." Nhiếp Sinh không nói lời nào, chỉ là nắm bắt thuốc lá từng ngụm từng ngụm hút lấy trong thời gian ngắn, mừng casino bên trong vào được đại lượng nhếp sinh người, đầy casino tìm kiếm nô chí huy bọn hắn tung tích, chỉ bất quá đám bọn hắn không có thu hoạch. lúc này, cảnh cục đằng sau ven đường trên, hai đài xe còn đứng ở nơi đây, nô chí huy từ trên chỗ ngồi ngồi dậy, duỗi lưng một cái đem làm cho thất bại chỗ ngồi rơi lên, ẩn, ngủ một cái thoải mái cảm giác, thoải mái, hắn ngáp một cái, đẩy cửa xe ra xuống dưới, đi đến phía sau xe bên cạnh xe trên, đưa tay gõ cửa sổ xe, cửa sổ xe đánh xuống, nô chí huy lấy ra thuốc lá đưa tới, chính mình trân một điếu thuốc, hoan ca, trên xe ngủ thoải mái hay không à, ải con mẹ nó không có sim mọn giường cao cấp giường lớn ngủ thoải mái a diệp kế hoan ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem lô chí huy tiếp xuống đến như thế nào làm a huy ca cho ta xem xem lô chí huy ngậm lấy điếu thuốc từ trong túi quần lấy ra đến một trang giấy đến trên giấy ghi chép cùng nhất sinh tương quan có giao thiệp với mấy nhà đổ quán đây là đại hạm thập cung cấp như vậy đi lô chí huy đem giấy đưa cho diệp kế hoan đến ngươi đi trước cái này nhà sau đó lại đi cái này nhà cái này nhà ba nhà đổ quán quét một vòng sau đó lại đi buổi tối hôm qua bọn hắn cái này nhà chuẩn bị khai trương đổ quán quét một vòng tay hắn chỉ trên giấy gật một cái, ta muốn cho hắn làm không thành sinh ý. Ha ha ha! Diệp kế hoan nghe Ngô Chí Huy lời nói trực tiếp phá lên cười. Tốt, vậy chúng ta đem hắn địa bản nhấc lên cái út sấp. Đi! Hắn khoát tay chặn lại. Trần Chí Hạo lái xe hơi rời đi rồi. Đi! Ngô Chí Huy ngồi trở lại trong xe, nhìn về phía attic, tìm một chỗ ăn trước cái bữa sáng. Bên cạnh điện thoại văng lên là Hà Sinh đánh tới. A Huy, làm như vậy lớn! Hà Sinh buổi sáng nghe được tin tức cũng thật kinh ngạc, nhíp sinh chàng tử ngươi cũng dám quét, tùy tiện vui đùa một chút. Ngô Chí Huy biểu môi kinh thượng, hắn không phải muốn giết chết ta sao? Ta đây liền để hắn địa bàn lật tung trời. Ân, rốt cuộc là người trẻ tuổi, khá lớn gan. Hà Sinh lên tiếng gật đầu, không sai biệt lắm, ta giúp ngươi rước hẹn một cái Nhiếp Sinh đi, cùng hắn nói chuyện đi, đoán chừng. Không không không, lúc này mới cái nào đến đâu a. Nô Chí Huy trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, Nhiếp Sinh như vậy có cốt khí, chắc chắn sẽ không cùng ta đàm, chơi nữa chơi. Hắn híp mắt hí khói, hắn không phải rất uy sao. Ta liền bốn cái người, nhưng mà giống nhau lật tung hắn địa bàn, có trùng hắn tìm được ta, trừ hắn ra cái này cái kia chính quy casino, mà khác nhưng phẩm là đồ quán, yên tâm, ta sẽ một cái cái đảo qua đi. Nô chí huy liền là rất đơn giản một tay du kích chiến, chính mình tuy rằng ít người một giờ, nhưng mà ít người cũng có người ít tốt, tính cơ động mạnh mẽ, a đơn giản ăn bữa sáng. A tích quay đầu nhìn xem nô chí huy, huy ca, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Đi chơi đi. Nô chí huy mắt nhìn cột mút đường, nơi đây khoảng cách hắn nhất phú quý kỳ mượn casino rất gần đi. Đi, đi bên trong chơi vài ván đi, thể nghiệm một cái kỳ mượn casino như thế nào. Kỳ mượn casino. A tích nghe vậy trước là sướng sở, hơn nữa cười đã phát động ra xe. Khoan hãy nói. Hiện tại họ niếp khẳng định khắp thế giới tìm kiếm bọn hắn, muốn nói chỗ an toàn nhất, cái này kỳ mượn casino tuyệt đối tính một cái, bọn hắn cũng không phải cái gì đại minh tinh, ai nhận thức bọn hắn a dưới đèn hắc cái này, một bộ coi như là bị nô chí huy chơi rõ ràng đến chưa thời gian. Ma Cao bên này cùng Niếp Sinh đổ quán toàn bộ đều là trời. Diệp Kế Hoan cùng Trần Trí Hạo chia làm hai nhóm người chia nhau hành động, tại Ma Cao đã bắt đầu tập kích hành động, đến chưa thời gian, Niếp Sinh điện thoại đều nhanh bị đánh phát nổ. Niếp Sinh, không tốt, vừa mới chúng ta đổ quán lại bị người quét một toi, khách nhân toàn bộ giở chạy. Niếp Sinh, nô chí huy lộ diện, nổ hai phát súng liền chạy chưa bắt được khách nhân không còn một ngống không tốt đội xây cất vừa mới vào đi chuẩn bị lắp đặt thiết bị lại bị Diệp kế hoan giết cái hồi mã thương, đội xây cất nói cái gì cũng mặc kệ nhà chúng ta sống Nhất sinh nghe trong điện thoại báo cáo răng cấm đều nhanh cắn nát sở hữu đổ quán toàn bộ cho ta thêm nhiều nhân thủ xạ thủ chờ bọn hắn chỉ cần bọn hắn lại mặt đường bắn chết bọn hắn chỉ bất quá nô chí huy Diệp kế hoan bọn hắn quét ba cái chàng tử về sau liền lại biến mất không biết trốn đến nơi nào tại đổ quán chờ xạ thủ chỉ có thể dơ mắt nhìn Nhất sinh bên này tình huống thật không tốt Hà sinh bên này áp lực cũng có chút lớn Hắn cũng không nghĩ tới Ngô Chí Huy sẽ chơi như vậy điền, cũng dám đi nhếp sinh những thứ khác đổ quán quét trận, cái này quét qua trận khách nhân không còn, khách nhân không còn mọi người lợi ích liền sẽ bị hao tổn. Ti cảnh bên này cũng gọi điện thoại tới hỏi, lão Hà, các ngươi đến cùng đang làm cái gì à? Đổ quán không mở được, chúng ta cũng không kiếm tiền à? Chuyện này hay là muốn xem lão nhếp? Hà Sinh cười ha hà tuét ra miệng, nếu là hắn không bức người khác, người khác cũng không đến mức nhảy tường à? Con thỏ nóng này còn cắn người đâu? Buổi chiều sáu giờ, Vùng Diên Hải một nhà hàng bên trong, Hà Sinh cùng nhếp sinh hai người chạm mặt, trừ bọn họ ra, còn có hai cái ti cảnh ở đây bầu không khí lộ ra phi thường áp lực ta đã để tiểu đàm liên hệ qua nô chí huy nô chí huy không biết núp ở chỗ nào hà sinh đi thẳng vào vấn đề trắng ra nói nô chí huy nói chỉ cần ngươi tìm không thấy hắn hắn liền nhất định sẽ tiếp tục đến ngươi đổ quán quấy rối cái này khó làm thảo nhiếp sinh hỏi nói vô bàn một cái để đàm văn giai cái kia rác rưởi nói cho hắn biết hắn nô chí huy ta nhất định thảo lật hắn hắn liền tính trốn đến trong nhà vệ sinh lão tử đều muốn đem hắn móc ra ai giúp hắn đều không có dùng nói đến đây hắn lạnh lùng nhìn xem hà sinh ngược lại là hỏa liên thắng mấy người kia tất cả người casino bên trong như vậy đi đem bọn hắn giao cho ta tốt rồi, ha ha, Hà Sinh lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, lão Niếp, ngươi những lời này đã nói không đúng, bọn hắn không đi ra, ta đem bọn hắn giao cho ngươi, quay đầu lại hòa liên thắng tìm ta đòi người ta như thế nào đối phó bọn hắn à? lại nói, bọn hắn ở bên trong chơi, cùng ta Hà Sinh vô duyên vô cớ, ta đi động đến hàn đám, về sau ai còn đến ta Hà Sinh trạng tự chơi à? rất tốt, Niếp Sinh sắc mặt triệt để lạnh xuống, ta biết rõ ý tứ của ngươi, không quan hệ, ta tâm lý nắm chắc, hắn không hề phản ứng Hà Sinh, nhìn về phía tia cảnh, ma cứ như vậy lớn, nô chỉ huy bên này, còn muốn tuyệt đối. Bọn hắn không lộ diện, khó tìm a." Ti tì cảnh ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Sinh, mặc các tuy rằng chỉ có như vậy lớn, nhưng mà hiện tại ai cũng không biết nô trí huy dấu ở nơi nào, thật muốn tìm ra được cũng không có như vậy dễ tìm. Hắn tìm không thấy, bên ngoài còn có mấy cái giúp hắn làm việc nát tử, khắp nơi quấy rối, kéo dài xuống dưới, sinh ý đều không làm được. Hắn hít một ngụm khói, vốn bã nói, loại này nát tử còn là không muốn cùng hắn không chấp nhận, không đáng cùng tiền không qua được, đổ quán không mở cửa, mỗi ngày tổn thất đều rất lớn, hôm nay ngươi cũng nhìn thấy." Nhiếp Sinh mí mắt nhẹ dựng, nghe Ti cảnh lời nói, ánh mắt nhìn hướng Hà Sinh, nhìn chằm chằm theo dõi hắn. Hà Sinh đem Ti Cảnh bên này cũng chuẩn bị tốt rồi. Lão Nhiếp, ta xem không bằng như vậy tốt rồi, để lão Hà ra mặt điều đình một chút đi. Ti Cảnh nói chuyện liên tục, cái này việc liền đến này là ngừng, ngươi đều chơi như vậy lớn, không đáng cùng Ngô Chí Huy cái kia nát tử không qua được, đúng hay không? Thảo, Nhiếp Sinh trong cơn giận dữ, đập bàn dựng lên, hắn để ta tổn thất như vậy lớn, các ngươi nói tính? Ân. Ti Cảnh nhìn xem đập bàn dựng lên Nhiếp Sinh, không khỏi chân mày cau lại, nếu mày nhìn xem hắn, ta tổn thất rất lớn, càng ném đi mặt. Nhiếp Sinh nhìn xem Ti Cảnh biểu lộ, khẽ cắn môi ngự khí hỏa hoán xuống tới. Không phải ta không cho mặt, cái này việc không có khả năng cứ như vậy tính. Vậy ngươi nói làm như thế nào? Ti Cảnh nhìn xem Nhất Sinh, ngữ khí không mặn không nhạt tiếp tục nói đi xuống nói, tiếp tục chơi tiếp tục. Ta cho ngươi một ngày buổi tối thời gian, chỉ cần ngươi có thể làm được bọn hắn, như thế nào? Các ngươi như vậy làm, làm cho chúng ta rất khó làm, hiện tại như vậy lớn động tĩnh chúng ta như thế nào đối với ngoại giới giải thích. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Hà Sinh, ngươi xem một chút Lao Hà, các ngươi hai cái đồng dạng đều là làm suy nghĩ, nhưng mà Lao Hà liền không giống nhau, im lặng thuận buồm xuôi gió, dị hòa vi quý. Hắn ngữ khí vừa nặng một phần Cả đêm thời gian, giải quyết hắn cái gì cũng tốt, nhưng mà nếu như ngày mai ta còn xem đến cái này việc không có kết quả, Ngô Chí Huy trở ra nháo sự, ta xem ngươi đổ quán liền không cần mở, chuyên tâm làm kỳ mượn casino đi. Ta nhíp sinh một câu cắm ở trong cổ họng. Cả đêm thời gian, hiện tại chính mình liền Ngô Chí Huy người đều không có xem đến tung tích không rõ như thế nào Cam Đoan giải quyết Ngô Chí Huy, Hà Sinh một chiêu này thật đầu các ca, liên hợp ti cảnh đem chính mình đập gắt đau, tiếp tục làm, đổ quán có thể hay không mở là một cái không biết bao nhiêu, không tiếp tục làm Ngô Chí Huy, mặt mũi của mình ném không còn nổi mạnh. Ai nha? Hà Sinh nhìn xem đột nhiên yên tĩnh hiện trường, hắn giọt một cái mở miệng nói ra, Lão Niếp à, chuyện này ta xem còn là không muốn làm. Nô Chí Huy nhìn trầm trầm vào ngươi làm điều này cũng không có thể toàn bộ quái nô Chí Huy à, ngươi không an bài xạ Thủ đi giết hắn, hắn Nô Chí Huy cũng sẽ không cắn ngươi không vương miệng đúng hay không? Ngươi muốn giết hắn không có giải quyết, ngươi còn không chuẩn hắn đến làm ngươi à? Ta đã nghe ngóng, cùng Nô Chí Huy cùng một châu đại lục Tử Diệp Kế Hoan bọn hắn làm rất lợi hại. Ngươi thật muốn nhìn bọn hắn trầm trầm, vạn nhất cái này Diệp Kế Hoan xuất hiện tại trước mặt ngươi, ai tới cam đoan an toàn của ngươi à? Có phải hay không đạo lý này à Lão Niếp? Ngươi. Nhiếp Sinh sắc mặt đỏ lên, nhìn xem Hà Sinh, lại không có tiếp theo câu. Lão Hà lời nói cũng không phải là không có đạo lý. Ti Cảnh lên tiếng tỏ vẻ phụ họa, như thế nào làm, chính ngươi cân nhắc một chút đi. Được có một hồi lâu. Tốt, ta đây liền cho các ngươi một cái mặt mũi. Nhiếp Sinh khẽ cắn môi, cho mình một cái hạ bậc thang, 12 giờ, qua 12 giờ, 12 giờ sau đó ta muốn là tìm không thấy Ngô Chí Huy, cái này việc coi như xong, liền như vậy. Tốt. Ti Cảnh gật gật đầu, nâng trung trà lên, như vậy không còn gì tốt hơn, chúng ta làm sinh ý chủ yếu cầu cái ổn định nha. Cạn ly. Hà Sinh ha ha cười cười lâm trung trà lên ý bảo nhíp sinh, nhíp sinh khẽ tán môi, bưng chén trà theo chân bọn họ đụng một cái. từ nơi này sau khi rời đi, hà sinh ngồi vào trong xe, lấy điện thoại ra đến đánh cho đại hàm thập, đem chuyện này nói một miệng. đại hàm thập đi theo liền liên hệ rồi nô chí huy. a, nô chí huy nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo qua trước mặt bạc cả dạng, tiện tay ném đi mấy cái thẻ đánh bạc qua đi. buổi tối 12 giờ sau đó, hắn gật gật đầu, được, ta tâm lý nắm chắc. để điện thoại xuống, nô chí huy nhìn xem tua trận thẻ đánh bạc, ngươi nói mười giờ không chơi liền không chơi a. nhíp sinh sau khi rời đi, lên xe đồng dạng lấy điện thoại ra đến. Điện thoại là đánh cho Tăng Cảnh Ty, buổi tối hôm nay, buổi tối hôm nay các ngươi phải đột thủ. Hắn nói buổi tối 12 giờ tìm không thấy người liền dừng tay, vì chính là phòng ngự Hà Sinh cho Nô Chí Huy mật báo, Nô Chí Huy đến lúc đó trực tiếp đã đi ra Ma Mắc kẹt 12 giờ, một là vì cho mình dưới bậc thang, thứ hai cũng có thể ngăn chặn Nô Chí Huy, đừng để cho hắn công khai quay về Hồng Kông đi. Yên tâm được rồi. Tăng Cảnh Ty tâm tình rõ ràng không sai, ta làm việc hiệu suất còn là rất nhanh, ngươi đập phá nhiều tiền như vậy tiền đến, chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng. Đã làm xong, buổi tối hôm nay bọn hắn liền sẽ đột thủ, chờ xem kịch vui đi nói xong, hắn cúp điện thoại, thứ phát tiểu con hút thuốc lá thỉnh thời thỉnh thời, ưn, lại có tiền lợi nhuận, lại không cần chính mình đậu thủ, rất vui sướng. một điếu thuốc chấm dứt, tăng cảnh ti đem áo khoác khoác lên trên tay, trực tiếp liền ra cửa, thì thao tự nói, một khi bọn hắn đánh nhau, chỉ cần giải quyết nhân kỉnh tiền cái phiền cái này, ền cổng khu sự tình sẽ không có cái gì quá nhiều vấn đề. hắn ngồi vào trong xe, trùng tư cơ nói, đi bắc khu bên kia cái kia vứt đi lò sát sinh. hai phút về sau, xe con kể bên ven đường cỏ dại ngừng lại, bên cạnh đã ngừng một đài xe, hoa sinh cùng mã quân hai người tại bậc này đợi. Trên mặt đất rơi xuống đầu mẫu thuốc lá xem ra hai người đợi một đoạn thời gian. Thằng sơ, Hoa Sinh nhiệt tình chào hỏi, đêm hôm khuya khoắt, chúng ta tới nơi này làm gì? Chương 337. Giúp ta làm một cái người tiến ấn cùng khu. Chương 337. Giúp ta làm một cái người tiến ấn cùng khu. Đương nhiên là đến làm việc. Tăng Cảnh Ti quét mắt ngậm lấy điếu thuốc hai người, ánh mắt rơi vào Mã Quân trên thân, "Mã Quân, ta nghe nói, thân thủ của ngươi rất không tồi, tại trong đội cảnh sát đều là sắp xếp trên danh hào, còn đạt được qua cảnh đội vật lộn thi đấu quan quân, đúng không?" "Ừm." Mã Quân hai tay chọc vào túi, trước đây thật lâu sự tình. Hắn hiện tại ít xuất hiện rất nhiều, nghe Tăng Cảnh Ti như vậy nói, cũng chỉ là đơn giản đáp lại một câu. Ta đâu ngược lại là rất muốn kiến thức một cái thân thủ của ngươi." Tăng Cảnh Ti quét mắt Mã Quân, cất bước đi về phía trước, có cơ hội, ngươi sẽ không chú ý bộc lộ tài năng a." "Ừ." Mã Quân cùng Hoa Sinh hai người liếc nhau một cái, hai người đều không rõ cho nên đi theo hắn sau lưng đi vào bên trong đi đi đến cửa lớn. Tăng Cảnh Ti đưa tay gõ cửa, đốt ngón tay gậy tại cửa sắt sắt lá trên phát ra ken ken tiếng vang, hắn đánh rất có tiết tấu, ba dài một ngắn, kéo dài hai lần. Không bao lâu, bên trong có người mở ra đại môn nhìn xem tảng cảnh ti ngự khí cung kính nói tảng sơ ngài đã tới sau đó nhượng ra cái thân tương lai để cho bọn họ tiến đến hoa sinh cùng mã quân hai người lúc tiến vào hắn còn đã thấy nhiều hai người liếc chờ bọn hắn toàn bộ tiến đến về sau đóng cửa lại mấy người đi vào bên trong bước đi đại sảnh bên trong ngọn đèn không phải rất sáng ố vàng màu ngọn đèn đem chung quanh chiếu sáng trong đại sảnh vô cùng ngắn gọn không ít địa phương đều giấu kín bụi bặm Ngài ngồi tảng sơ trung niên kéo ra ghế dùng tay xoa xoa ý bảo tảng cảnh ti ngồi xuống hướng phía bên cạnh nhìn thoáng qua bóng mở bên trong đi ra một cái người đưa qua nước khoáng đặt ở tầng cảnh ti trước mặt, thích hợp uống đi tầng sơ. Sau đó thuận tiện cho hoa sinh cùng mã quân hai người vứt ra một lọ. Đúng. Mã quân đưa tay bắt lấy ném đến bình nước, hướng bốn phía do xét. Ánh mắt thích chứng loại này yếu ánh sáng về sau. Lúc này mới thấy rõ trong bóng râm bóng mờ có mấy người thân ảnh giấu ở trong âm u mấy người hoặc đứng hoặc dựa vào. Hai tay ôm cánh tay nhìn bọn họ. Tấn tấn tấn. Tăng cảnh ti ngửa đầu uống một ngụm, đem nắp bình bật trên, cầm lấy nước khoáng chấp tay tại sau lưng hướng phía bên trong đi đến ở bên trong gian phòng. Chính giữa trên mặt đất bảy một cái lồng sắt, trong lồng giam giữ một cái người, tóc rất dài rối bù tản ra khó ngửi mùi tay chân dùng dây xích sắt khóa lại giam ở bên trong. ân. tăng cảnh ti mu bàn tay che cái mũi, tại trước mặt phẩy phẩy xua tán khó ngửi mũi. nếu mày nhìn xem bên trong nam tử như thế nào. ở chỗ này mặt thoải mái hay không a? nam tử ngẩng đầu lên, bẩn đục mặt tròn trắng mắt đột đục, toàn bộ người nhìn qua phi thường gầy gò, trên gương mặt lộ ra xương gò má hình dạng, xem đến tăng cảnh ti, bàn tay tại lỗng sắt trên vỗ vào đứng lên, nhìn qua có chút kích động. như thế nào? tăng cảnh ti lui ra phía sau một bước, khinh thường cười nói, ngươi muốn giết ta, ta giam ngươi, không phải là chuyện phải làm sao? hắn hướng phía sau lưng trung niên vẫy vẫy tay, trung niên lập tức đi lên cầm ra chìa khóa đem lồng sắt cửa cho mở ra, đem nam tử từ lồng sắt bên trong kéo ra ngoài. người kia, a hanh, đúng không? tăng cảnh ti nhìn xem trần nhà hơi làm nhớ lại, ngươi nên còn không biết trung tín nghĩa cũng sớm đã đã không có, bị ngô chí huy cho quét, liên hạo long cũng bị ta giết, huynh đệ mấy cái toàn bộ chết, còn lại một cái không chết lạc thiên hồng, hiện tại cũng tại cho ngô chí huy làm chó. cái này người liền là a hanh. lúc trước hoa sinh bắn bị thương liên hạo đông, liên hạo long để a hanh đi giết tăng cảnh ty chỉ bất quá tảng cảnh ti bởi vì cùng ra đi ô tiểu chủ bá qua đêm trời đưa đất đầy tránh thoát một kiếp ám sát thất bại A hành suốt đêm chạy trốn chỉ bất quá không có chạy trốn bị cái này một chút người bắt về sau vẫn giam giữ tại cái này không thấy mặt trời A hành nghe tảng cảnh ti lời nói biểu lộ biến hóa mới phen đứng ở tại chỗ không nói gì ánh mắt tập trung tại tảng cảnh ti trên thân trung quanh giấu ở bóng mờ bên trong mấy người đi ra đứng ở bên phía ánh mắt nhìn chính giữa A hành thân thể cơ bắp căng thẳng phòng ngừa á hành có cái gì động tác mã quân ánh mắt đảo qua mấy người phát hiện manh mối mấy người này đứng yên thời điểm Tất cả mọi người là thuần một sát hai tay tự nhiên giao thay nhau trước người phần eo vị trí. Đây là nhân viên cảnh sát đứng thẳng, đi đường thường dùng tư thế. Làm như vậy là để có thể tùy thời rút ra bên hông trang bị ứng đối đột phát tình huống. Mấy người này vì cái gì động tác đều như vậy thống nhất cùng chuyên nghiệp. Duy nhất giải thích liền là cái này một chút người đều là nhân viên cảnh sát, hoặc là nói ít nhất trước kia đều là tại trong đội cảnh sát trở qua. Hôm nay ta tới tìm ngươi, chỉ có một việc. Tăng Cảnh Ti quét mắt ta hành, lại lần nữa cùng hắn kéo ra khoảng cách, lấy tránh né cái kia khó ngửi mùi. Từ nay về sau đi theo ta đi, giúp ta làm việc, ta thả ngươi tự do. Hắn nhíu môi báo cho biết một cái chung quanh cái này một chút người, đi theo ta đám này huynh đệ làm việc, không thể thiếu bạc đãi ngươi, ngươi xem một chút Lạc Thiên hồng, vong ân phụ nghĩa theo liên hạo long nhà đối diện Ngô Chí Huy, lăn lộn đã thành đại ca, ta cam đoan ngươi sẽ không so với hàng kém. A huynh trên mặt biểu lộ biến hóa mới phen, như cũng là nhìn xem Tăng Cảnh Ty. Giúp ta giết người, đã thành, về sau ngươi liền cùng ta, cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian cân nhắc một cái. Tăng Cảnh Ty ánh mắt cùng đối mặt, cơ hội chỉ có như vậy một lần, ngươi đã không có lựa chọn, đây là ngươi tốt nhất đường ra, chúng ta đã nói qua rất nhiều lần, đây cũng là ta một lần cuối cùng tìm ngươi đảm. 3 2. Tốt. A Hành âm thanh khàn khàn phát ra một thanh âm. Rất tốt. Tang Cảnh Ti hài lòng nhẹ gật đầu, ý bảo Trung Niên đem A Hành trên thân khóa sắt mở ra. Hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến, ngang qua Mã Quân bên người thời điểm thuận tay vỗ vỗ hắn bả vai, giết người lúc trước trước đánh đập hắn, hắn rất có thể đánh, trước kia tại cảnh đội cầm qua vật lộn thi đấu quán quân. Mã Quân ánh mắt nhìn Tang Cảnh Ti. Phía trước, A Hành hoạt động thời bỏ khóa sắt cổ tay, ánh mắt đã tập trung tại Mã Quân trên thân, đi theo một cái chạy lấy đà hướng phía Mã Quân liền vọt lên. "Khảo." Mã Quân thấp giọng máng một tiếng nhìn xem sông lên a hành chọc vào túi hai tay rút ra nam quyền nên đón tiếp lấy hai người trực tiếp đánh vào cùng một chỗ tăng cảnh ti ngồi tại vị trí trước bắt chéo hai chân chậm gì gì uống vào trong tay nước khoáng đứng ngoài quan sát đây hết thảy chung quanh vây xem mấy người cũng đều là xem mùi ngon mã quân thân thủ không tệ a hành đồng dạng cũng không tệ hai người đánh có đến có quay về lẫn nhau không có chiếm cứ đến chỗ tốt theo thời gian kéo dài a hành rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi bị mã quân tìm được cơ hội một cái đá nghiêng đạp trực tiếp đạp bay đi ra ngoài đâm vào đằng sau khay chứa đồ trên được rồi tăng cảnh ti tức thời ngăn lại mã quân tổng thể đến nói đối a hanh cái này đã từng trung tín nghĩa đả tử vẫn tương đối hài lòng mã quân cái này người liền giao cho ngươi trước dẫn hắn xuống dưới tắm một cái cắt cái tóc ăn bữa ngon bổ sung một cái thể lực lại đối a hanh nói một câu hắn sẽ nói cho ngươi biết muốn đi giết người đó tiếp xuống đến liền xem ngươi biểu hiện biểu hiện tốt tiền đồ vô lượng hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến cùng theo tới cửa trung niên nói ra vất vả các ngươi tiểu hạ, năm đó giúp chúng ta chịu tiếng xấu thay cho người khác bây giờ trở về đến liền lại để cho các ngươi giúp chúng ta làm việc nói chi vậy Trung niên cười lắc đầu, nếu như lúc trước không phải Thái Sơ cùng Lý Sơ cùng ngươi chiếu cố, mấy người chúng ta còn không giống nhau cái dạng gì đâu. Tốt. Tăng Cảnh Ti nghe vậy gật gật đầu, đưa tay vu vu bờ vai của bọn hắn, cái kia cũng không muốn nói nhiều. Đi thong thả. Bên người mấy người động tác thống nhất lập tức đi theo dặn dò, Tảng Sơ đi thong thả. Mã Quân mắt nhìn mấy người này, lập tức đi theo cũng đi ra ngoài, vẫn không quên nhớ kêu lên a hành, còn nhìn cái gì? Đi à? Một đoàn người đã đi ra nơi đây, Mã Quân ngồi ở trong xe, quay đầu lại nhìn thoáng qua đằng sau nhà xưởng, một cước chân ga xuống dưới rất nhanh lý khai. Đến đến đến rút điếu thuốc thơm trước, đẹp trai. Hoa Sinh một tay đem không chế tay lái, cầm lấy gói thuốc lá run rẩy cho A Hành vứt ra điếu thuốc, "Ngươi nói ngươi sớm trước kia để ngươi giúp làm sự tỉnh ngươi không nguyện ý, cần phải tại trong lòng sắt bị người coi như cậu quan lâu như vậy mới gật đầu." A Hành không nói lời nào, chỉ là hút thuốc. "Ta đã nói với ngươi." Hoa Sinh cái này người am hiểu nhất sinh động bầu không khí, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào nói A Hành đều không có nói tiếp, chỉ được bất đắc dĩ nhún vai, "Được đi, xem ra trong lòng quan lâu rồi đầu góc đều nướng ngẩn." Hai người dẫn theo bộ quần áo cho hắn, tìm cái địa phương trước dẫn hắn đi tắm, trong hồ nước đều đen. Thao xong tắm về sau chính mình cầm cái kéo đem tóc cắt, cuối cùng dùng tông đơ thoái thác, lộ ra cái kia tấm gầy gò mà đến. "Ngươi liền ở nơi này đi." Hoa Sinh đem A Hành đưa đến đã sớm chuẩn bị cho tốt điểm dừng chân, chìa khóa ném cho hắn về sau, "Chúng ta sẽ sẽ liên lạc lại ngươi." Hắn cùng Mã Quân tử trong hành lang đi ra, quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Ngươi nói thằng Sơ như thế nào không chế hắn? Cũng không sợ hắn chạy?" "Ai biết được." Mã Quân đối A Hành không có hứng thú, còn đang suy nghĩ vừa mới tại vứt đi nhà xưởng nhìn thấy mấy người kia, "Ngươi nói những cái kia người lai lịch ra sao a?" Xem bọn hắn đứng yên tư thế, nên đều là cảnh sát. Nếu như đều là cảnh sát, làm sao sẽ đều trốn ở chỗ này? Ha ha, không phải chứ Quân ca, cái này người ngươi không nhận thức. Hoa Sinh ngậm lên một điếu thuốc lá, một kiện bất khả tư nghị nhìn xem Mã Quân, ta hiện tại có chút minh bạch, ngươi trước kia tại cảnh đội lâu như vậy chậm chạp không thể thăng chức một trong những nguyên nhân, ngươi đối với trong đội cảnh sát tình huống là một chút cũng không biết ta. Phốc ngươi phô a. Mã Quân tức giận nện cho hắn một quyền, nói rất hay giống như ngươi nhận thức giống nhau. Đầu lĩnh cái kia trung niên, hồ ký cao cấp đốc sát gì cũng tránh, hắn thế nhưng là danh xứng với thực cảnh đội tinh anh a, còn giữ lại mấy cái cũng đều là hành động tổ tinh anh hắn quay đầu nhìn xem mã quân, lại bổ sung một câu, đã tưởng, đã tưởng, mã quân nghe vậy nhảy lên lông mày, là, đã tưởng, về sau sẽ ra chuyện, đều lui. hoa sinh cầm ra chìa khóa xe đem xe cửa mở ra, ngồi vào đi kéo túm dây an toàn, tân cũng không có thể tính quá xa đi, hẳn là năm nay liên hợp nói rõ tuyên bố lúc trước đoạn thời gian kia, cụ thể ta cũng không phải là rất rõ ràng, loại chuyện này không phải là chúng ta tiểu nhân vẫn biết, ta cũng là lời truyền miệng. hắn phát động xe, dù sao ngươi nhớ kỹ bọn họ đều là cảnh sát là được, rồi, dị quốc tránh, trình độ không thấp. mã quân nghe như có điều suy nghĩ, được rồi. Đừng suy nghĩ quân ca. Hoa Sinh nhìn xem mã quân biểu lộ, chân ga gật một cái, cái này một chút đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta còn là thành thành thật thật chờ buổi tối xem cuộc vui đi, xem bọn hắn chó cắn chó. Buổi tối 9 giờ. Thuyên Định. Một nhà cửa hộp đêm hai người trẻ tuổi nam tử hai tay chọc vào túi, miệng bên trong cắn thuốc lá cổ rút vào trong quần áo nhìn qua lén lén lút lút, hai người bọn họ dối bù, trên thân tản ra một lượng mùi vị khá thường. Cái này hai cái người liền là con rồi cùng á Hoa hai người, hai cái người tại nghĩa trang bên trong tránh lâu như vậy, thẳng đến tin tức đều đi qua lúc này mới đi ra. Ai nha, đi thôi đi thôi cửa thằng gửi xe nghe đi tới trên thân hai người cái này cố mùi vị không kiên nhận khoát tay áo hai vị lão đại đều lăn lộn thành cái này suy bộ dáng liền không cần nghĩ đến đến trong hộp đêm tiêu thụ kim được hay không đi nhanh lên đi hắn từ trong túi quần lấy ra mười khối tiền đến đến đến đến cái kia đi mua gói thuốc lá rút rút đi nhanh lên giáp rưỡi a con rồi chỉ cảm thấy nhận lấy vũ đủ há mồm liền muốn mắng ngược lại là a hoa đem hắn chặn đường xuống dưới huynh đệ chúng ta là tìm đến đại dê ca hỗ trợ tìm một cái đang nói đâu cửa ra vào đại dê từ bên trong đi ra vừa mới chuẩn bị lên xe Bị A Hoa cho gọi lại Đại Dê nhìn bọn họ hai cái trực tiếp nở nụ cười, giắt rồi a, còn tưởng rằng các ngươi hai cái chết đi đâu? Nguyên lai không có việc gì a. Hắn nhìn đi tới hai người, ném đi gói thuốc lá cho bọn hắn, sự tình làm không sai, Lao Đại biết rõ. Ân, con ruồi từ trong quần áo cầm ra một cái túi nhựa bao lấy đôi tay, lờ mờ còn có thể xem đến bên trong giày đặc vôi bọc lấy bàn tay hình dạng, đây là chúng ta vật chứng. Dựa vào. Đại Dê quét mắt đôi tay, cười lắc, còn biết vật chứng. Yên tâm đi, Huy Ca nói chuyện cho tới bây giờ nói một từ hôm nay trở đi, các ngươi liền cùng ta la luận. Huy ca đi mà có xử lý một ít chuyện đi, trước tiên ở ta chỗ này dàn xếp đi, các loại huy ca trở về an bài các ngươi. Nói xong, hắn vu tay phát ra tiếng, cầm nhiều hai vạt thối, dẫn bọn hắn đi tắm lại tìm cái nữ hạ hạ lửa, mua thân sạch sẽ tí đi quần áo, trên cánh tay miệng vết thương cũng xử lý một cái, không muốn phế bỏ. An bài xong hai người bọn họ, Đại Dê trực tiếp lên xe đã đi ra, phụ trách chiêu đại tiểu đệ vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn xem hai người, Đại Dê ca tự mình phân phó, đi theo Đại Dê ca tiền đồ vô lượng, về sau Hoa ca cùng con ruồi ca muốn hảo hảo chiếu cố chúng ta à. Hắn đã tại bắt đầu lôi kéo quan hệ, từ bãi đô xe mở đại sảnh tạ nạ xe con, chở bọn hắn đi trung tâm tắm rửa đi. Toàn thân ngâm tại trong nước nóng, cảm giác toàn thân lôi chân lông đều mở, một cú không gì sánh kịp thoải mái quét sạch toàn thân, lại thêm lên ở phía sau nắm bắt bả vai mát xa tiểu thư phụ gia, nói không nên lời thích dí phao sóng tắm về sau. A Hoa cùng con rồi hai cái người đi ra lên lầu, lại tìm hai cái tiểu muội đi trong phòng xâm nhập mát xa đi, mấy ngày nay hai người cũng thật là quá sức, xong việc về sau ngủ thật say. Thật lâu không có ngủ qua như vậy sảng khoái cảm giác. Trên đường lớn Mercedes rất nhanh chạy, Đại Dê cao mày, cầm lấy điện thoại nghe Lưu Diệu Tổ lời nói, ta đã biết, cái này đi an bài. Cúp điện thoại, Đại Dê sắc mặt lạnh xuống, con mẹ nó, nghe Diệu Tổ tin tức, đồng la loan người bên kia thành viên có lớn động, mấy người bọn hắn đường khẩu người toàn bộ động, giống như chuẩn bị tiến lên cống khu. Long Dải gọi điện thoại xuống dưới, yêu các minh đệ toàn bộ đi ra, từ Thuyên Vịnh hướng lên cống khu đi, mặt khác lại đánh điện thoại thông chi Lạc Thiên Hồng, để hắn cẩn thận một chút. Tốt. Long Dải gật gật đầu, đâu vào đấy bắt đầu gọi điện thoại an bài, chỉ bất quá. Thuyên định người vừa tới tiêm xa trụi bên này, đoàn xe trực tiếp đã bị ngăn ở cửa đường hầm. Đường hầm hồng khám không biết chuyện gì xảy ra, đã buổi tối 10 giờ, bên trong lại chán chật như nêm tối. Xe Mercedes-Benz bị ngăn ở dòng xe cổ mặt sau cùng. Thảo. Đại Dê nghe phía trước thủ hạ điện thoại báo cáo, cắn răng một cái, con mẹ nó, bọn hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị. Từ Thuyên định điền cổng khu, không thể nghi ngờ từ đường hầm hồng khám là gần nhất, con đường này ngăn chặn qua không? Nếu như hiện tại đường vòng lợi nói, căn bản là không kịp điện thoại đi theo liền vào được. Đại Dê ca, hồng hưng người tiến lên cổng khu, đã bắt đầu động thủ quyết trận. Đồng la loan hồng hưng tiến chúng ta ẩn cùng khu. Mẹ nó. Đại Dê thấp giọng chửi bới một tiếng, ánh mắt nhìn phía trước dài sáng màu đỏ xe con đèn sau, lượn quanh, đường vòng. Xe mẹ xe Mercedes -Benz, tay lái đảo động, từ vào miệng lui đi ra, cũng chính là thời điểm này, cách đó không xa, mấy chiếc xe con hướng phía bọn hắn rất nhanh đi ra, không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Người đến. Lông Dài nhìn xem gào tết mà đến xe con, lòng bàn chân chân ga trực tiếp giết chết, Đại Dê ca ngồi vững vàng. Hắn hai tay vững vàng nắm đo tay lái, hướng phía phía trước liền đụng phải đi lên. Chương 338. Đi ra lăn lộn lợi ích cao nhất chưa 338, đi ra lăn lộn lợi ích cao nhất. O O O N G. Xe mẹ xe Mercedes -Benz mã lực mạnh mẽ, lại thêm lên lông dài trực tiếp chân ga hoanh đến cùng, nhìn qua liền khí thế mười phần sông về phía trước đụng. Không muốn sống nữa. Đối diện vây tới đây xe con lái xe trong nội tâm nhúc nhác, nhìn xem phía trước lông dài không muốn mạng tư thái điều khiển mẹ xe đè xuống lại, quả thực là không dám nhìn thẳng va chạm, nhanh đánh lên thời điểm còn là đánh cho phía dưới hư bản. Khí thế yếu cái kia liền vua. Bành. Một tiếng kịch liệt va chạm sau đó, Mercedes đâm vào xe con đuôi xe đi phía trước đẩy một khoảng cách lúc này mới dừng lại, xung quanh vang lên chốt mở cửa âm thanh. Mười mấy mang theo ra hỏa mã từ hướng phía bọn hắn liền vây quanh tới đây. Bọn hắn dơ cao lên trong tay ống sắt chém đao đối với xe mệt xe Desmond dừng lại một trận mánh lật nện, ý đồ từ bên ngoài cưỡng ép mở cửa xe. Con mẹ ngươi! Đại dê ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem nện nứt ra cửa sổ thủy tinh, đoạt lấy trong tay đối phương chém đao đối với bên ngoài lùng tung vùng chém, máu tươi bắn tung tóe. Lông dài hô hấp dồn dập, hai tay linh mẫn rất nhanh thao tác đổi ngăn cản, chân ga điểm động xe tại chỗ một cái chuyển xe kéo ra khoảng cách, mắc kẹt chính giữa trận hai xe khe hở giữa, chân ga nổ vang lại lần nữa đột tới, liên tục vài cái va chạm xuống. Mercedes cứng rắn phá khai trận xe con, rất nhanh ly khai. Đuổi theo. Đầu lính Mã Tử nhìn xem trong đường hầm mặt lao tới tiếp viện Đại Dê mọi người, mở cửa xe lên xe, không quản những cái kia rắc rưởi, nhìn chằm chằm vào cái này hai cái người đuổi theo, chém chết bọn hắn. Ông ngoong. Trên đường lớn, hai xe rất nhanh truy đuổi đằng sau bốn đại xe chăm chú đuổi theo phía trước mẹ xe Mercedes, không hề buông lỏng, rất có nhất định muốn đuổi tới hai người này ra trước. Thảo ngươi mẹ nó. Đại Dê đối với vỡ tan ngoài cửa sổ nhỏ nước miếng, trên cánh tay không biết lúc nào mở ra một đường vết rách, ra bên ngoài bạo lấy máu tươi. Long dài mắt nhìn Đại Dê, Đại Dê ca Ngươi tổn thương, không có vấn đề. Đại dế chẳng hề để ý tún xuống trên cổ cả bạn, đối với miệng vết thương lung tung quấn quanh hai vòng đánh cho cái bệ tắc, nhìn xem kính chiếu hậu bên trong theo đuổi không bỏ xe con, con mẹ nó, bọn này rác rời nhìn chằm chằm vào chúng ta đuổi theo, bị giá trụ. Xe mẹ xe Mercedes-Benz lốp không biết lúc nào bị người đâm phát nổ, bánh sau loang bánh xe đã sớm không có khí, trục bánh xe thỉnh thoảng cùng mặt đất và chạm mang ra tia lửa. Hắn cầm ra tay cầm điện thoại, trực tiếp cho Ngô Chí Huy đánh qua, Huy ca, Hồng Hưng người tiến chúng ta ẩn góc khu. Bọn hắn tại đường hầm hầm khám miệng đem người ngăn chặn, chúng ta bây giờ căn bản không qua được, đằng sau còn cắn mấy cái cái đuôi. Lạc Thiên Hồng, các ngươi bên kia tình huống như thế nào? Hầm hưng người đánh vào được. Giang Hô Trang dẫn người tới đó ta, bị người cắn lên. Đại Dê trong tay điện thoại liên tục, một tên tiếp theo một tên đánh ra đi, càng là chuyện không tốt càng là muốn nhanh chóng báo cáo, hắn biết rõ trong thời gian ngắn mình đã bị giá trụ, căn bản không có khả năng lại chỉ huy hạ trường, được nhanh chóng thay chủ. Ta liền một câu. Đại Dê đối với trong điện thoại giống lớn đứng lên, trước tiên ở tiêm xa truy đem đằng sau ta cái này rũ người ăn ngươi. Sau đó từ tây khu đường hầm qua đi tiến thượng hoàn, ta muốn cho bọn này rác rưởi có đến mà không có về. Giang Hồ Trang nghe vậy có chút do dự, tại Tiêm Sa Trụy đánh sao? Ngay tại Tiêm Sa Trụy. Đại Dê ngữ khí táo bạo, con mẹ nó, liền cái này mấy cái rác rưởi đuổi theo ta Đại Dê chạy, muốn là đầy hổng công túi một vòng, ta Đại Dê còn con mẹ nó lăn lộn cái dám, có thể rắp rưởi. Tiêm Sa Trụy tân ký cùng hảo mã bang nếu là dám nói cái gì, ta mẹ nó trực tiếp theo chân bọn họ làm một trận. Là là! Giang Hồ Trang không nốt lời đáp lời, rất nhanh an bài người cùng Đại Dê tụ hợp 15 phút về sau. Tiêm xa truy đầu xe lõm trước tiệm vỡ tan xe Mercedes-Benz một đường kia lửa mang kia chớp, một cái quẹo vào sông vào con phố ở bên trong lõm bánh sau chụp bánh xe cọ sát tại xi măng trên mặt đất tia lửa văng khắp nơi đi vào về sau trực tiếp ngừng lại đằng sau theo sát lấy bốn đài xe nối góp tới nhìn xem đỗ xe xuống tới đứng ở xe Mercedes-Benz bên cạnh đại dê cùng lông dài hai người một cái cái từ trên xe bước xuống mang theo ra hỏa đi lên phía trước bốn đài xe hai mươi đến người đi tại trong hẻm nhỏ cùng chỉ có hai người lông dài cùng đại dê so với nhân số rất nhiều Desmond. Tại bọn hắn tiến đến không bao lâu, đằng sau hai đài lớn xe vận tải lao đến, trực tiếp đem ngõ hẻm cho ngăn chặn. Rất nhiều mang theo chém đao người từ trên xe nhảy xuống đại dê phía sau bọn họ. Đã sớm chờ đợi đã lâu răng hồ trang mang người đi ra, cùng đại dê đánh cái chào hỏi. Thuật tay đưa cho đại dê hắn lớn Thiết Truy. Hông hưng bội theo tới đây mã tử nhìn xem đột nhiên đã bị vây. Một cái cái biểu lộ cảnh giác. Lúc này thời điểm, con phố đuôi, tân ký người đi ra, nhìn xem hai nhóm người làm gì, cái nào sát đoàn, dám ở chúng ta tiêm xa truy nháo sự. Tân quý người đi ra, hào mã ba người đồng dạng cũng đi ra, tại chúng ta tiêm xá truy đánh nhau còn muốn không muốn lan lộn. tất cả chớ động tân ký tứ nhãn minh đi theo đã đến hắn liền thấy được đứng ở phía trước đại dê nguyên lai like là đại dê ca à. tình huống như thế nào a Hồng hưng mấy cái chó chết đuổi theo ta đại dê chém ngươi nói đâu đại dê nhìn xem tứ nhãn minh hồng hưng người tiến các ngươi tiêm xa truy địa bàn ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn ngươi có phải hay không còn cảm ơn ta a ha ha ha tứ nhãn minh nghe vậy phá lên cười ta đây sẽ không cấy dày đại dê ca chính ngươi nhìn xem làm đi hắn vây vây tay mang người đi có cần gọi ta đại dê lập tức mắt liếc thấy hảo mã bang mã tử như thế nào các ngươi còn không đi phải giúp tay Hồng Hưng người a. Hầu Mã Bang Mã tử liếc nhau một cái, cũng không có nhiều nói trực tiếp đã đi ra, lưu lại hai cái ánh mắt ở chỗ này, trở về báo cáo cho đại quân mẫn. Có thể làm việc. Đại Dê vung trong tay lớn tiết truy, chỉ vào Hồng Hưng cái này 20 đến người, chém chết bọn này ra rưởi. Giang hô Trang xung trận ngựa lên trước, mang theo chém đao rồi xoay người về phía trước, song phương trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, hỗn loạn một phiến. Tứ Nhãn Minh bên này sau khi rời đi, cầm lấy điện thoại liền đánh cho Tân Ký làm việc người lao hữa, "Lão đại, buổi tối hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, Đại Dê làm sao sẽ bị Hồng Hưng người đuổi tới chúng ta tiệm xá truy?" Hiện tại đánh thẳng không đâu. Hắn đẩy kính mắt, ngươi nói, có muốn hay không ra người giúp đỡ bọn hắn a? Có thể à, để cho bọn họ chính mình đánh, đánh không thắng ngươi giúp đỡ một cái, như thế nào ta đều cùng Ngô Chí Huy có giao tình. Lão Hứa nghe vậy nở nụ cười, đương nhiên, giới hạn tại Tiêm sát Truy hay là muốn xem trọng nơi đây, vạn nhất hào mã bang những cái kia người thừa cơ gây sự, khó mà nói. Ân, ta tâm lý nắm chắc. Tứ Nhãn Minh nghe lão Hứa lời nói, trong nội tâm đã minh bạch cái đại khái. Lão Hứa cúi điện thoại, giãn ra một cái thân thể tựa ở trên ghế salon, thì thào tự nói, Hồng Hưng người đuổi theo đại dây chém. Điên rồi sao? Hắn an bài người đi nghe ngóng tình huống, không bao lâu điện thoại liền vào được. Nguyên lai like là Hồng Hưng người tiến lên Cổng khu A Ngô Chí Huy những ngày này không tại Hồng Kông, Hồng Hưng người thời điểm này lựa chọn tiến lên Cổng khu cũng là cái thật tốt thời cơ, rất sẽ chọn thời gian. Lao Hứa trong nội tâm yên lặng tính toán đứng lên, trên sống mũi mang lấy kính mắt thấu kính về sau ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem phía trước tay cầm điện thoại, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Hồng Hưng nếu như dám vào ền Cổng khu, cái kia đã nói lên bọn hắn khẳng định đã làm xong 10 phần chuẩn bị, ền Cổng khu sợ là không tốt chống đỡ a, nếu như bọn hắn chống đỡ không được lời nói, nhất định sẽ cầu viện, cái thứ nhất tìm liền là Hoa Liên Thắng. Hoa Liên Thắng nếu như động thủ, Hồng Hưng nên đánh không lại. vì cái gì bọn hắn còn có thể động thủ à? Có bản lĩnh giải quyết Hoa Liên Thắng không ra tay. Nếu là như vậy, chính mình cùng Nô Chí Huy quan hệ không tệ, điện thoại có thể hay không đánh tới chính mình nơi đây đến à? Làm không tốt, Đại Quyền Báo Thạch Tắc thành cũng sẽ cùng chính mình xách cái này gốc. Chính mình phải giúp Nô Chí Huy sao? Lao hứa suy tư một chút, cầm lấy trước mặt tay cầm điện thoại, trực tiếp đưa tay bắt tay xách điện thoại tin cho móc đi ra, một phân thành hai ân. Mặc dù mình cùng Nô Chí Huy quan hệ không tệ, là vì hai người đến tiếp sau có hợp tác nhà. Nô Chí Huy thế lực hiện tại càng lúc càng lớn. Hai người mặc dù là hợp tác đồng bọn, nhưng mà hắn làm quá lớn, mình ở đến tiếp sau hợp tác trên rất có thể có chút lợi ích không tranh hơn Ngô Chí Huy. Vậy còn giúp hắn cái gì? Chính là hền cổng khu mà thôi, nếu như đem đi, Lô Chí Huy cũng nhiều lắm là rơi khối thịt, không cần mạng. Lô Chí Huy thế lực áp xúc đối với chính mình ngược lại là có lợi, cái này việc trên đại quyền báo thạch tắc thành khẳng định cũng không có thể nói thêm cái gì, mình là tân ký làm việc người nha. Lô Chí Huy tranh giành hòa liên thắng người nói chuyện, vậy cũng muốn tranh giành tới tay lại nói, tranh giành không đến tay, chính mình tân ký mới là đại quyền báo thạch tắc thành lớn nhất công tác công trạng. Chính mình không giúp Ngô Chí Huy Hắn không tốt nói thêm cái gì. Lao Hứa đối với thủ hạ phân phó nói, chú ý chuyện này, có cái gì tình huống đánh ta một cái khác dễ số, tùy thời báo cáo cho ta. Không khéo lao hứa, tùy thời tùy chỗ tính toán lợi ích được mất, hắn cùng nô Chí Huy vốn chính là bởi vì lợi ích mới tụ hợp cùng một chỗ, như thế nào làm cho mình thu lợi mới là vương đạo đi ra lan rộng, chữ lợi bày ở vị thứ nhất mới có thể làm lớn làm mạnh. Đồng La Loan, Tĩnh Khôn đứng ở hộp đêm trên sân thượng, nhìn xem dưới chân lóe lên nghe hồng, toàn bộ người nhìn qua vô cùng hưng phấn. Khôn ca, Đường Hâm Hâm khám bên kia đã ngăn chặn đại dê cái kia rất dữ lớn lốc mạnh mẽ cầm lấy tay cầm điện thoại nhiều lần tiếp gọi điện thoại trong thời gian ngắn xuyên vịnh những cái kia người không qua được nếu như bọn hắn muốn thay đổi tuyến đường tây khu lời nói chỗ đó đồng dạng sẽ ngăn chặn bọn hắn chờ bọn hắn từ bên kia tới đây rau cúc vàng cũng đã ngồi lạnh căn bản không phải sử dụng đến Nốc già mồm thảo luận lời nói liên tục nếu như bọn hắn muốn là đường vòng đông khu đường hầm ha ha tiến vào chúng ta hồng hương đồng la loan địa bàn ta để cho bọn họ có đến mà không có về thảo con mẹ ngươi phiền quá à tịnh côn trợ tay một cái tát bỏ rơi nóc mạnh trên đầu con mẹ nó ta nghĩ đi ra chiều số ta đương nhiên biết rõ con dùng được ngươi ở bên cạnh ta lớn tiếng nói ra là là là nốt mạnh mẽ liếm lấp cái mặt liên tục gật đầu còn là khôn ca có đủ não buổi tối hôm nay sau đó chúng ta hồng hưng chiêu bài càng ngày càng văng vội chờ xem tịnh khôn đắc chí vừa lòng ta muốn cho bọn hắn chịu không nổi chính là Ngô Chí Huy dám cùng ta tịnh khôn đấu Liên là liên là nốt ép bán lực lượng vai diễn phụ, hơi chút suy nghĩ về sau có chút lo lắng chỉ bất quá cái này Ngô Chí Huy là hòa liên thắng người cái này hòa liên thắng đến lúc đó nếu như muốn đúng tay lời nói hòa liên thắng sẽ có người giải quyết bọn hắn hòa liên thắng căn bản sẽ không đúng tay. Tĩnh khôn vẻ mặt tự tin, chẳng thèm ngó tới nói, lại nói, nếu như bọn hắn hòa liên thắng muốn là dám can đảm nhúng tay, ta lập tức liền tiến vịnh biển khu, đạp rơi vịnh biển khu ta xem bọn hắn như thế nào nói. Nói xong, hắn kéo ra khóa kéo, móc ra tiểu tử mở ra bắt đầu nhường, nước chảy vô lực, yên tâm, ngươi khôn ca ta làm việc, ngươi liền nhìn xem là được rồi, xem thật kỹ hảo hảo học, đi ra lau lộn, không phải là cái gì thời điểm đều có cơ hội cho ngươi học. Đêm giải, nhân kình thiên vừa mới chuẩn bị ngủ, thủ hạ tin tức liền truyền lại vào được, thiên ca, ẩn cổng khu bên kia đã xảy ra chuyện, hưng hưng người vào được, hồng hưng hưng. Nhâm Kình Thiên cao mày, Hồng Hưng dám vào chúng ta địa bàn. Hắn cầm lấy vừa mới cởi ô phủ áo khoác mặc lên, cầm lấy chìa khóa xe đi ra phía ngoài. A Mị, ta đi ra ngoài đi một chuyến, ngươi trước tiên ngủ đi, ta một hồi trở về. A Mị nhìn xem thần thái trước khi xuất phát vội vàng, Nhâm Kình Thiên không dám nhiều nói gật gật đầu. Thiên Ca chú ý an toàn. Yên Tâm. Nhâm Kình Thiên cũng không quay đầu lại khoát tay áo, ra cửa. Phụ trách bảo hộ Nhâm Kình Thiên bảo an ba cái bảo tiêu đã đem xe chạy ra khỏi đền. Thiên Ca. Ân. Nhâm Kình Thiên gật gật đầu, cầm ra tay cầm điện thoại đến trước lái xe. Các loại điện thoại đã thông về sau. Hắn nghe bên kia bầu nào hoàn cảnh, Thiên Hồng, Tây doanh trại quân đội tình huống bây giờ như thế nào? Bên này còn không có động tĩnh, dẫn đội người là lớn từ B đã quét rơi chúng ta một đội phố, hiện tại chính hướng phía chúng ta tới bên này, mặt khác một tổ có cái cái gì mong bế dẫn đội, tốc độ rất nhanh. Lạc Thiên Hồng âm thanh trầm ổn, ta đây bên cạnh không có gì vấn đề quá lớn, chờ ta giải quyết xong cái này lớn từ B sẽ mang người trợ giúp trung hoàn. Như vậy, Nhân Kình Thiên đơn giản suy tư một chút, đi theo nói ra, người trước hết để cho người đem cái này mong bế dẫn dụ đến, để chàng tử bên trong người không cần chống cự, để cho bọn họ ạ Ta an bài đại dê dẫn người từ tây khu đường hầm tới đây, ngươi trước tiên đem đằng sau lớn bê an tươi, sau đó lại hấp lại. Đại dê thời điểm này nên đã vào được, chúng ta vây kín tiêu diệt hắn. Đã biết. Lạc Thiên Hồng lên tiếng ở đầu, trực tiếp cúp điện thoại. Hô. Nhâm Kình Thiên cầm lấy cắt đứt điện thoại, nắm bắt mi tâm thở hít ra, nhìn ngoài cửa sổ rất nhanh quay ngược lại tình cảnh, mày nhũ lại cùng một chỗ. Hắn quay cửa kính xe xuống đến, lấy ra hồi lâu không rút xì gà đến nốt, dùng sức toát một cái, tổng cảm giác hồng hương động thủ phi thường nồng nột, không giống như là biểu hiện ra xem đơn giản như vậy. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, hắn còn là cầm điện thoại lên đêm hôm khuya quét trực tiếp đánh cho Đặng bá đợi một hồi lâu về sau điện thoại mới truyền được Đặng bá là ta à nhâm kình thiên a thiên a Đặng bá nghe nhâm kình thiên âm thanh nở nụ cười như thế nào đêm hôm khuya quét còn chưa ngủ gọi điện thoại cho ta đây không phải đã xảy ra chuyện nha. nhâm kình thiên đi thẳng vào vấn đề hong hưng người đột nhiên vọt vào ền cấm khu tuyên định bên này trong thời gian ngắn bị bọn hắn ngăn chặn cũng không qua được có chút vô cùng lo lắng hắn nói ra nhu cầu của mình nếu có cần lời nói ta nghĩ uy ca ngươi mở miệng để hòa liên thắng người cùng một chỗ chiếu ứng một cái hong hưng đại bá nghe vậy ngữ khí lạnh xuống giáp rưởi hồng hưng tại đồng la loan cái chỗ kia còn không biết dừng nuốt chúng ta hòa liên thắng vĩnh biển khu như vậy địa bàn không nói bây giờ lại còn dám tiến đến cống khu vĩnh biển khu cái chỗ này bị hồng hưng xơi tái như vậy nhiều đặng bá với tư cách thuốc phụ đối đầu rồng lão đại hắn là nhất không hài lòng như thế nào cũng không có nghĩ đến hồng hưng bây giờ còn dám đánh đến cống khu nếu như như vậy hắn đặng bá như thế nào cũng muốn đi ra làm một chút sự tình như vậy đi đặng bá suy tư một chút rất nhanh cho ra hồi phục người bây giờ lái xe tới đó ta ta kêu lên bọn hắn cái này một chút người đơn giản triển khai của họ chỉ cần hồng hưng người còn dám tiến chúng ta hòa liên thắng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a huy tốt xấu là chúng ta hòa liên thắng người nói chuyện tranh cử một trong động đến hắn liền là không có đem chúng ta hòa liên thắng để vào mắt như vậy liền quá tốt nhất nhâm kình tiên gật gật đầu như vậy đi huy ca quá muộn ngày mai rồi nói sau ta chính mình trước giải quyết hết buổi tối hôm nay phiền toái lại nói đặng bá nghe hắn như vậy nói thật cũng không có bao nhiêu nói nhâm kình tiên cúp điện thoại về sau nói với tài xế đi trước nước sâu khu meo đậu tàu Tốt thiên ca bảo tiêu lúc này thay đổi tuyến đường hướng phía nước sâu khu neo đậu tàu bên này đi hắn cầm điện thoại lên lại thông cho ngô chỉ huy a huy à Người tại Ma Cao sự tình trước đừng có gấp, chậm rãi xử lý chậm rãi chơi, ẩn cổng khu nơi đây, có ta nhâm kình tiền tại đây, chính là Hồng Hưng mà thôi, lật không nổi sóng gió. Thiên ca, ngươi trước nhìn xem điểm. Lô Chí Huy cầm lấy điện thoại, ta mau chóng đi trở về đi, xử lý xong cái này tờ đơn sự tình, lập tức quay lại. Ngươi cẩn thận một chút, chuyện này có chút quỷ dị, không có nhìn qua đơn giản như vậy. Mình ở Ma Cao làm sự tình, Hồng Hưng tuy rằng tức giận nhưng mà còn không đến mức trực tiếp toàn diện tiến lên cộng khu, tiến lên cộng khu liền là mọi người đối nghịch toàn diện mở đánh, tốc độ lại nhanh như vậy. Làm sao xem đều giống như có dự như hành động. Yên tâm Nhâm Kình Thiên nét miệng nở nụ cười. Ta Nhâm Kình Thiên nếu là không có chút bản lãnh như thế nào lăn lộn cho tới hôm nay tình trạng này à, chính là một cái tịnh khôn mà thôi. Có tư cách gì cùng ta bảy cái đài dơ chân. Hắn bĩu môi, tưởng trời sinh ta đều không để vào mắt, tưởng trời nuôi tự thân xuất mã còn kém không nhiều lắm. Nhâm Kình Thiên thật đúng là không có nói ngoa, Đừng nhìn Nhâm Kình Thiên giải thấp, mang hắn thời điểm liền kêu thẳng lùn trời, hoàn toàn tốt đây là Nhâm Kình Thiên như bắc địa phương, chỉ có đánh không lại mới có thể cho người lên ngoại hiệu thổ lộ một cái. Nhâm Kình Thiên từ đặng bá thủ hạ đi ra, có thể từ từng điểm từng điểm đánh tới hiện tại, đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Ha ha. Nô Chí huy nghe vậy nhịn không được cười lên. Nhâm tình thiên tuy rằng lớn tuổi, nhưng mà cái này là gan nhưng là không giảm chút nào, chỉ được nói ra, vậy được, ta an bài bảo an tư nhân công ty cho ngươi thêm phải mấy cái bảo an. Mặt khác, ta để a bố cùng thiên dưỡng Chí mang hai cái người đi theo ngươi đi. Giác dời a, đãi ngộ tốt như vậy. Nhâm tình thiên nghe nô Chí huy như vậy nói, biết miệng nở nụ cười, lại là các loại bảo an, lại là để a bố bọn hắn như vậy chuyên nghiệp đoàn đội đi theo ta, ta nhâm tình thiên coi như là thể nghiệm một thanh tổng đốc mới có bảo an thể nghiệm. Hắn cũng không có cự tuyệt, bất quá ta đầu tiên nói trước. Ta nhâm kình thiên thế nhưng là đảo không ra cái này bút bảo an phí tổn, ngươi được cho ta miễn phí. Ha ha ha. Nô Chí Huy nở nụ cười, "Thiên ca, ngươi đây còn phải nói sao, ta người chính là ngươi người." Cúp điện thoại. Nhâm Kình Thiên nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa xe, như có điều suy nghĩ. Hắn mình cũng phát giác được cái này việc không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy. Hồng công như vậy nhiều xã đoàn, chưa từng có cái nào xã đoàn có thể tới nói đánh là đánh tình trạng, xã đoàn giữa nào có như vậy dễ dàng đánh nhau, trừ phi là lợi ích phát động đã đến đỉnh. Như thế, chớ đừng nói chi là bọn hắn loại này địa bàn khá lớn địa phương. Hồng Hưng cùng Hòa Liên thắng giữa liền là như thế. Hồng Hưng cái này một lần liền vô cùng cổ quái, Song Vương còn không có cái gì trên lợi ích xung đột bọn hắn liền đánh như thế nhanh chóng, sau lưng khẳng định có nước. Chỉ bất quá, Nhân Kình Tiên cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nếu như Hồng Hưng muốn đánh, cái kia mọi người liền đánh đi, trước tiên đem hắn người ăn tươi lại nói. Mà cao, ký mượn casino bên trong. Nô Chí Huy từ trên chiếu bạc xuống tới, trong tay thẻ đánh bạc một thanh poker, quay con doi, chỉ bất quá vận khí không tốt cũng không có thắng. ATD FF trên đầu mũ, Huy ca, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? trực tiếp từ Ma Cao ly khai đi, ẩn cộng khu bên kia. Không đổi. Ngô Chí Huy mày nhíu lại cùng một chỗ, lớn cất bước hướng phía bên ngoài đi đến, nếu như đến đều đến, trong nhà cãi nhau mà trở mặt trời, ta đây liền muốn từ nơi này thu một giờ tiền lãi trở về. Hắn nghĩ tới Hà Sinh cho mình tin tức, Niếp Sinh nói buổi tối 12 giờ về sau tìm không thấy Ngô Chí Huy liền để bọn hắn ly khai. Cái này việc cùng họ Niếp có quan hệ hay không a? Nếu như là hắn chỉ thì đâu. Ngô Chí Huy trong đầu khôi phục có lại chính mình lần này Ma Cao hành trình, nhìn qua giống như không có vấn đề gì, lại giống như có vấn đề hơn nữa hồng hưng tại ma cao nhất phú quý địa bàn có tráng tử cả hai hoàn toàn có khả năng sâu chối cùng một chỗ lô Chí huy trong nội tâm đã có chủ ý mặc kệ cái này việc cùng họ nhất có quan hệ hay không có phải hay không hắn sai khiến dù sao cũng đã cùng hắn đắc giao cái kia liền dứt khoát mọi người chơi càng triệt để mở giờ hồng hưng tiến lên công khu mặc kệ cuối cùng hắn có thể hay không đi vào mình cũng sẽ có rất lớn tổn thất con mẹ nó lao tử bất kể là không phải ngươi làm dù là không phải ngươi làm lao tử cũng cùng nhau đem cái này nợ nần tính tại ngươi họ nhất trên đầu hai người ly khai kỵ mượn casino về sau cũng không ly khai Liền casino đại môn đều không có ra, trực tiếp tiến vào casino bên cạnh nhất thể khách sạn. Nhiếp sinh người ở bên ngoài khắp thế giới tìm Ngô Chí Huy, căn bản sẽ không nghĩ tới Ngô Chí Huy cùng chính mình chơi dưới đèn hắt ở tại hắn Mỹ mắt phía dưới. Tiến vào khách sạn gian phòng, gọi điện thoại, để đại hàm thập an bài người suốt đêm từ Ma Macau bay về Hồng Kông. Ngô Chí Huy cùng A Tích nói ra, ngậm lại còn là tự mình gọi điện thoại đi, tiếp nhận A Tích đưa tới điện thoại, trực tiếp đánh cho suy kê bọn hắn, một hồi đại hàm thập liền sẽ an bài các ngươi đi, các ngươi về trước Hồng Kông đi, Hồng Hưng người đánh tới hẹn cùng cụ đến. Ta biết rõ Suy Duy hiện tại học xong cấp đáp, tại Lô Chí Huy mở miệng lúc nói chuyện lập tức cho nói, "Yên tâm, mấy người chúng ta sau này trở về, chính là Hồng Hưng mà thôi, tuyệt đối không núp ních được đến cổng khu nhỏ tí tẹo." Ta cùng Ngư Đầu Tiêu bọn hắn tâm lý nắm chắc. "Yên tâm A Huy, ta cao lão tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ qua." Mọi người nhao nhao ở bên cạnh mở miệng nói ra. "Ân." Lô Chí Huy nghe bọn hắn như vậy thượng đạo, cũng liền gật gật đầu không nói thêm gì nữa, "Ta đây cái người không thích lời ngon tiếng ngọt, ta càng ưa thích cầm thực tế hành động đi ra chứng minh chính mình người. Mọi người có thể hợp tác đến mức nào, liền xem mọi người biểu hiện của mình, ta cũng liền không nhiều lời." Cúp điện thoại về sau. Nô chí huy điện thoại liên tục, đi theo lại đánh cho diệp kế hoan, hoan ca, ta tại hình cổng khu địa bàn đã xảy ra chuyện, sen vào không ngại lại cùng ta chơi một trận càng lớn. Đợt, ngày mai thêm càng, vạn trựa giữ gốc. chương 339, 123 AS giờ. chương 339, 123 AS giờ buổi tối 10 giờ rưỡi. Mà cao. Một con thuyền chở hàng rượi vào bến tàu đỗ hai khu vực nền tảng trị chậm rãi lái tới, dây tây đại hàng thập mang người từ trên xe bước xuống. Hắn xuống xe về sau vây quanh tay lái phụ vị trí túi đầu nghiêng thai cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lưu tư nhân nói vài câu liên tục gật đầu đằng sau suy kê ngư đầu tiêu bọn bốn người từ trên xe bước xuống trước mặt xe tay lái phụ lưu tư nhân chào hỏi sau đó hướng phía thuyền hàng trên đi đến vừa mới chuẩn bị lên thuyền hai đài xe con rất nhanh lái tới trực tiếp đưa bọn chúng cả lại một cái cái đồ tây đen nằm tử từ trên xe bước xuống trực tiếp đem suy kê một đoàn người vây quanh ở bên trong ta cũng muốn nhìn xem ai dám ngăn cản bọn hắn lưu tư nhân liền xe đều không có xuống chỉ là ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên nhẹ a một câu nói là mười giờ về sau các ngươi thật đúng là muốn cùng ta bấm đồng hồ nhìn thời gian a lên thuyền. Chúng hắc y ngươi xem ta ta xem ngươi, ánh mắt lẫn nhau hỏi thăm, không ai dám có cái gì dư thừa động tác. Lưu Tư Nhân xuất hiện ở nơi đây, đại biểu Hà Sinh. Thật đúng là không dám động đến hắn. Suy kê mấy người cất bước lên thuyền, lên thuyền về sau theo chân bọn họ đánh cái chào hỏi, thuyền hàng lập tức xuất phát hướng phía mặt biển mở đi ra ngoài. Trở về nói cho lão niếp. Lưu Tư Nhân âm thanh trầm ổn vang dội, đã nói là ta Lưu Tư Nhân tự mình tại bến tàu tặng cho ta những khách nhân này, hắn nếu có vấn đề gì, để hắn tháng sau sáng định tìm ta Lưu Tư Nhân là được. Đi, con muội. Đại hẩm thập gật gật đầu, ngồi vào trong xe một cước chân ga xuống dưới lưu lại một khói xe. Đùng, Nhiếp Sinh đập bàn một cái, nhìn xem trở về phục mệnh Mã tử, con mẹ nó. Lưu Tư Nhân ngươi lao đổ vật, cũng dám công nhiên cùng ta khiêu chiến. Lưu Tư Nhân tại hiện trường, cho dù là hắn Nhiếp Sinh ở đây, cũng không dám mạnh bạo, một khi động Lưu Tư Nhân, cái kia chính mình cùng Hà Sinh giữa cái kia liền triệt để văng tung tóe, hậu quả này không phải hắn có thể thừa nhận. Hắn khẽ cắn môi, ngược lại rõ hỏi, lô chí huy bên kia đã tìm được không có. Không có, tung tích không rõ. Mã tử cái này chút cũng lanh lợi đứng lên, trực tiếp hồi đáp, Bảo vệ không được cái này, chút hắn đang trốn tại Hà Sinh cái nào trong chô chúng ta căn bản tìm không thấy người khác. Đi ra lan lộn, cái thứ nhất phải học được môn bắt buộc liền là học được trốn tránh trách nhiệm, bảo vệ mình. Rất rõ ràng Lưu Tư Nhân đều đi ra sân ga, Ngô Chí Huy tìm không thấy tìm không đến, đổ lên Hà Sinh trên thân đi thì tốt rồi nha. Dù sao nhà mình lão đại cũng cầm Hà Sinh không có cách nào. Cho chết. Nhiếp Sinh em nghĩ kỹ nghĩ kỹ khe tẩn nuôi. Lưu Tư Nhân cái này điểm trực tiếp phân bại thuyền hàng đem Hòa Liên thắng cái này mấy cái địa khu lãnh đạo người cho đưa đến, ý vị rất rõ ràng liền là trở về trợ giúp Ngô Chí Uyển cùng khu chỉ cần mấy người bọn hắn địa khu lĩnh đạo người liên hợp cùng một chỗ, hòa liên thắng ra mặt, lại thêm lên ngô chí huy tại hòa liên thắng thân phận, hồng hưng căn bản đấu không lại bọn hắn cái này một chút người, hòa liên thắng đặt ở ma cao như thế nào không biết, nhưng mà tại hồng cung còn là có thân phận có địa vị có chữ viết số. hô, nhiễm sinh nắm bắt xì gà nổ ngụm khói mù, đem những này người đuổi đi, một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cho tăng cảnh ti, hòa liên thắng mấy người này đi trở về, không có để lại, có người giúp đỡ bọn hắn tiến đưa bọn hắn đã đi ra, ta ngăn đón không, tiền cho đúng chỗ, tăng cảnh ti bắt đầu làm việc, hai người vẫn bảo trì liên hệ lẫn nhau liền, tin tức tùy thời câu thông. Hồng Công hiện tại tình huống như thế nào hắn tâm lý nhìn thấy tận mắt. Yên Tâm chính là mấy cái địa khu lĩnh đạo người mà thôi, căn bản không để vào mắt. Tăng Cảnh Ti nghe tiếng lộ ra khinh thường biểu lộ đến, xì mũi coi thường, ta hảo ca ca, ngươi không nên nhìn không nổi ta à? Ngươi ném đi nhiều tiền như vậy tiền đến, dù thế nào cũng sẽ không để ngươi tiền nước rội lá khoai à? Liên bọn hắn cái này một chút người, ta đã sớm đã làm xong dự phòng biện pháp, đến tiếp sau một loạt chiêu số còn không có đi ra đâu. Mấy người bọn hắn trở về giống nhau cái gì dùng đều không có, đừng nói bọn hắn, liền tính Ngô Chí Huy chính mình trở về giống nhau không dùng. Tăng Cảnh Ti trong giọng nói mang theo tràn đầy tự tin, "Yên tâm đi, ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng. Nếu như là như vậy cái kia liền không thể tốt hơn." Niếp Sinh nghe Tăng Cảnh Ti như vậy nói, trong nội tâm an định không ít, "Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi sự tình làm lưu loát, về sau ta lão Niếp ra ít tiền ủng hộ một cái các ngươi cũng không phải là không được. Ta tại Hồng Kông cũng nhận thức không ít giới kinh doanh đầu to, về sau có cơ hội giới thiệu một chút cho các ngươi nhận thức, mọi người cùng nhau thật vui vẻ hợp tác." Hắn đi theo lại bổ sung một câu, nói cho Hồng Hư người, "Để cho bọn họ yên tâm lớn mật đánh, đánh tốt, ta không ngại tại Ma Cao bên này một lần nữa cho nhiều mấy tầng bản cho bọn hắn." chỉ cần bọn hắn làm xinh đẹp. Hai người lại nói vài câu buồn bán lẫn nhau, ngưng lời hữu ích, lúc này mới cúp điện thoại. Nhiếp Sinh nghe tầng cảnh tin nói lời nói này, toàn bộ người tâm tình rõ ràng tốt hơn không ít, cũng không có như vậy bực bội. Rác rưởi Ngô Chí Huy, dám phá hỏng chuyện tốt của mình, cái kia liền ngươi chịu không nổi, tại ma có có người bảo kê ngươi ngươi vô pháp vô tiền, ta để ngươi quê quán cũng triệt để giữ rồi. Hắn suy tư một chút, nếu như hiện tại Hà Sinh cũng làm cho Lưu Tư Nhân Quang Minh chính đại đi ra chống đỡ Ngô Chí Huy, giúp hắn đem hỏa liên thắng cái này mấy cái địa khu lãnh đạo người đưa trở về, cái kết chính là một giờ mặt mũi cũng không cho chính mình rồi đã như vậy. Mình cũng không cần che che giấu giấu." Hắn vung tay lên, cùng người ở phía ngoài nói, "Hồng Công Hồng Hương tìm ta vay tiền, ta Nhiếp Sinh đã đáp ứng, cho bọn hắn tài chính tài trợ." Hà Sinh nâng đỡ Ngô Chí Huy cùng chính mình đấu, cái kia mình cũng muốn quang minh chưa bài ngươi nâng đỡ Ngô Chí Huy, ta đây dùng tiền giúp đỡ Hồng Hương chỗ dựa, đánh chết Ngô Chí Huy cái này, rác rưởi được các mọi người đấu đi, tranh đấu gay gắt, xem cuối cùng ai còn có thể cười." Tin tức rất nhanh trở về truyền đến Hà Sinh bên này, mới vừa từ phòng tắm đi ra, Hà Sinh nghe lại tới đây Liều Tư Nhân miêu tả, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu cười cười. "Cái này lão Nhiếp a, còn là chưa đủ bảo trì bình thần a." Hà Sinh tiếp nhận Lưu Tư Nhân đưa tới xì gà, cầm ở trong tay quăng, để tin tức đi ra đơn giản liền là muốn ta nói, hắn lão niếp giống nhau có bản lĩnh. Nhưng mà hắn giống như quên mất một góc, nô chí huy cái này tiểu bằng lưu đến bây giờ còn không có lộ diện đâu, hắn cũng không có ly khai Ma Cao, hắn hiện tại để tin tức đi ra nói hắn ủng hộ hưng hưng. Ha ha. Hắn cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn bên cạnh Lưu Tư Nhân, không biết vì cái gì, ta cuối cùng có trùng dự cảm, lão niếp cái này một lần hay là muốn thua thiệt, nô chí huy hiểm cộng khu đều đã đánh nhau hắn còn không đi, rất có thể còn tại nẹn cái gì chú ý. Đúng không? Lưu Tư Nhân lộ ra chờ mong biểu lộ lên ta đây ngược lại là rất muốn xem hắn còn có thể làm cái gì. An bài người chú ý động tĩnh. Hà Sinh nhẹ giọng phân phó một câu, lúc cần thiết, ngươi có thể xuất thủ đi làm dự một cái, giúp hắn Ngô Chí Huy chống đỡ chỗ dựa, bảo vệ hắn bình an ly khai Ma Cao. Ta biết rõ lao hà. Lưu Tư Nhân gật gật đầu, mắt nhìn ở bên ngoài chờ đại hạng thập. Ta đây liền đi trước, có tin tức ta tùy thời của ngươi. Ân. Hà Sinh đứng ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn phía xa như trước sáng ngời Casino lóe lên ngây hồng. Ma Cao là một cái nơi tốt à, khắp nơi đều có hoàng kim. Ta ngược lại là rất chờ mong Ngô Chí Huy muốn làm chút gì đó, là nhào vào Ma Cao còn là nên ngang ly khai. Hồng công. Buổi tối hôm nay tình huống lại nói tiếp cũng là phi thường quỷ dị. Dựa theo đạo lý nói, xã đoàn giữa sống mái với nhau lời nói, cảnh sát nhất định sẽ trước tiên trình diện cũng xuất thủ can thiệp, nhưng mà buổi tối hôm nay lại dị thường yên tĩnh. Vịnh biển khu cảnh thự các loại hền cổng khu cái này, một phiến cảnh thự đều dị thường yên tĩnh, không có bất kỳ động tĩnh. Mặc dù là đường hầm hầm khám lớn xe, cũng chỉ là tại Vịnh biển khu địa điểm lối ra có hiểu rõ hai cái cảnh sát giao thông tại phụ trợ chỉ huy, hiệu quả không lớn, xe như trước. Tang cảnh đi lãng vọng buận cận, đầy đủ lợi dụng trong tay mình quan hệ cùng quỷ lão lúc trước liên thủ khống chế, bỏ mặc cái này một chút người đi động. Tĩnh Khôn chuyên môn một bộ điện thoại cùng Hoa Sinh liên hệ, tăng cảnh ti chỉ lệnh tùy thời thông qua Hoa Sinh truyền đạt đến Tĩnh Khôn nơi đây. Gọi điện thoại. Tĩnh Khôn hai tay vịn lan can, rung đùi đắc y âm thanh khản khản cùng bên người Ngô Cường nói ra, gọi điện thoại cho Ba Bế, để hắn quét rơi tràng tử liền có thể rút lui, mặt khác đường khẩu người cũng có thể rút lui. Rút lui. Ngô Cường hầu nghi nhìn xem Tĩnh Khôn, chúng ta buổi tối hôm nay xuất kỳ bất ý, nên thừa thắng xông lên. Tính toán ra, đại dãy bọn hắn cái này một chút người sẽ phải qua đi cho rút. Tĩnh Khôn ánh mắt sáng ngời kẹo miệng nết lên lộ ra một tia cười lạnh, còn giữ lại sự tình liền để lớn B tử cùng đại dê bọn hắn đi đánh đi. Tại Hồng Hưng, lớn B trước kia đi theo Tưởng trời nuôi đứng lên, đầu dòng vị trí lao đại chuyển cho Tưởng trời sinh về sau, lớn B càng là Tưởng trời sinh số một người ủng hộ, vẫn luôn không quá phục chính hắn một đầu dòng đại lý. Cho nên hôm nay như vậy tốt một cái cơ hội, nhất định muốn tiêu hao một cái lớn B thực lực, thời điểm này đem ba bế chuyển đi, để hắn lớn B tử đi đánh đi, làm không tốt hắn lớn B đều được gãy tại ẩn cấm khu. Như vậy không còn gì tốt hơn, về sau tại Hồng Hưng ít một cái phản đối mình cầu hiệu. Trước tiên đem lớn bê giải quyết, còn dư lại chính mình lại chậm rãi chơi. Để cho bọn họ trước rút lui, trở về nghỉ ngơi mấy tiếng, mặt khác để đường hầm hầm khám người rút lui đi, chắn lâu như vậy cảnh sát sẽ không vui. Đợi đến lúc huya hai giờ thời điểm chúng ta lại tiếp tục chơi. Tịnh Khôn lay động thân thể, lúc này mới chơi ở đâu à? Từ từ sẽ đến. Trước giải quyết lớn bê cái kia giáp rưởi. Tốt. Ngưu Cường đã chúng Tịnh Khôn mấy lần đòn hiểm, đầu óc đều thanh tỉnh không ít, biết không phản bác Tịnh Khôn lời nói, cầm điện thoại lên đến liền bắt đầu thông chi. Tịnh Khôn kỳ thật còn có đằng sau hành động cũng không nói gì, hắn đã sớm trong bóng tối cùng ba bế đã phân phó hiện tại bọn hắn chuyển đi về sau, trực tiếp từ đường hầm hầm khám bên này qua đi, con đường tiêm sa chủy sau đó một đường bắt thượng, trực tiếp tiến thiên định. nhất thời nửa khắc làm không được đèn công khu, nhưng mà có thể đi thiên định bên này chơi một chút ta. thiên định là đại dê chỗ hạt tâm, hắn hiện tại nhân thủ chống dỗng, đi thiên định chẳng từ bên trong can thiệp một cái, không muốn quá á tâm. các loại đại dê kịp phản ứng thời điểm, ba bế cũng sớm đã chạy, chú ý đầu không để ý đuôi để cho bọn họ chơi đi. tính côn đối với chính mình một chiêu này còn là phi thường có tự tin. tiêm sa chủy đại dê mất đi nhốn máu lớn tiết chủy, tiếp nhận lông dài đưa tới thuốc lá đốt miệng lớn toát đứng lên, sau lưng. Hồng Hưng cùng tới đây 20 đến người ngã vào trong nõi nhỏ tiếng kêu rên khắp nơi toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Thiên Ca đến lời nói, lông dài ở bên cạnh nhỏ giọng nói, để cho chúng ta mang người từ tây khu đường hầm qua đi, trực tiếp tiến trung hoàn, cùng tây doanh trại quân đội lạc thiên hồng thu hợp liên thủ đem bọn hắn toàn bộ khóa ở bên trong, an tươi cái này số người. Đi. Đại Dê mút lấy khói lớn cất bước hướng phía xe con bên kia đi đến, cho Thiên Ca đáp lời, ta Đại Dê rất nhanh liền dẫn người vào chỗ. Ngang qua bên cạnh xem cuộc vui hào mã bang mã từ bên người thời điểm, nói cho Đại Quyền Mẫn, nơi đây thu thập xử lý một cái, lần sau ta Đại Dê mời hắn uống rượu uống trà. Lông dài theo tới, Người tổn thương. Hắn nhìn mắt cánh tay nhuốm máu đại dê, trên cánh tay dùng cả vạt lung tung quấn quanh miệng vết thương đã sớm bị dớm máu nhuộn thấu. Ta dẫn người qua đi thì tốt rồi, ngươi đi trước xử lý miệng vết thương, lại cùng tới đây, không chết được. Đại dê đem bóp lõm thuốc lá vứt trên mặt đất, nhổ nước miếng, thảo ngươi mẹ nó. Trước giải quyết xong đám này, rác dây lại nói, huy ca không tại, ta đại dê nhất định liền muốn khiêng ở cờ. Hắn để khí hét lớn một tiếng, còn có thể đánh lên xe theo ta đi, không thể đánh trên bệnh viện xử lý miệng vết thương, bao nhiêu tiền tài vụ sẽ phụ trách. Tốt, mọi người được nhiều người ủng hộ, mở cửa xe ngồi xuống. Ân. Lông dài nghe vậy cũng liền không nói thêm gì nữa, điều khiển xe chở Đại Dê ly khai, đằng sau đi theo Mã Tử nhau nhau lên xe, đập vào đôi tránh theo ở phía sau 15 phút về sau. Tây cửu Long đường cái, Đại Dê một đoàn người đoàn xe chạy đến nơi đây, cũng đã sớm chờ ở chỗ này từ Thuyên Vịnh tới đây nhân thủ tụ hợp. Thật dài đoàn xe dựa vào ven đường dừng lại, lóe lên đôi né qua trên đường hội tụ thành một đầu dài dây. Người không nhiều lắm, cũng liền khoảng 40 người, nhưng đều là thật có thể chính thức làm việc, có gan cầm phần này tiền người. Đại Dê ca, Mã Tử nên đón đi lên, cùng Đại Dê chào hỏi. Phía trước Tây khu đáy biển đường hầm giống nhau ngăn chặn, bên trong có gây sự không tốt lắm xử lý, căn bản làm không mở một con đường đến, không có đường đi. Đại dê nhảy lên lông mày, nhìn xem răng hô trang quát lớn một tiếng, đội xây cất đâu? Để cho bọn họ mở cho ta một đài lớn xe nâng tới đây, mở lại nhiều một đài xe lu tới đây. Hắn nhìn phía trước đáy biển đường hầm vào miệng hỗn loạn xe, không có đường đi. Ta đại dê liền mình mở một con đường đi ra, người nào cản trở đường đều cho ta đẩy. Không bao lâu, lớn xe nâng trực tiếp lái tới, đại dê cầm lấy lớn loa lên xe nâng, đứng ở phía trên ý bảo lái xe lái xe. Lớn xe nâng thanh thế to lớn hướng phía trong đường hầm mặt liền đi, đằng sau mọi người lên xe, đoàn xe đuổi kịp. Cho các ngươi một phút thời gian, toàn bộ đều cho ta đem chiếc xe hướng bên cạnh chuyển một chuyện, Nếu ai dám ngăn cản ta đại dê đường, cái kia liền theo ngươi xe cùng một chỗ biến thành sắt lá đi. Đại dê âm thanh thông qua lớn loa truyền ra tại trong đường hầm tiếng vọng. Cái này một chút trận trong dòng xe cộ, có không ít người là chân chính ngang qua, chỉ bất quá bị hầm hưng bấy rối người chặn đường. Quả có một cái cố ý gây chuyện ngăn ở bên trong. Phía ngoài cùng có cái chủ xe nhìn xem đại dê kiêu ngạo như vậy, xin eo liền bắt đầu lý luận. Chó chết, ngươi hù dọa ai à? Đại dê nhìn cũng không nhìn hắn, lái xe đem to lớn gầu xúc bông đưa hắn xe xúc đứng lên, cuốn tới đây sau này một ném xe lu té ngã sinh mánh liệt lợn dừng tựa như đối với vách tường xe chắp tay đứng lên tới tới lui lui mấy cái hiệp xe con trực tiếp bị đè ép cái nát bét đã thành một đống sắt vụn lần này không hề có người nhao nhao bọn hắn nhìn xem gào thét mà đến xe nâng cùng với đi theo xe lu ở đâu còn dám cãi nhau à lập tức lên xe đem chiếc xe đối với đường hầm bên cạnh dốc sức liều mạng chắp tay dù là quả cọ tại đường hầm trên vách tường cũng muốn tận khả năng tránh ra một con đường đến sợ bị đổ lên lần này trà trộn ở bên trong hầm hưng người liền giấu không được hạt giữa bầy gà ngăn ở chính giữa nhìn xem lái qua đến xe nâng mang theo trong xe ra hỏa liền xuống lại chém lật bọn hắn. Đại Dê vung tay lên, đằng sau đi theo đoàn xe mã tử xuống xe, hai nhóm đội ngũ tại trong đường hầm phát sinh dùng binh khí đánh nhau, tình cảnh hỗn loạn 10 phút về sau đường hầm bị triệt để chống rỗng, chính giữa chạy ra một đầu đường lướn đến, Đại Dê ngồi ở đầu xe, dẫn đoàn xe trùng trùng điệp điệp ra cửa đường hầm, thẳng đến thượng hoàn mà đi. Thượng hoàn.0, Trung hoàn. Trung hoàn như cũng là chống không đạt được Tịnh Khôn chỉ lệnh ba bế mang người đã sớm rút khỏi đi, chỉ để lại không biết vì sao lớn Bê mang theo thủ hạ chuẩn bị tiến vào Tây doanh trại quân đội. Quỹ đường lớn bên trong Một đường thông suốt lớn B mang người tiến vào Tây doanh trại quân đội về sau thẳng đến quỳnh đường lớn mà đến, nơi đây coi như là Tây doanh trại quân đội trọng yếu nhất con phố. Lúc này, con phố trên không đông đúc, một đám lao bản tại nhận đến tin tức về sau nhau nhau đình chỉ buôn bán, cuốn mảnh vải cửa kéo xuống, chung quanh yên tĩnh vô cùng. Lao đại B đứng ở trúng mã từ phía trước, nhìn xem trống rỗng con phố, trong nội tâm có chút dự cảm bất thường. Một đường xuống lại, cũng không có cái gì quá nhiều khó khăn chắc trở, hiện tại an tĩnh như vậy hiện trường để hắn khiếu giác đến một điều bất thường. Chính phủ cuối cùng một đài xe mini bật mở đi ra, cửa xe mở ra, một đầu tóc xanh lạc thiên hồng xuống xe, hai tay ôm ấp tám mặt hàn kiếm, đi về phía trước vài bước về sau dừng lại, hai tay nắm tám mặt hán kiếm chua tiếng, đem hán kiếm cắm trên mặt đất, vỏ kiếm cùng xì mang mặt đất và chạm phát ra thanh thúy tiếng và chạm đến. đến. lạc thiên hồng ngạo nghễ mà đứng, đèn đường ngọn đèn đánh vào hắn trên thân dưới mặt đất lưu lại một đạo bóng dáng. ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu rồi. lạc thiên hồng. lão đại bê nhìn xem xuất hiện lạc thiên hồng, biểu lộ mua xá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? chuyên môn chờ ngươi a. hừ. lão đại bê gửi lệnh một tiếng. Xong Sau lưng Mã Tử vây tay một cái, chém chết hắn, thưởng người bạn. Lạc Thiên Hồng danh hào hắn nghe qua, rất có thể đánh, một thanh tám mặt hán kiếm đuộng lực phong sinh thủy khởi, nhưng đến cùng chỉ là một người, có cái gì tốt sợ. Song Phương hết sức căng thẳng. Đều nhô ra. Lạc Thiên Hồng nhìn xem Song lên đám người, đưa tay ý bảo Mã Tử đám không muốn tiến lên, tám mặt hán kiếm rút ra vỏ kiếm, hướng phía đám người vọt tới, trong tay tám mặt hán kiếm tại dưới ánh đèn hán quang loè loẹt. Xách, đằng sau chạy tới đại dê nhìn xem trong đám người công kích Lạc Thiên Hồng, không khỏi tặc lưỡi lắc đầu, Thiên Hồng còn là cùng Dĩ Vọng giống nhau thích đấu tàn nhận a. Hắn nhìn hướng lông dài bất quá hắn xác thực đầy đủ tư cách này ha ha lông dài quét mắt như là thái thị chém dưa bình thường lạc thiên hồng nhún vai chúng ta giúp đỡ một thành tốc chiến tốc thắng đem cái này sóng người toàn bộ đặt tại nơi này đi ý kiến hay đại dê vung tay lên ý bảo sau lưng mã tử đi lên hỗ trợ con phố trên trong nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng lão đại bê một thân cơ bắp hình, trên cánh tay hoa văn mảnh hổ nhiễm lên máu tươi nhìn qua sinh mảnh liệt vô cùng mang theo chém đao chém lật hai người về sau nhìn xem lạc thiên hồng bên người ngã xuống càng ngày càng nhiều chính mình mã tử trong nội tâm không khỏi trầm xuống đau khổ trèo trống mấy phút nhìn lại vây kín đi lên đại dê căn bản không mang theo bất cứ chút do dự nào trực tiếp chạy trốn con mẹ nó ba bế như thế nào còn không có đến lão đại bê thấp giọng chửi bới một tiếng hướng phía bên cạnh xe con trực tiếp chui qua đi những thứ khác không nói mã lực mở đủ chạy trước đi muốn chạy lạc thiên hồng nhìn xem hướng xe con chạy qua lão đại bê nhặt lên trên mặt đất một thanh chém đao trực tiếp đã đánh qua cứng rắn chặn đường chuẩn bị lên xe lão đại bê tay phải cầm nhôn máu hàn kiếm xuống tới thảo lão đại bê chỉ cảm thấy hàn quang trước mặt mà đến chỉ được nâng lên chém đao đó nữa hắn một thân cơ bắp lực đạo rất mạnh nhưng mà tốc độ căn bản không kịp lạc thiên hồng hai cái hiệp xuống tới trên núi trên cánh tay đã nhiều ba đạo miệng vết thương hồng hưng một cái có thể đánh đả tử đều không có lạc thiên hồng nhũ môi khinh thường, căn bản chưa cùng lão đại bê tiếp tục chơi tiếp tục ý tứ tám mặt hắn kiếm nâng lên trước mặt một chiêu lực lượng bổ hoa sơn trước mặt hạ xuống lão đại bê đưa tay đó nữa trong tầm mắt lạc thiên hồng lại đột nhiên sửa lại chiêu số đột nhiên trong tay đổi đánh thành đâm thẳng đến lão đại bê lùn ngực thiên hồng thu tay lại nhâm kình thiên âm thanh đột nhiên vang lên lạc thiên hồng nghe nhâm kình thiên âm thanh bàn tay run lên kéo tám mặt hán kiếm sửa lại vị trí hướng bên cạnh chiếc đi, mở ra lão đại bê cánh tay cũng chính là như vậy trục bánh xe biến tốc lão đại bê một đao đem lạc thiên hồng tám mặt hán kiếm chém ra một cái công kích tiến vào trong xe phát động xe trực tiếp chạy trốn theo lão đại bê chạy trốn còn dư lại mã tử một cái cái lập tức chạy theo đại dê vừa muốn người đuổi theo mau lại bị nhâm Kình thiên ngăn lại không cần đuổi nhâm Kình thiên từ trên xe bước xuống nhìn xem rất nhanh rút lui khỏi cả đám lưu lại bọn hắn một mạng hữu dụng lạc thiên hồng không hiểu nhìn xem nhâm kinh thiên đại dê cùng lông dài đồng dạng cũng là như thế cái này lớn b hiện tại nên phi thường nén giận. nhâm kình thiên ha ha cười cười, nhìn bọn họ ba người, không có phát hiện sao? hờn hưng những người khác lặng yên không một tiếng động đã chuyển đi, liền lưu lại lớn b một cái người vọt tới tây doanh trại quân đội đến, mặt khác đường khẩu người đã sớm rút lui. dựa theo kịch bản bọn hắn cái này một chút người hẳn là chuẩn bị tại tây doanh trại quân đội tụ hợp, nếu như ta không có đoán sai, đây là tịnh khôn ý tứ. nhâm kình thiên ánh mắt sáng ngời, vóc dáng không cao hắn tại trong mấy người gian ngược lại đã thành tiêu điểm, hành quân chiến tranh kiên kỵ nhất lên nội chiến, tịnh khôn đây là đang bảy lớn b lão đâu? thả hắn đi lớn B nhất định sẽ đi tìm tịnh khôn tính sổ, bọn hắn liền sẽ loạn. Tịnh khôn a thì khôn, người trẻ tuổi rốt cuộc là người trẻ tuổi, tâm nhãn quá nhỏ lên không nổi mặt bàn. Cái này trong lúc mấu chốt lại vẫn nghĩ đến diệt trừ đối lập, hắn chơi như vậy đối chúng ta rất có lợi. Hình như thật sự là đại dê cũng là kịp phản ứng, ta đã nói bọn hắn làm sao sẽ chạy nhanh như vậy, lớn B cái này thứ không biết chết sống còn dám hướng bên trong sông, khả năng vẫn thật là để thiên ca nói chúng rồi. Lông dài hai mắt tỏa sáng, để cho chạy lớn B, bọn hắn liền sẽ nội chiến. Thiên ca một chiêu này muốn rất tốt ta. Ân, nhâm kình tiên gật gật đầu, tất cả mọi người khổ rồi. Đi trước An ăn, ăn khuya nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Hắn đưa tay mắt nhìn đồng hồ, hiện tại là khuya 12 giờ, nghỉ ngơi hai cái trùng, khuya 2 giờ đúng giờ khởi công. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng về phía Vịnh Biển Khu cái kia phương hướng, 2 giờ đồng hồ, sáng lên Á Huy cờ hiệu, tiến Vịnh Biển Khu, đem Vịnh Biển Khu nơi đây Hồng Hưng chiếm lĩnh địa bàn toàn bộ trở về. Vịnh Biển Khu sao? Đại Dê nghe Nhâm Kình Thiên lời nói, đề nghị, ta cảm thấy được chúng ta không nên tiến Vịnh Biển Khu, mà là nên trực tiếp tiến Đồng La Loan, giẫm bằng bọn hắn Hồng Hưng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Đồng La Loan vị trí kia, Hồng Hưng người tiến chúng ta ẩn cổng khu, chúng ta liền muốn tiến bọn hắn Đồng La Loan ta cũng hiểu được. Lạc Thiên Hồng vui vẻ gật đầu tỏ vẻ đồng ý hắn hiếu chiến tàn nhẫn, Đại Dê Tốt kiêu ngạo, hai người ăn nhịp với nhau, không có đơn giản như vậy. Nhân Kình Thiên cười vẫy vây tay đã cắt đứt hai người, Hồng Hưng tại Đồng La Loan chiếm giữ lâu như vậy, tùy tùy tiện tiện đạp không rơi bọn hắn, nhưng mà nếu như chúng ta trước đánh Vịnh Biển Khu, bởi như vậy liền có lý do để Hoa Liên Thắng tiến đến giúp chúng ta. Hoa Liên Thắng tiến đến, cái kia Hồng Hưng cũng rất tốt xử lý nhiều, trước thu hồi Hoa Liên Thắng tại Vịnh Biển Cù địa bàn, đem Hồng Hưng người đuổi ra Vịnh Biển Cù, sau đó lại tìm cơ hội tiến Đồng La Loan, cũng không phải là không thể được. Nhân Kình Thiên bàn tính đánh tinh đâu èn cổng khu cùng đồng la loan rời không xa, hắn cùng Hồng Hưng đánh cho nhiều năm như vậy quan hệ, tình huống như thế nào hắn tâm lý cực kỳ có mấy. Ta đã cùng A Huy đã nói. Nhậm Kình Tiên nhìn xem mọi người, kỳ thật đây cũng là A Huy ý tứ, nếu như Hồng Hưng đã bắt đầu chơi, vậy chúng ta liền muốn chơi lớn một chút. Lần này, Đại Dê cũng không nói chuyện. Gừng càng già càng cay. Nhậm Kình Tiên cái này tính toán nhỏ nhặt đánh so Đại Dê khôn khéo nhiều, trực tiếp tiến đồng la loan bất quá là quét quét chàng tử để Hồng Hưng đồng dạng tổn thất một nửa, nhưng nếu như muốn là đem bệnh viện khu bên này chậm rãi cho rơi lại, cái kia chính là thật cầm địa bàn. Kể từ đó Nô chí huy tranh đoạt người nói chuyện quyền trọng chiếm so đem cao hơn vài phần, so Lâm Hoài nhạc cái kia loại miệng nói nói đạp rơi tiêm sa trụy nhưng mà không có gì thực tế hành động muốn thật sự nhiều, thay đổi lớn sức thuyết phục. "Tốt, cái kia liền nghe Thiên Ca cùng Huy Ca." Lần này cũng không có người nhiều nhiều lời, phân phó mọi người tản ra nghỉ ngơi và hồi phục, nên ăn khuya ăn khuya, sửa sang lại chỉnh đốn thức ăn, cùng đợi khuya 2 giờ đồng hồ thời điểm, lại thông chi mọi người khởi công. Thuyên Định, trung tâm tắm rửa, Trải qua đường hầm hầm khám tiến tiêm xa trụy sau đó một đường bắc thượng tiến vào Thuyên Định ba bế mang theo mấy cái mã tử điều khiển xe dừng ở cửa ra vào bọn hắn tổng cộng đã tới 6 đài xe 30 cái người tại thiên bình phủ bình đường xà xỉ phân tán ra đến chuẩn bị ở chỗ này can thiệp một trận như là bọn hắn phỏng đoán giống nhau cái này một chút chàng tử bên trong sinh ý không sai nhưng nhìn trận cũng rất ít đại quân đều đi ra hiện tại còn dư lại đều là một chút bình thường xem trận hù dọa một chút người vẫn là có thể nếu là thật đao sát thực đánh chỉ cần hơi chút tàn nhẫn một giờ cái này một chút người căn bản là không chịu nổi chính thức có thể đánh không có mấy người ba bế mang theo bốn cái tiểu đệ tiến vào trung tâm tắm rửa trước phải đi hồ tắm bên trong dót một cái phủ thêm áo tắm tiến nhập masaku điểm cái theo như chân tiểu thư thoải mái nhàn nhã hưởng thụ lấy đứng lên. Chạy cả đêm, chân đều mệt mỏi, xoa bóp chân còn là phi thường thoải mái. Trên lầu muốn phòng, con rổi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đẩy ra bên người ngủ mát xa tiểu mỹ, đem rơi trên mặt đất quần cộc nhặt lên mặc lên, ngậm một điếu thuốc ra cửa. Trong hành lang trống rỗng không có người. Căn phòng cách vách, A Hoa cũng vừa đúng đi ra ngoài, ngậm lấy điếu thuốc hai người liếc nhau một cái, rắc rửi, hôm nay thư thái đi, bình thường thôi. Con rổi rụt rè vẫy vẫy tay, sau đó đi căn phòng cách vách tìm phụ trách chiêu đãi đám bọn hắn ma tử, nhưng mà người đã không thấy. Như thế nào bọn hắn toàn bộ cũng không trông thấy. Con rồi cùng A Hoa hai người lộ ra hầu nghi biểu lộ đến, đúng lúc có một cái công tác nhân viên ngang qua, kéo qua vừa hỏi mới biết được, Hồng Hưng người tiến lên cổng khu, đại dê điều nhân thủ đi hẹn cổng khu giúp đỡ đi. Hồng Hưng, tiến lên cổng khu. A Hoa nhìn xem ly khai công tác nhân viên, làm sao có thể? Từ trước đến nay xã đoàn tiểu đả tiểu nháo, không có loại này đại quy mô sùng được a. Ai biết được. Con rồi nhún vai, gái gái cái gật hắn mới không thể tưởng được như vậy nhiều, đi thôi, loại chuyện này chúng ta cũng không phải sử dụng đến, lao đại huy lại không tại, chúng ta còn là chờ tin tức đi. Hắn đi theo A Hoa đi xuống lầu dưới, mẹ nó xui xẻo à, Lão Đại Huy không có trở về, sau đó lại cùng Hồng Hưng người đã đánh nhau, lúc nào chúng ta mới có thể cùng Lão Đại Huy bọn hắn à? Ai biết được? A Hoa lầm bầm một câu, rồi nói sau, cũng không nóng nảy cái này nhất thời được khác, Đại Dê Ca không phải đã nói rồi sao để chúng ta về sau cùng hắn, bọn hắn nói chuyện rất giữ lời. Cũng thế, con ruồi gật gật đầu, lầm bầm, con mẹ nó, mang chúng ta đến chơi chính là cái người kia cũng không lên nói. Đi ra ngoài đánh nhau đạp trận loại chuyện này sao có thể ít ta con ruồi ca đâu, mất đi cái biểu hiện cơ hội. Tỉnh lại đi, người tay phải vết thương đạn bắn còn không có tốt dắt rưỡi. Hai người một bên xuống lầu một bên câu được câu không trò chuyện. Dưới lầu rửa chân phòng bên trong, ba bế nằm ở trên mặt ghế, nhìn xem ngồi xổm trước mặt cho mình bóp chân trẻ tuổi tiểu muội, tiểu muội rất trẻ tuổi, ngũ quan cũng không tệ, cùng những cái kia tại quán ăn đêm gặp phải nữ nhân mạnh hơn nhiều lắm. Hắn buổi tối hôm nay vốn chính là thải tràng tử, gây chuyện, đúng lúc à, đây không phải chính là tốt nhất lấy cơ sao, thuận tiện còn có thể mang nàng đi ra ngoài thoải mái một thoải mái, một hòn đá ném hai chim. Uy. Ba bế đem ngâm mình ở trong nước chân phải giơ lên bức lên tiểu muội bộ ngực, con mẹ ngươi đeo cái chụp làm rất không phải mái a, đem cái chụp bắt gọi Hắn túi người đi, vẻ mặt hèn mọn bị ổi nhìn xem tiểu muội, trên cổ lớn xích vàng tử minh lắc lắc, đem cái chuột thoát khỏi để ta thoải mái một thoải mái. Một hồi cho ngươi bao cái lớn lì xỉ. xấu hổ a lão đại. Canh giữ ở cửa xem trận đi tới, nơi đây không đổi, Lão đại nếu có cần chúng ta lên lầu, có chuyên môn hầu hạ ngươi. Cút ngươi mẹ nó! Ba bế nhấc chân trực tiếp đem xem trận đạp đi ra ngoài, cái gì rách dưới chàng tử a? Đi ra làm lại không bán còn chơi cái rắm, Theo ta thấy trực tiếp đập phá đi. Bên cạnh chờ mã tử đã sớm chờ hắn lên tiếng đâu, bốn người xông lên đem cửa ra vào hai cái xem trận ép đến trên mặt đất dừng lại một trận đau nhức nằm ẹp dí. Con mẹ ngươi đừng làm rộn sự tình. Xem trận con muốn mở miệng, trực tiếp bị mã tử dao găm đâm vào trên đùi, lập tức kêu thảm thiết đứng lên. Thảo. con rổi cùng A Hoa ngang qua nơi đây, vừa hay nhìn thấy một màn này, phúc ngươi phù à, còn có người đến chúng ta chẳng tử bên trong đến náo sự, muốn chết à. Hắn thay vào cảm giác rất mạnh, đã đem chính mình trở thành đại dê người. Con rổi nhảy liền muốn đi vào, nhưng mà ở giữa không trung lại bị A Hoa cho kéo lại, muốn chết à, tên mập mạp chết bầm này là Hồng Hưng ba bế, đầu rồng Tịnh Khôn anh em kết nghĩa a. Không thấy được chung quanh đứng ở mấy người kia, đại dê ca cùng Hổng Hưng người đánh nhau đi làm không tốt cái này một chút người là đến đắc trận. A, con rồi như vậy nghe xong càng thêm tư phấn, vậy thì tốt quá. Cái này con mẹ nó đưa tới cửa đến a, cả người hắn như là tu qua tiên giống nhau tinh thần tỉnh táo, hồng hưng người cùng đại dê ca đánh nhau, chúng ta giết chết hồng hưng đầu dòng lao đại anh em cất nghĩa, chúng ta là không phải liền một cái công lớn. Con mẹ nó cùng ta nghĩ đến cùng đi. A hoa sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, đồng dạng tư phấn, ta có dự cảm, hai người chúng ta người thân phận địa vị lại muốn một cái đẳng trước cấp bậc. Hai người này lần trước làm thủy cảnh trương trung lâm cái này đơn. Trong đầu đã nghĩ ngợi lấy như thế nào trở nên nổi bật, đây không phải đưa tới cửa đến thăng chức đá kê chân sao? Hai người liếc nhau, cất bước đi vào, lúc này ý bảo bọn hắn thu tay lại, xấu hổ, xấu hổ a lão đại. A Hoa lộ ra khuôn mặt tươi cười đến mới tới không hiểu chuyện, không muốn theo chân bọn họ không chấp nhận. Con rổi thì là duệ khởi trên mặt đất dựa chân tiểu muội, quát lớn đứng lên, không có nhãn lực đồ vật lão đại để ý người đó là người phúc khí, còn không mau cùng lão đại trên lầu 4, để hắn giúp đỡ ngươi thoát khỏi một cái a. Thảo, coi như các ngươi cho thời Ba bế nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người này, A Hoa ăn mặc tiểu áo sơ mi cũng lạ như một quan sự, cơ bắp con ruồi lấm la lấm lét nhìn xem giống như là cái mã tử. Tìm ra phòng, ta cùng nàng đi nghiên cứu một chút. Ân, trước thoải mái một thanh, thoải mái đã xong về sau tái dẫm trận cũng giống như vậy. Đi đi đi, ta mang ngươi đi lên. A Hoa ở phía trước dẫn đường, con ruồi cầm lấy giữa chân tiểu nội theo ở phía sau, ba bế hai cái mã tử theo sát phía sau, lộ ra vẻ mặt không có hảo ý nụ cười. Các ngươi hai cái cũng là lanh lợi. Ba bế hiện tại tâm tình cũng tệ, cùng A Hoa chậm rãi mà nói, tại Thuyên Vịnh lăn lộn là không có tiền đồ. Xem tại các ngươi như vậy thượng đạo phân thượng, về sau muốn là không theo chân bọn họ có thể tới cùng ta ba bế. Thốt ba bế ca. A Hoa cười ha hả dẫn ba bế lên lầu, mở cửa con rồi trước là đem khóc hô tiểu muội đẩy đi vào, lại ý bảo ba bế đi vào hai người liếc nhau trao đổi một cái ánh mắt, đẩy ra đằng sau đi theo tiểu đệ đi theo vào nhà trực tiếp đem cửa phòng khóa trái. Thảo. Ba bế một thanh vạch tìm tòi tiểu muội chế ngự, đang nghĩ ngợi như thế nào ăn cái này tiểu muội đâu, nghe đằng sau đóng cửa trên quay đầu tới đây. Trước mặt A Hoa mang theo một cái bình chữa lửa trực tiếp đập vào hắn trước ngốc, một tiếng ba bế đầu như là bị xe đụng, ông ông tắc hưởng. Gọi hắn con ruồi giữ cửa vặn chết khóa trái bên ngoài điên cuồng tiếng phá cửa để hắn cảm giác áp lực rất lớn hét lớn một tiếng hướng phía ba bế liền nhào tới gọi hắn a hoa đi theo hét lớn một tiếng cũng nhào tới hầm ra súc cái hốt bị đập tắt một cái hỏa khí ba bế nổi giận gầm lên một tiếng trước mắt còn không có thấy rõ theo bản năng nhấc chân liền đạp vừa mới nhào lên con ruồi trực tiếp đã bị đập bay hình thể gây yếu hắn tại hình thể khổng lồ ba bế trước mặt liền cùng đã bóng tự như thảo con ruồi đâm vào trên cửa phòng trong dạ dày rồi sông lấp biển co lại thành tôm luộc không đứng dậy nổi cũng chính là cái này chống không a hoa bổ nhào ba bế đưa hắn ép đến trên mặt đất gìm hắn cái cổ nắm đấm đối với ba bế trên mặt mánh lẹn nện. bảnh ba bế cũng không phải là ngồi không đào quyền đối với a hoa bụng một quyền đánh a hoa trực tiếp một búng máu phun ra đến a a hoa gắt gao gìm ba bế nắm đấm đối với hắn đầu mánh lẹn nện. chỉ hoan tới đây con rồi rút cuộc lại lần nữa mang theo bình chữa lửa nhào tới cạch cạch đối với ba bế dừng lại một trận mánh lẹn lẹn a các ngươi hai cái hẳn phải chết lao tử chặt các ngươi hai cái hầm ra súc ta là hồng hương ba bế ta a thảo chết con ruồi, con mẹ nguyên đệm vào ta. Trong góc, giữa chân tiểu muội đã sớm dọa bồi dối, nhìn xem một màn này ngồi sồn trong góc lạnh run. Đi chết đi! Ba bê rốt cuộc tránh thoát bị trói buộc tay, cố nén đau nhức hiệu tay một cái trọng kích tại Á Hoa trên đầu, có thể thoát thân hắn bắt lấy con ruồi tay đi theo nhất chân một đạp lại lần nữa đem con ruồi đạp bay đi ra ngoài. Đi chết đi! Ba bê giống giận chở mình đứng lên, nắm lên trên mặt đất Á Hoa một cái đầu gối đỉnh, hai tay cầm lấy cánh tay của hắn trực tiếp đem Á Hoa ném ra ngoài, đâm vào đằng sau ngăn tủ trên, miệng thủy tinh nứt ra. Con ruồi mắt nhìn đã bị phía ngoài mã tử đạp bung lỏng cửa phòng đóng cửa. Khẽ cắn môi nhịn đau đứng lên, cầm lấy bình chữa lửa hướng phía ba bế phun lên, đớp cất đi. đang chuẩn bị giải quyết A hoa ba bế bị phun vẻ mặt miếng khô, hai mắt mù hắn lại lần nữa gào thét đứng lên, nội giận hướng bốn phía đong đưa cánh tay. A hoa cùng con rồi hai người thừa cơ lại lần nữa nhào tới, xoay đánh chúng đưa hắn đổ lên bên cửa sổ trên, đẩy hắn xuống dưới. ba bế vốn chính là hồng hưng một quả đại hào đả tử, lại thêm lên hình thể khổng lồ chiếm cứ ưu thế, A hoa cùng con rồi hai người thật đúng là đầy bất động. giúp đỡ a. A hoa nhìn xem trốn ở góc phòng lạnh run tiểu muội, sung nàng giống lên một câu, muốn bị cái này giáp rửa chơi a. tiểu muội mới giật mình tỉnh ngộ nhìn xem bị kẹp ở cửa sổ miệng ba bế cũng không biết nơi nào đến lá gan nắm lên trên mặt đất rơi xuống bình chữa lửa hướng phía ba bế hạ bộ trực kích đập phá đi lên a ba bế thê thảm đau đớn một tiếng kêu nhấc chân đem tiểu nội đạp đi ra ngoài cũng chính là cái này chống không a hoa cùng con ruồi hai người trực tiếp đem hạ bản bất ổn ba bế giơ lên trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết nương theo lấy vật nặng rơi xuống đất âm thanh im bặt mà dừng thảo cái này nữ nhân con ruồi cùng a hoa hai người thở hổn hển thoát lực nhẹ nhàng thở ra nhìn xem thế trên mặt đất biểu lộ thống khổ tiểu nội lại nghĩ nàng vừa mới cầm bình chữa lửa đào đụng quần trứng nát tâm thành mất tự nhiên kẹp chặt hai chân hai người thở dốc một hơi đem trong phòng ngăn tủ đổ lên cửa ra vào chặn cửa cảm thấy chưa đủ rắn chắc còn đem giường kéo tới đây ngăn chặn làm xong cái này một chút hai người tới cửa sổ miệng cúi đầu mắt nhìn dưới lầu khẽ cắn môi trực tiếp bỏ lên đi ra ngoài thuận theo bệ cửa sổ cùng ống nước đi xuống một tầng đẩy ra cửa sổ chui vào hai người nhìn xem hỗn loạn đại sảnh lòng bàn chân bôi mỡ trực tiếp chạy trốn mới vừa vặn hưởng thụ lấy một lần tắm rửa mát xa đại bảo kiếm một đầu long phục vụ con rồi cùng a hoa hai người lại lần nữa vượt qua giấu kín thời gian đến tiếp sau các loại đại dê bọn hắn đến kết thúc công việc đi không bao lâu, tin tức liền truyền đến đại dê nơi đây, nghe trong điện thoại tiểu đệ báo cáo, hắn trực tiếp cười lớn cút điện thoại, ha ha ha chết tốt lắm, chết tốt lắm, chó chết, ba bê cái kia rác rưởi lên ta đám thiên vị đi, ban đầu muốn quét chúng ta chẳng tử, kết quả bị mới thu con rồi cùng á hoa cho giết chết, ha ha ha, đại dê vô cùng hạ giận phá lên cười, ba bê rác rưởi, tỉnh khôn liền ít một cái dẫn đầu đại ca, đầu lĩnh đều không có, chết tốt lắm, hắn đơn giản suy tư một chút, đi theo điện thoại đánh cho Ngô Chí Huy, Huy ca, một hồi chúng ta liền dựa theo ngươi ý tứ tiến vịnh biệt khu, có cái gì không chỉ thị, tiến bảo, liền im cờ. Nô chí Huy nghe đại dê âm thanh, lời ít mà ý nhiều, phi ngựa, phải tranh giành tới tay, ta ngày mai sẽ trở về. Chương 340. Mượn ít tiền đến Hoa Hoa. Chương 340. Mượn ít tiền đến Hoa Hoa. Không có vấn đề lao đại. Đại dê âm thanh sáng ngời, cao giọng đáp, đúng rồi lao đại, còn có cái sự tình cần sách một miệng. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, còn nhớ hay không có được trước muốn cùng chúng ta lăn lộn á hoa con rồi hai huynh đệ. Hai người bọn họ đem Hổng Hưng đả tử ba bế giết chết. Ba bế tiến vào thiên định, bị hai người bọn họ gặp được trực tiếp giết, ha ha ha, cái này hai cái xác rưởi là thật uy phong a. A cái này hai cái người như vậy bắt mắt, nô chí huy ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hai người này thật đúng là dám làm a, rất tốt, an bài người kết thúc công việc, đến tiếp sau cho hai người bọn hắn cái một phần vị trí, cùng nô chí huy thông xong điện thoại về sau, đại dê đưa tay mắt nhìn trên cổ tay lớn đồng hồ vàng, phủi tay, các minh đệ làm việc, bắt chuyện mọi người lên xe, đoàn xe hướng phía vịnh biển khu đã lái đi đoàn xe tiến vào vịnh biển khu phi ngựa về sau, đại dê từ trên xe bước xuống, nhìn xem phía trước con phố, các minh đệ, vịnh biển khu phi ngựa nguyên bản chính là hòa liên thắng địa bàn, nhưng mà hùng hưng người đem cái này khối địa bàn cướp đi. Hôm nay càng là tiến vào chúng ta hiểm cấm khu, các ngươi nói muốn như thế nào làm? Đánh qua đi, đạp rơi phi ngựa điện. Mọi người đồng loạt lớn tiếng đáp lại, âm thanh một cái so một cái lớn, tranh giành làm đại dê trước mặt trong đám người nhất đẹp trai đẹp trai. Không cần nói nhảm nhiều nói. Đại dê nhìn xem khí thế dâng cao mọi người, đề khí giống to, đạp rơi phi ngựa, chọc vào lao đại huy cờ, tản ra đến mọi người hướng phía phía trước con phố xông vào. Người ở bên trong căn bản không có kịp phản ứng, nhìn xem như vậy nhiều mã từ trước mặt mà đến, vội vàng nhấc tay tỏ vẻ chính mình chỉ là đến chơi. Hồng hưng một đám đường khẩu tại nhận được tin tức về sau, thương hoàng sợ ứng phó nhưng mà căn bản ngăn cản không nổi những khí thế này rào rạt lũ sói con càng đánh càng lui nguyên bản dựa theo bọn hắn kế hoạch các loại lao đại bê giải quyết về sau bọn hắn lại tiếp tục đi vào ở đâu nghĩ đến đại dê bọn hắn lại vẫn dám chủ động xuất thủ tiến bọn hắn địa bàn phi ngửa cái này miếng đất đầu thoáng cái liền lâm vào trong hỗn loạn đại dê lạc thiên hồng một đoàn người thế như trẻ che một đường đẩy ngang đi vào căn bản không có bị đến quá nhiều ngăn trở thảo tình côn nghe thủ hạ đường chủ đánh tới cầu cứu điện thoại còn con mẹ nó dám đến chúng ta hồng hưng địa đầu làm bọn hắn gọi điện thoại cho ba bế quét rơi thiên mệnh bên kia lập tức đi trở về chặt bọn hắn Ngưu Cường cầm lấy điện thoại liền đánh cho ba bế, chỉ bất quá điện thoại vẫn luôn là không người tiếp nghe trạng thái, căn bản liền liên lạc không được hắn. Ba bế cái này một khâu như xe bị tót xích, trong thời gian ngắn căn bản không có người có thể bổ sung đi lên, nguyên bản đánh lén thiên vị bản tính cũng sụp đổ. Hầm ra súc, Tịnh khôn một cái tát vỗ vào trên lan can, nhìn phía xa dãy núi, tựa như có thể xuyên thấu qua dãy núi xem đến phi ngựa tình huống giống nhau. Hắn khàn khàn cú họng, sắc mặt tâm trầm, phế vật ba bế, vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tót xích, các loại lao tử tìm được ngươi, đầu chó cho, cho ngươi gõ nát. Bây giờ không phải là xoắn xuýt ba bế thời điểm, gọi điện thoại cho Lớ Bê. Hắn không phải mới vừa từ bên kia rút khỏi đến sao, để hắn qua đi chờ rút. Lão đại B liên lạc không được, điện thoại không gọi được. Lão đại B hiện tại đang tại bệnh viện xử lý miệng vết thương đâu, trực tiếp đem điện thoại tắt máy, Tịnh Khôn tạm thời bày hắn một đạo, cái này nợ nần hắn phải nhớ rõ rõ ràng. Bằng không cuối cùng chính mình vận khí tốt, hiện tại đã thành một cỗ thi thể bị Lạc Thiên Hồng một kiếm đâm ra cái lỗ thủng. Không ca, không tốt, còn la ca tại phi ngựa để người chém lật, khắp nơi đều là bọn hắn người. Lễ Bông Nhiên đạo không còn. Chói lọi hoa phố hoàn toàn bị bọn hắn chiếm được tin tức một đầu đi theo một đầu truyền thâu tiền đến, nghe Tịnh Côn trên mặt biểu lộ càng ngày càng tối tăm phiền muộn hai tiếng hơn về sau. Không tốt tin tức truyền đến, ba bế rắc rưởi. Hơn nữa cũng không biết là ai bắt đầu truyền, chuyện tới đằng sau càng ngày càng không hợp tói thường, người sao? Nghe nhầm đồn bậy lợi hại nhất. Chuyện tới cuối cùng phiên bản trực tiếp biến thành ba bế tại trên vịnh chỉ là một cái đối mặt, đã bị Lạc Tiên Hồng cùng chém hơn 30 đao, đánh một giờ sức hoàn thủ đều không có, bị chém liền mẹ nó cũng không nhận thức. Lại thêm lên phi ngựa cái này, một khối như là binh bại như núi đổ, nhìn xem lại dề, Lạc Tiên Hồng bọn hắn mạnh mẽ như thế, các đại đường khẩu đập vào chính mình tiểu tâm tư không nguyện ý qua đi trợ giúp lạc thiên hồng cái này đầu chó điên chém người như thái thịt chém dừa bọn hắn mới không nguyện ý qua đi đưa đồ ăn tới cửa chính mình còn không có ba bế có thể đánh qua đi kết cục nhất định sẽ rất thảm không được bị lạc thiên hồng chém hơn 60 đao vạn nhất bị chém chết vậy còn chơi cái răng à một cái cái nhao nhao tìm lý do tỏ vẻ nhận được tin tức đại dê bọn hắn muốn đánh tiến đồng la loan muốn tăng cường phòng thủ cự tuyệt cái thanh này tịnh khôn tức giận lời nói đều nói không đi ra không có người nguyện ý xông vào phi ngựa mình cũng không thể mang người lên đi sáng ngày thứ hai tịnh khôn tại nhà sát bên trong gặp được đang đắp vải trắng ba bế xuất lấy vải. Ba bế đã chết không thể chết lại. Thảo. Tịnh Khôn nhìn xem đầu đều rơi vỡ ba bế, ai con mẹ nó to gan như vậy, ngay cả ta anh em kết nghĩa ba bế cũng dám giết. Khôn ca. Tịnh Khôn bạn gái đi tới, ngươi không muốn thương tâm. Tổn thương cái đầu mẹ ngươi. Tịnh Khôn một cái tát bỏ rơi bạn gái trên mặt, cái này hầm ra súc còn thiếu ta mấy trăm vạn, hắn đã chết ta tìm ai đòi tiền đi à Trung bên chúng mã tử hai mặt nhìn nhau, thiếu chút nữa không có kịp phản ứng. Đến, ngươi tới đây. Tịnh Khôn xông bạn gái ngoắc một cái tay, ôm đùm tóc của nàng đặt tại trước mặt của mình ngồi xổm xuống, xuống, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Hắn biểu lộ không ngừng biến hóa. Nhìn xem trước người đầu làm rung động bạn gái, quay đầu nhìn về phía ngu cường, chúng ta tổn thất nhiều ít. Tối thiểu nhất 200.000 300 vạn đi, còn không bao gồm các linh đệ chén thuốc phí. Thảo, lần này sổ sách làm thua lỗ a. Hắn mới thu tằng cảnh ti 100 vạn, trước trước sau sau chính mình tổn thất như vậy lớn, còn ném đi phi ngựa, này làm sao chuyển tới đây? Còn có một cái tin xấu. Ngu cường muốn nói lại thôi, dập đầu nói lắp bắp nói, Nhân kình thiên chỉ huy đại dê, Lạc Thiên Hồng đánh rất xuống phi ngựa, nghe nói Hoa Liên thắng người cũng muốn tiến đến cùng chúng ta đánh cho. Hoa Liên thắng dám đánh cái dám a. Tịnh Khôn thân thể run rẩy một cái, thở hắt ra để các huynh đệ xem trọng chẳng tử, Hôm nay vịnh biển khu bên kia địa bản sinh ý trước không muốn làm, ta mặt khác làm tiếp ý định. hắn cầm điện thoại lên, trực tiếp liền đánh cho Hoa Sinh, Thảo, các ngươi làm cái gì à? Gạt ta đi đánh nhân của khu, các ngươi cũng không có nói cho ta biết có cái kêu lạc thiên hồng đả tử à? Còn có các ngươi nói nhâm kình thiên cũng không có thấy các ngươi giải quyết, Hoa Liên Thắng hiện tại muốn liên thủ đến đánh chúng ta Hồng Hường à? Tịnh Côn đối với điện thoại tức giận mắng đứng lên, các ngươi cảnh sát một chút cũng không đáng tin vậy, sớm biết như vậy. Lúc này mới vừa mới bắt đầu chơi. Hoa Sinh vẫy vẫy tay, trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói, yên tâm, Hoa Liên Thắng không dám đánh các ngươi. Buổi tối hôm nay tiếp tục chơi, nhâm tình tiên chúng ta sẽ giải quyết, ngươi chỉ để ý làm các ngươi. Cái kia kêu, kêu Lạc Thiên Hồng chó điên ai giải quyết ta? Đẹp trai hùng hùng hổ hổ, cho nhiều ta mấy cái súng, ta sụp đổ hắn. Sẽ có người giải quyết. Hoa Sinh lại lần nữa nói ra, ngươi làm các ngươi sự tình, có nghe hay không? Hừ. Tịnh Khôn hừ lạnh một tiếng, cũng liền không nói thêm gì, ngươi tốt nhất là như vậy, ta hùng hưng muốn là sẽ ra chuyện chỗ tốt gì đều không có mò được, ta Tịnh Khôn khẳng định cái thứ nhất tìm các ngươi tính sổ. Ma Cao. mượn casino bên trong. Lô Chí Huy cùng A Tích hai người ngồi ở khách sạn trong nhà an an bữa sáng phía ngoài mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu sạ tại hắn trên thân, cho áo sơ mi trắng đồ tây đen bám vào một tầng kim quang. Hắn thân thể một nửa âm u một nửa đắm chìm trong giữa kim quang. Hai người ở chỗ này chờ thật lâu, rút cuộc đem nhiếp phú quý các loại đến. Cái này lao đồ vật đã tới. Nô chí huy miễu môi báo cho biết một cái phía bên ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ bãi đỗ xe trên, nhiếp sinh từ hắn rồn nét rồn sờ trên đi xuống. Nô chí huy đứng lên, cầm lấy quả dứa dầu cầm một cái đi ra ngoài, xót giòn da bã vụn rơi xuống. Mơ hồ không rõ nói, ăn không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên làm việc. Ân. A Tích để đuối xuống, đã nắm khăn tay lau miệng mỏng, đi theo vừa đi vừa ăn nô Chí Huy đi ra ngoài. Nhất Sinh mang theo Bảo Tiêu đi vào bên trong, do hỏi, Nô Chí Huy đã tìm được không có? Không có. Bảo Tiêu có chút sợ không được đầu óc, không phải nói tối hôm qua 12 giờ về sau. Ngấp tử. Nhất Sinh đưa tay một cái tát bỏ rơi Bảo Tiêu trên mặt, đó là nói cho ngoại nhân nghe à, ngươi còn tưởng là thật? Tiếp tục tìm, cho ta tìm, đem hắn móc ra, chỉ cần xem đến người khác, trực tiếp bắn chết tại trên đường cái, biết hay không? Chưa từng có người có thể đắc tội ta Nhất Phú Quý, chưa từng có. Nhếp Sinh nổi trận lôi đỉnh, nô chí huy cái này rất rươi, mình tại sao khả năng dễ dàng như vậy buông thả hắn? Xem đến hắn, lập tức bắn chết. Mấy phút về sau, kỷ mượn casino khách quý tầng chuyên dụng toilet. Ở bên ngoài chờ xem. Nhếp Sinh đi đến buồn tiểu tiện trước, kéo ra khóa kéo nhường, hai cái bảo tiêu đưa lưng về phía hắn đứng ở bên cạnh góc rẽ. Bên ngoài, nô chí huy cùng A Tích hai người đi đến. Đi ra ngoài, bảo tiêu nhìn xem vào hai người, quát lớn một tiếng, muốn dùng toilet đi những tầng lầu khác. Bọn hắn nhìn xem bước chân không ngừng nô chí huy, khoác lên trước người tay lúc này giờ hướng về phía bên hôm đường thai 54 bành, một khối thể đánh bạc bay tới, trực tiếp đánh vào cổ tay của hắn trên, cảm nhận sâu sắc cùng có rút cảm giác kéo tới đi theo nô chí huy bên người Atex đã vọt lên, giáp vách tường trực tiếp nhảy dựng lên, đầu gối gốn lượn xuống một cái trong kích, hai người trước mắt một đen trực tiếp liền nằm trên mặt đất, không còn phản ứng. Nhiếp Sinh bị bất thình lình động tính dọa phát sợ vòng, vội vội vàng vàng cưỡng ép đình chỉ nhường, kéo kéo dây xích đồng thời chuẩn bị chạy trốn. Đừng có gấp Nhiếp Sinh, ngươi tiếp tục nước tiểu, người có ba gấp, nín hỏng có thể đã không tốt. Nô chí huy đã đứng ở Nhiếp Sinh bên người, mắt nhìn cưỡng ép kết thúc nhường đội vàng kéo kéo dây xích Nhiếp Sinh, mình cũng kéo ra khóa kéo nhường sáng sớm, cái này đi tiểu hay là muốn sắp xếp thoải mái, ngàn bạn đừng nẹn. Niếp sinh mắt nhìn kéo ra khóa kéo Ngô Chí Huy, lại túi đầu nhìn nhìn chính mình quy mô, thoáng cái đã cảm thấy đần độn vô vị đứng lên. Hắn yên lặng hướng bên cạnh buồn tiểu tiện di chuyển cái vị trí, tiếp tục nhường. Niếp sinh vẫn luôn tìm không thấy Ngô Chí Huy ở nơi nào, thẳng đến hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình casino, hắn cuối cùng là kịp phản ứng. Tiểu tử này chơi dưới đèn hắc, khó trách vẫn luôn tìm không thấy hắn, làm nửa ngày giấu ở chính mình casino bên trong, có thể tìm đến gia quỷ. Lô Chí Huy đứng ở buồn tiểu tiện trước hết sức chuyên chú nhường, bài tiết xong áp lực run run dậy, chiếc thân đi đến nhiếp sinh bên người, đưa tay nghe nghe ngón tay, sau đó túm qua nhiếp sinh áo lót xoa xoa tay, xem ra, gần nhất có chút phát hỏa a. sinh rất là nén giận, chính mình cái này thân tiểu lão lót vài nghìn định chế hàng cao đẳng, dĩ nhiên đã thành nô Chí Huy lau tay vài, nói đi, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ làm gì, vậy còn không được xem nhiếp sinh ý tứ của ngươi. Lô Chí Huy đứng ở buồn rửa tay vọt tới trước tẩy bàn tay, tẩy rất là dụ tâm, ngươi xem, nguyên bản ta chỉ tại mà chờ một ngày trở về đi. Kết quả chính là bởi vì ngươi làm hại ta chậm chạp vài ngày không thể quay về, khiến cho hỏa khí rất lớn, đi tiểu đều vàng. Nhấp sinh không nói lời nào, đi đến mô chí huy bên người, đi theo nhường rửa tay, ngươi muốn như thế nào? Ta tại Hồng Công địa bàn đã xảy ra chuyện, Hồng hưng người làm, ta còn nghe nói ngươi xuất tiền xuất lực giúp đỡ cùng một chỗ làm, xem ra Nhấp sinh vẫn rất có tiền. Mô chí huy lắc lắc trên tay nước động, nước động ở tại Nhấp sinh trên mặt để hắn giận mà không dám nói gì. Nếu như ngươi như vậy có tiền, lại làm hại ta tại Hồng Công địa bàn tổn thất như vậy lớn, vậy thì tìm ngươi cầm ít tiền hoa hoa. Hắn quay người hướng phía bên ngoài đi đến, tiểu đệ ta à. Rất nghèo, nhiếp sinh ngươi như vậy có tiền, nên chiếu cố nhiều một cái chúng ta cái này một chút hậu bối. Đi thôi. A Tích đi lên chưa đến, miệng môi ý bảo nhiếp sinh đi theo đi ra ngoài, chúng ta chuẩn bị ly khai Ma Cao, ngươi đưa tiễn chúng ta đi, đương nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, ngươi cũng có thể lớn tiếng gọi, kêu ngươi người ngăn lại chúng ta. Nhiếp sinh bờ môi nu ngập ngừng, nhìn xem đi ở phía trước Ngô Chí Huy căn bản chưa cùng chính mình tiếp tục đối với lời nói ý tứ, chỉ được đi theo đi ra ngoài. Một nhóm ba người dọc theo hành lang một đường về phía trước, đi qua chuyên dụng thang máy đi đến lầu 1, đúng lúc có xem trận tới đây, cùng nhiếp sinh đánh cái chào hỏi. Niếp Sinh rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà trong đầu hồi tưởng đến vừa mới trong phòng vệ sinh bạch mao tử xuất thủ giải quyết chính mình hai cái bảo tiêu tình huống, thân thủ tốc độ rất nhanh hầu như ở vào nháy mắt giết trạng thái. Lại nhìn phía trước, chính quay đầu lại mắt nhìn chính mình Ngô Chí Huy, Niếp Sinh suy nghĩ một chút còn không có mở miệng nói chuyện. Mở miệng nói chuyện, chính mình khả năng thu không trận đơn giản liền là bị bạch mao tử cưỡng ép, hai người này nên ngang đi ra ngoài, chính mình mặt mũi mất hết. Niếp Sinh một chút cũng không nghi ngờ sẽ là cái này thì bản. Ta đi ra ngoài một chuyến. Niếp Sinh nhàn nhạt khoát tay háo, đến hai cái bằng hữu, ngươi còn đang bận việc đi đi. Xem trận phát hiện Niếp Sinh biểu lộ lại nhìn thân cao cao ngất ngơ, Chí huy, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhìn xem một nhóm ba người ly khai, xem trận lập tức gọi điện thoại kêu người ba người ra casino, bên ngoài đã sớm ngừng tốt rồi một đài xe con, ngồi vào đi về sau một cước chân ga xuống dưới, xe rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ, nhà, Ngô Chí huy cầm ra tay cầm điện thoại, rất nhanh chấn động ấn phím, chuyển được về sau trực tiếp liền đưa cho nhất sinh, tiếp điện thoại đi, ngay tại lúc đó, Mà cao nhìn qua đức đường khu, lòng núi biệt thự, nội danh người giàu có độc tòa nhà biệt thự khu, một đài xe con đứng ở biệt thự cửa lớn, diệp kế hoan từ trên xe bước xuống về sau, đưa tay gõ cửa. Người hầu cách cửa sắt nhìn xem bên ngoài lạ lẫm Diệp kế Hoan, "Ngươi là?" Nhiếp Sinh bằng hữu. Diệp kế Hoan lộ ra hiền lành nụ cười đến, đối với tay cầm điện thoại nói ra, "Nhiếp Sinh, ta đến ngươi nhà làm khách." Sau đó đưa tới trong tay tay cầm điện thoại cho người hầu, "Nhiếp Sinh có chuyện nói cho ngươi, để hắn đi vào." Nhiếp Sinh biểu lộ biến hóa không chắc, khẽ cắn môi trong nội tâm có bất hảo dự cảm. Diệp kế Hoan nên ngang đã đi đi vào, người hầu đem hắn mang vào đại sảnh để hắn làm sơ chờ đợi sẽ xuống ngay, không bao lâu, dày đặc tiếng bước chân vang lên, trong biệt thự bảo tiêu toàn bộ lao đến. Mỗi người trong tay một thanh thai 54 Tám đầu súng nhắm ngay trên ghế salon Diệp Kế Hoan. "Ân, hoa quả không tệ, thật tươi." Diệp Kế Hoan không nhìn thẳng bọn hắn, nắm lên trên mâm bảy biển quả nho nhét vào miệng bên trong, không bao lâu phun ra quả nho ra đến, mắt liếc thấy bọn hắn, "Làm gì? Cầm súng chỉ vào ta làm gì? Súng móc ra liền nổ súng a." Chúng bảo tiêu tránh ra, Nhiếp Sinh lão bà đi tới, nhìn xem Diệp Kế Hoan, "Ngươi muốn làm gì?" "Nhiếp Sinh để ta tới đây lấy tiền." Diệp Kế Hoan lười biếng tựa ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân hai tay gối lên cái hốc, "Đứng vậy, 3000 vạn." Khẩu khí thật lớn, 3000 vạn. Ngươi cũng không sợ ngươi mang không đi số tiền này. Bên ngoài có bằng hữu chờ ta đâu? Diệp kế hoan biểu môi báo cho biết một cái bên ngoài biệt thự mặt, bọn hắn không phải đến chờ ta, là các loại tiền, không nhìn thấy tiền, hoặc là không thấy được ta đi ra ngoài, như vậy xấu hổ, bọn hắn chỉ có thể đi tìm nhiếp sinh uống trà. Hắn đem suy đoán điện thoại đẩy về phía trước, có muốn hay không nhiếp sinh nói cho người lời nói. Điện thoại vẫn luôn không có cắt đứt. Nhiếp sinh mặt lạnh lấy, âm nghĩ kỹ nghĩ kỹ ngồi tại vị trí trước, bàn tay chăm chú nắm chặt tay cầm điện thoại, cắn chặt hàm răng ba vạn. Thảo, ta đi lấy. Nhiếp sinh lão bà suy tư một chút, trước gật đầu đáp ứng xuống cụ thể như thế nào thao tác một hồi gọi điện thoại hỏi một cái tia cảnh đem đám người này ổn định lại nói đi đi Diệp kế hoan mắt nhìn trên cổ tay mang theo bình thường điện tử nhựa tọt lạt tiện bên ngoài 3.000 vạn đối với các ngươi đến nói khẳng định dùng không đến tiêu phí quá nhiều khí lực ta cho các ngươi một tiếng thời gian đi đi nói xong hắn tự tay cởi bỏ áo khoác cúc áo lộ ra trên thân cổ từng đám cây thuốc nổ cái ống đến màu đỏ màu lam sắp xếp dây rất là dễ làm người khác chú ý đều bỏ xuống xuống Diệp kế hoan nhún môi vạn nhất súng lửa hoặc là ta bị các ngươi sợ được nhấn nút tất cả mọi người không có được chơi mọi người nhìn qua Lập tức theo bản năng lui về phía sau kéo ra khoảng cách, Dơ lên họng súng cũng thấp xuống, sợ cớ cỏ. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ là bảo tiêu thân phận, lại thêm lên kim chủ đều không có chạy xa như thế, đoán chừng cái này một chút người đã sớm tối lui đến phòng bên ngoài đi. Xe con một đường đi về phía trước. Không bao lâu, xe liền đi tới bến tàu, tìm một nhà quán cà phê gần cửa sổ vị trí ngồi xuống, Nô Chí Huy đã muốn 3 ly cà phê, ba người ngồi tại vị trí trước. Nô Chí Huy, nhấp sinh bưng cà phê nhấp một miếng, nhịn không được mà miệng, 3000 vạn, có phải hay không muốn quá nhiều? Ta muốn sao? La Hoan cảm ơn. Hắn chưa từng có gặp qua nhiều tiền như vậy. Xem đến Niếp Sinh ngươi có, hắn liền tới tìm ngươi mượn điểm tới Hoa Ha. Ngô Chí Huy cười ha ha lắc đầu, nhìn xem Niếp Sinh, kỳ thật nguyên nên cảm tạ hắn mới đúng. Ngươi xem hắn hành động nhiều ít xuất hiện, ngươi biết hắn biết, người ở phía ngoài cũng không biết chuyện này. Ngươi muốn biết rõ, tại Ma Cao Niếp Sinh như vậy đứng đầu lão đại nếu như bị truyền đi loại chuyện này nhiều mất mặt à? Rất rơi mặt mũi. Còn tốt ta Ngô Chí Huy cái này người làm việc ít xuất hiện săn sóc lại trí kỷ, còn khéo hiểu lòng người, khuyên Hoan Ca không cho ngươi ném mặt, có phải hay không đạo lý này à? Mới ba vạn, đối Niếp Sinh đến nói bất quá là rơi vãi nước. Niếp sinh nghe Ngô Chí Huy lời nói, lại lần nữa trầm mặt lại. Hắn cũng không biết Ngô Chí Huy tại sao sẽ như vậy dám nghĩ, lại ở đâu ra lực lượng an bài người đi trong nhà mình lấy tiền. Chỉ bất quá dưới mắt cái này cục, chính mình giống như không phá được 2 tiếng về sau 3.000 nghìn bạn chồng chất tại Niếp sinh lõng núi biệt tự. Diệp kế hoan đứng dậy đứng lên, ta phải đi, có hay không ngăn cản ta? Không người trả lời. Diệp kế hoan thổi cái huy sáo, chờ ở phía ngoài Trần Chí Hạo tiền đến, trợ thủ đắc lực tất cả mang theo một túi tiền nhỏ, lớn cất bước đi ra ngoài. Diệp kế hoan theo ở phía sau, nê ngang bọn hắn lên xe, đằng sau bảo Tiêu điều khiển xe theo ở phía sau cũng là cố chấp. Diệp Kế Hoan ngồi ở trong xe, vụ vỗ bên người tối tiền, còn là Huy Ca chơi đủ lợi hại, cấp tiếp sinh chủ ý đều có thể nghĩ ra. Hắn túm hạ thân trên bột thuốc nổ, quay cửa kính xe xuống bay thẳng đến đằng sau ném ra ngoài. Thuốc nổ trên mặt đất lăn mình vài vòng, đằng sau đi theo Bảo Tiêu bị hù lập tức đánh tay lái đồng thời đạp xuống phanh lại. Xe dừng lại, nhưng mà thuốc nổ nhưng không có nổ, Bảo Tiêu đợi một hồi lâu, xuống dưới kiểm tra thuốc nổ, căn bản chính là mấy cây cái ống dùng băng dính cột vào cùng một chỗ hàng giả. Phía trước, Diệp Kế Hoan xe của bọn hắn đã sớm biến mất. Buổi chiều 5 giờ, bến tàu Diệp Kế Hoan cùng nô Chí Huy Huy ca, mang theo túi tiền mấy người rõ ràng vô cùng vui vẻ, vẫn không quên nhớ sông Nhiếp Sinh đánh cái chào hỏi, "Nhiếp Sinh tốt, người tiền mặt thật rất thơm." Kèm theo một cô mùi thơm, "Ha ha ha." Nhiếp Sinh mặt lạnh lấy, răng cấm cắn, nhưng lại không dám nói thêm cái gì. Bên ngoài, chính mình người đã vây quanh tới đây, nhưng lại không dám tới gần. Không bao lâu, thuyền nhích lại gần. Nô Chí Huy cầm lấy Nhiếp Sinh cánh tay hướng phía bên ngoài đi đến, Diệp Kế Hoan mấy người lớn cất bước đuổi kịp. "Yên tâm, ta còn sẽ tới nữa." Lô Chí Huy nhếch miệng cười nhìn xem Nhiếp Sinh, "Hồng hương tử tại ma các còn có mấy tấn bản đâu, yên tâm." Ta sẽ đi qua cướp. Hắn nghe thuyền xuất phát âm thanh, nhíu môi ý bảo phía dưới, "Được rồi, ngươi tác dụng phát huy đã xong, ngươi có thể đi xuống." Cuối cùng, lại bổ sung, "Đúng rồi, đừng quay đầu a." Nhiếp Sinh từng bước một đi xuống thuyền, chờ hắn rời thuyền, chờ ở hộ vệ chúng quanh rất nhanh vọt lên, nhưng mà thuyền đã lái đi. Mặt trời chiều ngã về tây đã chìm vào mặt biển một nửa, mặt trời ánh chiều ta như máu, bao trùm tại theo gió vừa sóng trên thuyền. Chương 341. Ta nói dừng ở đây, ta Lâm Hoài nhả sông lên đầu tiên. Chương 341. Ta nói dừng ở đây, ta Lâm Hoài nhả sông lên đầu tiên. Ờ a, thoải mái. Diệp Kế Hoan đứng ở trên bong thuyền, trước mặt mà đến gió biển đưa hắn tóc thổi bay, tìm nhất phú quý loại người này vay tiền so cấp ngân hàng đến nhanh nhiều. Nô Chí Huy đứng ở bên cạnh hắn, cười mà không nói, gió biển đưa hắn và táo thổi bay, liệt liệt rung động. Huy ca. Diệp Kế Hoan quay đầu nhìn xem Nô Chí Huy, nhất phú quý lúc trước thế nhưng là nói thả chúng ta, cùng ta loại này lên không nổi mặt bàn người đứng chung một chỗ, ngươi cũng không sợ về sau nói ra để người khinh thường. Ha ha. Nô Chí Huy nở nụ cười, vây vây tay, lên không được mặt bạn. Cái này có cái gì lên không được mặt bạn, lão đồ vật hại ta tổn thất như vậy nhiều, phần này bồi thường nên hắn ra phần này tiền lãi nên hắn cho lại nói cái này lao đồ vật ở trong xã hội lan lộn nhiều năm như vậy thật cho là hắn sẽ bỏ qua ta à hắn chẳng qua là không có tìm được cơ hội mà thôi nếu để cho hắn tìm được trước ta tăng ô chí huy hiện tại đã là một cỗ thi thể hắn mỉm môi, người ta không phải ngày đầu tiên đi ra lan lộn loại này đạo lý ngươi còn không biết ta tin hắn đám đã sớm chìm đáy biển uy cá mập ha ha ha diệp kế hoan ngựa đầu phá lên cười hắn liền nửa thích ngô chí huy loại tính cách này có thủ tư báo mún casino lão hà lão hà tin tức mới nhất lưu thư nhân bước chân vội vàng Đẩy ra phòng trà câu đối hai bên cánh cửa bên trong chính văn phòng Hà Sinh nói ra, "A Huy đi, trước khi đi kêu lên cái kia xạ thủ tìm nhiếp sinh đã muốn một khoản tiền, 3000 vạn." "A? 3000 vạn?" Hà Sinh nghe vậy không khỏi hút miệng khí lạnh, "Cái này muốn rất nhiều a, như vậy lớn một khoản, ta cũng không có nói để hắn muốn như vậy nhiều a. Ta cũng không nói để hắn muốn như vậy nhiều, những lời này dọa xương rất lớn a, ta cũng là cảm thấy như vậy." Lưu Tư Nhân nghe Hà Sinh lời nói, trước là sững sờ sau đó tựa hồ phản ứng tới đây, không khỏi dở khóc dở cười, thật là không nghĩ tới, A Huy sẽ lớn như vậy là gan, tìm hắn muốn như vậy nhiều. Đang tại bọn hắn nói đâu, Đám văn trai cái kia rác rưởi đâu, gọi hắn lăn ra đây. Nhiếp Sinh liền không chú ý bên ngoài bảo tiêu ngăn trở, đẩy cửa vào, chằm mặt nhìn xem Hà Sinh chất vấn, "Ta muốn tìm hắn tính sổ, Ngô Chí Huy cái kia hầm ra xúc buộc ta cầm ta 3000 bạn, cái này việc phải cho một câu trả lời hợp lý." Thuyết pháp. "Ngươi tìm ta muốn thuyết pháp?" Hà Sinh đứng lên, đứng dậy đi đến Nhiếp Sinh trước mặt, "Ngươi có phải hay không có chuyện gì không có làm rõ ràng à? Còn không phải ngươi?" Nhiếp Sinh chịu đựng trong nội tâm cơn vui, đi theo chất vấn, "Nếu như không phải ngươi đi ra bảy cái đải, đã sớm tiêu diệt Ngô Chí Huy, ta cũng đã đáp ứng ngươi qua 12 giờ ta tìm Ngô Chí Huy." Nhưng mà hắn lại đến trước ta. Qua 12 giờ, ngươi có hay không tiếp tục tìm ngô Chí Huy trong lòng ngươi có số, so với ai khác đều rõ ràng, ngươi là cho ta láo Hà mặt mũi không có tiêu diệt Ngô Chí Huy, hay vẫn là ngươi không tìm được hắn tròn nên mới không có làm rơi, tình huống như thế nào so ta có số. Hà Sinh hừ nhẹ một tiếng, mắt liếc thấy Nhiếp Sinh, lại nói, ngươi bị hắn muốn 3000 vạn, cái kêu hoàn toàn chính là ngươi đáng đời tự mình chuốc lấy cái khổ. Ngươi? Nhiếp Sinh nghe Hà Sinh lời nói, tức giận một hơi không có đi lên, mặt trực tiếp liền đỏ lên, ngón tay run rẩy chỉ vào Hà Sinh, ngươi, ngươi, ta đã sớm nói ngươi không muốn lại cùng hắn đấu. Ngươi không nghe, ngươi chuyển lệnh cảm thấy chính mình ném đi mặt mũi, kết quả đâu kết quả là như thế nào? Bị người đánh đi. Hà Sinh cười lạnh một tiếng, đi tới bên cửa sổ nhìn lên phía ngoài mương casino, tiếp tục nói, đúng, tại Ma Cao ngươi ta như vậy người đúng là thuộc về rất uy phong tồn tại, nhưng mà thường tại bờ sông đi sao có thể không bị thủy tinh đâm đến chân đâu? Ngươi cho rằng tại Ma Cao điểm ấy địa bàn ngươi nhất định có thể tìm được Ngô Chí Huy, nhưng mà ngươi không tìm được hắn, ngươi tràn đầy tự tin trong bóng tối trợ giúp Hồng Hưng coi như xong, còn công nhân để lời nói đi ra ngoài ném tiền chống đỡ Hồng Hưng. Ngươi để hắn tại Hồng Cung tổn thất như vậy lớn, hắn không tìm ngươi tìm ai à? Lão Niep các ngươi đều như vậy lớn một thanh tuổi rồi tuổi trên 50, nhưng mà ngươi tính cách còn là cùng người trẻ tuổi giống nhau tranh cường hào thắng ngươi thái quá mức quan tâm ngươi cái gọi là mắt mũi một cái giá trị con người qua ước lao đại cùng một cái liền ấm no cũng còn không có giải quyết người đấu tàn nhẫn bất kể như thế nào đều là chính ngươi thua thì ta lứa tuổi như vậy ngươi làm sao lại như vậy điểm đạo lý đều muốn không thông đâu nói đến đây hắn quay người tới đây đi đến nhiếp sinh trước mặt khít mắt nhìn chằm chằm nhìn xem hắn lại nói chuyện này bởi vì cái gì dựng lên ngươi không biết ta vì cái gì ngươi sẽ như vậy ghi hận nô trí huy a Lưu Tư Nhân đứng ở bên cạnh, đồng dạng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Nhất Sinh. Lao Niệm, ngươi ta dự nhận thức rất nhiều năm đi. Hà Sinh âm thanh giảm thấp xuống vài phần, nửa khí vội sóng không sợ hãi. Lúc trước ta từ Hồng Cung tới đây tiến vào ma các cái thứ nhất biết chính là ngươi, không nói coi như là qua mạng giao tình, nhưng dù gì cũng là nhiều năm như vậy huynh đệ đi. Bàn tay của hắn đặt tại Nhất Sinh trên bờ vai, đổ quán bên trong quỷ thủ cường cùng cái kia chia bài sự tình ta đã để người điều tra rõ ràng. Cái kia chia bài là ai ăn bài a? Ngươi cho rằng Hồng Hư xem trận a cơ đánh chết chia bài giết người diệt khẩu, chuyện này ta liền tra không được đến tiếp sau. Nhếp sinh thân thể cứng đờ, mỹ mắt nhảy lên nhìn xem Hà Sinh bị hắn tra được. Nhếp sinh không tự giác toàn thân cơ bắp căng thẳng, áo lót tay áo che đậy trên cánh tay, sớm đã là nổi da gà bốc lên. Hắn theo bản năng quay đầu mắt nhìn phòng trà bên ngoài, không cần nhìn, hộ vệ của ngươi, ta đã an bài bọn hắn đi uống trà. Hà Sinh nhìn xem Nhếp sinh động tác, khoát tay trả lại, hiện tại nơi đây liền ba người chúng ta người mà thôi, ngươi bên ngoài không có người. Nhếp sinh thoáng cái đã trầm mặc, thân thể cứng ngắc đứng ở tại chỗ. Ngươi hôm nay sẽ đi kỳ mượn casino, hành tung là ta nói cho Á Huy. Hà Sinh ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào Nhếp sinh. Hắn tìm ngươi lấy tiền, ta cũng là biết rõ, ta không có phản đối, ly khai thuyền hàng cũng là ta cho hắn ăn bài. Cái này 3000 vạn coi như là cho ngươi một bài học, chúng ta hợp tác rồi nhiều năm như vậy, trên phương diện làm ăn nhiều như vậy hợp tác, ta không muốn bởi vì ngươi một lần tham lam cuối cùng làm chúng ta ai cũng không thu được trận. Mới 3000 vạn mà thôi, đã rất nghiệm tại chúng ta giao tình lên, đổi lại bất cứ người nào dám ở ta chẳng tự bên trong như vậy làm, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là rủi ro trừ hoạn. Hà Sinh âm thanh kéo kỳ trà cao phân, toàn bộ người nhìn qua khí thế 10 phần, cái này việc dừng ở đây, ta không muốn lại nhìn đến cái này việc có bất kỳ đến tiếp sau. Hắn cầm lấy Niep sinh trên bờ vai bàn tay lực đạo ra tăng vài phần, nắm bắt hắn đầu vai từng chữ một nói, càng không muốn xem đến chàng tử bên trong về sau lại phát sinh cái gì không nên phát sinh sự tình. Bang không. Hà sinh lời nói nói phân nửa, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Nhất sinh, chính ngươi nắm chắc một chút đi, tâm lý nắm chắc liền tốt, ngươi muốn như thế nào làm, ta hạn chế không ngươi. Hắn nghiêng đầu lại, mắt liếc thấy Nhất sinh, dù sao, ngươi là tiếng tâm lừng lấy Niep sinh nhất phú quý, ai xem đến ngươi đều được kêu ngươi một tiếng Nhất sinh, so ta lão Hà còn muốn uy phong rất nhiều, không phải sao? Hô. Niep sinh đứng ở tại chỗ đã trầm mặc hồi lâu. Sau đó khẽ cắn môi nói theo, "Hà sinh, chuyện này ta Nhiếp Phú Quý sẽ không nhắc lại một câu." "Được, ta đã biết." Hà sinh nhàn nhạt khoát tay trả lại, không có chuyện gì lời nói liền tản đi, ta tay bên trong đầu còn có chút sự tình phải xử lý, liền không chiêu đãi ngươi. "Cáo tử." Nhiếp Sinh âm thanh khàn khàn nói một câu, quay người hướng phía bên ngoài đi đến, đi đến bên ngoài, một hồi gió nhẹ thổi qua, phía sau lưng có chút lạnh bướt. "Cái này Nhiếp Phú Quý, thật cho là ta tìm không thấy chứng cứ chứng minh đổ quán cái kia tiệm sự tình là hắn làm." Rắc rưởi. Hà sinh sắc mặt lạnh một cái, "Mới ném 3000 vạn mà thôi, ngươi liền cùng ngươi đến tận cửa giống cú họng." Phân không rõ ai là kẻ tiểu nhân bại, 3000 vạn, hắn tổn thất rất lớn, đổ quán không có chiếm được tiền nghi, lại để cho A Huy giết một thanh. Lưu Tư Nhân nhếch miệng nở nụ cười, A Huy bên này, lần này coi như là giúp đỡ chúng ta làm một chuyện tốt. Đã biết đã biết, đừng thổi gió bên hai. Hà Sinh nghe Lưu Tư Nhân lời nói, giở khóc giở cười lắc đầu, A Huy là người con nuôi lao đại sao? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đại hắn, chờ hắn giải quyết Hồng Công sự tình, an bài sự tình cho hắn. Ha ha ha. Lưu Tư Nhân phá lên cười. Bên ngoài, Nhiếp Sinh, đi a. Sụp đổ Giang Câu ngồi ở phía ngoài cảnh quan trong đình, cầm trong tay hạt dưa một bên dập đầu vừa nói, mới chờ mấy phút đã đi à? Có cơ hội mời ngươi uống trà. Bên cạnh, Nhất Sinh mang đến bốn cái bảo tiêu bị sụp đổ Giang Câu người bước tại nơi hẻo lánh, một cái cái tại chỗ phạt đứng thành thành thật thật vẫn không lúc đích. Ân, Nhất Sinh nghiến răng lên tiếng, đi. Hừ, Sụp đổ Giang Câu nhìn xem ly khai Nhất Sinh, đậu ngụm hạt dưa ra, lẩm bẩm, Hà Sinh cũng thiệt lạ, cái này có cái gì không dám làm? Nếu như là ta liền muốn liền một mạch, cần phải nói cái gì không muốn khiến cho rất khó khăn có thể, chính là một cái Lama bình mà thôi. Hồng Công ban đêm buông xuống, ban đêm khắp nơi lóe lên nghe hùng để hùng công tòa thành này nhìn qua càng phát ra phồn vinh bại phần. buổi tối 630. có cốt khí. buổi tối hôm nay quán rượu có cốt khí lại bị đặt bao hết, tới dùng cơm xe toàn bộ được cho biết không đối ngoại buôn bán. bãi đỗ xe trên, liên tiếp có xe hướng bên trong mở. nhanh báo trong xe. lâm hoài nhạc nhìn xem đứng ở cách đó không xa đứng ở quán rượu có cốt khí cửa ra vào chiêu đãi đại dê, bĩu môi cầm điện thoại lên đến, trực tiếp đánh cho thằng cảnh ty, có cốt khí. đại dê tích lũy cụt, tất cả mọi người tại. cúp điện thoại. nhanh báo lái xe tiến bãi đỗ xe. Lâm Hoài nhạc từ trên xe bước xuống, trên mặt lộ ra nụ cười đến, cười ha ha đi lên cùng Đại Dê chào hỏi. Đại Dê, như vậy huy phong, nghe nói các ngươi đã đạp rơi phi ngựa, đem hồng hưng người đuổi ra phi ngựa địa bàn. Không có, không có. Đại Dê vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, huy cao ý tứ sao? Hắn nói muốn vào phi ngựa liền tiến phi ngựa a, chưa bao giờ sẽ chỉ biết là ngoài miệng nói nói mà thôi. Ha ha. Lâm Hoài nhạc đương nhiên biết rõ Đại Dê đây là đang quanh co lòng vòng nói mình, nhưng mà hắn cũng không quan tâm, cùng hắn đánh cái chào hỏi liền tiến vào bên trong. Suy kế ca, nương đầu tiêu, vài ngày không thấy. Đại Dê đứng ở cửa ra vào, cùng mới từ Ma Cấp trở về Suy Kê, nưa đầu tiêu bọn hắn chào hỏi, đem bọn hắn nhen đón đi vào. Không bao lâu, người đều toàn bộ đến đông đủ. Chính giữa chủ bàn, đã bám một đám Hoa Liên Thắng thuốc phụ đối ngồi tại vị trí trước. Nhân Kình Thiên cùng Đại Dê hai người tiếp khách, bên cạnh là Hoa Liên Thắng một đám mấy cái địa khu lĩnh đạo người. Trên mặt bàn bày biện rực rỡ muôn màu đủ loại mỹ thực, hương hực nhiệt khí nương theo lấy mùi tôm mà tràn ra, để người ngón trỏ lớn động. Ha ha. Nhân Kình Thiên với tư cách hôm nay tích lũy của người, đơn giản cùng mọi người hàn huyên một cái, trực tiếp thẳng vào chủ đề nên cộng khu phát sinh sự tình mọi người nên cũng biết, Hồng Hưng người dẫn qua giới tiến lên cộng khu, đây là đối với ta nhâm Kình Thiên coi rẻ. Chúng ta đem bọn hắn đánh ra đi, A Huy tuy rằng không tại nơi đây, nhưng mà dựa theo hắn ý tứ, chúng ta thuận thế đánh tiến vào Vịnh bệnh khu phi ngựa, đem Hồng Hưng chiếm được Hỏa Liên thắng địa bàn cấp trở về. A Huy rất nhanh sẽ trở lại, hắn ý tưởng là, nếu như Hồng Hưng mở cái đầu, vậy cũng không cần theo chân bọn họ khách khí, liền một mạch trực tiếp đem Hỏa Liên thắng trước kia tại chỉnh cái Vịnh bệnh khu địa bàn toàn bộ đoạt lại. Hắn nghiêng thân thể, mọi người cảm thấy như thế nào? Ai, nhâm Kình Thiên, ngươi đem chúng ta làm ngu ngốc à? Lão quỷ ân cái thứ nhất mở miệng nói chuyện, "Để cho chúng ta hòa liên thắng ra người giúp ngươi đánh hồng Hưng. Thật coi chúng ta không có đầu óc à?" Lời không thể như vậy nói. Nhâm Kình Thiên nún núm vai, vịnh Biển Khu điệu bàn đánh xuống ta lại không muốn các ngươi, cùng ta Nhâm Kình Thiên lại không có cái gì quan hệ à?" Vịnh Biển Khu là Hòa Liên Thắng vịnh Biển Khu, dựa theo A Huy ý tứ, nếu như để hắn đi ra tuyển người nói chuyện, vậy trước tiên đem vịnh Biển Khu đoạt lại đi. Ít nói loại lời này. Lão quỷ ân hừ hừ một tiếng, "Người nào không biết hiện tại Hưng Hưng tại cùng ngươi Nhâm Kình Thiên đâu a, kéo chúng ta xuống nước." Đùng. Nhâm Kình Thiên đập bàn một cái, từ trên chỗ ngồi đứng lên, "Con mẹ nó!" Ta xem ngươi là giả mà hồ đồ a. Ta Nhâm Kình Thiên kéo các ngươi xuống nước. Hiện tại cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, ngươi còn cảm thấy ta Nhâm Kình Thiên lợi dụng ngươi? Hắn trước là ngón tay chỉ một chút đồng hồ mặt đồng hồ, sau đó chỉ một ngón tay bên ngoài, ngươi có biết hay không hiện tại cái này điểm phi ngựa đánh có bao nhiêu hưng a? Nói cho ngươi lời nói thời điểm, phân phút không biết có bao nhiêu huynh đệ bị thương a. Nếu như không phải a huy ý tứ, Ta Nhâm Kình Thiên đánh cho cái giám định biển khu phi ngựa, để cho bọn họ hưởng hưng chiếm đi. Nhâm Kình Thiên hôm nay tinh khí cùng thường ngày cái mặt cười phật hình ảnh hoàn toàn khác nhau, toàn bộ người vênh váo hung hăng, con mẹ nó. Hoa liên thắng khó trách là một năm không bằng một năm. Ta hôm nay coi như là đã minh bạch, tất cả đều là ngươi loại này rác rưởi à? Vịnh biển khu đều nhanh để người ta hầm hưng nuốt sống. Hiện tại có cơ hội bày ở trước mặt, con mẹ nó không nghĩ như thế nào đem địa bàn đổi lại, ngược lại là chỉ trích lên ta. nhâm Kình Thiên có phải hay không muốn kéo các ngươi xuống nước đến? Lão quỷ Ân, ngươi là thật càng lăn lộn càng trở về, càng lao là gan càng nhỏ, liền như vậy còn muốn đi ra mò, muốn ta xem à? Ngươi còn là sớm chút lui ra ngoài dưỡng lao đi đi. Nhân Kình Thiên, ngươi nói cái gì? Lão Quý Ân bị Nhân Kình Thiên trước mặt mọi người quát lớn, trên mặt mũi không qua được vừa định nói chuyện bị đặng bá cắt đứt. được rồi, đều bất tranh cãi. đặng bá hôm nay nhìn qua tâm tình không tệ, ngồi ở trên ghế đầy mặt ánh sáng màu đỏ, lấy điện thoại ra đến đả thông cho nô chí huy, đem điện thoại đứng ở trên mặt bàn. a huy vẫn chưa về, nhưng mà vịnh biển khu bên kia không thể ngừng. nếu như muốn đánh, cái kia muốn đánh liền một mạch, chúng ta phải nhanh một chút xuất thủ. những thứ khác không nói, như thế nào đều muốn đem vịnh biển khu địa bàn cầm về. cái này cũng coi như là đặng bá trong nội tâm một cái cẩn thận nguyện. hòa liên thắng tại vịnh biển khu địa bàn từ hắn về sau là càng đến càng nhỏ nơi đây không phải nói có bao nhiêu chất béo, kỳ thật vẫn là tốt, chủ yếu là liên quan đến hòa liên thắng vấn đề mặn muối. hiện tại Ngô Chí Huy nghĩ đến đem nơi đây đánh trở về, bản thân hắn còn là phi thường vui vẻ, coi như là chọn hắn một cái tiểu mộng tượng, tại này kiện sự tình trên, hắn tuyệt đối ủng hộ Ngô Chí Huy. mọi người giơ tay biểu quyết đi. Đặng Ba đối với điện thoại nói chuyện, ủng hộ Á Huy đánh vịnh biển khu người nhất tay. đi theo hắn cái thứ nhất bắt tay giơ lên. Ta ủng hộ, ta cũng thế. Suy kê, Ngư Đầu Tiêu, Cao Lão, Quan Tử Sâm, cái này một chút người trước tiên đi theo nhất tay tỏ vẻ ủng hộ, vịnh biển khu muốn là lây xuống. Suy kê là được lợi lớn nhất cái kia để mọi người thật không ngờ là, Lâm Hoài Nhạc đồng dạng là tích cực nhất cái kia một cái, đi theo giơ tay, ta cũng ủng hộ. Lâm Hoài Nhạc ngồi tại vị trí trước, giơ tay phải lên, tuy rằng A Huy cùng ta là người nói chuyện đối thủ cạnh tranh, nhưng mà tại đoạt lại vịnh biển khu trong chuyện này, ta Lâm Hoài Nhạc tuyệt đối ủng hộ, đây đối với chúng ta hòa Liên thắng là tuyệt đối chuyện tốt. Ta Lâm Hoài Nhạc có tiền xuất tiền có người ra người còn xuất lực, có chuyện gì tuyệt đối xông lên đầu tiên cái, ta Lâm Hoài Nhạc nguyện ý dẫn người cái thứ nhất tiến vịnh biển khu. Hắn đứng lên, toàn bộ người nhìn qua rất kích động, giọng giặc nói đi xuống. Ta Lâm Hoài Nhạc xông lên đầu tiên cái, nếu như đến lúc đó cái nào huynh đệ xem đến ta Lâm Hoài Nhạc không có xông lên đầu tiên vị, trực tiếp lấy đao chém ta Lâm Hoài Nhạc là được rồi. Nhậm Kình Tiên nhíu mày mắt nhìn lời thể son sắt Lâm Hoài Nhạc, thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Lâm Hoài Nhạc biểu hiện như vậy tích cực, rất có chuyện ẩn ở bên trong. "Tốt." Lô Chí Huy âm thanh tại trong điện thoại vang lên, nếu như nhạc ca như vậy dũng, ta Ngô Chí Huy người khẳng định cũng sẽ không khiến nhạc ca một cái người xông vào phía trước. "Được à." Đại phẫu Hắc cùng Lâm Hoài Nhạc liếc nhau một cái, đi theo tỏ thái độ, ta Đại phẫu Hắc cũng ủng hộ. Hoàng Ưu tử trong bệnh viện đi ra, Thương thế tốt lên về sau trong nội tâm mặc dù có điểm nén giận, nhưng mà Lâm Hoài nhạc rằng ba câu tùy tùy tiện tiện an ủi hắn vài câu, Hoàng Ngưu liền không tức giận, ta Hoàng Ngưu khẳng định đi theo nhạc ca hướng mặt trước sông. Theo mấy người bọn hắn người tỏ thái độ, tăng thêm chuyện này là Đặng Bá làm đội trưởng, trên cơ bản không có gì quá lớn biến hóa. Vậy cứ như thế, Đặng Bá án lấy chỗ ngồi lan can đứng lên, buổi tối hôm nay, mọi người ra người xuất lực, toàn bộ cho ta tiến bệnh viện khu, đem Hỏa Liên thắng mất đi địa bàn đánh trở về. Suy Kê đi theo đứng lên, ta Suy Kê dẫn người tại Vịnh Biển khu nên đón chư vị. Đến, nâng chén. Lâm Kình Tiên bưng chén rượu đứng lên. Ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi người, ta nhâm kình tiên ngay tại này cùng chúc các vị lão đại thắng ngay từ trận đầu, một lần hành động đánh rất xuống vịnh biển khu, đánh ra hỏa liên thắng uy danh đến. Cát Ly, Cát Ly, mọi người nâng nhau, nhau nâng chén, bầu không khí nhìn qua vô cùng hòa hợp. Cũng chính là thời điểm này, Mã Quân cùng Hoa Sinh hai người mang theo một đội nhân mã cùng với vịnh biển khu cảnh thự cao cấp đốc sát xuất hiện ở quán rượu có cốt khí bên ngoài, mắt nhìn phía ngoài Mã Tử đi tới. Thư nhân tụ hội A Sơ. Cửa Mã Tử muốn ăn, nhưng lại bị Mã Quân đẩy ra, lớn cất bước đi vào, có phải hay không tư nhân tụ hội ta không biết ta Mã Quân đi đến, đảo qua mọi người đang ngồi người, đem giấy chứng nhận đừng ở trước ngực, tư nhân tụ hội. Theo ta thấy, xa đoàn tụ hội còn kém không nhiều lắm. Hoa, không phải nói như vậy đi. Sư gia Tô cái này chút không cả lầm, đẩy kính mắt đứng lên, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm cũng gọi là xa đoàn tụ hội à? Còn có, làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Hử? Mã Quân lại cũng không phản ứng đến hàn đám, trực tiếp đi đến đặng bá trước mặt, ngươi, đặng Uy. Sau đó lại chỉ vào Suy Kê, Suy Kê, quan tử Sâm, cao lão, ngươi đầu tiêu. Tay hắn chỉ điểm giữa đầu, các ngươi năm cái, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vịnh biển khu đều nhanh cho các người chơi sinh hoa, muốn làm gì à? Đúng lúc, hôm nay tất cả mọi người ở chỗ này, tình ngộ ta một cái cái đi tìm, một cái cái tìm cũng được. Mã Quân Điểm danh mấy người này rất có ý tứ. Suy kê mấy người bọn hắn đều là Ngô Chí Huy người ủng hộ, trừ đi bọn hắn, đặng bá là thuốc phụ đối lập đoán, tìm hắn đã trực tiếp giải quyết rất nhiều chuyện. Sư gia Tô lại nói, ngươi nói đi thì đi, đây chẳng phải là rất không có mặt mũi. Mã Quân mắt nhìn bên người vịnh biển khu cảnh tự cao cấp đốc sát, người sau từ trong túi quần lấy ra vài phần văn bản tài liệu đến, rũ dậy tại bọn hắn trước mặt giãn ra. Thủ tục chúng ta sáng sớm liền mô phỏng tốt rồi, ta hoài nghi các ngươi tại làm xã hội đen tính chất hoạt động, ta vừa mới điểm danh mấy người mỗi người một phần, hiện tại có thể gọi các ngươi đi được chưa? Có ai nói không đi sao? Nói với ta, ta có thể an bài người dơ lên các ngươi đi. Mã Quân vẻ mặt không có cái gọi là bộ dáng, hướng ngoài cửa khẽ vươn tay, đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Mọi người tiếp tục ăn. Đặng Bá nói ra xách dây lưng quần tử trên chỗ ngồi đứng lên, ta rất nhanh sẽ trở lại. Suy kê mấy người liếc nhau một cái, cũng đi theo đứng dậy đi ra ngoài. Qué dậy, các ngươi tiếp tục. Mã Quân quét mắt mọi người, cũng liền không trì hoãn nữa xoay người rời đi, đám người kia đến nhanh đi cũng nhanh. Con mẹ nó. Đại dê lạnh lùng quét trung quanh một vòng, sau đó nhìn về phía Lâm Hoài Nhạc, bọn hắn chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ à? Nhạc Ca, đây không phải tuyển tại quán rượu có cốt khí vấn đề, dù là không tại nơi đây, đổi thành bất kỳ một cái nào địa phương, cho dù là tất cả mọi người không trả mặt, diễn phần mình phân tán tại chính mình địa bàn, trong nhà, giống nhau cũng sẽ bị bọn hắn cho mang đi. Tùy bọn hắn à? Lâm Hoài Nhạc đầu ngụm gối ngủ, khói mù, chúng ta tiếp tục, các loại thời gian vừa đến, nên động thủ liền động thủ. Tốt. Đại dê giơ ngón tay cái lên, một câu hai ý nghĩa, Nhạc Ca tốt đi à? hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán được, ở đây cũng liền chỉ có Lâm Hoài Nhạc sẽ có cái này độc cơ. Vịnh Biển khu cảnh tự, cửa lớn. Hình thể mập mạp đặng Bá khó khăn từ trong xe xuống tới, đi theo đám bọn hắn tiến vào cảnh tự, suy kê mấy người bị người tách ra mang vào phòng thẩm vấn, mà đặng Bá thì là bị dẫn tới cảnh ti phòng làm việc. Trong văn phòng. Vịnh Biển khu cảnh tự Lý Cảnh Ti chính đoan cà phê cùng tầng cảnh ti nói chuyện phiếm, hai người chuyện trò vui vẻ, xem đến đặng Bá bị mang vào, Lý Cảnh Ti đứng dậy đã đi. Trong văn phòng. Chỉ còn lại có tầng cảnh ti, Mã Quân, Hoa Sinh ba người. Đặng ngập. Tăng cảnh ti tự nhiên là nhận thức đặng Bá nhớ năm đó hắn còn là một cái tiểu cảnh trưởng thời điểm hòa liên thắng đặng bá làm người nói chuyện thời điểm mời tứ đại thắng trưởng hắn tảng cảnh ti liền theo đi qua ta nói là ai như vậy có bản lĩnh nguyên lai tảng cảnh ti đều tự thân xuất mã đặng bá phối hợp kéo ra ghế ngồi xuống tìm được đến đây trên mặt bàn bảy biển mặt bộ rô đốt loại chuyện này tìm ta đặng uy là không giải quyết được vấn đề vịnh biển khu bên này nhân kình thiên cùng hồng Hưng đánh rất hung ban đầu tình huống liền không tốt không chế tăng cảnh ti đi thẳng vào vấn đề hiện tại các ngươi hòa liên thắng cũng muốn đi theo dính vào muốn khiến cho hồng công lòng người bàng hoàng a ngươi muốn đuổi nghịch cái gì bị bợ a để cho chúng ta như thế nào quản lý. Ta nói bắt ta sẽ vô dụng thôi. Đặng Bá cũng không phản ứng tăng cảnh ti Gật một cái thuốc lá, vịnh biển khu, chúng ta hòa liên thắng là nhất định muốn đánh. Hồng hưng cái này một chút năm đều nhanh đem vịnh biển khu đã ăn xong. Hiện tại thật vất vả có cơ hội, ta nói không đánh, các huynh đệ chắc chắn sẽ không phục ta. Tất cả mọi người là đập vào xã đoàn cờ hiệu kiếm cơm ăn, bọn hắn hồng hưng dẫn qua giới, chúng ta không lý do không đánh. Ngươi cho rằng các ngươi là đang lúc sinh ý à? Tăng cảnh thi ngón tay tại trên mặt bàn dùng sức gõ, bang bang rung động, các ngươi có hay không ăn muốn xem chúng ta có cho hay không, có biết hay không à? ta nói, ta nói không đánh các huynh đệ sẽ không phục ta. đặng ba trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt. đặng mập, ta lời nói cũng để ở chỗ này. tăng cảnh ti ngữ khí đồng dạng cường nạnh, các ngươi hòa liên thắng nếu là giảm đánh, ta đây liền để các ngươi hòa liên thắng tới không được tấm, chúng ta muốn là phồn vinh hướng thịnh, không phải cho các ngươi nhiều loạn xã hội. đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi, tin hay không đến lúc đó liền đại biểu khách bãi đầu xe đều không cho các ngươi làm a. được à, cái tiêm ngươi thử nhìn một chút phố trên không có đại biểu khách bãi đầu xe sẽ như thế nào, xã đoàn người không có cơm ăn lại sẽ phát sinh cái gì. thù dọa ta a. Tăng cảnh ti trong mắt trưởng, cho là ta ngày đầu tiên làm cảnh ti a. Ai không phục ta cái thứ nhất bát ai, Sa đoạn. Cùng ta đánh cái này cờ hiệu hữu dụng không? Không có cái gọi là. Đặng bá thân thể dựa vào cái ghế, nói theo, ta 16 tuổi liền tiến Sa đoạn, làm người nói chuyện thời điểm tứ đại thám trưởng đều đến cho ta chúc mừng, đến bây giờ đã bao nhiêu năm, sóng gió gì chưa từng gặp qua. Chúng ta Hỏa Liên thắng có hơn 3 và người, mặt khác Sa đoạn chung vào một chỗ có mười mấy và người, ngươi nói giải quyết chúng ta. Cái kia ngươi thử xem a. Hắn thân thể trước giọ xét, Sa Đoản là quét vô cùng a, trưởng quan. Chương 342 Ngươi Hỏa Liên thắng họ Lô a. Chương 342, Ngươi Hỏa Liên thắng họ Lô a. Cửa ra vào. Vịnh Biển khu cảnh tự lý cảnh ti đẩy cửa ra đi đến, kéo ra ghế tại tầng cảnh ti bên người ngồi xuống. Hắn vừa mới một mực ở bên ngoài dự tính. Được rồi. Tăng cảnh ti nghe Đặng Bá lời nói, cười lạnh một tiếng, "Đặng ngập, mọi người cái dạng gì trong nội tâm đều là hiểu rõ, dùng không đến nói những thứ vô dụng kia lời nói. Ta không nói không cho các ngươi Hỏa Liên thắng không ăn cơm, chỉ bất quá không thể vào Vịnh Biển khu đến, Vịnh Biển khu hiện tại tình huống như thế nào? Đã bảo trì như vậy ổn định tình huống đã lâu rồi. Lô Chí Huy hiện tại cùng Hồng Dương đấu" cái tia thế tất yếu náo lòng người bằng hoàng ánh sáng hiện tại mỗi ngày không biết có bao nhiêu khiếu nại điện thoại đánh tiền đến hắn tự tay chỉ chỉ bên ngoài vịnh biển khu cảnh tự lý cảnh ti vốn là muốn xuất động đội ngũ trấn áp bị ta ngăn cản ta là xem tại mặt mũi của ngươi trên mới đem các ngươi kêu đến cùng ngươi đàm nếu như không phải xem tại ngươi trước kia cùng tứ đại thám trưởng quan hệ không tệ ta lại là cùng qua bọn hắn mọi người cái tầng quan hệ này ở bên trong ta mới ra mà ta bằng không thì ta chắc chắn sẽ không nhúng tay hừ đặng bá nghe tầng cảnh ti lời nói diễu cười lạnh một tiếng ta đặng uy cũng không phải là ngày đầu tiên đi ra la luận đừng nói loại này tình cảnh lời nói, nói đi, hồng hưng cho ngươi nhiều ít, chúng ta hòa liên thắng cầm hai phần. vĩnh biệt khu nhất định là muốn đánh trở về, ta nói không đánh không có người sẽ phục ta, ta là hòa liên thắng một thành viên không bỏ rơi được, chúng ta nhất định muốn đánh, không phải là về sau, khẳng định liền là buổi tối hôm nay, toàn diện mở đánh. Liên như vậy, nói xong đặng bá đem trong tay thuốc lá bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, ta lời nói nói xong, ngươi để ta đi, ta liền đi, không cho ta đi ta thì ở lại đây. tay hắn chống đỡ đầu gối chậm rãi đứng lên, ta đặng uy lớn tuổi, thân thể phi thường không tốt cũng bởi vì buổi tối hôm nay ăn một bữa cơm đã bị các ngươi kéo đến cảnh tự đến ta muốn là tại cảnh tự ở xảy ra vấn đề gì không quan hệ chỉ cần có người nhớ ta đặng uy lời nói bọn hắn sẽ tìm các ngươi muốn một cái thuyết pháp chỉ cần các ngươi cảnh tự có thể đối phó được đặng ngập tăng cảnh ti vô bàn liền đứng lên ngươi đang hù dọa ta ta chỉ là một cái 16 tuổi liền lăn lộn xã đoàn con lừa lùn sao có thể cùng các ngươi cái này một chút uy phong lấm lẩm ăn hoàng gia cơm người bằng được đặng ba không nói thêm lời vừa nói chuyện một bên đem trên thân trong túi quần đồ vật ra bên ngoài đảo tháo xuống đồng hồ rút ra dây lưng đều đặt ở trước mặt trên mặt bản, chính ngươi nhìn xem làm đi. An bài người dẫn ta đi ra ngoài, quan cái nào ra phòng, ngươi vui vẻ là được rồi. Đi ra lăn lộn nhiều năm như vậy, không biết tiến vào bao nhiêu lần cảnh thự uống bao nhiêu lần trà. Hắn đối cảnh thự bên trong quy củ cùng cảnh sát giống nhau rõ ràng. Tốt rồi tốt rồi. Lý Cảnh Ti nhìn xem tình huống không sai bấy lắm, tức thời đứng ra đến nói lời nói. Mọi người tốt xấu đều cũng có đầu có mặt nhân vật, một cái là Cảnh Ti, một cái là xã đoàn Hạch Tâm thúc phụ đối, không muốn bởi vì loại chuyện này gây náo không phải máy. Hắn phụ trách vai phản diện, bắt đầu khuyên, ta phụ trách vịnh biển khu bên này, không có gì quá nhiều yêu cầu các ngươi xã đoàn đại huynh đại nhiều, mọi người muốn ăn cơm ta có thể lý giải, không có vấn đề, nhưng mà có một cái điều kiện tiên quyết, ta cũng cần khu trực thuộc bên trong phồn vinh ổn định. ta muốn ổn định, cho nên bất kể như thế nào, ta khu trực thuộc bên trong đều không cho phép bất luận cái gì không ổn định nhân tố xuất hiện. nô chí huy cùng hồng hưng người đánh vào cùng một chỗ, các ngươi cùng thắng liên tiếp người còn muốn đi theo dính vào đến cùng một chỗ, đây tuyệt đối là không cho phép. hắn ánh mắt nhìn hướng về phía đại bá, đi theo nói ra, chuyện này các ngươi hòa liên thắng còn là không muốn đi theo dính vào tốt rồi, ta không hy vọng loại này không ổn định nhân tố tiến thêm một bước mở rộng. ha ha. Đặng Bá căn bản liền không trả lời lý cảnh ti, ban ngày có ban ngày quy củ, buổi tối có buổi tối quy củ. Hùng Hưng người giẫm qua giới, A Huy lại là chúng ta cùng thắng liên tiếp người, chuyện này bất kể như thế nào, chúng ta cùng thắng liên tiếp đều giúp đỡ hắn cùng một chỗ. Đi trước, hai vị trưởng quan, các ngươi chậm rãi uống trà đi. Đặng Bá hai tay ngón cái đắp dây lưng quần chữ góc, đi ra ngoài, ngươi cho rằng đem ta Đặng Uy gọi vào nơi đây đến là có thể giải quyết chuyện này sao? Chúng ta cùng thắng liên tiếp nhiều người như vậy, ngươi không giải quyết được. Đặng Bá căn bản liền không muốn nghe hai người bọn họ đều nói nói nhảm cái này một lần hồng hưng chủ động động thủ trước nhân kình thiên trực tiếp đem bọn hắn cùng thắng liên tiếp cùng một chỗ dắt tiền đến đây đối với cùng thắng liên tiếp đến nói quả thực chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở đem hòa liên thắng tại vịnh biển khu sở hữu mất đi địa bàn toàn bộ đợt lại bởi như vậy cùng thắng liên tiếp bản đồ coi như là trở về năm đó đỉnh phong thời kỳ đương nhiên tiêm sa trụi ngoại trừ tiêm sa trụi tân ký cùng hào mã bang chiếm giữ ở chỗ này hòa liên thắng hiện tại tình huống trước mắt căn bản không có đủ thực lực gốc có thể giải quyết đã đủ rồi Tăng cảnh ti mắt thấy chính mình cùng lý cảnh ti hai cái người một cái người hất mặt đỏ một cái người vai phản diện một chiêu này cũng không có hiệu quả dứt khoát trực tiếp trở mặt vỗ bàn một cái trực tiếp đứng lên khiển trách quá mắng đặng mập ta vẫn cho là ngươi có đầu óc hôm nay xem ra ngươi cũng là già rồi già nên hồ đồ rồi thanh âm hắn vang dội đối với đưa lưng về phía chính mình đặng bá quát lớn đứng lên ngươi có phải hay không lớn tuổi ngươi già nên hồ đồ rồi à chuyện lần này thật vẹn vẹn chỉ là các ngươi hai cái xa đoàn chuyện giữa sao thiệt thòi ngươi còn là được sương hòa liên thăng thế hệ trước thuốc phụ đối bên trong người nói chuyện độc đoán nhưng mà ta xem ngươi căn bản không có cái này ánh mắt ngươi căn bản là còn chưa ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng Hắn đã sớm tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh tiếp tục nói đi xuống nói, đúng, hòa liên thắng cùng Hồng Hưng giữa quả thật có không thể điều hòa mâu thuẫn, Hồng Hưng cái này một chút năm sắc thực tóm thâu không ít cùng thắng liên tiếp tại vịnh biển khu địa bàn các ngươi hôm nay muốn đánh, ta cũng phi thường có thể lý giải. Nhưng mà, ngươi đặng mập có nghĩ tới hay không một vấn đề, hôm nay các ngươi sợ gì đánh nhau, dù là nhâm kỳnh thiên mang người chiếm cứ phi ngựa cái này khối địa bàn nhưng mà cuối cùng hắn phía sau màn người đầu tiêu đều là Ngô Chí huy hiện tại các ngươi cùng thắng liên tiếp đi theo ra đánh vịnh biển khu, đem vịnh biển khu mất đi những địa phương kia đều đợt lại, như vậy là không phải liền có nghĩa là chuyện này tất cả công lao đều toàn bộ tại Ngô Chí Huy trên thân. Như vậy đi qua buổi tối hôm nay chuyện này về sau, Ngô Chí Huy tại hỏa liên thắng thanh danh sẽ lại lần nữa lên một cái bậc thang. Theo chuyện này về sau sẽ xuất hiện một loạt ảnh hưởng, những cái kia thế hệ trước thúc phụ đối đều bắt đầu ủng hộ Ngô Chí Huy làm người nói chuyện. Tăng Cảnh ti lời nói nghe vào không có bất cứ vấn đề gì, lời hắn nói bất quá là đúng sự tình thực một cái chân thật, cũng không có cái gì quá nhiều giải động. Ha ha, đặng Bá khép cười một tiếng quay người trở về nhìn phía sau đứng tầng cánh thì đi theo nói ra, A Huy vốn chính là chúng ta hòa liên thắng mới một lần người nói chuyện hậu tuyển dạm một trong, hắn nếu như có thể mang theo hòa liên thắng cùng một chỗ đem vịnh biển khu địa bàn đánh xuống, tất cả mọi người ủng hộ hắn, đối với chúng ta cùng thắng liên tiếp đến nói cũng là một chuyện tốt, không có gì thiệt nhiều nói. theo xâm nhập tiếp xúc, hắn đặng uy đối Ngô Chí Huy rất hiểu rõ càng ngày càng sâu, hắn đối Ngô Chí Huy cái này người trẻ tuổi cũng càng ngày càng thỏa mãn đổi lại là trước kia chưa từng có ai sẽ nghĩ tới qua đem vịnh biển khu mất đi địa bàn toàn bộ cấp về. Nô Chí huy khả năng coi như là độc nhất cái đây cũng là vì cái gì hắn sẽ như vậy ủng hộ nô Chí huy, ủng hộ nhâm tinh tiên. Nếu như cái này một lần, bọn hắn hòa liên thắng không có bất kỳ phản ứng, như vậy về sau vịnh biển khu cái này khối địa phương thật sự thu không trở lại. Ha ha ha, nếu như ngươi đặng mập là nghĩ như vậy lời nói, ta đây chỉ có thể nói ngươi thật là càng già càng hồ đồ rồi. Tăng cảnh ti ngửa đầu phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy nồng đậm nghĩa mai ý vị. Đặng mập a đặng mập, ngươi ta nhận thức nhiều năm như vậy, vốn cho là ngươi còn là cái gì nhân vật lợi hại, không thể tưởng được ngươi đã đến tuổi già thời điểm thật không bằng ngươi lúc tuổi còn trẻ một nửa a. Hắn đứng dậy từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng đi tới cửa đặng đỗ hai người cách không đối mặt, ánh mắt lợi hại nhìn xem hắn, ngươi thật cho rằng Ngô Chí Huy cùng Nhâm Kình Thiên có như vậy tốt tâm tư, giúp các ngươi Hòa Liên Thắng đem Vịnh Biển khu địa phương cướp lại sao? Bọn hắn phát huy như vậy lớn khí lực, ra người xuất lực xuất tiền cướp Vịnh Biển khu địa bàn, ngươi cho rằng thật là vì Hòa Liên Thắng sao? Bọn họ là vì mình a. Liên hợp cùng Thắng liên tiếp chỉnh cái lực lượng đem Vịnh Biển khu địa phương cướp lại, tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn Ngô Chí Huy bắt mắt, hắn Ngô Chí Huy có bản lĩnh, tất cả mọi người sẽ ủng hộ hắn Ngô Chí Huy làm người nói chuyện đi qua cái này việc Ngô Chí Huy tại Hòa Liên thắng ủng hộ tỷ lệ sẽ đạt tới trước đó chưa từng có tình trạng tất cả mọi người sẽ cảm thấy là hắn Ngô Chí Huy công lao nhưng mà ngươi nói có hay không khả năng Ngô Chí Huy đây là đang lợi dụng các ngươi đánh cắp phần này thành quả thắng lợi đâu Đặng bá nghe Tăng Cảnh Ti lời nói biểu lộ xuất hiện rất nhỏ biến hóa nhưng vẫn là mỗi ngày biểu hiện ra ngoài gọn sóng không sợ hay nói A Huy là tân sinh đại biểu bên trong kiệt suất nhất đẹp trai hắn nếu như được tuyển cùng thắng liên tiếp người nói chuyện đó là chúng mắt sở quy ha ha ha Tăng Cảnh Ti ngửa đầu cười to tiếng cười càng phát ra khinh thường ngươi thật cho rằng Ngô Chí Huy sẽ như vậy tốt. Ngươi thật cho rằng Ngô Chí Huy làm tới cùng thắng liên tiếp người nói chuyện, còn sẽ có các ngươi cái này một chút người nói chuyện địa vị sao? Ngô Chí Huy ủng hộ tỷ lệ như vậy cao, càng ngày càng nhiều địa khu lãnh đạo người cùng thúc phụ đối ủng hộ hắn, vĩnh biển khu chuyện này lại để hắn chiếm được chỗ tốt, lời này sự tình người vị trí liền không phải hắn Ngô Chí Huy không thể a. Nếu là như vậy, Hoa Liên thắng từ trên xuống dưới đều ủng hộ Ngô Chí Huy làm người nói chuyện, vậy sau này, ngươi đặng mập còn chấn được sao? Đặng bá chân mày cau lại, biểu lộ âm tình bất định nhìn xem Tăng Cảnh Ti, đứng ở tại chỗ không còn bước tiếp theo. Ha ha. Tăng Cảnh Ti khẽ cười một tiếng. Xoa xoa đôi bàn tay, nhìn xem nhíu mày lặng bá, khóe miệng trao lên tiếp tục nói đi xuống nói, đặng mập ngươi cái này, một chút năm tại Hòa Liên thắng thúc phụ đối bên trong tuyệt đối là cực kỳ có quyền nói chuyện tồn tại, ngươi xem tốt Ngô Chí Huy, cái này không có gì, nhưng mà những cái kia không thích Ngô Chí Huy lại bị Ngô Chí Huy khắp nơi chèn ép. Ngô Chí Huy lớn nhất người cạnh tranh Lâm Hoài Nhạc, cũng bởi vì những chuyện này huyên náo vô cùng không thoải mái. Ngay tại vài ngày trước, nghe nói ma cao Ngô Chí Huy một cái mã tử có việc phát sinh, Ngô Chí Huy kêu lên các ngươi Hòa Liên thắng mấy cái địa khu lãnh đạo người sẽ xuống ngay, được kêu là một cái được nhiều người ủng hộ, đều đi theo hắn đi xuống. Hiện tại, Nô Chí Huy tấm tấm cuống họng nói muốn đánh vịnh biển khu, Hòa Liên thắng từ trên xuống dưới tất cả đều một phía hưởng ứng. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, nếu mày nhìn nhìn Đặng Bá, nụ cười trên mặt vẹn vẹn biến mất, âm lượng đột nhiên kéo cao trực tiếp quát lớn đứng lên, người Hòa Liên thắng họ Nô a. Đặng Bá tại tầng cảnh ti một tiếng này quát lớn ở bên trong, sắc mặt rút cuộc biến đổi. Nô Chí Huy liên hợp như vậy nhiều người thu hoạch nhiều như vậy ủng hộ tỷ lệ, hắn Nô Chí Huy tính cách kiêu ngạo như vậy không bị người khác hạn chế, nếu như vịnh biển khu cái này việc lại để hắn cho môn thế, tất cả mọi người ủng hộ hắn, cái kia ngươi Ngươi lặng mập, các ngươi hòa liên thắng cái này một chút thúc phụ đỗi, còn có nói chuyện chỗ chống sao? Thật làm cho hắn Ngô Chí Huy một nhà độc đại, đã không có người khác tới ngăn được hắn Ngô Chí Huy như vậy. Ngươi cảm thấy hòa liên thắng về sau còn có thể là bây giờ hòa liên thắng sao? Tăng Cảnh Ti đứng lên, ngươi thật cho rằng Ngâm Kình Thiên sẽ có như vậy tốt giúp đỡ các ngươi hòa liên thắng xuất tiền xuất lực đi đánh vịnh biển khu A. Hắn cũng là vì Ngô Chí Huy a, hắn là tại trợ giúp Ngô Chí Huy thượng vị, trợ giúp hắn tại hòa liên thắng đạt được quyền nói chuyện, chờ hắn thừa vị sẽ không có các ngươi chuyện gì. Cho đến lúc đó, các ngươi thúc phụ đỗi cái này một chút người, coi như là bị triệt để đào thải cũng không có bất luận cái gì địa vị. Tăng Cảnh Ti đưa tay tại trên mặt bàn dùng sức gật một cái, điểm ấy đạo lý. Ngươi đặng mập nghĩ mãi mà không rõ à? Đặng Bá nghe đến đó, sắc mặt bắt đầu trở nên nắm lấy không chắc đứng lên. Tăng Cảnh Ti lời nói nói không có đạo lý sao? Có đạo lý, rất có đạo lý. Cho tới nay, bọn hắn cái này một chút thúc phụ đối đều tại đúng tay Hòa Liên Thắng. Hòa Liên Thắng người nói chuyện là ai, cũng không nhất định đều muốn là có thể lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn vẫn luôn đang theo đuổi một loại cân bằng. Một loại vi diệu cân bằng, tuyệt đối không thể để một cái người một nhà độc đại. Cũng chỉ như nói bây giờ Hoa Liên Thắng người nói chuyện suy kê. Suy kê hiện tại là Hòa Liên thắng 9 khu người lãnh đạo bên trong kém nhất cái kia một cái. Người nói chuyện suy kê yếu đi, có một số việc hắn làm không được. Thời điểm này liền lộ ra bọn hắn thúc phụ đối tác dụng. Cái này là một cái quyền lực cân bằng. Nhưng mà hiện tại liền như cùng tầng cảnh tin nói giống nhau. Ngô Chí Huy hiện tại như mặt trời ban trưa, có như vậy nhiều địa khu lãnh đạo người ủng hộ hắn. Hiện tại vịnh biển khu sự tỉnh vừa bày ở trước mặt, thật toàn lực phối hợp Ngô Chí Huy. Vậy hắn Ngô Chí Huy tại Hòa Liên thắng địa vị coi như là triệt để ngồi vú vàng. Cho đến lúc đó, cũng liền thật không có bọn hắn cái này một chút thúc phụ đối chuyện gì, bộc lộ tài năng thai quá mức chói mắt người bọn hắn khống chế không ngừng tốt rồi tăng cảnh tin xem đến chính mình lời nói đã thấy hiệu quả đưa tay nắm lên trên mặt bản đặng bá rút ra dây lưng ngươi đều như vậy lớn một thanh tuổi rồi nhìn qua liền không giống như là xã đoàn phân tử chúng ta cầm lấy ngươi cầm ở trong tay cũng không có cái gì dùng ngươi xảy ra chuyện còn phải để cho chúng ta phụ trách ngươi đi đi ngươi có thể trở về đi có chuyện gì chúng ta sẽ gọi đến ngươi nói xong hắn trực tiếp đi ra phía ngoài ngay tại hắn mới ra cửa sau lưng đặng bá rút cuộc mở miệng còn có chút sự tình không có điều tra rõ ràng ta đặng uy vẫn còn là cảnh tự tiếp tục đợi phối hợp các ngươi điều tra đi ha ha, Tang Cảnh Ti quay người tới đây, nhìn xem Đặng Bá trực tiếp nhếch miệng nợ nụ cười, cái này đúng rồi nha. Bất cứ lúc nào, chúng ta đều muốn truy cầu một loại quyền lực cân bằng sao? Một khi cân bằng cán cân bị đánh vỡ, người ta đều bị loại bỏ. Chương 343, chặn giết. Chương 343, chặn giết. Vịnh biển khu nơi đây cầm về tuy sẽ có một giờ tiền lời. Tăng Cảnh Ti giúp đỡ Đặng Bá đem cái này nợ nần tính toán rõ ràng, nhưng mà, nếu như cái này việc các ngươi trợ lực bọn hắn hoàn thành, nô chí huy một nhà độc đại, cái này hòa liên thắng liền lại cũng không có các ngươi cái này một chút lao đổ vật nói chuyện phần a, Đặng Bá không nói Hoa Liên thắng nhiều năm như vậy đưa vào hoạt động hình thức, nói trắng ra là chính là một cái quyền lực trò chơi, bọn hắn cái này một chút thuốc phụ bối liền là trò chơi đỉnh, không ngừng điều khiển cùng điều tiết khống chế Hoa Liên thắng. Có mâu thuẫn, để mọi người trước nói nhau nhau, bọn hắn thuốc phụ bối lại đứng ra đến hoạt động giải, mọi người tất cả được cần thiết. Nếu như Ngô Chí Huy một người độc đại lợi nói, bọn hắn sẽ không có cái gì công dụng, tự nhiên mà vậy liền sẽ dần dần bị loại bỏ bị mất quyền lực không bị tôn trọng. Cho nên đặng bá tại ngắn ngủi giơ dự về sau, nghe xong thằng cảnh ti toàn bộ nói lời. Keng. Cửa sắt trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau, cảnh sát đem đặng bá đẩy mạnh giam giữ phòng bên trong tự đứng ngoài mặt phủ lên xiềng xích, quát lớn, đều cho ta thành thật một chút, hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại tại sao sẽ kéo các ngươi tới đây đi, đắc bá, ngươi như thế nào cũng sẽ bị bọn hắn nhốt vào đến a, dắt dời a bọn này cảnh sát, bị giam giữ tại sát vec suy kê, quan tử sâm, ngư đầu tiêu, cao lao bốn người nhao nhao đứng ở trước cửa sát, vớt lưới sắt lan, nhưng mà phía ngoài cảnh sát căn bản liền không phản ứng đến hắn đám, bốn người bọn họ đãi ngộ thì càng không hợp thói thường, đem bọn hắn mang về cảnh tự về sau, liền hỏi lời nói quá trình đều không có, trực tiếp thì đem bọn hắn giam ở bên trong, dùng bọn hắn lời nói đến nói, qua đêm nay rồi nói sau vô luận như thế nào bộ dáng cũng sẽ không để cho bọn họ đi ra ngoài mang người tiến vịnh biệt khu đánh nhau. đều tỉnh lại đi. đặng bá ngồi ở trên ghế, tư thế đoan chính trên thân thịt thừa toàn bộ khép tại cùng một chỗ đưa hắn bao bọc trong đó giống như toàn núi thịt. cảnh sát liền là có chuẩn bị mà đến. bọn hắn đã sớm nhìn chằm chằm vào chúng ta. chuyện tối hôm nay, sợ là đánh không được nữa. Ai, làm cái quỷ gì a? khiếu nại bọn hắn. suy kê phản ứng dị thường kịch liệt, như vậy tốt cơ hội thu hồi vịnh biệt khu. phi ngờ cũng đã đánh tiến vào, vì cái gì lại đừng đánh? chúng ta đều bị giam ở bên trong, như thế nào đánh? đặng bá ngữ khí nghe vào có chút nén giận coi như hết, chúng ta hiện tại chỉ có thể dương mắt nhìn chờ, chờ nhìn xem người ở phía ngoài như thế nào nói đi. Mọi người nghe đặng bá như vậy nói cũng liền không nói thêm gì nữa, nhưng mà không biết vì cái gì, bọn hắn tổng cảm giác đằng sau vào đặng bá, thái độ nghĩa nhiên không có lúc trước như vậy cứng cứngạnh. Có cốt khí. xã đoàn luật sư từ bên ngoài bước nhanh đến, mắt nhìn đang ngồi mọi người, lắc đầu, vịnh biển khu cảnh tự thái độ mạnh phi thường cứng rắn, căn bản không chịu thả người hơn nữa, cự tuyệt giao nộp tiền bảo lãnh, nhất định muốn quan đủ thời gian mới khiến cho người đi. Xem ra, không có được chơi. Lão Quỳ Ân đứng lên, hai tay một chia đều, hiện tại tốt rồi. Cảnh sát tham dự vào, tất cả mọi người không cần ngồi ở chỗ này, tất cả quay về tất cả nhà đi. Người im miệng a. Xuế bạo đẩy kính mắt đứng lên, nơi này có người nói chuyện cái gì phần sao? Bọn hắn bị bắt tiến vào chúng ta giống nhau đánh, nên đánh muốn đánh. Đánh. Ai đánh a? Lão quỷ Ân hừ hừ một tiếng, làm việc đều bị bắt tiến vào, ai đi đánh? Người ta đi đánh a. Một bó to tuổi rồi, còn có thể không thể xách động đao đều là cái vấn đề a. Dạt yêu người im miệng. Xuế bạo lại lần nữa quát lớn một câu, Lão Quỳ Ân há hốc mồm đã trở mặt. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Hoài Nhạc, a nhạc. Chuyện này liền từ ngươi phụ trách đi, ngươi mới vừa nói, ngươi dẫn người xông lên đầu tiên cái. Ngư đầu tiêu, suy cây bọn hắn tuy rằng bị bắt tiến vào, nhưng mà không quan hệ, chúng ta người có thể cho các ngươi dùng, không, có gì vấn đề quá lớn đi. Ta đương nhiên là không có vấn đề. Lâm Hoài Nhạc gật đầu cười, như vậy cơ hội ngàn năm một thở, ta A Nhạc đương nhiên muốn xông ở phía trước, ta đây liền mang theo mọi người cùng nhau đánh tiến vịnh biển khu. Hắn đáp ứng rất chịu khó, sau khi nói xong ánh mắt lại nhìn về phía ngồi bên cạnh cạnh mình mấy cái thuốc phụ bối, cho bọn hắn một ánh mắt, mọi người ánh mắt đối mặt sau đó vừa nhanh tốc độ chuyện dí mở. Ta phản đối. Suy Cẩu vừa đứng đứng lên, Chuyện này làm quá lớn, hay là muốn thận trọng cân nhắc một cái? A Huy đã bị bắt tiến vào, mấy cái địa khu lãnh đạo người cũng bắt tiến vào, chúng ta cử động nữa, nói không chừng tất cả mọi người được bị bắt đi vào. Hắn đã sớm tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, ta cảm thấy được, vẫn phải là dựa theo chúng ta hòa liên thắng truyền thống bỏ phiếu đến quyết định đi, ủng hộ không đánh nhấc tay. Suy cầu ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi người, mọi người nhưng là phải suy nghĩ kỹ càng, cảnh sát bây giờ đang ở bên ngoài nhìn chằm chằm, đến lúc đó sự tình làm quá lớn, mọi người ai cũng không tu được trận a. Hắn trước tiên giơ tay lên, nhâm kình thiên bọn hắn điên lên rồi, ta suy cầu mới không điên ta không theo chân bọn họ cùng một chỗ điên, ta dù sao là không nguyện ý đi vịnh biển khu đánh nhau. Theo suy cầu nhấp tay, lão quỷ ân mấy cái thuốc phụ đối liên tiếp nhấp tay, mọi người ý kiến nói rất hay nghe. A huy bị bắt tiến vào, mọi người còn là đợi đã đi, hết thề cũng chờ hắn đi ra làm tiếp thảo luận. Hiện tại nhấp tay dĩ nhiên chiếm cứ đại đa số, một đám rất rưởi. Xuyến Bảo nhìn xem nhấp tay bỏ phiếu cái này một chút người người, trực tiếp chửi đầu lên, khó trách người ta sẽ chửi mắng các ngươi càng già càng trở về. Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên không dám đánh. Ta ném bà mẹ ngươi này a, Xuyến Bảo, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Đúng vậy a, có ngươi như vậy nói chuyện sao? mấy cái thuốc phụ đối trực tiếp liền liên hợp cùng một chỗ cùng xuyến bạo dùm ăn. Nhâm Kình Thiên nhìn xem một màn này, trong nội tâm dĩ nhiên rõ ràng, buổi tối hôm nay cái này tiệm kịch liền là cái này một chút người đang làm, mục đích đúng là vì ngăn cách mở bọn hắn cùng hòa liên thắng liên hệ. Chính mình an bài luật sư qua đi, nhưng mà đặng bá nhưng lại ngay cả một câu đều không có mang về. Đây là một việc phi thường đáng giá cân nhắc sự tình. rất nghiền ngấm. được a, nếu như ý kiến của các ngươi không thống nhất, quên đi. hắn trực tiếp đứng lên, hòa liên thắng còn là không muốn tham dự vào, chính các ngươi chơi đi, ta Nhâm Kình Thiên chính mình dẫn người đánh. nhưng mà ta lời nói để lại ở chỗ này vịnh biển khu các ngươi không quan tâm ta nhâm kình thiên muốn đánh xuống sẽ không có các ngươi hòa liên thăng cái gì sự tình đến lúc đó đừng tới tìm ta nhâm kình thiên muốn hắn đứng dậy hướng phía bên ngoài lớn tất bước đi đến đại dê gọi điện thoại an bài người một hồi liền làm sự tình đánh cho ta hung hăng đánh lông dài an bài người đi tải vụ xét tiền mang theo tiền mặt cùng ta đi phía trước chỉ cần có thể đánh toàn bộ cầm hai phần lấy trước vịnh biển khu lại đánh hưng hưng Nhâm kình thiên to rõ âm thanh ở đại sảnh quanh quần còn lại hòa liên thắng cái này một chút người ngươi xem ta ta xem ngươi hai mặt nhìn nhau theo ta thấy, Nhâm kình thiên đây là ngu ngốc ca. Lão quỷ ân nhìn xem ly khai Nhâm kình thiên, một bó to tuổi rồi thật cho là hắn Nhâm kình thiên được rồi, không có chúng ta hòa liên thắng, hắn cùng hồng hưng người đánh, muốn chết. ra nhà hàng. bên ngoài xe đã sớm đang chờ. Trừ đi Nhâm kình thiên mấy cái bảo tiêu bên ngoài, mặt khác một đài trong xe, a bố mang theo thiên dưỡng trí cùng ba cái tổ viên cũng mở đài xe tới đây. chuyên môn phụ trách đi theo Nhâm kình thiên. thiên ca, a bố đi lên chưa đến, đi nơi nào? phi ngựa địa phương. nhân kình thiên nhìn về phía trước, đi hiện trường nhìn xem tình huống, ta tự mình chỉ huy buổi tối hôm nay, bất kể thế nào nói đều muốn lấy thêm xuống bệnh biển khu một khối địa bàn. Nếu không các loại Huy ca trở về. Đại Dê nhìn xem trước mặt Nhâm Kình Thiên, thấp thấp lại mang một ít mập mạp, Huy ca đã trên thuyền, nên tiếp qua mấy phút liền đến, để Huy ca dẫn đội đi. Thiên ca còn là sớm chút về nhà nghỉ ngơi tốt, bên kia ta đi nhìn xem, không cần nhúng vào. Ha ha. Nhâm Kình Thiên quay đầu nhìn xem Đại Dê, như thế nào? Cảm thấy ta Nhâm Kình Thiên già rồi không còn dùng được a? Yên tâm đi, ta còn có thể, thật vất vả khởi hành một lần, cái kia đã giúp phá Huy lại đánh một giờ địa bàn. Ha ha. Hắn hiếp mắt mắt nhìn trong nhà ăn, như là đã đánh cái kia không thể ngừng. Một ma thắng lại mà suy ba mà kiệt, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên không làm sự tình. Phía dưới tiểu đệ sẽ ban. Hắn mở cửa xe ngồi xuống, đi thôi. Nếu như nhâm kình thiên như vậy nói, mọi người cũng liền không nói thêm gì nữa, riêng phần mình lên xe chuẩn bị làm việc. Cách đó không xa hai cái y phục thường nhìn xem nhâm kình thiên đoàn xe của bọn hắn ly khai, cầm điện thoại lên mở ra bắt đầu báo cáo. Đã biết. Hoa sinh cúp điện thoại, nhìn xem trong xe ngồi á hành, nhâm kình thiên ngươi không xa lạ gì đi. Tăng cảnh tinh nói, buổi tối hôm nay tiêu diệt hắn để hắn không thấy được ngày mai mặt trời. Đặng bá bên kia giải quyết, Hoa Liên thắng toàn thể bảo trì trầm mặc, ủng hộ Ngô Chí Huy suy kê mấy người lại toàn bộ nắm chặt cánh tự, nâng Kình Tiên một chết, chuyện còn lại liền dễ làm. Một bước tan rã Ngô Chí Huy mâm nhỏ. "Ân, a Hành chỉ là trong cổ họng bài trừ đi ra một chữ, cũng không nhiều nói, chính là một cái nâng Kình Tiên mà thôi, ta một cái người là được rồi, dùng không đến tìm người giúp đỡ." Hắn ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, đây là từ vực đi lò sát sinh ra bên ngoài mở đường. "Buổi tối, Hoa Sinh cùng Mã Quân hai người đã tìm được ca huynh, để hắn đi ra làm việc." lại tới nữa lúc trước giam giữ a hanh bước đi lò sát sinh nơi đây mang theo gì quốc tránh đám người này ba đài xe đi chạy nhanh tại trên đường lớn con mắt của bọn hắn ghi rõ xác thực nhâm tinh thiên hành tung đều ở bọn hắn trong lòng bàn tay trên đường cản lại nhâm tinh thiên tiêu diệt nhâm tinh thiên về sau mọi sự đại cát không còn chỉ huy còn giữ lại liền để hùng hưng bọn hắn đấu đi đi cho nên a hanh nghĩ đến nếu như muốn cho mình làm sự tình, vì cái gì lại còn muốn kêu lên gì quốc tránh bọn hắn hắn đối giam giữ chính mình lâu như vậy gì quốc tranh cái này một chút người cũng không có hảo cảm không muốn qua kinh địch hoa sinh ngậm lấy điếu thuốc vú vú bên người a hanh bả vai. Chúng ta cũng sớm đã điều tra rõ ràng, Nhâm Kình Thiên cái này chết thẳng lỗn rất sợ chết nhát gan rất, bên người ngoại trừ bảo an bên ngoài còn có một tổ đội ngũ, phi thường chuyên nghiệp đội ngũ. Đám người này đi theo bên cạnh hắn người căn bản không tốt đất thủ, bọn hắn sẽ phụ trách giúp ngươi giải quyết cái kia đoàn người, còn giữ lại Nhâm Kình Thiên cùng bảo an liền ngươi tới giải quyết là được rồi. Không có vấn đề đi. Ân. A Hành mắt nhìn Hoa Sinh, chỉ là lên tiếng, túi đầu vuốt ve trong tay mình tự thần móc câu công liêm đao. A Hành cũng có chính mình vũ khí, am hiểu dùng ngắn chôi liêm đao, cùng hắn tính cách giống nhau cương quyết bình tĩnh. Đúng rồi. Hoa sinh tuổi hồn là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn xem A Hành, khoẹt miệng trao lên. Ta nghe nói, cái này một lần tại vịnh biển khu súng phong người là Lạc Thiên Hồng, uy danh hiển hách. Trong tay một thanh tám mặt hán kiếm cuồng chém một đầu phố, những cái kia bình thường mã tử ở trước mặt hắn như là thái thịt chém dưa. Tại phi ngựa một cái người trực tiếp đánh đơn đấu hồng hưng một cái đường hậu, thong cái đánh ra tên. Hắn giống như cười mà không phải cười, ngựa khí chế nhạo đứng lên. Lạc Thiên Hồng cái này một lần coi như là ra lấy hết danh tiếng à? Hừ, chính là một cái Lạc Thiên Hồng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? A Hành hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới để hắn bãi quan lão già không phải để hắn canh giữ cửa ngõ lão già, thật cho là mình rất có thể đấy A, Sớm muộn dắt rưỡi. Trước kia tại Trung Tín Liễu, nếu như không phải liên Hạo Long như vậy chiếu cố bọn hắn, giúp đỡ hắn đệ đệ liên Hạo Đông, hắn Lạc Thiên Hồng sớm đã bị chúng ta ép một đầu. A Hành là theo A Phát, Lạc Thiên Hồng cùng liên Hạo Đông, hai người lão đại tranh đấu gai gắt, tự nhiên mà vậy bọn hắn phía dưới tiểu đệ cũng đồng dạng không phải rất tốt. A Hành chỉ là ngoài miệng không nói mà thôi, sau lưng đối danh tiếng chính Thịnh Lạc Thiên Hồng chẳng thèm ngó tới, Lạc Thiên Hồng là vận khí tốt có người che phủ hắn mà thôi. Cũng là, Hoa Sinh nghe hắn như vậy nói, cũng liền không có nói nhiều hắn mục đích đã đạt đến thăm dò một cái a hanh thái độ xe một đường đi về phía trước qua đường hầm hồng khám về sau tiến vào vịnh biển khu cùng nền cộng khu giao tiếp vị trí một đường hướng phía dưới thời điểm này đằng sau đi theo gì quốc tránh bọn hắn cái này đài hai đài xe đã biến mất a hanh mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong ly khai xe nhìn về phía hoa sinh bọn hắn sẽ phụ trách giải quyết nhâm kình thiên bên người bảo an hoa sinh xa hơn trước mở một đoạn đường về sau xe dừng lại ý bảo a hanh có thể xuống xe nơi này là nhâm kình thiên phải qua mặc kệ hắn là muốn chạy còn là hướng phi ngựa tiếp tục đi đều muốn thông qua nơi đây đã biết A Hành đem mang theo thuốc lá nhét vào miệng bên trong, nắm liềm đao sẽ mở cửa xuống xe, chờ ta tin tức tốt đi. Mang theo đi. Hoa Sinh chỉ là cười nói, đưa qua một thanh thai 54. A Hành suy tư một chút, còn là bắt được đằng sau. Di Quốc tránh một nhóm 8 người đội ngũ hôm nay xuất động năm cái, hai đài xe tại ven đường dừng lại về sau, trước là đánh giá một cái chung quanh địa hình, sau đó đối với trong thai nghe rất nhanh phân phối 5 người rất nhanh tại chỗ biến mất, hoặc là trong xe, hoặc là tiến vào ngõ hẻm bên cạnh bên trong. Bọn hắn 5 người trang bị tinh xảo, toàn bộ phù hợp một nước tránh đạn quần áo, tất chiến đến dày, phòng cắt bao tay nắm MP5 xuống tiểu liên trên ngược đường hổ đạn cùng phi hổ đội trang bị so với đều không hoàng nhiều để đây là tặng cảnh ti bọn hắn cái khác nội tình như vậy một chi đội ngũ cầm ở trong tay đầy đủ lực lượng trên đường lớn nhân kình thiên ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau cầm trong tay một trương định biển khu địa đồ trong tay nhìn xem bên người trái phải đều ngồi đợi một cái bảo tiêu còn có một cái phụ trách lái xe đằng sau là a bố đội ngũ của bọn hắn thiên hồng nhân kình thiên cầm lấy điện thoại ánh mắt tập trung tại trên địa đồ hai phút về sau đại dê liền sẽ dẫn người vào chỗ hắn sẽ từ suy kê địa bàn bắt đầu xuống đánh, ngươi tức thì từ phi ngựa bắt đầu trở lên, hai người các ngươi lúc lên lúc xuống đồng thời hướng chính giữa đẩy. phía trước giao lộ, trên đường phố yên lặng, xe con tại tiến vào ngõ hẻm không lâu sau, phía trước chỗ ngã ba, đột nhiên một đài thu hoạch lớn xe ben liền bỏ ra. thảo, lái xe bảo tiêu tay mắt lênh lẹ, cảm thụ được cái này chấn động, cơ hồ là không mang theo bất cứ chút do dự nào trực tiếp chân ga giết chết, hai tay vững vàng để lại tay lái xông về phía trước phong. bảnh, xe con trong nháy mắt tăng tốc, nhưng mà đuôi xe vẫn bị xe ben đụng vào phát sinh chốc già, lái xe tay lái theo như chết. Xe chết đi về sau tại chỗ vòng một vòng tròn cuối cùng cũng đã là không có phát sinh lực nghiêng. Thiên ca, ta không sao." Nhậm Kình thiên tử trên chỗ ngồi bò lên, xuyên thấu qua về sau thủy tinh sau này xem, đằng sau bị xe ben chặn đường con đường, cái gì đều nhìn không tới đằng sau trong ngõ nhỏ. "Cẩn thận." A bố ngồi ở trong xe, nhìn xem phía trước bị chặn đường đường cái, lại nhìn xem bốn phía, chú ý tới hành lang, cửa sổ miệng, đột nhiên đưa tay cầm lấy lái xe phương hướng bản hướng bên cạnh đánh. Xe làn xe chết đi, trực tiếp đâm vào trên vách tường, thân xe cùng vách tường phát sinh lớn mặt tích phạm vi quả có. "Phanh phanh phanh." Theo xe vận động quy tích, trong hành lang súng tiểu liên trực tiếp bắn phá, đạn bắn vào trên tường hỏa tinh vang khắp nơi, trang bị thêm ống giảm thanh mini đột kích tiếng súng trầm thấp thanh thúy. Nhưng mà bởi vì A Bố kịp thời đánh cho tay lái đem chiếc xe giấu ở dưới mái hiên, cũng không đánh trúng. Trong nói nhỏ một cái lâm vào yên tĩnh bên trong. A Bố mèo eo giấu ở trong xe, từ chỗ ngồi phía dưới rút ra súng tiểu liên đến, kéo động súng cái chốt đạn lên đạn, ánh mắt cùng chỗ ngồi phía sau Thiên dưỡng Chí hai người nhìn nhau một cái. Thiên Dũng Chí gật gật đầu. Chuyển xe. A Bố bưng mini đột kích, giải khai xe tiểu đệ phân phó một câu, gián tường sau này nửa lại. Xe nổ vang một tiếng lùi về sau. Thiên Dưỡng Chí cũng thừa dịp thời điểm này, đẩy cửa xe ra ra bên ngoài ném đi cái áo khoác sau đó vừa nhanh tốc độ đóng cửa. Đát đát đát. A Bố đối với trên lầu quét mấy phát, đánh sạch. Vừa mới câu dẫn động tác đối phương không có bất kỳ phản ứng, nổ súng điểm không người thò đầu ra. A Bố. Nhân Kình Thiên nhướng mày, nắm bắt đối nói vừa muốn nói chuyện, A Bố âm thanh truyền đến, Thiên Ca, ngươi đi trước đi, gặp được chuyên nghiệp đội ngũ. Lại dặn dò một câu, ba người các ngươi, bảo vệ tốt Thiên Ca. Vậy các ngươi cẩn thận. Nhân Kình Tiên không mang theo bất cứ chút do dự nào. A bố bọn hắn cái đội ngũ này cái gì trình độ hắn có số, chính mình ở tại chỗ này không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn lúc này ý bảo bảo tiêu lái xe lái xe, cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh cho đại dê. Xảy ra chút việc, a bố bọn hắn bị ngăn cản, để thiên dưỡng nghĩa bọn hắn hướng bên này đuổi. Lái xe lòng bàn chân chân ga đến cùng, hướng phía phía trước rất nhanh mở đi ra. Phía trước, một toa một tầng thấp bé nhà dân mái nhà trên, a hành tay nắm lấy liêm đao ngồi sùm sân thượng tưởng vây về sau, ánh mắt lợi hại nhìn chậm chậm vào phía trước trên đường lớn rất nhanh chạy xe con. Hắn tại trong nội tâm yên lặng tính kế, nhìn xem gào thét mà đến xe con, căng thẳng đuổi phải đạn. Tụ lực nhảy lên lên rất nhanh chạy như điên, giẫm sân thượng lan can từ không trung nhảy xuống. Dưới chân, rất nhanh chạy xe con vừa vặn chạy đến dưới chân của hắn. Bành! A hành tử trên trời giáng xuống, bay ở xe con trên mui xe sắt lá đều lom xuống dưới. Trong xe mọi người bị cái này động tĩnh bị sợ nhảy lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng về phía chơn xe, đồng thời đưa tay móc súng. Trên mui xe, A Hành ổn định thân hình trong tay vung mạnh liêm đao dơ lên cao cao đối với xe trước ngăn cản thủy tinh trực tiếp đập xuống. Hắn hai tay lực lượng rất đủ, bén nhọn liêm đao trực tiếp xuyên thủng trước kính chắn gió. Văng tung tóe mảnh vụn thủy tinh ở bên trong, liêm đao xuyên thủng lái xe thân thể, xe một cái thắng gấp dừng lại. A Hành mượn lực trực tiếp nhảy tới xe, con động cơ đắp lên, lạnh lùng nhìn xem trong xe ba người còn lại. Hắn tay trái nắm lấy liêm đao, tay phải móc ra bên hông đường thai 54 đối với trong xe. Trong xe Bảo Tiêu cũng móc ra súng, một người trực tiếp đem nhâm kình tiên ép đến tại chỗ ngồi trên, một người nổ súng xạ kích. Song Vương cầm thương đối xạ, phanh phanh phanh. Trong thời gian ngắn, Song Vương thai năm boss cỏ đã đến trình độ cao nhất, đạn bắn vào toa xe phát hỏa sao văng khắp nơi, khói thuốc súng sau đó. Máu tươi mùi vị trong xe không gian thu hẹp bên trong lan tràn ra, nổ súng bảo tiêu ngực nổ bung lỗ máu tại chỗ ngồi trên thân thân thể run rẩy. Một cái khác bảo tiêu dùng thân thể ngăn lại nhâm kình thiên, trên thân đồng dạng có lưu hai cái vết thương đã bắn Tiểu văn, nhâm kình thiên nhìn xem thổ huyết bảo tiêu, ngươi, ngày đầu tiên cho thiên ca làm bảo tiêu thời điểm ngươi liền chiếu cố qua ta, ta nhớ được. Bảo tiêu tiểu văn mở to mắt, đẩy cửa ra, trực tiếp đem nhâm kình thiên đẩy đi ra, đi. Đồng thời cầm lấy hai năm đối với a hành nổ súng, cửa xe mở ra, nhâm kình thiên thân thể vô cùng linh hoạt, thuận theo cửa xe liền ngã xuống cũng không quay đầu lại bên ngoài khập khiễng chạy tới chạy a hinh nổ súng bắn ra bảo tiêu cười lạnh một tiếng nhìn xem nhâm cảnh thiên bóng lưng đã giơ tay lên bên trong súng nhắm ngay nhâm cảnh thiên hậu tâm hắn cùng lạc thiên hồng cũng không giống nhau lạc thiên hồng thằng ngốc kia tử chỉ biết là đấu tàn nhẫn hắn a hinh có súng dùng súng như thế nào thuận tiện như thế nào đến ngay tại hắn nổ súng thời điểm trong xe bảo tiêu tiểu văn đột nhiên chụp một cái đi ra đưa hắn kẻ ngào vào địa phương phanh viên đạn chết đi đánh vào nhâm cảnh thiên trên thân nhâm cảnh thiên thân thể run lên một cái biến mất trong ngõ hẻm thảo a hinh chửi đối một tiếng thử đẩy ra cái này bảo tiêu lại bị hắn hai tay ôm gắt đao, tung ra, A Hành gầm nhẹ một tiếng, Nhân Kình Thiên chạy toàn bộ quái cái này rất rưởi, dơ lên súng đối với hắn liên sạ, viên đạn đánh hụt, bão tiêu đều chết hết còn ôm hắn, không chỉ có như thế, khoe miệng còn nhổ ra vẻ mặt máu tại hắn trên mặt, hầm ra súc, A Hành lớn tiếng chửi đối, phí hết tốt lớn công phu lúc này mới rây rủa ra, đứng lên lung tung xoa xoa trên mặt máu tươi, hướng phía Nhân Kình Thiên đuổi theo, nhưng lúc này đã quá muộn, trộm xe là mỗi cái cổ hoặc tử môn bắt buộc, từ tầng dưới chốt làm đi lên lão đại giống nhau như thế, chính là cái này kéo dài thời gian. Nhâm Kình Thiên đã đập phá cửa sổ xe tiến vào một đài trong ghế xe, đánh lựa nổ máy xe một cước chân ga chạy xa. Các loại a huynh đuổi theo thời điểm, chỉ để lại đầy đất khói xe, hắn nhìn Nhâm Kình Thiên biến mất phương hướng, khẽ cắn môi chết thân về tới thi thể bên cạnh. Hắn cảm thấy chưa hết giận, đối với trên mặt đất bảo tiêu liền đạp mấy cước phát tiết trong nội tâm lửa giận. Nếu như không phải cái này chó chết Nhâm Kình Thiên đã là một cỗ thi thể. Trên mặt biển, một con thuyền chở hàng hướng phía Hồng Công vận chuyển. Lôi Chí Huy tiếp gây ra dòng điện lời nói, bên trong, đại dế âm thanh vang lên, nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, huy ca không tốt, thiên ca đã xẻ ra chuyện. Hắn lời ít mà ý nhiều đem sự tình đơn giản thuật lại một lần. Thiên ca bị súng bắn trúng bộ ngực, người còn tại cứu giúp bên trong, cụ thể như thế nào không rõ ràng lắm, còn không xác định. Nô chỉ huy lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh vài phần. Ai làm? Người bắt được không có? Ân, đại dây trầm ngâm một hồi lâu, ngựa khí có chút do dự, nói theo, căn cứ Thiên ca đối với chúng ta nói, làm việc là trung tín nghĩa a hành, liền là lúc trước cám sát họ tặng cái kia. Thiên ca hành động của bọn hắn quy tích, bị người sớm chặn đường, phụ trách gia bố bây giờ còn bị bọn hắn mặt khác một đám người ngăn chặn, cụ thể như thế nào còn không rõ ràng. Chương ba đánh như vậy ngươi sẽ mệt chết. chương 344, đánh như vậy ngươi sẽ mệt chết. thiên dưỡng tư bọn hắn đã đuổi đi qua chợ giúp a bố. đại dê nói chuyện liên tục, ta chính hướng phi ngựa bên kia đi. lông dài hiện tại chính hướng bệnh viện chạy. chuyện này còn không có thông tin đại tàu a mỹ. nô chí huy nắm chặt điện thoại, ngón tay đốt ngón tay trắng bệnh, trước mặt mà đến gió biển đưa hắn tóc thổi bay, lộ ra mặt không biểu tình mặt. dưới mắt còn có một một vấn đề khó giải quyết. đại dê suy tư một chút, thở dài ra một hơi, làm cục nhân tuyển góc phi thường có ý tứ, đi ám sát thiên ca là trung tín nghĩa a hành, thiên hồng trước kia ngay tại trung tín nghĩa cùng a hành là người một đường mà lần này Thiên Ca Hành Tung cũng không đường hoàng, hắn nói chuyện ấp tháp ấp úng, xem ra hiện tại hướng gió sát thực không ổn, cho nên hiện tại bên ngoài đã có người tại truyền, Thiên Ca lần này bị người ám sát, có phải hay không Thiên Hồng cho A Hành cung cấp tin tức, như vậy bọn hắn mới có thể sớm vùi tập sát. An bài người trước ám sát Thiên Ca, lại an bài người ở bên ngoài tiết lộ tin đồn đối chúng ta ảnh hưởng rất lớn, hiện tại chúng ta thuộc hạ huynh đệ đã bắt đầu cùng lạc Thiên Hồng bọn hắn người kéo ra khoảng cách. Nhân Kình Thiên cái này người thân phận đặc thù, tuy rằng hắn hiện tại đã lui ở phía sau màn, nhưng hắn địa vị tương đối thúc phụ đối cái này cấp bậc, tại mọi người trong lòng vẫn là có địa vị. Hắn gặp chuyện không may lại thêm lên phía ngoài đồ đại, hai loại thủ đoạn hai bút cùng vẽ hiệu quả còn là mạnh phi thường sức lực, khó tránh khỏi cái này một chút người sẽ bắt đầu đối địch lạc thiên hồng bọn hắn người để cho bọn họ toàn bộ ý miệng. Nô chí huy đối với trong điện thoại khẽ quát một tiếng, truyền xuống, nếu ai lại làm bên trong rỗ dành dựa theo quy củ cái thứ nhất liền chém hắn, chuyện này ta sẽ xử lý rõ ràng, thiên hồng không có vấn đề. Hắn suy tư một chút, bọn hắn làm cục làm rất tốt ta, trước là đem hỏa liên thắng người toàn bộ ngăn cách, sau đó lại động thiên ca, tạo thành quân tâm bất ổn liền có thể giữ chặt chúng ta bất trơn như vậy trước ổn định cương tâm giữ vững vị trí phi ngựa không nên cử động ta mau chóng trở về nô chí huy cúp điện thoại nhìn xem tại trên mặt biển theo gió vừa sóng thuyền hàng ý bảo a tích đem bác lái đỏ kêu đến dựa theo trước mắt tốc độ đợi đến lúc Hồng Cung còn tốt hơn mấy tiếng các ngươi thường xuyên tại trên mặt biển chạy có hay không đường lối an bài cho ta một chiếc du thuyền tốc độ phải nhanh đường lối ngược lại là có đường lối liền là tạm thời kêu lời nói cái giá tiền này tiền không là vấn đề a tích từ trong bọc cầm ra giày đặt một thay nhau tiền mặt đến vô vào trong tay của hắn đây là cho ngươi vất vả phí ta lập tức đi an bài Bắc lái đỏ cảm thụ được trong tay cái này tối thiểu phải có 10 vạn khối độ dày, lập tức sảng khoái đáp ứng xuống. Nửa tiếng về sau, một chiếc du thuyền liền dựa vào đi qua. Huy ca, Diệp Kế Hoan tử trong khoang thuyền đi ra, nhìn xem nô Chí Huy biểu lộ, hồng công sự tình lớn a. Có cần hay không chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ? Không cần. Nô Chí Huy vậy vây tay, giữ liên lạc, có cần ta cùng ngươi? Được. Diệp Kế Hoan đứng ở trên bong thuyền nhìn xem ra tốc ly khai du thuyền, nhún nhún vai nhìn về phía bên người Trần Chí Hạo, xem ra sự tình chơi có chút lớn a. Trong náo nhỏ, Tiên Tính ý mắng A bố một đoàn người từ trên xe lột xuống, dán góc tường riêng phần mình phân tán chỗ đứng, trong tay nắm chắc mini đột kích, lực chú ý chú ý trên lầu. Hiện trường lặng ngắt như tờ, chặn đường Di Quốc tránh một đoàn người tại quét một toa viên đạn về sau không hề có bất kỳ động tĩnh gì, đem A bố bọn hắn gác ở hiện trường. Xa xa, tiếng súng truyền đến. A bố những mày, nhìn về phía Thiên Dưỡng Chí, Thiên Ca bên kia vang lên, đám người kia cố ý tại mang lấy chúng ta, được lao ra. Thiên Dưỡng Chí đem bung mini đột kích dán trước ngực, cùng bên này đội viên Chung nhỏ làm thủ thế. Chung nhỏ nâng lên mini đột kích đập vỡ cửa sổ thủy tinh án lấy bệ cửa sổ một cái lắc mình vượt qua đi vào dán góc tường thẻ điểm Thiên Dưỡng Chí đi theo lật đi vào hai người một trước một sau hướng trên lầu rất nhanh sơ sọn A bố mang theo một người khác lưu lại tại chỗ ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên lầu trong hành lang Trung nhỏ cầm trong tay mini đột kích dán vách tường đi ở phía trước ngọn đèn hôn ám chiếu sáng hai người nhìn xem trống rỗng hành lang bước chân nhanh hơn vài phần Thiên Dưỡng Chí đi theo hắn sau lưng đi tới đi tới đột nhiên phát giác được Trung nhỏ dưới lòng bàn chân một đoàn bóng mờ là trên lầu ngọn đèn phóng xuống đến hắn quẹt mắt nhíu lại ra tốc đi lên cầm lấy hắn cổ áo sau này túm cẩn thận đát đát đát trúng nhỏ trên đùi nổ bung huyết vụ, nguyên bản hắn đứng yên vị trí sĩ mạng trên mặt đất đá vụn bay loạn, lưu lại một cái lỗ thủng. Thiên dưỡng trí dắt lấy hắn lui về phía sau về sau tại chỗ một cái lăn mình hướng bên cạnh lăn đi, đem chúng đạn đội viên dùng sức sau này một đạn, giơ tay lên bên trong mini đột kích đối với hành lang trực tiếp xạ kích. Hành lang góc đỉnh, Di Quốc tránh rất nhanh bốn súng bắn địa, đồng thời giấu ở góc rẽ tiểu nhị đi theo ngoi đầu lên cầm thương liền bắn, nhìn xem lui lại về sau lập tức làm ra phản công thiên dưỡng chí, lung tung quét một toi lập tức thu thân trở về. Đát đát đát. Song phương cầm thương phạm vi nhỏ ngắn bắn một lớp, tại trên vách tường lưu lại một cái lỗ thủng. Ha ha. Tiểu nhị dựa vào vách tường rất nhanh giật lấy trở về. Đối với đối nói bên trong nhỏ giọng nói, cái này mấy cái có chút đồ vật. Thảo. Thiên dưỡng trí dấu ở góc, nhìn xem dựa lưng vào vách tường biểu lộ thống khổ trung nhỏ, thấp giọng mắng một câu. Đối với tai nghe nói ra, thang lầu hai người, bọn hắn mắc kẹt trên bậc thang không đi, trung nhỏ đã thương. A bố nghe trong tai nghe Thiên dưỡng trí quay về truyền, đơn giản suy tư một chút, ánh mắt nhìn hướng về phía bên người đội viên, lại nhìn đáng xem trên đỉnh cửa sổ. A trí, ta từ bên ngoài đi lên, ngươi từ thang lầu đánh lên đi. Chỉ là một cái ánh mắt đội viên lúc này một cái thò người ra dơ lên xuống đối với trên lầu cửa sổ quét một toa viên đạn sau đó quỳ một chân trên đất lửa ngồi trên mặt đất, a bố một cái chạy lấy đà xuống tới, dám đội viên sau lưng leo, người sau cố hết sức trong nháy mắt hai tay chống phát lực đứng lên, phụ giúp a bố trở lên rơi lên, a bố toàn bộ người bay lên không, thuận thế bắt được lầu hai ngoài cửa sổ treo cắn, đát đát đát, đội viên đem a bố đưa lên đi về sau, cầm thương đối với trên lầu cửa sổ miệng dừng lại một trận bắn phá đánh ra hỏa lực kiểm hộ, a bố lên lầu rơi xuống đất về sau một cái lăn mình, đứng yên vị trí bị viên đạn đào qua, dựa vào vách tường góc chết động thời rơi tay lên bên trong mini đột kích đối với bên ngoài gian phòng mặt bắn phá, gian phòng thang lầu bên trong. Thiên Dưỡng Chí nghe động tĩnh đi theo đi phía trước bắt đầu công điểm, đuổi chúng đạn trung nhỏ kệ bên vách tường khó khăn đứng lên, cầm thương giúp đỡ Thiên Dưỡng Chí nhìn xem phía sau lưng. Đát đát đát, đát đát đát. A bố cùng Dị Quốc tránh hai người tại hai gian phòng bên trong cách hành lang đối xạ, trong thời gian ngắn, trong phòng tiếng súng vang vọng đã đến trình độ cao nhất. Vang tung toẹt mảnh vụn ở bên trong, hai người viên đạn đánh hụt, đồng thời rút ra bên hông đường dao găm, phi thân đi lên cận thân chiến đấu. Bảnh. Một tiếng trầm đủ. A bố cùng Dị Quốc Chánh hai người riêng phần mình tách ra lùi ra phía sau. Dị Quốc Chánh đeo màu đen khẩu trang, nắm thật chặt trong tay dao găm quét mắt chính mình trên cánh tay mở ra lỗ thủng, nhìn chằm chằm vào Lách mình trốn vào trong phòng A bố. Nếu như không phải vừa mới dùng phòng cắt bao tay mang lệch A bố đâm tới dao găm, hiện tại cũng không phải là cánh tay mở ra một đường vết rách đơn giản như vậy. Hắn nhiều ít là có chút kinh ngạc, trước mắt cái này mặt em bé, thân thủ hoàn toàn không thua kém chi mình, bọn hắn cái này tổ người phối hợp không thể khinh thường, không thua kém chi mình. A bố đồng dạng hí phí mắt, như có điều suy nghĩ hồi tưởng đến trang bị tinh xảo gì quốc tránh, hoạt động cánh tay một cái bắt đầu thay đổi hộ đạn. Kết thúc công việc, bọn hắn trợ giúp đến. Di quốc tránh trong thai nghe truyền đến canh giữ ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng thanh âm của đội viên. Hắn bưng thay đổi hộp đạn MP5 lách mình đi ra, cùng từ trong hành lang lui về đến đồng đội đánh ra hỏa lực áp chế, đem A bố đặt ở bên trong, dọc theo con đường nhỏ rất nhanh biến mất. Mẹ nó. Thiên dưỡng Trí từ trong hành lang đuổi tới, nhìn xem biến mất tại trên đường phố xe, vừa muốn lên xe đuổi theo, bị A bố ngăn lại, bọn hắn mắt thấy ăn không xong chúng ta, cố ý tại kéo dài chúng ta. Thiên dưỡng tư, Thiên dưỡng Trí mang theo đội viên chạy đến, song phương gặp mặt, đám người này điểm tử rất cứng, chiến thuật rõ ràng phối hợp ăn ý không thua chúng ta, chút rút lui đi đem bị thương chung nhỏ nâng lên xe, một cước chân ga rất nhanh biến mất tại trên đường phố. Phi ngựa địa phương, chó chết, Thiên Ca hiện tại sinh tử chưa biết, còn không biết là cái nào phản cốt tử để lộ tin tức đâu. Tốt nhất đừng để cho chúng ta phát hiện là cái nào phản cốt tử làm, bằng không một giờ mặt mũi cũng không cho, nhất định chém chết hắn. Thảo, các ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta tới giúp các ngươi, các ngươi quanh quơ lòng vòng hỏi nghi ta đám a. Song Vương Mã Tử trực tiếp bắt đầu la mang đứng lên. Cách đó không xa, Lạc Thiên Hồng dựa vào xe con động cơ che, hai tay vây quanh tám mặt hàn kiếm, giữ im lặng. Y Miệp Lạc Thiên Hồng mặt lạnh lấy Quát lớn một tiếng, Mã Tử liền muốn nói chuyện. Lạc Ca, bọn hắn, ta kêu ngươi im miệng à? Theo Lạc Thiên Hồng Quát lớn, hắn bên này người há to miệng, còn là Thành Thành thật thật mở miệng. đều im miệng à? Ai tiếp tục nhiều chuyện chính mình xéo đi? Đại Dê điều khiển xe chạy tới, Quát lớn cạnh mình người cũng không muốn đểu, đi đến Lạc Thiên Hồng trước mặt, lần lượt điếu thuốc cho hắn. Thiên Hồng, người phía dưới không che đậy miệng không muốn để vào trong lòng, bọn hắn cố ý như vậy làm nhiễu loạn chúng ta. Ha ha. Lạc Thiên Hồng tiếp nhận thuốc lá đốt miệng lớn mút vào một cái, nửa đầu đối với bầu trời nổ ngụm thật dài đậm đặc khói mù. Đèn đường đèn chiếu sáng vào hắn trên thân, một đầu tóc xanh vô cùng dễ làm người khác chú ý, không có việc gì, ta hiểu. Nếu như đổi lại ta, ta giống nhau cũng sẽ hoài nghi, dù sao ta trước kia cùng A hành cái này rác rời cùng một chỗ làm việc, hắn thời điểm này xuất thủ động tiên ca, ai cũng sẽ hoài nghi ta Lạc Thiên Hồng. Không sao. Đại dê ngậm lấy điếu thuốc đưa tay vỗ vỗ Lạc Thiên Hồng bả vai, ta đã cùng Huy Ca đã nói, hắn rất nhanh liền đến. Ân. Lạc Thiên Hồng khép cười một tiếng, đem trong tay thuốc lá bắn ra đi ra ngoài đốt đi một nửa thuốc lá trên không trung sẹt qua một đạo đường vòng cung, đem ôm tám mặt hắn kiếm hất lên tay trái vững vàng bắt được, phi ngựa nơi đây ngươi xem rồi đi, ta đi bệnh viện. lấy ta đối a hanh cái kia rác rưởi rất hiểu rõ, hắn nếu như không có giết thiên ca, sẽ cảm thấy chính mình vô cùng mất mặt, nhất định sẽ đi theo thiên ca đi bệnh viện. hắn kéo ra ngồi vào trong ghế xe, chỉ cần hắn xuất hiện, ta liền nhất định sẽ chém hắn. lạc thiên hồng phát động xe, đối với hiện trường chính mình người thét lên, tất cả mọi người bộ nghe đại dê chỉ huy. được rồi, đại dê nhìn xem thái độ kiên quyết lạc thiên hồng, cũng liền không nói thêm gì, đứng ở tại chỗ nhìn xem hắn ly khai. một mắt khác. A Hành về tới xe trên, điều khiển xe cùng chờ đợi Hoa Sinh, Mã Quân chạm mặt. "Hừ." Hoa Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem trở về A Hành, xem ra ngươi làm việc hiệu suất không cao a. Ngón tay tại trên mặt bàn gật một cái, chất vấn đứng lên, "Chúng ta đã an bài người đem hoạch Tâm nhân viên đều lưu lại, còn giữ lại cái kia mấy cái dạng không đứng đắn ngươi không giải quyết được. Con để Nham Kình Thiên chạy." Xảy ra chút tiểu sai lầm. A Hành nhe môi, há to miệng vẻ mặt không kiên nhẫn hoạt động che mặt bộ cơ bắp, nguyên bản rất tốt giải quyết sự tình, ai biết Nham Kình Thiên bên người cái kia mấy cái rác rưởi bạc tiều, dĩ nhiên sẽ không muốn mạng bảo vệ Nham Kình Thiên, con mẹ nó sai lầm, Hoa Sinh đã mất đi kiên nhẫn, lại lần nữa vô vô bản chất vẫn đứng lên, ta xem không phải sai lầm, là phế vật. A Hành sắc mặt lạnh léo, Hoa Sinh nhìn xem hắn biểu lộ, khoe miệng co quắp rút hòa hoãn một cái nói chuyện ngư khí, ta đối với ngươi năng lực làm việc rất bất mãn, có biết hay không ngươi làm không được sự tình, ta đều không có biện pháp cùng mặt trên báo cáo kết quả công tác, a ngươi có biết không? Còn tốt ta xử lý kịp thời, kịp thời an bài người đi phóng ra ngoài gió, là Lạc Thiên Hồng cái này phản cốt từ tiết lộ tin tức cho ngươi nhầm Cình Thiên mới có thể bị ám sát, bằng không hiện tại vịnh biển khu đều bị Lạc Thiên Hồng đạp bằng a, ta hạ thủ mục tiêu sẽ không có không thành công. A Hành lại lần nữa nhíu môi, "Hắn hiện tại ở đâu cái bệnh viện, vị trí nói cho ta biết, ta qua đi làm hắn." "Ta muốn làm hắn?" Diệp Vương gia liền nhất định muốn thủ, ai cũng không bảo vệ được hắn, trốn vào bệnh viện, vô dụng thôi. "Tốt nhất là như vậy." Hoa Sinh nghe hắn như vậy nói, đứng dậy đi ra phía ngoài, "Ta cùng ngươi cùng đi, cái này một lần nhất định muốn bảo đảm không sơ hở tí nào." Mã Quân khó được mở miệng nói chuyện, "Ta và các ngươi cùng đi chứ." "Không cần." A Hành đi theo Hoa Sinh đi ra ngoài, dùng không đến ngươi, trưởng quan, tây cống một cái tiểu điện thoại. Du thuyền rất nhanh mà đến. Nô chí Huy sống lưng thẳng đứng ở trên bong thuyền, mặt không biểu tình nhìn xem phía trước càng ngày càng gần bến tàu. Rất nhanh, du thuyền dựa vào bên cạnh bờ dừng lại về sau, Nô chí Huy cùng A Tích hai người từ trên thuyền xuống tới, ngồi vào đã sớm đợi chờ tại bên cạnh bờ xe con, một cước chân ga trực tiếp mở đi ra ngoài. Nô chí Huy ngữ khí bình tĩnh không hề gợn sóng, đi trước bệnh viện, nhìn xem tiên Ca tình huống như thế nào. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu, chân ga giết chết, mà gì bệnh viện, cứu giúp phòng đại môn mở ra, dẫn người canh giữ ở phía ngoài lông dài trước tiên cùng nhau đi lên, như thế nào? Vận khí rất tốt. Bác sĩ tháo xuống khẩu trang thở hắt ra, viên đạn kém một điểm liền đánh trúng phổi, còn tốt đánh lệch ra, bảo vệ đến tiếp sau tiếp tục quan sát. cảm ơn, đa tạ. lông dài luôn miệng nói cảm ơn. xông mã tử vậy đến một câu, người tới, cho bác sĩ bao cái lớn lì xì, nhất định muốn khá lớn. cho thiên ca an bài một gian đặc biệt cần phòng bệnh, an bài tốt nhất bác sĩ nhìn xem, có cái gì tình huống tùy thời xác nhận. mặc kệ lúc nào, người đều là phân đủ loại khác biệt. tại trong bệnh viện đồng dạng cũng giống như vậy, cũng tỉ như nằm viện, chỉ cần tài lực đầy đủ, có chuyên môn đặc biệt cần phòng bệnh, hoàn cảnh không muốn tốt quá nhiều, có chuyên môn bác sĩ chuyên môn nhân viên phục vụ, thái độ cũng phi thường nhiệt tình dưới lầu lạc thiên hồng điều khiển xe chạy tới nơi này nhưng mà hắn cũng không có lên lầu xe đỗ ở phía sau trong ngõ nhỏ trắng bệnh ngọn đèn xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu vào hắn trên thân hắn hai tay vây quanh tám mặt hàn kiếm ngồi tại vị trí trước như là nhập định bình thường nhìn chậm chậm nhìn xem phía trước không bao lâu hoa sinh điều khiển xe ngang qua a Hành liếc mắt liền thấy được bên trong lạc thiên hồng vây tay ở chỗ này trông coi đâu vậy trước tiên giải quyết hắn đi xe vòng một vòng tại ngõ hẻm đằng sau ngừng lại a hinh đẩy cửa xe ra nắm hắn liêm đao đi xuống tay phải cầm giữ liêm đao tại ngọn đèn chiếu xuống phản chiếu trên mặt đất vô hạn phóng đại. Lạc Thiên Hồng nhìn xem kinh chiếu hậu A Hành, đẩy cửa xe ra đã đi xuống đến, tay trái nắm tám mặt hàn kiếm, xuống lưng thẳng đứng ở tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn xem hắn. Màu lam tóc cắt ngang chán ở dưới cặp mắt kia, ánh mắt lợi hại. Thiên Hồng. A Hành ngừng lại, tại khoảng cách Lạc Thiên Hồng 3 4 mét vị trí đứng thẳng, mắt liếc thấy hắn, lâu như vậy không thấy ngươi thật là càng lăn lộn càng đi trở về a. Đều luôn lạc tới cho chết thằng lùn làm hộ vệ Trịnh Độ. A. Lạc Thiên Hồng cười lạnh một tiếng, lâu như vậy không thấy, ta còn tưởng rằng ngươi rác rưởi đâu, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên giúp đỡ cảnh sát làm việc, Long Kha liền là bị bọn hắn bắn chết, ngươi thật là không chọn a. Ngươi giúp đỡ Ngô Chí Huy làm việc cũng không khá hơn chút nào, nào có tư cách nói ta." A Hành lạnh giọng niệm mai, lại nói, "Nếu như không phải ngươi giúp đỡ ta cho ta tin tức, ta như thế nào lại như thế thuận lợi giải quyết nhâm kình thiên đâu?" Hắn nhếch miệng nở nụ cười, dứt khoát chớ cùng Ngô Chí Huy la lộn, cái này rác rưởi có cái gì tốt cùng, cùng ta cùng một chỗ quy hàng bọn hắn đi, ta cam đoan, ngươi lăn lộn so hiện tại tốt." Lạc Thiên Hồng không nói lời nào, tám mặt hắn kiếm rút ra vỏ kiếm, trực chỉ đối diện A Hành. "Cái kia xem ra là không có được đảm a." A Hành giơ tay lên bên trong liêm đao đến bắt ngang trước mặt, xuyên thấu qua sắc bén liêm đao nhìn xem Lạc Thiên Hồng thì thật ta vẫn luôn không phải rất phù ngươi. Trước kia tại trung tín nghĩa thời điểm, Long Ca vừa nhắc tới đến chính là ngươi Lạc Thiên Hồng mị phòng, có thể đánh có thể làm sự tình, ta A Hành cũng chỉ có thể làm bên cạnh ngươi một cái vai phụ. hắn ngửa đầu nhìn xem bầu trời, thở dài, ánh sáng đều là ngươi Lạc Thiên Hồng, ta A Hành chỉ có thể đứng ở ngươi Lạc Thiên Hồng bóng mờ ở bên trong, ta rất không phục, vẫn luôn không phục. A Hành trong tay liêm đao trực chỉ Lạc Thiên Hồng, nếu như không phải là bởi vì ngươi cùng Liên Hạo Đồng có Long Ca khắp nơi bảo vệ ngươi, liền ngươi Lạc Thiên Hồng còn không biết cái gì nhân vật, ngươi thật nghĩ đến ngươi rất có thể đánh à? Lạc Thiên Hồng không nói. Xuyên đầu qua trên chán rủ xuống tóc cắt ngang chán, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào A Hanh, căng thẳng chân phải bánh liệt một bước dẫm, tay phải cầm kiếm mũi kiếm hướng xuống, hướng phía A Hanh liền xung tới. A Hanh cười lạnh một tiếng, cầm lấy liêm đao đi theo cũng xung tới. Đát đát đát, đế giày dẫm đạp tại sỉ mảng trên mặt đất phát ra thanh thủy âm thanh đến. Trên mặt đất bị ngọn đèn phản chiếu rất dài hai người thân ảnh tại rất nhanh gần hơn. Keng, liêm đao chém ngang, tám mặt hàn kiếm thẳng chém. Kim loại đụng vào nhau, thanh thủy dung động hai người cách vũ khí trong tay, cách không đối mặt. Người không phục Lạc Thiên Hồng trên chán màu lam tóc cắt ngang chán xếp đặt bày, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào A Hành, "Hôm nay ta liền để ngươi xem một cái cái gì gọi là chính thức ánh sáng, ngươi chỉ xứng sống ở ta bóng mờ bên trong." Hắn cầm kiếm tay sau này đẩy, kéo ra cùng A Hành khoảng cách, cải thành hai tay cầm kiếm. Lạc Thiên Hồng một cái du long tức lên tay, hắn kiếm mũi kiếm trên không trung vẽ ra một cái vòng tròn, như là độc xà thổ tín hướng phía A Hành rất nhanh đâm tới. Ken! Ken! A Hành ngay từ đầu còn chưa không có làm một sự việc, nhưng mà theo càng hướng xuống đánh hắn tâm càng trầm. Lạc Thiên Hồng kiếm, quá là nhanh. So trước kia nhanh hơn nhiều ngay từ đầu còn thành thạo A Hành rất nhanh liền chống đỡ không được, toàn bộ người trở nên hoảng loạn rồi đứng lên, phòng thủ đón đỡ đã theo không kịp Lạc Thiên Hồng xuất kiếm. Trên cánh tay, trên thân xuất hiện càng ngày càng nhiều miệng vết thương. Bảnh! Lạc Thiên Hồng mũi kiếm thuận theo liêm đao thiết cắt hạ xuống, chân phải nâng lên đem A Hành hung hăng đạp đi ra ngoài. A Hành lảo đảo lui về phía sau vài bước khó khăn lắm đứng vững, nắm liêm đao tay đã bắt đầu run rẩy lên, chạy xuôi hạ xuống máu tươi để hắn nắm liêm đao tay xuất hiện trượt. Liên ngươi còn không phối làm đối thủ của ta? Lạc Thiên Hồng lạnh lùng híp mắt nhìn xem A Hành, ta vẫn luôn không có đem ngươi trở thành đối thủ của ta, ngươi không xứng nói xong, hắn đột nhiên trợn mắt, hướng phía A Hành lại lần nữa xông tới đằng sau. Hoa Sinh ngồi ở trong xe, nguyên bản hắn còn chuẩn bị xem của vui, xem A Hành như thế nào quét ngang Lạc Thiên Hồng, thế nhưng là trên thực tế A Hành bị Lạc Thiên Hồng làm giống như heo đánh. Hắn rút ra bên hông S, vây đút Model 10, suy tư một chút lại đem H S, vây đút Model 10 thu vào, đi theo từ còng tay bên trong lấy ra một thanh thai 54 đi ra, hộp đạn đẩy mạnh Latin lên đạn, trang bị thêm ống giảm thanh hẹp dài họng súng đối với phía trước Lạc Thiên Hồng. Ken, Lạc Thiên Hồng chém xuống một kiếm, dựa vào cường lực cứng rắn ép Á Hành một đầu, vừa mới chuẩn bị rút kiếm chém ngang. Ánh mắt nhìn đã đến trong xe ngồi hoa sinh, họng súng đen ngòm nhắm ngay chính mình. Phen, súng văng lên. Lạc Thiên Hồng theo bản năng như người, đồng thời thân kiếm chuyển một cái hoàn toàn bằng vào cảm giác ngăn tại trước người, viên đạn trùi hắn kiếm thân kiếm bắn qua, trực tiếp đánh vào Lạc Thiên Hồng vai phải phía trên. Bắn tung tóe máu tươi ở bên trong, Lạc Thiên Hồng bị a hành một cước đa văng, hắn nắm liêm đao sông hoa sinh giống lên, ta có thể đánh thắng hắn, dù không đến ngươi giúp đỡ. Hắn ánh mắt nhìn Lạc Thiên Hồng, run rẩy trong tay liêm đao, nếu như không phải là bởi vì không có ăn no, ngươi cho rằng ta đánh không thắng ngươi Lạc Thiên Hồng? Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu vai ra bên ngoài bước lên Máu Lạc Thiên Hồng, toàn bộ người tự tin lại trở về, mang theo liêm đao trực tiếp xuống tới. Ken ken ken. A Hành tốc độ công kích rất nhanh, tốc độ rõ ràng chậm vài phần Lạc Thiên Hồng như trước đơn giản đốn đỡ, nhưng mà đầu vai chúng đạn lực đạo chưa đủ, bị A Hành đè nặng sau này đánh. Đi chết đi. A Hành nhìn xem bị buộc đến bên cạnh xe Lạc Thiên Hồng, trong tay liêm đao huy động trực tiếp chém về phía Lạc Thiên Hồng, bị hắn kiếm đón đỡ ở về sau, thao túng liêm đao mũi đao ép hướng Lạc Thiên Hồng cái cổ. Hắn trong mắt lớn trừng, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Chết. Lạc Thiên Hồng nhìn xem vô hạn tới gần cái cổ liêm đao gầm nhẹ một tiếng chịu đựng đầu vai cảm nhận sâu sắc, tay phải nắm chuôi kiếm dùng sức xuống chới xuống, hàng kiếm tại giữa hai người cường thế quét ngang mà qua. Lạc Thiên Hồng thừa cơ đổi tay, tay trái cầm ngược chuôi kiếm đi phía trước vẽ một cái, tại a hanh trên thân mở ra một đường vết rách. A hanh lảo đảo lui về phía sau, trước ngực miệng vết thương ra bên ngoài bạo lấy máu tươi, nhỏ tại xì mảng trên mặt đất nhuộm thành đỏ sẫm. Phế vật. Hoa Sinh ngồi ở trong xe, hắn nhìn chằm chằm vào phía trước, xem đến a hanh bị chém lui, họng súng đối với Lạc Thiên Hồng lại là liền mở hai phát. Phát súng đầu tiên đánh vào thân xe trên, thứ hai súng trực tiếp đánh trúng hắn cánh tay. Đường con mẹ nó nổ súng. A Hanh lại lần nữa gào lên, liêm đao chỉ vào Hoa Sinh, lại con mẹ nó nổ súng, ta chém ngươi. Lời tuy như thế, nhưng mà A Hanh giờ phút này mép miệng lên lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý đến, cái kia rơi lên khoe miệng, quả thực so A cờ súng trường sức giật còn khó hơn ép. Hắn nắm liêm đao, lại lần nữa chỉ hướng Lạc Thiên Hồng, "Lạc Thiên Hồng, ngươi bây giờ cầu ta, ta còn có thể thả ngươi một con đường, về sau cùng ta, xem tại trước kia cùng một chỗ cùng lòng Ca phân thượng, ta có thể mang ngươi phú quý." Lạc Thiên Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào A Hanh, trên trán to như hạt đậu mồ hôi chảy ra, thuận theo cái trán chảy xuống đem trên chán rủ xuống màu làm tóc cắt ngang chán ngưng nhẫn cùng một chỗ hắn hoạt động một cái bàn tay lại lần nữa nắm thật chặt trong tay tám mặt hàng kiếm trực chỉ a hanh cái kia ngươi liền đi chết đi a hanh nắm liêm đao lại lần nữa xuống tới lạc thiên hồng giờ phút này sắc mặt tái nhợt thân thể đã sớm theo không kịp tại a hanh liên tục ba đao đơn giản bổ chém phía dưới trong tay tám mặt hàn kiếm thiếu chút nữa không có cầm chặt. bành a hanh lại lần nữa vừa bổ đồng thời nhấc chân đem lạc thiên hồng đạp đi ra ngoài lăn mình hai vòng thế trên mặt đất trong tay tám mặt hàn kiếm đi theo rơi xuống trên mặt đất còn đứng đứng lên sao a hanh trên cao nhìn xuống vẻ mặt nhỉ mai nhìn xem Lạc thiên hồng nếu như ngươi muốn là đứng không dậy nổi ta đây liền đi lên giải quyết nhầm kinh thiên. lạc thiên hồng cắn chặt hàm răng cố nén trong cổ họng một tia ý nghĩ ngợn ngào lắc lắc đầu cầm lấy tám mặt hán kiếm lại từ trên mặt đất đứng lên trên cánh tay trên đầu vai bị viên đạn xuyên thủng miệng vết thương ra thịt ra bên ngoài cuốn mạo lấy máu tươi cầm quần áo nhuộm đỏ thảo lạc thiên hồng gầm nhẹ một tiếng nắm tám mặt hán kiếm xuống tới hai tay nắm tám mặt hán kiếm xuống phép chạm bị a hinh không vội không chậm đón đỡ như là lão miêu kịch chuột bình thường cướp tại lạc thiên hồng lúc trước ngăn trở lạc thiên hồng A hanh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, "Ngươi chưa ăn cơm a? Ngươi không phải rất yếu sao? Người người đều nói ngươi đánh nhau thái thịt chém dưa giống nhau, như thế nào cũng trong truyền thuyết không giống nhau a." Hán tay trái nắm quyền, đối với Lạc Thiên Hồng trên cánh tay vết thương đạn bắn trên vết thương đập xuống, ngón tay đặt tại trên vết thương, máu tươi báo tô tung tóe, "Ngươi cũng không được a." Lạc Thiên Hồng sắc mặt lại lần nữa trợn nhìn vài phần. Liêm đao đơn giản mở ra Lạc Thiên Hồng cánh tay, lại lần nữa nhấc chân đem Lạc Thiên Hồng đạp đi ra ngoài. Hô soạt, hô soạt. Lạc Thiên Hồng từ trên mặt đất lại lần nữa bò lên, năm tám mặt hắn kiếm chống đỡ thân thể đứng lên mắt đỏ nhìn chằm chằm vào A Hành. A Hành nắm liêm đao lại lần nữa vọt lên, lấy cậy mạnh liên tục bổ chém, nhìn xem cầm kiếm đón đỡ Lạc Thiên Hồng, cười cắn nói: Thiên Hồng, lại đánh như vậy xuống dưới, ngươi sẽ bị tươi sống mệnh chết ta. Lạc Thiên Hồng không nói lời nào, cố hết sức nắm tám mặt hán kiếm chống đỡ thân thể đứng lên, trên cổ gân xanh nổi bật, to như hạt đậu mồ hôi thuận theo chạy sôi hạ xuống, còn không cầu xin tha thứ, còn muốn ngăn đón ta. A Hành nhìn xem Lạc Thiên Hồng, cuồng loạn, nô trí huy đến cùng cho các ngươi cái gì, để ngươi như vậy cam tâm vì hắn bán mạng. Lạc Thiên Hồng hất lên trên chán mùa hôi nhuộm màu lam tóc cắt ngang chán, rút kiếm lại lần nữa chém tới. Nán. A hành ngưng lên liêm đao đó nữa, chân phải một cái quét ngang trực tiếp đem suy yếu Lạc Tiên Hồng lật tung trên mặt đất, dơ cao lên liêm đao đối với hắn cái cổ, đi chết đi. Sắc bén liêm đao trên lưới đao nhuộm máu, tại trắng bệ dưới ánh đèn chết xệ lênh quang, rất nhanh vung xuống. Nhưng vào lúc này, rộn rập tiếng thắng xe vang lên. Dừng tay. Nghiêm nghị quát lớn trong ngõ hẻm vang lên quần quần. Chương 345. Đêm khuya trượt kẻ yêu thích. Chương 345. Đêm khuya trượt kẻ yêu thích. Ngõ hẻm vào miệng. Rộn rập tiếng thắng xe vang lên. Lưu Diệu Tổ điều khiển màu đỏ Mercedes tại giao lộ cấp tốc cho đi một cái vung bơi từ giao lộ đã bay tiến đến. Tay lái phụ, Ngô Chí Huy ngồi ở chỗ ngồi trên, nhìn xem trong ngõ hẻm gian dơ lên cao cao liêm đạo A Hành, trầm mặt nghiêm nghị quá lớn, dừng tay. một tiếng này giống to đã bao hàm vô tận lửa giận, thanh âm vang rội quanh quẩn trong ngõ hẻm, như là sấm sét. Lạc Thiên Hồng thoát lực té trên mặt đất, đồng dạng nghiêng đầu nhìn về phía ngõ hẻm, nhìn xem trong tầm mắt có chút bóng chồng bóng người, biết rõ đây là Ngô Chí Huy đến. Lão Đại Huy trở về. hừ, A Hành chân đạp Lạc Thiên Hồng ngực. Hơi hơi quay đầu quét mắt trôi đi đến ngõ hẻm màu đỏ Mercedes, cười lạnh một tiếng nắm trong tay liêm đao rất nhanh vung xuống đang tại Lô Chí Huy mặt chém dựng Lạc Thiên Hồng cái này rất rươi, ân cũng rất thoải mái. Hô, liêm đao tại A Hành phát lực huy động xuống mang ra từng điểm tiếng gió. Trong xe, chử, u u, Lô Chí Huy đồng tử co rút lại, nhìn xem vung xuống liêm đao nắm chặt tay phải đột nhiên vung ra, một cái màu hồng phấn chi bảo dầu hỏa cái bật lửa từ cửa sổ xe bên trong bay ra, trên không trung lưu lại tàn ảnh cấp tốc bay đi. keng, chói hai kim loại va chạm âm thanh vang lên. Màu hồng phấn chi bảo cái bật lửa vận động quý tích vừa vặn, trùng trùng điệp điệp nện ở liêm đao trên thân đao, cực lớn va chạm lực lượng phía dưới, cưỡng ép cải biến liêm đao vận động quý tích. Liêm đao mũi đao chém tại xì mảng trên mặt đất, va chạm ra ngắn ngủi chấm lửa nhỏ, xì mảng mảnh vụn bắn tung tóe. Ân A Hành cảm thụ được liêm đao nện ở mặt đất truyền đến chấn cảm, trong mắt trừng lớn không thể tin nhìn xem rơi xuống trên mặt đất, thân máy bay đã phát sinh lóe màu hồng phấn chi bảo dầu hỏa cái bật lửa. Cách xa như vậy bay tới dầu hỏa cái bật lửa, dĩ nhiên có thể cưỡng rắn đem chính mình liêm đao đập ra. Điều này cần nhiều sao lực lượng bá đạo cùng chuẩn xác phóng quý tích, cũng chính là thừa cơ hội này. Lạc Thiên Hồng cố nén đau đớn hai tay đẩy ra A Hành dẫm ở chính mình trên lồng ngực chân phải, thuận thế một cái lăn mình hướng phía Ngô Chí Huy bên này lăn mình hai vòng. Xe mẹ xe Mercedes cửa xe mở ra. Ngô Chí Huy đẩy cửa xe ra xuống tới, lớn cất bước đi tới. Chỗ ngồi phía sau một đầu tóc trắng A Tích đi theo xuống xe, đi theo Ngô Chí Huy sau lưng bước nhanh đuổi kịp. Cuối hẻm, Nguyên Bản ngồi ở trong xe hoa xinh nhìn xem đột nhiên xuất hiện Ngô Chí Huy, lông mày nhạy dựng trong nội tâm dự cảm bất tường kéo tới. Khi thấy A Hành liêm đao chém không về sau, hắn không mang theo bất cứ chút do dự nào nâng lên thai 54 trực tiếp nhắm ngay màu đỏ mẹ xe đét trong Ngô Chí Huy. Phải làm hắn. Hắn nhìn bước nhanh mà đến Lô Chí Huy, ngón tay khoác lên cổ súng trên nâng lên họng súng chuẩn bị nổ súng. Trong tầm mắt, Lô Chí Huy đột nhiên rút tay, trong tay nhiều hai thanh dao găm, hai tay cánh tay mở ra như là bạo vũ lê hoa tay lớn cung triển hai, dao găm đi theo giật tay bay ra. Dao găm trên không trung xẹt qua một đầu đường vòng cung hướng phía vừa mới ngoi đầu lên hoa sinh bay tới. Vành. Trước tiệm thủy tinh vỡ ra nho nhỏ dày đặt con nhiệt văn, dao găm xuyên thủng thủy tinh về sau đập ra hoa sinh trong tay thay 54. Tại hoa sinh lại lần nữa thay đổi họng súng thời điểm, thứ hai thanh dao găm đã bay đến. Phốc phốc. Giao găm trực tiếp xuyên thủng hoa sinh cầm thương cổ tay, trong nháy mắt xuyên thủng cổ tay của hắn thật sâu đâm vào xe tòa bên trong trực tiếp dính tại phía trên. A! Hoa sinh hét thảm một tiếng, theo bản năng bụng lấy bị xuyên thủng đâm vào trên ghế ngồi tay phải, nắm trong tay thai 54 đi theo rơi xuống trong xe. Trong nó hẻm, lạnh màu trắng ngọn đèn đem mấy người thân ảnh phóng trên mặt đất. Lạc Thiên Hồng tay trái nắm tám mặt hàn kiếm, thân thể chống đỡ tám mặt hàn kiếm quỳ một chân trên đất nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Trên trán bị mồ hôi rớt nhẹp màu lam tóc cắt ngang trán theo hắn trầm trọng tiếng hít thở, tại trước mắt chật lại chật lại. Artic cất bước về phía trước, đi đến Lạc Thiên Hồng bên người dừng bước lại, quay đầu mắt nhìn sắc mặt tái nhợt lạc thiên hồng, không có sao chứ, lam mao tử, không chết được. lạc thiên hồng thở hổn hển câu chửi thề, nghiến răng đáp lại nói, bạch mao tử, ngươi không đến, ta giống nhau có thể giải quyết hắn. a tích quét mắt lạc thiên hồng không nói thêm gì nữa, quay đầu ngược lại nhìn chằm chằm vào phía trước a hanh, nô chí huy đứng ở bên cạnh, mặt không biểu tình nhìn xem a hanh, a hanh quét mắt nô chí huy, nhìn xem một đầu tóc trắng tại dưới ánh đèn vô cùng dễ làm người khác chú ý a tích, hai chân cơ bắp căng thẳng đứng ở tại chỗ, hắn hai tay nằm chính mình liêm đao, ngón tay hoạt động một cái rất nhanh liêm đao chui nắm, như lâm đại địch vừa mới Ngô Chí Huy xuất thủ liền mang đến cho hắn rung động thật lớn, hắn đứng ở bên cạnh liền biến thành một loại vô hình cảm giác các bách, cái này bạch ma tử đồng dạng cũng không phải là cái gì loại lương thiện. A Hành ra vẻ nhẹ nhõm, thử, lại tới nữa một cái chịu chết sao? Hắn, chỉ có ta có thể đánh. A Tích rút ra một thanh đoạn đao đến, khép mắt nhìn xem phía trước A Hành, ngươi động đến hắn, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm, ta sẽ đánh chết ngươi. Hắn khép mắt đột nhiên mở ra, cầm lấy đoạn đao trực tiếp xông tới, hai tay theo chạy trốn phát sinh tiểu đường cong đông đưa, hướng phía A Hành liền xông tới. Đat dat dat, đế dày dẫm đạp trên mặt đất phát ra thanh thủy âm thanh đến theo chạy trốn tốc độ nhanh hơn, âm thanh tần suất cũng càng ngày càng rồn rập. A Hành đứng ở tại chỗ, nhìn xem rất nhanh mà đến A Tích, không hiểu có trùng thật lớn cảm giác cá bách, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào rất nhanh di động A Tích, hai tay liêm đao nắm chặt, chuẩn bị ứng đối hắn ra chiêu. trong tầm mắt, chạy nhanh A Tích đã vọt tới trước mặt, trong tay đoạn đao cấp tốc chém tới. A Hành lúc này hốt hoảng dơ lên đao đòn đỡ. keng, keng, dao găm chém tại liêm đao trên phát ra thanh thủy âm thanh đến. A xuất dao tốc độ rất nhanh, vốn chính là theo bên mình thích khách loại tuyển thủ hắn xuất dao tốc độ càng lúc càng nhanh kim loại va chạm tần suất càng lúc càng nhanh, a hanh rất nhanh liền cũng không lên tiết ấu. tình cảnh hầu như ở vào nghiền ép cục diện, a hanh hoàn toàn bị đè nặng đánh, bị a tích cho miệu sát, ken ken, Phốc phốc! ken. thanh thúy kim loại âm thanh thỉnh thoảng xen lẫn lưỡi đao mở ra ra thịt nặng nghề xé rách thanh âm, không chung mang theo từng điểm về ra máu tươi. một kích trong kích, loảng xoảng làm. trên thân tre kín 45 mươi chỗ lưỡi dao a hanh trong tay liêm đao bị chém dụng trên mặt đất, toàn bộ người theo bản năng lui về sau đi. a tích một cái chạy lấy đà, toàn bộ người bay lên không ốm lượn đầu gối đỉnh tại a hanh trên ngực, đúng hắn rất nhanh liên tục rút lui. Bảnh. A Hành trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường, Toàn độ người bắn ngược trở về, A tích đã theo tới trước mặt, trong tay đoạn đao tại dưới ánh đèn mang ra từng đạo bạch quang, tại A Hành trước ngực rất nhanh vung chém. Một đao tiếp lấy một đao. Phốc suy phốc suy. Nặng nghe tiếng vang ở bên trong, A Hành trước người lưu lại một cái lưỡi dao, bắn tung té máu tươi bên trong thân thể không ngừng run rẩy. Chốc lát, A tích dừng lại tay đến. A Hành thân thể thoát lực dựa vào vách tường, không thể tin chừng lớn nhìn xem Artic, hô hấp chậm trọng, trước ngực lưỡi dao già thịt quấn, ra bên ngoài nhỏ giọt máu tươi rất nhanh rơi đập trên mặt đất. Artic mặt không biểu tình nhìn xem A Hành đèn chiếu sáng vào hắn trên mặt, tung té nhuộm máu, múa khuôn mặt không chút biểu tình. Bà ngươi. A Tích lạnh lùng nhìn A Hành liếc, quay người ly khai đi hai bước, tay phải hắn du lên, trong tay đoạn đao bay về phía không trung, nhũn máu đoạn đao trên không trung lăn mình vài vòng sau đó vững vàng rơi vào A Tích trong tay. Quay người, Phốc phốc đoạn đao xuyên thùng A Hành lồng ngực, trực tiếp xuyên thấu phía sau hắn rưỡi lưng vào tấm ván gỗ, thật sâu đỉnh đi vào. Khô bôi, A Hành trong cổ họng phát sinh khàn khàn âm thanh, theo đoạn đao rút ra, triệt để thoát lực thân thể mềm nhũn hai đầu gối vô lực trực tiếp té quỵ trên đất. Trước mắt hắn ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, bắt đầu bóng chồng phù phu một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất trong xe Hoa Sinh nhìn xem một màn này nguyên bản làn da ngăm đen mặt thuật nhìn càng thêm đen trên trán chảy ra nho nhỏ giầy đặc mồ hôi hắn ngồi tại vị trí trước thử dãi rua nhưng là vừa sợ đau mắt thấy A Tích hướng phía chính mình đi tới khẽ cắn môi cũng mặc kệ nhiều như vậy cố nén đau nhức đem xuyên thủng bàn tay dao găm từ trên châu ngồi rút ra Thảo Hoa Sinh chịu đựng toàn tâm đau run dậy mở cửa xe xuống tới nhanh chân bỏ chạy không mang theo bất luận cái gì dừng lại giải quyết hắn Nô Chi Huy nhìn cũng không nhìn Hoa Sinh liếc ngựa khí lạnh lùng hắn một cái mã quân một cái hai chó chân Ta chịu đựng bọn hắn đã lâu rồi. A Tích quét mắt chạy thuộc mạng Hoa Sinh, bước chân rất nhanh truy đuổi đi lên, khoảng cách của Song Phương tại rất nhanh gần hơn, mắt thấy A Tích càng ngày càng gần. Hoa Sinh biết mình chạy không thoát, dứt khoát cắn răng một cái ngừng lại, tay trái bắt đầu đảo bên hông đừng éo, V đút mô đen 10. quân dùng tay phải người, tay trái sử dụng đến nhất định là không có tay phải dùng đến trôi chạy. A Tích đã càng ngày càng gần, Hoa Sinh còn tại suốt ruột bệ bụng sợ đảo éo V đút mô đen 10. A đã rất nhanh gần hơn, nhìn xem phía trước Hoa Sinh trong tay đoạn đao trực tiếp ném mà ra, bay về phía vừa mới éo V đuốt Mo đen mười rút Hoa Sinh, đâm thủng hắn cánh tay. A Tích chạy lấy đà tăng tốc, thân thể nhẹ nhàng dẫm ở xe, con động cơ đắp lên. Từ trên xe nhảy lên dựng lên hướng phía Hoa Sinh bay đi, bay vọt đến Hoa Sinh trước mặt, vú lượn hai đầu gối đỉnh tại bộ ngực của hắn. Hoa Sinh trọng kích phía dưới rất nhanh lui về sau đi, rơi xuống đất đứng vững. A Tích đã đến hắn trước mặt, trợ thủ đắc lực vung mạnh quyền như mưa rơi nắm đấm nện ở Hoa Sinh trên thân, tốt một phen phát tiết về sau, một cái đá nghiêng đạp đưa hắn đạp đi ra ngoài. Hoa Sinh căn bản chống đỡ không được, chỉ có thể bị động bị đánh, lỗ mũi ra bên ngoài bạo lấy máu tươi, nhưng mặc dù là như vậy, Hoa Sinh còn tại kiên trì không ngừng đảo bên hướng hết, đốt mâu đen mười. Thật vất vả. Vệ đút mô đen 10 rốt cuộc móc ra. Vừa mới nâng lên S, vệ đút mô đen 10, S, vệ đút mô đen 10 bị A Tích một cước đạp hướng không trung, S, vệ đút mô đen 10 trên không trung hộp đạn bắn ra, bên trong viên đạn rơi xuống đi ra. Há mổm. A Tích tay phải một quyền dồn hết sức lực nện ở Hoa Sinh trên bụng, bị đau Hoa Sinh há mổm téo lớn lên, A Tích thuận thế rỗi ra tay trái, không trung rơi xuống viên đạn rơi đi trong tay, cứng ép nhét vào Hoa Sinh miệng bên trong, ăn hết. Nôn Oạ. Hoa Sinh bụng lấy cái cổ điển của Lôn Oạ, bị A Tích một cước đá ngã dẫm ở trên mặt đất, cầm lấy hắn tóc rựa khỏi đầu, nếu như không phải ngươi còn hữu dụng, hiện tại ngươi liền chết đằng sau. Lô Chí Huy đem Lạc Thiên Hồng đỡ lên, đưa hắn đổ lên trong ghế xe ngồi xuống, đốt một điếu thuốc thơm, ngốc tử, bọn hắn muốn lên đi, ngươi để cho bọn họ đi lên tốt rồi, lông dài bọn hắn trên lầu trông coi đâu. Bên trong hai phát còn ngăn đón bọn hắn làm gì, ngươi sẽ chết. Hừ. Lạc Thiên Hồng hừ một tiếng, miệng lớn hít khói, ta Lạc Thiên Hồng liền không biết rõ sợ chữ viết như thế nào, nếu như ta đến, bọn hắn liền không thể đi lên. Ngốc cái mũ. Lô Chí Huy cười lắc đầu, vô vô hắn bả vai đóng cửa xe lại. A Tích dắt lấy Hoa Sinh đẩy tới, Huy ca. Ừm. Lô Chí Huy lạnh lùng nhìn xem mắt Hoa Sinh, chết cảnh sát thừa dịp nhà ta bên trong không có người là sao? hắn lấy ra hoa sinh bên hông, còn tay đưa hắn hai tay khóa lại, từ sau chuẩn bị trong dương nhảy ra đến một cây dây ni lông cột vào còng tay trên, một đầu khác buộc ở phía sau lưng trong dương, lại lấy ra một cái nón an toàn cho hoa sinh đeo đi lên, giữ chặt thẻ trừ. A tích, lô chỉ huy phủ tay hướng phía bệnh viện đi lên lầu, tiện đưa thiên hồng đi chúng ta phòng khám bệnh tư nhân, để a bố bọn hắn bên kia sớm chuẩn bị một chút, giúp đỡ thiên hồng xử lý vết thương một chút. hắn, cùng theo một lúc đi đi, lướt qua đi, mũ bảo hiểm đã giúp hắn mang tốt rồi, hắn rất an toàn. Thuật huy ca, a gật gật đầu. Ngồi vào trong xe, quét mắt chỗ ngồi phía sau ngồi Lạc Thiên Hồng, phát động xe, chống đỡ điểm, đừng chết trong xe, ta lại xối quậy. Hừ, Lạc Thiên Hồng nhíu môi, không để ý A Tích. Xe một cước chân ga trực tiếp lái đi, đằng sau dùng dây thừng đổi Hoa Sinh bước chân nhanh hơn đi theo xe đằng sau bắt đầu đem chạy. Nhưng mà hai cái đuổi sao có thể chạy được qua bốn cái bánh xe đâu, đã đến đằng sau, Hoa Sinh thuần túy đã bị xe lôi kéo trên mặt đất chạy đi. Bệnh viện trong phòng bệnh, Lô Chí Huy gặp được Nhâm Kình Thiên, thuốc tê qua đi Nham Kình Thiên đã thức tỉnh, nhìn xem đứng Lô Chí Huy, giương khí mặt nạ bảo hộ xuống khóe miệng giật giật nở nụ cười. Số tiểu tử Trở về ngược lại là rất nhanh, tấm cái mặt làm gì, không chết được, chúng ta lớn lên thấp hấp xúc đều là tinh hoa, mạng cứng rắn vô cùng. Hắn vươn tay ra. Nô Chí Huy đưa tay bắt lấy Nhâm Kình thiên tay, thiên ca, khổ cực rồi, chuyện kế tiếp giao cho ta đi. Bệnh viện bên này liền không chờ đợi, an bài người chuyển rời đến chúng ta chính mình trong phòng khám đi, còn dư lại ta an bài." "Tốt." Nhâm Kình Thiên gật gật đầu, "Đi mau lên." Nô Chí Huy từ trong phòng bệnh đi ra, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt trầm trầm. "Bên người." Long Giải cung kính đứng, "Huy ca, tiếp xuống đến như thế nào làm?" "Ngươi nói, chúng ta làm." Nô chí huy trở về, lông dài hắn nói chuyện ngựa khí đều càng thêm có tự tin, nắm chắc khí. Các minh đệ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ huy ca trở về chủ trì đại cục, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, cái cái đều là bắt mắt đẹp trai. Đem tiên ca chuyển gì đi, để các minh đệ trước trông coi phi ngựa, trước bất động. Nô chí huy lạnh lùng nhìn về phía trước hành lang, hồng hưng người chúng ta đằng sau đánh. Hiện tại trước tiên đem cái này mấy cái đứng ở hồng hưng sau lưng đáng ghét cầu giải quyết. Giải quyết bọn hắn, lại làm hồng hưng. Con mẹ nó. Tốt. Lông dài mắt nhìn mặt âm trầm nô chí huy, gật gật đầu đáp ứng xuống mặt khác, lại an bài người đi tìm đại truyền hình lý chủ nhiệm, cho ta thả ra tin tức, trước nằm vùng o ký đốc sát hoa sinh hư hư thực thực thu lấy hối lộ, lợi ích phân phối không đều thần trùng xuống xã đoàn đấu tranh, hiện đã tung tích không rõ. a, lông dài nghe vậy mí mắt để dựng, huy ca, không tốt sao? như vậy có phải hay không quá tiêu ngạo quá lộ liễu? hắn dù sao cũng là cảnh sát, cứ như vậy để, nô chí huy lạnh giọng quá lớn, ta cũng muốn nhìn xem, bọn hắn muốn như thế nào thu cái này trận. thừa thích thừa dịp ta không tại làm ta sự tình, ta đây liền làm bọn hắn long trời lở đất. bốc một cái hoa sinh trong tay, đem người sâu đi ra đánh. Chương 346. Lúc nào gặp qua Tang Lô Chí Huy cách đêm báo thủ. Chương 346. Lúc nào gặp qua Tang Lô Chí Huy cách đêm báo thủ. Nói ngắn lại một câu, trước giải quyết cái này hai cái cảnh sát, tái dẫm rơi đồng la loan Lô Chí Huy trong thanh âm mang theo vài tia nồng đậm lửa giận, Hồng hưng thật cho rằng cùng cảnh sát dựng lên quan hệ là có thể đối phó chúng ta đạp rơi hiện công khu. Không trước tiên đem cái này hai cái cảnh sát giải quyết hết, có bọn hắn giúp đỡ hồng hưng chúng ta cục diện rất bị động. Để lại dê bọn hắn trước để phòng phi ngựa bên kia, các loại cái này hai cái cảnh sát sự tình xử lý tốt, chúng ta là có thể chuyên môn đối phó bọn họ tốt liền theo như Lão Đại nói đi làm Long Dải quay người nhìn bên cạnh đi theo một đám mã tử quát lớn còn đứng ngay đó làm gì không nghe thấy Lão Đại nói chuyện tranh thủ thời gian đi làm đều bắt mắt điểm a đi theo Đại Dê ca báo cáo a là là cái này một chút mã tử vội vàng gật đầu một trước một sau bước nhanh đã đi ra ta đây liền an bài người đem Thiên Ca trước tiên đưa lìa xa bọn hắn bên kia phòng khám bệnh mặt khác lại thông chi phi ngựa bên kia Long Dải nhìn bọn họ mấy người ly khai Huy ca ngươi đi bận gì Thiên Ca chuyện bên này ta sẽ xử lý tốt tin tức Lý Chủ nhiệm ta cũng sẽ đi liên hệ rất nhanh chuyện này liền sẽ thả ra không cần. Ngô Chí Huy lại lắc đầu, quét mắt ly khai cái này mấy cái mã tử. Thiên Hồng bị thương đã đưa đến lǐ xạ phòng khám bệnh đi. A bố bọn hắn sẽ an bài người tới đón Thiên Ca. Thiên Ca sự tình bọn hắn phụ trách. Tin tức Lý chủ nhiệm sự tình rượu tổ đi làm, ngươi có những chuyện khác muốn làm. Vừa mới ở trên đến thời điểm, Ngô Chí Huy cũng đã cùng lái xe lưu rượu tổ đã nói, hắn đã an bài người đi thao tác. Gọi điện thoại cho Đại Dê, để hắn dẫn người xem trọng phi ngựa, đem người đều go một cái, đem địa bản cho ta giữ vững vị trí. Ân. Long Dài nghe Ngô Chí Huy lời nói, muốn nói lại thôi lão đại huy có phải hay không tức vắng đầu những lời này hắn không phải mới vừa đã nói qua sao trước giải quyết cái này hai cái cảnh sát sau đó lại đánh hồng hưng đã từng nói qua một lần a ngô chí huy ánh mắt từ trên hành lang cái kia mấy cái mã tử trên thân thu trở về cái này có mấy người gương mặt nhìn xem rất xinh a a lông dài nghe vậy sững sờ ha ha ngô chí huy cười lạnh một tiếng từ trong túi quần rút ra một trường gậy thay nhau a bốn giấy run rẩy mở ra phía trên đã viết bốn cái mã tử biệt danh Liên là vừa mới trong những người này một cái ta tại quay về hồng công thời điểm liền cùng diệu tổ dự vững trò chuyện nô chí huy nói chuyện liên tục, đem danh sách đưa cho lông dài, ta cuối cùng cảm thấy rất kỳ quặc, có chút tin tức không có đạo lý bọn hắn lại nhanh như vậy biết rõ. thiên ca hành tung, chúng ta bố trí tình huống lấy hoa sinh bổn sự không có đạo lý linh như vậy thông tin tức, đồng thời tuyên bố cho hường hưng. cho nên ta để rượu tổ kịch liệt cái sàng điều tra chúng ta bên người cái này một chút mã tử, cái này bốn cái người rất có vấn đề. lông dài biểu lộ biến hóa không chắc, nhìn xem cái này bốn cái mã tử điều tra tư liệu, mày nhiễu lại lại với nhau, thấp giọng chửi đời nói, thầm ra suốt. trên mặt hắn biểu lộ có nhiều như vậy khó chịu nổi, chúng ta cái này dĩ nhiên lăn lộn mấy cái phản quốc tử khó trách có đôi khi luôn là chậm nửa nhịp. lông dài cũng là khó được chửi ấm lên. phải biết rằng trước kia công tác tình báo chính là hắn phụ trách, lưu diệu tổ còn là đồ đệ của mình đâu. hiện tại bên người có bao nhiêu mấy cái phản cốt tử nhưng là mình lại hồn nhiên như thế chưa phát giác ra, ra, căn bản không có nghĩa vậy một khối đi. tại ngô chí huy trước mặt mất mặt ném đại phát. xin lỗi lão đại, lông dài cúi đầu, chuyện này ta vấn đề, không có làm tốt hậu cần công tác, hồng hưng sắp xếp nằm vùng tiến đến ta cũng không biết. chuyện này cùng đại dê ca không có quan hệ, có cái gì sai lầm ta chính mình gánh chịu. hắn phụ trách phụ trợ đại dê, mọi người phân công không giống nhau. Thu người những công việc này sát thực đều là hắn lông dài phụ trách sự tình, không có việc gì, không trách ngươi. Nô Chí huy vẫy vẫy tay Trấn an một câu, mặc kệ cái dạng gì xã đoàn đều có nằm vùng, chỉ có mốt mel xã đoàn mới không có nằm vùng, khó lòng phòng bị. Hắn đối nằm vùng, phản cốt tử loại chuyện này còn là phi thường lý giải, cũng không cảm thấy đây là cái gì hiếm có và kỳ lạ sự tình. Phạm La bên người đội ngũ một khi lớn mạnh, có nằm vùng liền là không gì đáng trách, chỉ có rác rưởi xã đoàn mới không người hỏi thăm, không có người xếp vào nằm vùng. Lại nói tiếp, mình cũng là phản cốt tử nằm vùng xuất thân đấy. Hắn đưa tay vỗ vỗ lông dài bả vai, lại nói, cái này một chút phản cốt tử chúng ta không phải là có thể thuận thế lợi dụng một chút sao? Cũng tỷ như hiện tại, người khác phản cốt tử chỉ cần chúng ta lợi dụng tốt, cái kia chính là chúng ta xếp vào cho đối diện phản cốt tử. Ha! Lông dài ngẩng đầu nhìn Ngô Chí Huy, tựa hồ hiểu rõ ra, lão đại, người nói là? Hắn nhớ tới vừa mới Ngô Chí Huy đang tại chính mình cùng rất nhiều mã tử nói những lời này. Nếu như lão đại huy đã biết rõ cái này đã có người sắp xếp nằm vùng tại bên người, cái kia vừa mới những lời kia, những cái kia hành động an bài liền là chuyên môn nói cho bọn hắn nghe. Những tin tức này truyền đi. Cái kia chính là hư giả tin tức. Người khác xếp vào vào nằm vùng ngược lại đã trở thành bọn hắn nằm vùng. Ân, vừa mới những lời kia là chuyên môn nói cho bọn hắn nghe. Nô chí huy gật gật đầu, hướng phía dưới lầu đi đến. Long dài bước nhanh đi theo hắn sau lưng, chỉ cần nằm vùng đem tin tức truyền đi, như vậy bọn hắn liền sẽ cho rằng chúng ta không dám đánh. Hai người một trước một sau tiến vào thang máy bên trong, Long dài vượt lên trước nhấn xuống lầu một cái nút. Thang máy chậm rãi hạ thấp, mất trọng lượng cảm giác tùy theo kéo tới. Phi ngựa những cái kia người thả tại đó không nên cử động liền canh giữ ở phi ngựa, đem địa phương khác có thể điều động người toàn bộ điều động. Nô chí huy đứng ở thang máy bên trong, nhìn xem kim loại mặt bên trong phản chiếu chính mình. Nguyên bản, ta cùng tiên ca sét lược trước tiên là đem vịnh biển khu cái này khối địa bản đoạt xuống đến tại cùng hồng hưng chậm giải đấu. Nhưng mà tình huống bây giờ thay đổi, ta rất khó chịu. Vậy chúng ta liền đem tính liền mà tính, đem kế hoạch hành động sửa đổi một cái. Hán âm thanh chỉ một phần, nam vùng đem tin tức truyền về hồng hưng, tịnh khôn khẳng định cho là ta sẽ ở cảnh sát cái này vấn đề trên rất khó giải quyết, không dám cùng hắn đánh, hắn thế tất sẽ rèn sắt khi còn nóng lại tiến phi ngựa địa phương. Hán tiến phi ngựa theo sát đại dây đấu, đồng la loan khẳng định phi thường hư không, chúng ta hiện tại liền gom nhân thủ ngựa không dừng võ đối đồng la loan khởi sướng công kích quét ngang hồng hưng, không ngờ đồng la loan căn bản là chống đỡ không được chúng ta, xông đi vào đem bọn hắn chàng tử toàn bộ quét một lần lại nói. Nô chí huy toàn bộ người mạch suy nghĩ rõ ràng nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, quá trình này tốc độ nhất định phải nhanh, không đoạt địa bàn chỉ quát trợn, hạch tâm mục đích liền là nện, đem bọn hắn chàng tử nện nát vụn. Tốt. Long dài nữ khí bắt đầu trở nên chân phấn, nếu như hiện tại cục diện đối chúng ta bất lợi, vịnh biển khu đánh không được, vậy chúng ta liền trực tiếp tiến đồng la loan cho bọn hắn hồng hưng để lấy máu cũng tốt. Không, cho hồng hưng lấy máu chỉ là một trong số đó, vịnh biển khu giống nhau muốn Ngô Chí Huy híp híp mắt, đến lúc đó nhận được tin tức Tịnh Khôn nhất định sẽ hồn hện, lại liên tục không ngừng đem sở hữu đội ngũ hướng đồng La loan Giang, chúng ta bằng tốc độ nhanh nện xong về sau, cứ tại bọn hắn trở về lúc trước lách qua bọn hắn, sau đó trực chỉ Hồng hưng tại vịnh biển khu bên này địa bàn. Hắn đứng chắp tay nhìn xem phản chiếu bên trong chính mình cùng Long Dải, đến lúc đó kêu đại dê mang người từ phi ngựa đi ra cùng tụ hợp, chúng ta nội ứng ngoại hợp vịnh biển khu cái này miếng đất buổi tối hôm nay liền muốn ăn tươi nó. Ần Long Dải yên lặng nghe Ngô Chí Huy lời nói, theo Ngô Chí Huy lời nói toàn bộ người ánh mắt cũng càng ngày càng sáng lợi. Thằng đến Ngô Chí Huy nói xong, hắn thong cái liền sáng tỏ thông suốt, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Ngô Chí Huy, càng phát ra sùng bái. Lão Đại Huy liền là Lão Đại Huy, chính mình tầm mắt còn là thái quá mức cực hạng, căn bản theo không kịp Lão Đại tiết ấu. Tốt. Long Dài nhịn không được lên tiếng, Huy ca, ngươi cái này chiến thuật dùng tốt, hắn tịnh khôn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, chúng ta mục đích thực sự còn là an định biển khu cái này miếng đất. Long Dài cũng hưng phấn lên, ta đã nói Lão Đại làm việc từ trước đến nay đều rất uy ở, một chiêu này lại uy phong lại ăn não, chúng ta bởi như vậy một lần bọn hắn hùng hưng căn bản không biết chúng ta mục đích thực sự. Ngô Chí Huy lắc đầu không có nhiều nói. Không phải hắn Ngô Chí Huy có não, đây chẳng qua là đơn giản quanh co vòng vèo chiến thuật mà thôi. Thang máy cửa mở ra, Long Dải đi theo ra ngoài. Đúng rồi Lão Đại, chúng ta muốn chơi như vậy lời nói, nhưng mà trong tay nhân thủ chưa đủ. Hoa Liên thắng cục diện hiện tại cũng có chút vi diệu, suy kê mấy người bọn hắn người toàn bộ bị kéo đến vịnh biển khu cảnh thự đi, còn giữ lại người sẽ không chống đỡ chúng ta. Chúng ta không có như vậy nhiều người, trừ phi từ phi ngựa điều nhân thủ đi ra, nhưng là từ phi ngựa điều nhân thủ đi ra lời nói, thế tất có động tĩnh sẽ bị bọn hắn phát hiện. Long Dải lo lắng là có tất yếu. Tuy rằng Hồng Hưng khả năng không thể tưởng được bọn hắn chẳng những phải giúp Hồng Hưng lấy máu, cuối cùng còn muốn cấp vịnh biển khu bên này địa bàn, nhưng là không thể đem bọn hắn làm nô từ đại lượng từ phi ngựa điều nhân thủ đi ra, tin tức truyền tới, Hồng Hưng khẳng định liền sẽ phong bị. Không quan hệ, phi ngựa người không cần động. Lô Chí Huy ngồi vào cửa ra vào ngừng lại xe con, Hoa Liên thắng người không nguyện ý phối hợp không sao cả, phi ngựa người chúng ta đồng dạng cũng bất động, chúng ta đi mượn. Mượn. Long Giải đi theo ngồi vào phòng điều khiển, hắn không biết Ngô Chí Huy muốn đi tìm ai mà người. Xe còn không có khởi động đâu một chiếc em đỗ tại bọn hắn bên cạnh ngừng lại, Tân Ký lao hứa tại tay lái phụ sông Ngô Chí Huy đánh cái chào hỏi, "Huy tử, trùng hợp như vậy ngươi cũng ở nơi đây." Hắn đi theo nói đi xuống, "Ta buổi tối nghe người ta nói Thiên Ca bị thương, có tin tức lập tức liền tới đây thăm miếng một cái." Tân Ký tin tức con đường vẫn đang chú ý chuyện này đâu. Lao Hứa nguyên bản đập vào bản tính liền là sống chết mà bay, hừ hưng nếu có thể suy yếu Ngô Chí Huy thực lực là không còn gì tốt hơn. Cái này tương lai hợp tác đồng bọn thực lực yếu đối với mình là có lợi. Chỉ bất quá hắn cái này ý muốn còn là rơi vào khoảng không, nhân kình tiên bảo đao không lão ổn định kết thúc mặt cố hưng người không có thực hiện được ngược lại ném đi phi ngựa địa bàn. Nhậm Kình Thiên bị người ám sát trúng đạn, hắn Lao Hứa cũng đã sớm biết, nhưng mà chậm chạp không động liền là không muốn quá sớm tiến đến. Vạn nhất Nhậm Kình Thiên muốn chính mình giúp đỡ làm như thế nào? Chính mình giúp đỡ còn là không giúp đâu. Nhưng mà hiện tại không giống nhau. Tin tức quay về truyền Ngô Chí Huy đã trở về, tình huống không giống nhau, hắn Lao Hứa đương nhiên không thể lại cất giấu đối Ngô Chí Huy cái này tương lai hợp tác đồng bọn, chính mình hay là muốn biểu đạt mình một chút hữu hảo thái độ. Dù sao, rốt bộ mặt khác không đảm, Nhậm Kình Thiên cùng đại quyền báo quan hệ, hắn Lao Hứa trong lòng cũng là có số. Lão Hứa thói quen đẩy kính mắt, Đam Miêu túc chi hắn ra vẻ quan tâm nói, Thiên ca thế nào? ổn định, không có sinh mệnh nguy hiểm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lão Hứa như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là lão bằng hữu, không nghĩ tới hắn sẽ xảy ra chuyện. Đi lên cũng không cần lên rồi, Thiên ca một hồi liền đổi địa phương. Nô chí Huy nhìn về phía Lão Hứa, Lão Hứa, ngươi tới đúng lúc, ta đúng lúc muốn tìm ngươi, cùng ngươi đảm cái sự tình. Hắn đối Lão Hứa hiện tại mới xuất hiện cũng không cảm thấy có cái gì, tính kế lợi ích mà thôi. Cái này việc nếu như xuất hiện ở tân kỳ trên thần, chính mình khẳng định cũng tại tính kế như thế nào làm. Lúc nào xuất thủ đối với chính mình mới có lợi. Tốt. lão hứa vui vẻ đáp ứng, xe ly khai bệnh viện về sau tại ven đường dừng lại hai người xuống xe. Lão hứa, trước mắt cục diện ngươi cũng đã thấy được. Nô Chí Huy đưa cho hắn một điếu thuốc lá, nhìn phía xa, Hồng Hưng người liên thủ cảnh sát cùng một chỗ như vậy cùng ta chơi, hại ta tổn thất như vậy lớn, còn có cái huynh đệ bị cảnh sát bán. Mặc kệ như thế nào, ta Ngô Chí Huy đều muốn thu điểm tiền lãi trở về. Lão hứa nghe Nô Chí Huy lời nói, gật gật đầu hít khói chờ đợi hắn bên dưới. Ta chuẩn bị tiến Hồng Hưng nện bọn hắn chẳng tử. Ngô Chí Huy quay đầu nhìn xem hắn. Như thế nào lao hứa, nhưng mà ta tay bên trong đầu không có như vậy nhiều người, có hứng thú hay không hợp tác một thanh? Không có như vậy nhiều người. Lao hứa theo bản năng liền chuẩn bị cự tuyệt, "A Huy, ngươi cũng không cần nói với ta chàng, trong tay ngươi người tuy rằng không đủ nhiều, nhưng mà điên lệnh lệnh hồng hương chàng tử còn là đầy đủ. Ngươi khả năng hiểu lầm ý tứ của ta." Nô Chí Huy nhìn xem lao hứa, "Ta nói đập phá quán, là chỉnh cái đồng la loan, mỗi một nhà, chỉ cần là hồng hương che đậy đi đầu. "Ngươi điên rồi?" Lao hứa mí mắt nhảy một cái, khóe miệng co quắp rút ngữ khí kinh ngạc, "Chỉnh cái đồng la loạn? Có phải hay không bước chân bước quá lớn?" Hắn Lao Hứa cũng không dám muốn loại này sự tình. Bọn hắn hùng hưng đều như vậy trắng trợn cùng ta Ngô Chí Huy đánh cho, có cái gì không dám? Ngô Chí Huy đương nhiên, ta lớn lên cao, chân đủ dài, bước bước chân tự nhiên muốn lớn một chút, tiêu ngạo một giờ. Coi như hết, Lao Hứa không cần suy nghĩ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, hắn khẳng định không nguyện ý dính vào chuyện này. Các ngươi người trẻ tuổi có tinh lực như vậy này cái kia liền đi đấu đi, chúng ta tân ký liền không đi theo các ngươi dính vào cái gì, lại không có cái gì lợi ích, hắn tân ký quả quyết sẽ không giúp đỡ Ngô Chí Huy đi tiến đồng la loàn chẳng tử. Hắn nở nụ cười. Ra vẻ nhẹ nhõm bắt đầu thổi phồng nô chí huy ai cũng biết người a huy thuộc hạ có mấy cái có thể đánh đả tử nắm hai con hồng côn hồng hưng nào có người là bọn hắn đối thủ a ha ha ha nô chí huy phá lên cười lão hứa ngươi còn là biết nói chuyện a sẽ nâng người xã đoàn giữa tranh giành địa bàn không phải một cái hai cái có thể đánh đả tử có thể hoàn thành có có thể đánh đả tử cũng không có thể quét ngang người ta xã đoàn nô chí huy đối lão hứa cự tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn con lão hổ ly này đa mưu túc trí chắc chắn sẽ không đáp ứng hắn đem thuốc lá ngậm trong mồm tại miệng bên trong từ trong túi quần lấy ra một trương vịnh biển khu địa đồ đến mở ra tại xe con động cơ đắp lên vặn ra bút máy buổi tối đi đồng la loan điện trận chỉ là một trong số đó để hồng hưng mau đánh ra thanh danh chỉ là mặt ngoài hiện tượng đến lúc đó chúng ta người sẽ lại lộn trở lại đến trực chỉ vịnh biển khu hắn dùng bút máy sao chép đi ra vịnh biển khu bên này địa bàn phạm vi hình dạng đến ngồi bút tại vịnh biển khu cái này miếng đất gật một cái ta mục đích buổi tối hôm nay liền đem hồng hưng cái này một chút năm chậm rãi chiếm đoạt hòa liên thắng tại vịnh biển khu địa bàn toàn bộ cướp về nguyên bản không hề hứng thú lao hứa lông mẩy thoáng cái liền hơi hơi nhíu lại nhìn xem trên bản đồ vẽ ra từng vòng Như có điều suy nghĩ, Lô Chí Huy ý tưởng rất ra raa với tư cách tân ký làm việc người, Lô Chí Huy chỉ là nhắc nhở một chút, hắn lập tức cũng đã nhiều ít đoán được Lô Chí Huy tiếp xuống đến muốn nói cái gì. Vịnh biển khu cái này khối địa phương, Đồng La Loan Cộng hòa Liên Thăng địa bàn trước kia là cứng cầm đạo vì đường danh giới, trước kia Đường Hầm Hầm Khám cái này đầu tuyến mọi người một nửa phần. Lô Chí Huy mạch suy nghĩ rõ ràng, tại trên địa đồ vẽ ra một đầu dây đến, nhưng mà Hòa Liên Thăng cái này một chút năm tại Vịnh biển khu điệu bản bị Hồng Hưng chậm rãi sôi tái, đã sớm vượt qua cứng cầm đạo cái này đầu tuyến. Cho nên, Đường Hầm Hầm Khám bên này nếu như Hồng Hưng cố ý ngăn trở, tất cả mọi người không tốt quá đi, cũng tỷ như cái này một lần. Đại dây bọn hắn tại đường hầm hầm khám đã bị hầm hưng người cho ngăn chặn. Lao hứa nhìn nhìn cái này đầu tuyến, quay đầu nhìn về phía nô chí huy. Đường hầm hầm khám bên này tại vịnh biệt khu, mặt khác một mặt xuất khẩu ở nơi nào a? Nô chí huy trừng lên mí mắt, bay bổng nói, đường ra của đường hầm tại tiêm sa trụy. Tiêm sa trụy, đây chính là các ngươi tân ký hạch tâm địa bàn. Hắn trong giọng nói nhiều một tiếng nghiến ngấm, ngươi nói, cái này nếu như về sau hào mã bang động kinh tại tiêm sa trụy cùng các ngươi đấu, thuận tiện liên hợp đồng lao loan hầm hưng, từ đường hầm hầm khám một đường tới đây, trước sau vòng vây các ngươi. Không thể nào. Lao hứa trực tiếp lắc đầu, nơi đây đã lâu như vậy cũng không việc gì. Hiện tại không có việc gì không có nghĩa là về sau không có việc gì, hưng hưng tiến lên cầm khu liền là tốt nhất ví dụ, xã đoàn trên lợi ích sự tình ai biết ta, không phải sao? Lô chí huy cắt ngang hắn lời nói, đúng lúc ta hiện tại có cái nhu cầu này, chúng ta liên thủ à? Cùng một chỗ tiến đồng la loan nhận trợ, sau đó lộn trở lại vịnh biển khu đoạt địa bàn. Dù sao về sau chúng ta là muốn liên thủ tại Thuyên Vịnh làm việc, hiện tại trước hết nóng người mài rũ mài rũ ăn ý độ, đúng hay không? Lão hứa nhìn xem lô chí huy, mắt kiếm thật dày mảnh về sau cặp mắt kia ánh mắt lật lội biểu lộ nắm lấy không chắc vịnh biển khu cái này khối địa phương ngoại trừ suy kê điểm này địa bàn chúng ta bất động bọn hắn còn lại cái này một chút bị hồng hưng nuốt mất địa bàn đường hầm hồng khám phụ cận bên này ngươi đánh còn giữ lại ta ngô trí huy đánh ngươi đánh xuống thuộc về ngươi ta đánh xuống thuộc về ta ngươi tân ký nếu như nếu có thể tại vịnh biển khu nơi đây chọc vào một cái cửa cái kia chính là liên thông tiêm sa truy đem tiêm sa truy hảo mã bang bao ở bên trong cái kia từ nay về sau tiêm sa truy bên này chỉ cần ngươi tân ký bất động hảo mã bang còn dám chủ động đứng ra đến theo dẹt chuyện sao hảo mã bang muốn đấu với ngươi vậy thì phải kiên kỵ mình một chút có thể hay không bị trước sau bao chọn vị trí chiến lược loại này thuyết pháp rất mơ hồ nhưng đúng là hữu dụng cũng tỷ như hòa liên thắng tại vịnh biển khu cục diện giống nhau hòa liên thắng ném đi tiêm sa truy địa bàn về sau vịnh biển khu bị tiêm sa truy tân ký hào mã bang chặt đứt nguyên bản dính liền tiêm sa truy thay chủ từ đó làm cho hòa liên thắng suy kê tại vịnh biển khu tứ cố vô thân đường xá xa xôi lại thêm lên mọi người lợi ích không phải như vậy nhất trí tự nhiên không có người nguyện ý ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ lúc này mới dần dần bị đồng la loan hồng hương rơi tái đúng như nô chí huy nói như vậy. Tân Kỳ nếu như muốn là tại vịnh biển khu nơi đây kiếm tiếp theo khối địa bàn, đó chính là bọn họ Tân Kỳ đem Tiêm Sa Trù Hào Mã Bang Bao ở bên trong. Trước kia không có khả năng đi một bước này cờ, bởi vì không có cơ hội. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, đây là một cái phi thường tốt cơ hội. Cơ hội cứ như vậy một lần. Ngô Chí Huy nhìn xem là hứa, ngươi há mồm, vậy lần này mọi người liền có ăn, nhưng mà lần sau ngươi muốn lại nghĩ, ta đây Ngô Chí Huy khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Ngươi lao hứa so ta Ngô Chí Huy giàu có nhiều, trong tay mình còn có thuyền, phối hợp ta tiến đồng La Loan quá thoải Tay. Du thuyền lôi kéo người vây quanh Đồng La Loan đằng sau từ Đông khu đáy biển đường hầm đi lên, chúng ta một chiếc một sau tiến Đồng La Loan quấy một quấy. Quấy xong về sau chở người lái thuyền bỏ chạy, đem Hồng Hưng người hấp dẫn trở về phòng thủ, sau đó lại tại Hồng Khám lên đất liền, thẳng đến Hồng Hưng tại Vịnh Biển khu khống chế địa bàn. Ta người trực tiếp từ Đồng La Loan rút khỏi, canh giữ ở phi ngựa đại dê phối hợp ta bắt lại Vịnh Biển khu còn giữ lại địa bàn. Chúng ta liên thủ, mang theo Hồng Hưng kín người thế giới xoay quanh sau đó quay về công, cả đêm ăn tươi Vịnh Biển khu cái này, một chút địa bàn là hoàn toàn không có áp lực. Chính là như vậy một cái mạch suy nghĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Theo nô chí huy lời nói nói xong, thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, lao hừa ánh mắt nhìn trầm trầm vào trước mặt địa đồ, không động tâm sao? Khẳng định động tâm, nô chí huy phân tích quá đúng, hoàn toàn gắn đo chính mình tâm tư, đây là một cái không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Không nói có thể hay không tại vịnh biển khu có bao nhiêu tiền lời, có thể mượn này củng cố tiêm sa trụ cục diện liền buôn bán lời. Dù sao, tiêm sa trụ chất béo quá lớn quá lớn, là bọn hắn tân ký hạch tâm, hạch tâm nghiệp vụ giữ vững vị trí, bổ sung một chút nghiệp vụ cho dù là thiệt tỏi tiền, chỉ cần có thể củng cố hạch tâm nghiệp vụ, cái này đầu tuyến vẫn là có thể làm. Lại nói tại vịnh biển khu cái này địa bàn Kim cờ lời nói cùng nô chí huy liên tiếp đây cũng là bọn hắn nước chế lẫn nhau lẫn nhau ngăn được một cái điểm về sau mọi người còn có hợp tác sao địa bàn lẫn nhau kể bên liền sẽ lẫn nhau ngăn được lợi ích tụ tập tại một cái điểm hoàn toàn có hợp tác tất yếu Lao hứa nổ ngụm gối ngủ khói mù, quay đầu nhìn xem ngậm lấy điếu thuốc nô chí huy nếu như làm lời nói ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ a buổi tối hôm nay liền làm nô chí huy ngậm thuốc lá tàn thuốc bày ra người gặp qua lúc nào ta nô chí huy báo thủ cái đêm hắn đem thuốc lá vứt trên mặt đất mũi chân dùng sức nghiền nghiền hồng hưng tiến ta huyền cổ khu ta đây trước hết nuốt vịnh biển khu cái này khối địa bàn lại nói chực chực chực quả nhiên quyết định nhanh chóng Lao hứa liên tục liu lơi, lại truy vấn cảnh sát bên kia giải quyết như thế nào damiu túc trí hắn sở hữu băn khoăn không có giải quyết lúc trước hắn sẽ không dễ dàng đột thủ ta tin tức không sai lời nói hòa liên thắng người đều bị mời được vịnh biển khu cảnh tượng uống trà đi yên tâm lô trí huy bỏ đi hắn bắt ăn ta tay bên trong ngắt một cái làm việc cảnh sát cái này làm việc cảnh sát biết rất nhiều nên chăn đệm đều chăn đệm loại tình huống này Bọn hắn quả quyết không dám lại tiếp tục can thiệp, có một số việc nếu như một khi bị cái này cảnh sát tung ra, như vậy hậu quả không phải là bọn hắn có thể không chế. "Tốt, lão hứa không hề có bất kỳ do dự, nói đến tráng lệ lý do thoái thác, chúng ta cũng không phải là một ngày hay hai ngày hợp tác rồi. Nếu như A Huy ngươi muốn tiến đồng la loạn, ta lão hứa như thế nào đều muốn đi ra giúp đỡ chẳng tử." Cái kia liền dựa theo A Huy ngươi nói, hết thể dựa theo kế hoạch của ngươi làm việc. "Ân." Lô Chí Huy đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, hiện tại là buổi tối 10 giờ rưỡi, khuya 12 giờ chúng ta đúng giờ động thủ, các ngươi có một cái nửa chuông chuẩn bị. Tin tức ta đã thả ra cho Hồng Hưng, ta đoán chừng tiếp qua không lâu, Hồng Hưng từng cái đường khẩu nên liền sẽ hướng phi ngựa vây kín, đi đánh đại dê. Tốt. Lao Hứa cầm ra tay cầm điện thoại đến, trực tiếp đánh cho thủ hạ tứ Nhãn mình, để hắn đi an bài chuyện này, hướng hắn báo cáo. Mấy phút về sau, an bài thỏa đáng Lao Hứa để điện thoại xuống, cười ha hả nhìn xem Ngô Chí Huy, "A Huy, ta cảm thấy được chúng ta không nên tại đây bên lề đường đàm luận." Hắn nụ cười nồng đậm, "Chúng ta nên đi tìm một nhà cao cấp nhà hàng tây, mở một lọ chẳng bĩnh, mở lại một lọ năm 1982 Lafite, chúc mừng chúng ta hợp tác." "Ý kiến hay." Ngô Chí Huy gật gật đầu. Cái kia liền hướng về sau ép chủi xuống, các loại vịnh biển khu địa bàn chúng ta chia xong, ta làm ông chủ mở rượu đỏ chẳng định. Ha ha ha. Lão Hứa cởi mở nở nụ cười, đưa tay sửa sang lại một cái áo sơ mi trắng cổ áo, ta hiện tại mới phát hiện a, a Huy ngươi cái này hậu sinh tâm tư không tại nhâm kình thiên phía dưới a. Hắn nắm lên động cơ đắp lên bảy biển địa đồ trong tay run rẩy, ngươi rất có náo rất có tính kế, cũng rất biết nói. Sẽ cầm như vậy một phần địa đồ, cầm lấy không thuộc về ngươi địa bàn một phần không tổn tại thẻ đánh bạc liền đến cùng ta lão Hứa đàm phán. Liền như vậy còn có thể để ta lão Hứa cam tâm tình nguyện xuất thủ cùng ngươi cùng một chỗ đánh, lợi hại, lợi hại a nói thật, Lao Hứa mình cũng là phi thường ngoài ý muốn, hắn đều không có nghĩ đến chính mình sẽ đáp ứng như vậy dứt khoát lưu loát. Nô Chí Huy quá sẽ chọn chính mình không cách nào cự tuyệt điểm tử, đắn đo chính mình tâm tư. Hắn Lao Hứa xoa tay nhao nhao muốn thử. Song Vương có thể đạt thành trung nhận thức còn có một nguyên nhân, Thiên Vịnh Mâm nhỏ nếu như muốn mở, khẳng định rất nhiều người nhập cục, khi đó tất cả mọi người sẽ đấu. Nếu có thể ở vịnh biển khu nơi đây tìm cờ, sớm đem tiêm xa trụ cục diện củng cố một cái, tấn ký cũng sẽ không có quá nhiều nỗi lo về sau. Hắn hiện tại cũng có chút đội phục Nô Chí Huy Lôi kéo chính mình cùng một chỗ nhập cục, đem Vịnh biển khu địa bàn cứ về, nô chí huy tại Hòa Liên thắng tiếng hô tuyệt đối sẽ cao rất nhiều. Cái này một lần Hòa Liên thắng những cái kia người không nguyện ý hỗ trợ, Vịnh biển khu nếu như Ngô Chí Huy cầm ở trong tay, tân ký còn tại Vịnh biển khu cắm một mảnh đất, không thể nghi ngờ liền là biến tướng ước thúc Hòa Liên thắng. Cái này Hòa Liên thắng lại muốn như thế nào ứng đối đâu? Như thế nào hắn Ngô Chí Huy đều tính kế rõ ràng, thật sự là cao. Nửa tiếng về sau, nhân tình thiên bị chuyển dời đến lỵ xạ trong phòng khám, chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu. Tại Ngô Chí Huy ra chỉ xuống, phòng khám bệnh đã sớm mở rộng đổi mới hoàn tất, còn đặc biệt lấy nhờ thư hàm quan hệ mua vài đài cỡ lớn y dùng thiết bị. Ngoài ra, lỵ xạ còn mặt khác lôi kéo bốn vị chuyên nghiệp y sư dạy dỗ, chính là một cái loại nhỏ hóa bệnh viện. Được rồi, người liền giao cho các người, ta còn có chuyện muốn làm. A tích quét mắt đã bị đưa vào đi khẩn cấp phẫu thuật lạc thiên hồng, đêm đêm khuya trượt kẻ yêu thích hoa sinh ném cho thiên dưỡng trí bọn hắn. An bài bác sĩ giúp hắn xử lý một cái, đừng đến lúc đó chết hết, cái này người cầm ở trong tay còn hữu dụng. Hoa sinh hiện tại có chút thê thảm, toàn thân hiện đầy đủ loại chảy ra, trên cánh tay, trên đùi huyết nhục mơ hồ. Trên vết thương xen lẫn không ít cá đá, bị đoàn đao đâm thủng cánh tay phải càng là vô lực thả xuống xuống tới. "Ta ta là O ký đốc sát Hoa Sinh." Hoa Sinh hiện tại đã có một chút không thanh tỉnh, Đức Quáng lên tiếng uy hiếp nói, "Ta nếu như muốn là chết, các ngươi đều chịu không nổi." "Hử?" A Tích chẳng muốn phản ứng đến hắn, vây vây tay, liền như vậy, thật lâu không có làm việc, buổi tối hôm nay, đi đồng la loan đi một chuyến. Chúng ta cùng theo một lúc đi đi." A Bố hoạt động cái cổ đứng dậy, "Cái này việc làm cho chúng ta rất lung túng, thiên ca đều không có bảo vệ tốt, ta cũng cần phát tiết một cái." "Ta cũng vậy." Thiên Dưỡng Chí đi theo đứng dậy, Thiên Dưỡng nghĩ cũng giống như thế. A Chí, cái kia liền người theo ta cùng một chỗ. A bố bắt chuyện trên thiên dưỡng trí, ba người điều khiển xe rời đi rồi, hướng phía vịnh biển khu đã trôi qua rồi, đã sớm ở chỗ này chờ đợi rất nhiều mã tử đã vận sức chờ phát động, cùng tới đây A Tích ba người chào hỏi. Mọi người phân công rõ lại, có chuyên môn đả tử còn có chuyên môn phá bỏ và rời đi nơi khác đội, cái này một chút người đeo nón bảo hộ tay mang theo lớn thiết truy, đến lúc đó chuyên môn phụ trách đập phá quán. Bọn hắn khí thế hung hăng, chỉ chờ lão đại ra lệnh một tiếng, liền có thể phía sau tiếp trước xông vào hồng hưng đồng la loạn địa bàn. Chúng ta ba cái người, ba điều thuyền. A bố ngồi ở trong xe, tiện tay hướng trước mặt chỉ chỉ phương hướng ba cái người ba điều tiến thẳng tắp xông vào đồng la loan đơn giản thô bạo như thế nào không có vấn đề a tích mang theo thuốc lá khép mắt nhìn xem trong xe thời gian yên tĩnh chờ đợi đồng la loan hồng hưng đường khẩu trong phòng khói mù trằn lập trên mặt bàn bảy biện cái gạt tàn thuốc nhét tràn đầy tịnh côn an mặc màu cam nghỉ ngơi ô phục ngồi ở chủ tọa nhìn xem bàn dài hai bên ngồi một đám đường khẩu mười hai cái tra lời nói người ánh mắt đã rơi vào bên người chống không vị trí tay hắn khuỵu tay nghĩ kỹ cái cảm những mày âm thanh khàn khàn nói lão đại bên người đâu vì cái gì vẫn chưa tới liên lạc không được có mã tử đứng ra đến nói lời nói, đêm qua hắn từ hẻm cổng khu chạy về đến về sau liền biến mất, không biết đi đâu cái bệnh viện, tay cầm tát máy, đi gọi nghe điện thoại cũng hô không đến. con mẹ nó, tịnh khôn thấp giọng mắng một câu, phế vật lao đại bê, để hắn quét chàng tử hắn không được, rất sợ chết ngược lại là lợi hại, cùng ta chơi biến mất. khôn ca, đừng nói trước lao đại bê, lưu lão mở miệng nói chuyện, hiện tại chúng ta tình huống rất bất lợi a, hồng hưng tại ma có cái kia mấy tấm bàn xảy ra vấn đề, bơm nước bị ép rất nhiều a, a cơ làm việc bất lợi coi như xong, hiện tại hổng công bên này cũng xảy ra vấn đề, chúng ta xông vào hẻm cổng khu. Ngoại trừ để Ngô Chí Huy xảy ra chút máu chỗ tốt gì đều không có mà được. Ba bế bị người giết, lão đại B bị thương, sau đó phi ngựa địa bản còn ném đi, chuyện này không có biện pháp cùng tường sinh báo cáo kết quả công tác đúng vậy, à. Đúng vậy a, đúng vậy a. Thương Tốc đi theo gật đầu phụ họa đứng lên, ta nghe nói Nhâm Kình Tiền còn bị người nổ súng bắn, sự tình động tính quá lớn a, Ngô Chí Huy nhất định sẽ tìm chúng ta tính sổ. Đúng vậy, ta cũng đã sớm nói không nên đi treo chọc bọn hắn, các ngươi không nên đạp địa bàn của người ta. Lập tức lại có đường khẩu tra lời nói người đi theo mở miệng oán trách đứng lên. Đều câm miệng. Thịnh Khôn tức giận quát lớn một tiếng không phải là điểm tổn thất sao? ở chỗ này cùng ta lại nhại lại nhại, ta tỉnh khôn không giống nhau tổn thất rất lớn. các ngươi đều là ngày đầu tiên đi ra lan lộn à? có lợi nhuận liền có bồi, tạm thời, không biết A. còn có a, là ta tỉnh khôn muốn đảm nhiệm cộng khu a. nô chí huy cái kia chó chết tại Ma Cao làm chúng ta hổng hưng bản ta mới làm việc a. mọi người hậm hực hừ hừ hai tiếng, không đề cập tới cái này gốc, lại bắt đầu đem mũi nhọn nhắm ngay không lộ diện lao đại bê, lớn bê cái này rác rưởi cũng thiệt là. lúc này dĩ nhiên trốn đi, theo chúng ta chơi biến mất. người ta nói à, nói chúng ta tạm thời rút lui người không có gọi hắn bảy hắn nói, có lý có cư à. Hiện trường chứa khí mù mịt, liễu díu ẩm ỉ vô cùng. Không cần nhao nhao, ta nhận được tin tức nô chí huy hiện tại đã trở về. Tình Côn kêu người tới đây chính là vì phi ngựa sự tình đến. Hắn hiện tại trong tay là một cái cục diện rồi dám. Nhân Kình Thiên bị người bắn, lại có cảnh sát theo dõi hắn, hắn không có thời gian chiều ứng. Ta gọi mọi người tới, mọi người ra người xuất lực buổi tối hôm nay xông vào phi ngựa, chém lật canh dự ở chỗ đó rác rưởi lại dê, đem phi ngựa một lần nữa cứ về. Tình Côn nghe xếp vào tại lông dài bên người nằm vùng tin tức truyền đến, biết rõ hiện tại là thời cơ tốt nhất. Một khi các loại nô chí huy giải quyết mã quân, hòa sinh bọn hắn, như vậy cạnh mình sẽ không có cái gì ưu thế. Mình nhất định muốn kịp thời động đứng lên, như vậy mới có thể bảo trì tại cảnh sát bên này dây. Cái kia liền đánh. Như thế nào, phi ngựa địa bản muốn cấp về đến, bằng không thì ta a hứng tổn thất quá lớn. Tại này kiện sự tình trên, có Tịnh Côn làm đội trưởng bọn hắn thật cũng không cái gì quá nhiều dễ nói, chính mình thiết thiết thực thực ném đi địa bản bị đến tổn thất, đương nhiên muốn cấp về đến. Rất tốt. Tịnh Côn từ trên chỗ ngồi đứng lên, cái kia liền riêng phần mình gọi điện thoại tập hợp nhân thủ đi. Ta lời nói để lại ở chỗ này, nếu ai có thể chém chết đại dê cái kia rất dễ, ta a khôn tự móc tiền túi cho 20 vạn cho hắn. Nghe được còn có lì xì cầm, cái kia mọi người thì càng tích cực, từ đường khẩu sau khi rời đi, mọi người bắt đầu thu nạp tiểu đệ. Nửa tiếng về sau, các minh đệ, đi theo ta đi phi ngựa mà đem địa bàn cướp về. Nếu ai có thể chém chết canh giữ ở phi ngựa đại dê, ta tự móc tiền túi cho hắn 5 vạn thối. Hồng hưng từng cái đường khẩu phía dưới dẫn đội đà tự trình độ cũng rất cao, cái này trong lúc nấu chốt vẫn không quên nhớ từ trung gian móc một giờ. Tỉnh quân cho ra hai vạn treo giải thưởng, đã đến tầng dưới chốt mã từ thời điểm đã từng tầng một bị rút đã thành năm vạn khối. Nhưng mà năm vạn khối dù hoặc cũng rất lớn, trình độ nhất định trên còn là kéo tinh thần của bọn hắn. Xe mini tiểu mái che, thước xe vận tải các loại xăm lốp lóm, thu hoạch lớn một đám mã tử hướng phía vịnh biển khu phi ngựa liền mở ra qua đi. Lao hứa xe bị em bên trong, nô chí huy cùng lao hứa hai người chờ đợi. Bọn hắn đậu thủ, nô chí huy mắt nhìn xe mẹ xe Despensylong dài dùng tay ra hiệu, ngược lại nhìn về phía lao hứa, nguyên người chuẩn bị sẵn sàng không có, bắt đầu đi. Lao hứa niét miệng nở nụ cười, đã sớm tại trên biển chờ đâu, sẽ chờ A huy ngươi mở miệng nói chuyện. Hắn lấy điện thoại ra mở ra bắt đầu ra lệnh, nô chí huy cũng sông lông dài làm thủ thế, ý bảo hắn có thể cho A Tích bọn hắn làm việc. A Tích, dẫn người, tiến đồng la loan, đạp nó, muốn uy. Hai người giờ phút này đều tạo thành ăn ý, ai cũng không có suốt ruột rời đi trước hai cái người cùng một chỗ mới có thể cam đoan không bị đối phương tính kế bày đạo sao. Vạn nhất tạm thời ai đột nhiên đổi ý thu tay lại, cái này con mẹ nó tìm ai đi a phi ngựa địa phương. Con phố trên, theo hồng hưng các đại đường khẩu nhân viên tụ tập, mọi người tâm tình tăng vọt liền hướng bên trong sông đại dây bên này đồng dạng không cam lòng yếu thế, đã sớm chờ bọn hắn đến đâu. Song phương nhân viên thon cái lâm vào sống mái với nhau bên trong phố trên tuần tra quân trang đã sống chạy như vậy nhiều người như vậy hỗn loạn tình cảnh bọn hắn cũng không dám nổ súng cầm lấy ép vệ đốt mô đen mười đều không có người phản ứng đến hàn đám tranh thủ thời gian đối nói gọi trợ giúp đi phi ngựa một phiến hỗn loạn đồng la loan tương đối mà nói liền muốn an bình nhiều hơn 11 giờ khuya lập tức 12 giờ con phố trên người không nhiều lắm nhưng mà trong hộp đêm sinh ý không muốn quá tốt a tích a bố thiên dưỡng trí ba người chia làm ba điều tuyến lướt qua cứng cầm đạo thẳng tắp về phía trước mạnh mẽ đâm tới con phố miệng một hồi thắng gấp xe dừng lại về sau. A tích tử trên xe nhảy xuống tới, chỉ vào phía trước cửa tiệm nhìn qua xem trận mã tử, chém lật bọn hắn, xông đi vào, cho ta hung hăng nện. Xông, mọi người như là lũ sói con giống nhau gầm thét xông về phía trước đi lên. Hiện trường lưu thủ hơn 10 cái xem trận căn bản không phải đối thủ, một vòng công kích đã bị lật tung trên mặt đất. Trong đám người, vô cùng dễ làm người khác chú ý mang theo lớn thiết truy đeo màu vàng nón an toàn, phá bỏ và rời đi nơi khác đội. Một cái búa đập nát hộp đêm thủy tinh đại môn, hủy đi bọn hắn chẳng tử. Trong lúc nhất thời, khắp nơi lâm vào trong hỗn loạn. Cái gì? Tịnh Kun đứng ở trên sân thượng, nghe ngu cường vội vã báo cáo. Bọn hắn người vọt tới chúng ta đồng la loàn đến. Làm sao có thể? Thanh âm hắn khàn khàn gầm nhẹ một tiếng, hầm ra súc, làm sao có thể? Lô Chí Huy làm sao dám động thủ? Hắn đều không có giải quyết cảnh sát. Làm như thế nào? Sao ngươi sao? Tình Khôn một cái tát bỏ rơi ngu cường trên đầu, đám người kia đều con mẹ nó tiến đồng la loan cơi trên đầu chúng ta đi ý đi tiểu, ngươi còn lại hỏi ta? Hắn gào lên, tiêu người, vây qua đi chém chết bọn hắn a, đến bao nhiêu người toàn bộ lưu đứng lại cho ta, biết hay không? Tình Khôn thở hổn hển nhìn xem xuống dưới ngu cường, thì thào tự nói chửi bới nói, rắc rưởi ngu Chí Huy nếu kêu lên người tiến chúng ta đồng la loan, chém chết người rác rưởi a. ngay từ đầu, tỉnh khôn trong lòng cũng không có cái gì, đối Ngô chí huy an bài người đánh lén đồng la loan chẳng thèm nói tới. trong tay có mấy cái đả tử thì thế nào? Lão tử trong tay còn có mấy cái xuống đâu, có thể đánh thì thế nào? một thương xuống dưới, chúng sinh ngang hàng, hắn tỉnh khôn cùng lắm thì dùng nhiều một giờ chạy trốn tiền. chỉ bất quá, tiếp xuống đến tình huống để tỉnh khôn ngồi không yên. khôn ca, Ngưu cường vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, không tốt, đông khu đường hầm bên này bên tàu, tân kỳ tứ nhãn minh mang người giết tiến chúng ta đồng la loan, đã quét nhiều hai con đường cái gì, tân ký, tịnh khôn mãnh liệt một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, chất vấn, ngươi xác định, tân ký người, bọn hắn, vâng, tại đạt được ngu cường khẳng định trả lời về sau, tịnh khôn triệt để ngồi không yên, tiếng nói khản khàn gầm nhẹ nói, con mẹ nó tân ký, cái này việc cũng tới dính vào, ta nhất định đánh tiến tiêm xá trụi, hắn gầm nhẹ xông ngu cường quát, gọi điện thoại, để cho bọn họ đừng con mẹ nó đánh chạy ngựa, để cho bọn họ đều trở về coi lại, đem đồng la loan cái này một chút người toàn bộ lưu lại, tịnh khôn này cổ, cái cổ gân xanh nổi bật, tân ký dẫn đội từ nhã minh, cho ta lưu lại hắn. Ta muốn cho Tân Ký Hoa 500 vạn đến chùa người. Chương 347, quyền lực trò chơi. Chương 347, quyền lực trò chơi. Buổi tối hôm nay, Vịnh Biển khu rất loạn, Đồng La Loan cũng rất loạn. Cái này hai cái địa phương hai đại xã đoàn lẫn nhau sống mái với nhau, sau đó tiến thêm một bước diễn biến thành liên quan đến ba đại xã đoàn sống mái với nhau. Nô Chí Huy người cùng Tân Ký người xông vào Đồng La Loan về sau, Tịnh Quân nổi trận lôi đình lập tức triệu tập thủ hạ thương hoàng sợ quay về phòng, ý đồ đem những này người ở tại chỗ này. Chỉ bất quá Tình Côn khôn cũng không biết bọn hắn chân thật mục đích là cái gì, cho rằng Ngô Chí Huy chỉ là đơn thuần muốn tiến Đồng La Loan trả thù. Các loại các đại đường khẩu đả tử mang người trở lại Đồng La Loan thời điểm, nơi đây đã sớm người đi nhà trống, lưu lại một bữa bụng. Bất kể là hấu đêm, quán ba còn là dưới mặt đất đổ quán, sớm đã bị sốc cái út sấp. Lắp đặt thiết bị xa hoa hộp đêm như là bị phá bỏ và rời đi nơi khác qua giống nhau, khắp nơi đều là cặn bã, muốn muốn một lần nữa buôn bán, phải toàn bộ đổi mới lắp đặt thiết bị, tốn thất cực lớn. Bọn hắn liền Ngô Chí Huy cùng Tân Kỳ bóng người đều không có sợ đến, bằng tốc độ nhanh đập phá trận liền đi tại bọn hắn lúc trở lại, bên này đã mang người rút lui, đi vòng vèo vịnh biển khu, cùng phi người chờ đợi đã lâu đại dê tụ hợp, trực chỉ hồng hưng tại vịnh biển khu cái này một chút địa bàn. tân ký tứ nhãn minh dẫn người rút khỏi đồng la loan, leo lên du thuyền dọc theo chính giữa đường biển hướng lên, tại hồng khám đáy biển bến tàu lên đất liền, lên bờ về sau, bọn hắn trực chỉ hồng khám cái này một khối địa bàn, trắng trận tiến công, cái này một lần, bọn hắn không còn là đi nệ trận, mà là quét trận, bắt đầu chiếm trước nơi đây địa bàn đáng nhát tới là, lần này sống mái với nhau, tất cả mọi người không có sử dụng súng ống, thuần túy xã đoàn đao cồn sống mái với nhau trọng yếu một trong những nguyên nhân sao, liền là dù là bị cảnh sát bắt, phán thời gian phi thường ngắn. không ca, không tốt, vịnh biển khu địa bàn bị đập rồi. tân ký người đánh chúng ta vịnh biển khu địa bàn, vịnh biển khu đạo còn phố ném đi. không tốt, thái hòa phố xem trận bị bạch mau tử chém là rồi. liên tiếp không tốt tin tức một cái cái quay về truyền về, thẳng đến thời điểm này, tịnh khôn mới hồi phục tinh thần lại. nô chí huy chân thật mục đích vẫn còn là vịnh biển khu chiếm trước bọn hắn địa bàn. tịnh khôn tức giận đập bàn một cái, dông lớn đứng lên, cho ta dẫn người đánh về đi. hắn đem thủ hạ đuổi đi, cầm điện thoại lên đến trực tiếp liền cho hoa sinh đánh qua. Nhưng mà Hoa Sinh điện thoại không gọi được, đi theo lại đánh cho Mã Quân. Tình Khôn biết rõ chuyện này không có như vậy chỗ tốt sửa lại, nguyên bản một cái ngô chí huy sẽ rất khó đối phó rồi, hiện tại tân ký người đột nhiên cũng tới dính vào một cước, hồng hưng ở đâu làm định tân ký a hơn nữa ai biết tiếp tục như vậy nữa, hòa liên thắng người có thể hay không lại đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó thật trực tiếp xông vào đồng la Loan. Tình Khôn được gọi điện thoại cho Mã Quân, để cho bọn họ xuất thủ can thiệp một cái mới được. Có cảnh sát ra mặt giúp đỡ mặt chen ép lời nói, chính mình hoàn toàn có thể đem những địa phương này lại cứ về, cùng lắm thì đến lúc đó an bài một cái người đi cảnh tự tự thú xong việc là được. Vịnh Biển Khu Quyền đường lớn đông, tăng cảnh ti bên ngoài chỉ có một chỗ bất động sản, nhưng mà sau lưng tại Hồng Kông nhiều đến 10 chỗ bất động sản. Buổi tối hôm nay đến vịnh biển khu cảnh thự, hắn cũng liền ở chỗ này bất động sản ở một đêm. Trong phòng, tăng cảnh ti chắp tay đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn xem dưới chân sống mái với nhau xã đoàn nhân viên rơi xuống đất thủy tinh đưa hắn phản chiếu đi vào, toàn bộ người cho mày. Sau lưng, Mã Quân Đồng dạng cho mày ngồi ở trên ghế salon, trong tay mang theo một điếu thuốc lá như là nhập định bình thường, vẫn không núp nick. Một bên bảy biển radio bên trong đang tại phát hình ra điếu người chủ trì tin tức tin ngắn. Mã Di bệnh viện phụ cận phát hiện một cỗ thi thể, xe trắng đi đến lúc đã không có sinh mạng thể xuất trình. Theo tất, cái này tên nam tử, có người chứng kiến Dương O ký đốc sát Hoa Sinh. Theo tất, hắn từng từ sự tình qua nằm vùng công tác, cụ thể. Đinh đinh đinh. Trên bàn để đó tay cầm điện thoại đột nhiên vang lên, Mã Quân một cái giật mình từ trên ghế xả lọt ngồi thẳng, cầm qua điện thoại, uy, Hoa Sinh. Hoa cái gì sinh a? Điện thoại liên lạc không được, ta mới đánh cho ngươi a. Tịnh khôn khàn khàn trong thanh âm mang theo vài phần không kiên nhẫn, không phải ta nói lao đại, các ngươi đang dở trò quỷ gì a? Các ngươi để ta tiến lên cầm cung, cùng nô trí huy đấu mọi người nói tốt cùng một chỗ làm việc vì cái gì hiện tại các ngươi một điểm động tĩnh đều không có a thanh em hắn kéo cao chất vấn còn cùng ta ta chơi biến mất cái này một bộ tân khí cùng nô chí huynh người xuất hiện tại đều đem ta vịnh biển khu địa bàn cấp a bên ngoài loạn thành cái dạng này các ngươi cảnh sát một giờ phản ứng đều không có nắm chặt an bài người đi ra cho ta áp chế bọn hắn chờ xem mã quân nghe tịnh khôn chỉ trích căn bản chẳng muốn phản ứng đến hắn trực tiếp liền bấm mất điện thoại hắn tức giận đem điện thoại nhét vào bên cạnh tâm phiền ý loạn nắm bóc không thắng kia phiền buổi tối hoa sinh mang theo a hành đi bệnh viện giải quyết nhâm kính tiên đi chỉ bất quá không còn bên dưới, hoa sinh biến mất, cùng nhau tiến đến a, anh bị loạn đao chém chết tại bệnh viện phía ngoài trong nõ nhỏ. tin tức đều đi ra, đủ để nói rõ cái gì, tiết lộ rất nhiều tin tức. người nói, tăng cảnh ti ánh mắt từ dưới chân con phố bên trong sống mái với nhau hiện trường thu trở về, quay người đem ra đi ô bấm rơi, nhìn chăm chăm nhìn xem mã quân. người tốt hợp tác hoa sinh đã làm gì a? rửa chân, massage, hay là đi ở đâu a? mã quân ngẩng đầu, ánh mắt cùng tăng cảnh ti đối mặt, phát hiện hắn ánh mắt ấm ánh, há to miệng không có bên dưới. mấy tiếng, hắn một chút tin tức đều không có. Điều này làm cho ta rất lo lắng a." Tăng Cảnh Ti đi đến Mã Quân trước mặt, trên cao nhìn xuống theo dõi hắn, "Chúng ta có không ít sự tình đều là hắn đi theo ngươi cùng đi làm a. Ngươi nói, hắn nếu như vạn nhất biến mất, sau đó xuất hiện ở không nên xuất hiện nơi, kể một ít cái gì không nên nói lời, chúng ta muốn như thế nào kết thúc a?" "Không biết." Mã Quân lắc đầu, "Hoa Sinh là ta hợp tác, ta hiểu rõ hắn, hắn sẽ không làm bán đứng người một nhà loại chuyện này đến." "Sẽ không." Tăng Cảnh Ti trong mắt trừng, mà tâm trầm hắn rút cuộc bạo phát, không quan tâm để ý nét mặt của mình, "Ngươi là hắn Hoa Sinh a, ngươi đã nói sẽ không." Mấy tiếng đi qua, người đã tìm được sao? A hành cái kia phế vật bị chém chết, hắn liền là bị mang đi. Hắn làm qua nam vùng, nam vùng cái gì nhân vật ta, liền bọn hắn loại người này cái gì sự tình làm không được a. Vì mình mạng sống người nào không thể ra bán. Hắn tự tay trên không trung chỉ chỉ mã quân, rất là dùng sức. Hắn hoa sinh biết rõ chúng ta nhiều chuyện như vậy, vạn nhất hắn toàn bộ rũ ra đi, ai tới ô cái này lỗ thủng. Đến lúc đó cái thứ nhất chịu không nổi người chính là ngươi, ngươi mã quân cái này cao cấp đốc xa ta. Số so gì gì ta nói hắn không biết. Mã quân âm thanh cao một phần, lại lần nữa phản bác, hắn là ta hợp tác ta hiểu rõ hắn, hắn sẽ không ra bàn chúng ta hắn có hắn chính mình điểm mấu chốt, còn có, ta cảm thấy được tuy rằng hắn làm qua năm vùng, nhưng cũng không phải hắn tự mình nghĩ đi đúng, đúng cảnh đội an bài hắn đi, hắn vì cảnh đội làm việc, ngươi không nên dùng nghĩa khác ánh mắt đi xem hắn. tăng cảnh ti trong mắt hơi hiếp, đi lên phía trước một bước, cảm giác gáp bách rất mạnh, từng chữ một nói, ngươi tại chỉ trích ta à? nọ sợ, số so gì gì? mã quân gật đầu, hoa sinh làm qua năm vùng không gì đáng trách, nhưng mà cách làm người của hắn ta rõ ràng, hắn vì cảnh đội. đã đủ rồi. tăng cảnh ti quát lớn một tiếng trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói, cái cái luôn mồm đều là vì cảnh đội làm việc vì thị dân phục vụ, chẳng lẽ nói vì chính mình sao? Nam vùng Nam vùng, sai khiến hắn đi làm Nam vùng hắn có thể cự với ta. Có người ép buộc hắn đi a. Làm Nam vùng ngươi cho rằng rất quang vinh a. Tăng cảnh ti bản thân tuy rằng cũng là từ cơ sở xuất thân, nhưng mà người ta có bằng cấp, xuất thân cũng so hoa sinh. Mã quân bọn hắn cao không chỉ một cái cấp bậc ở đâu là hoa sinh, Mã quân cái này một chút tại trường cảnh sát huấn luyện mấy cái tinh kỳ vòng quanh sau đó liền đi ra người hầu thấp tố chất nhân viên cảnh sát có thể so sánh. Tất cả mọi người là kinh bị dây xích, liền như cùng một cái công ty. Quản bồi sinh cùng phía dưới cơ sở nhân viên không phải một cái đẳng cấp, mọi người không có biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy hòa khí. Ngươi luôn miệng nói ngươi hiểu được Hoa Sinh tính cách, hắn làm qua nằm vùng, hắn thành bộ dáng gì ngươi biết? Ngươi dám cùng ta đánh cược? Tăng Cảnh Ti Âm thanh lại lần nữa cao vài phần, trực tiếp quát lớn đứng lên. Ngươi thật cho là ta không biết ta? Lúc trước Hoa Sinh đi theo ngươi đi trung tín nghĩa hộp đêm, hắn nổ súng bắn trên Liên Hạo Đông chính là hắn cố ý làm chi? Hắn thu người khác tiền cố ý giúp đỡ người ta làm việc bắn bị thương Liên Hạo Đông, lúc này mới đưa đến Liên Hạo Long An bài ánh cái kia phế vật đến ám sát ta. Ngươi cho rằng ta không biết? Ta trong nội tâm nhìn thấy tận mắt ta đã sớm điều tra rõ ràng a. Hắn tâm tình kích động, nước bọt chấm nhỏ đều bay đã đến mã quân trên mặt. Ta cho ngươi biết, lúc trước nếu như không phải hắn làm cái này vừa ra, chúng ta cũng không đến mức bị người lợi dụng, giúp bọn hắn giải quyết xong trung tín nghĩa. Nô chí huy có thể thuận lợi như vậy đoạt xuống không chế bắc khu địa bàn, tất cả đều là bái hoa sinh cái này rát rưởi giúp đỡ a. Ta cho ngươi biết, trong mắt ta, cái này một chút làm qua nằm vùng người không có một đồ tốt, toàn bộ đều không đáng được bất luận cái gì tư tưởng, vì mình cái gì sự tình đều có thể làm đi ra. Mã Quân nhìn xem giận không kìm được tằng cảnh ti, bờ môi nhúc nhích một cái rút cuộc không nói nên lời. Nguyên Lai, like. họ Tang đã trong bóng tối đã điều tra xong. Lúc này thời điểm, Mã Quân điện thoại vang lên. Hắn nhìn mắt điện thoại tiếp đứng lên, trong điện thoại vang lên một cái lạ lâm âm thanh. Buổi tối tốt trường quan, Mã Quân ngở cao cấp đốc sát. Trong điện thoại nam nhân âm thanh ngần ngẫm, muốn như vậy gọi điện thoại cho ngươi, không có qué giày đến ngươi đi. Mã Quân mày nhíu lại cùng một chỗ, không có đáp lời, nhưng mà cũng không có cúp điện thoại. Hắn đã có mơ hồ đoán được cái này người gọi điện thoại đến vì cái gì sự tình. Tăng cảnh ti lạnh lùng mắt nhìn Mã Quân, người sau suy tư một chút, bắt tay sách điện thoại đặt ở trên mặt bàn hai cái người cùng một chỗ nghe. Lại nói tiếp Hoa Sinh trưởng quan thật có nha hứng, đêm hôm khuya khoắt một cái người tại trên đường cái chơi văn truyện, đáng tiếc kỹ thuật có chút không phải rất tốt. Hắn tử trên đường lớn một đường sát qua đến, chơi quá lớn, trên thân từ trên xuống dưới khắp nơi đều là miệng vết thương. Trong điện thoại nói chuyện liên tục, nhưng mà mời trưởng quan yên tâm, ta đã an bài bác sĩ giúp hắn xử lý miệng vết thương. Cái gì chảy ra à, vết đao a cũng đã khống chế được, không có gì sinh mệnh nguy hiểm, các ngươi không cần thái quá mức lo lắng chúng ta sẽ cùng hắn hảo hảo trao đổi, ta cảm thấy được sẽ phải phát sinh rất có ý tứ đối thoại. Mã quân nặng nghề hô hấp một cái, hơi thở trầm trọng phún ra ngoài khí. tăng cảnh ti thì là lông mày vận thành chữ xuyên, tay phải chăm chú nắm cùng một chỗ thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. Hoa sinh bây giờ đang ở trong tay bọn họ, đây là gọi điện thoại đến gõ bọn hắn. người cẩn thận một chút. Mã quân có chút không phục, thấp giọng quát lớn đứng lên. Hoa sinh là chúng ta o ký người, hắn nếu như xảy ra vấn đề gì, chỉnh cái o ký đều nhìn trầm trầm vào các ngươi. ta biết rõ các ngươi là ai, hắn Hoa sinh gặp chuyện không may, ai cũng sẽ không sống dễ chịu, lời nói ta liền ném ở nơi đây tin hay không chính ngươi nhìn xem làm ai nha nha nam tử nết miệng nở nụ cười trưởng quan ngươi xem ngươi nghiêm túc như vậy làm gì không cần phải đem bầu không khí làm cho khẩn trương như vậy ta an bài bác sĩ cứu giúp hắn giúp hắn khâu lại miệng vết thương đây là đang cứu hắn à nếu như muốn động hắn hắn đã sớm ra rưỡi lại nói hắn là cảnh sát đường đường o ký phản hấp tổ đốc sát ta một cái con lừa lùn nào có lá gan động đến hắn à nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển nói theo ta nhớ được cảnh đội là vì hồng công thị dân phục vụ đúng không ta hiện tại có khó khăn có thể hay không tìm trưởng quan a Buổi tối hôm nay, vịnh biển khu nơi đây quá rối loạn, làm ta đây đều ngủ không tốt cảm giác. Cái kia cái kia cái gì hùng hưng xã đoàn quá kiêu ngạo, khắp nơi đánh nhau, quả thực vô pháp vô thiên. Hắn liếc miệng lợn nụ cười, phiên phái trưởng quan an bài một cái, để cho bọn họ yên tĩnh một giờ đi. Các ngươi trước tiên đem cái này việc xử lý một cái, xử lý tốt ta sẽ liên lạc lại ngươi, liền như vậy. Nói xong điện thoại trực tiếp liền chặt nước, Mã Quân thử lại đánh qua đi, nhưng mà đã không gọi được, cầm lấy điện thoại ngồi ở trên ghế salon chầm mặt không nói. Bên cạnh, Tăng Cảnh Ti híp mắt nhìn xem điện thoại được có một hồi lâu, hắn cầm điện thoại lên đến trực tiếp cho vịnh biển khu cảnh thự Lý Cảnh Ti đánh qua, đi thẳng vào vấn đề. Lý Cảnh Ti, Hồng Hưng người buổi tối hôm nay giống như náo đặc biệt hùng, để cho bọn họ kiềm chế thanh âm. Có người khiếu nại bọn họ. A. Lý Cảnh Ti vốn chính là nghe quỷ lao An bài phối hợp Tằng Cảnh Ti, hắn như vậy nói cái kia liền nghe hắn a. Tốt, ta sẽ để bọn hắn quay về Đồng La loan đi lảng. Buổi tối hôm nay vịnh biển khu phát sinh cái gì, bọn hắn nhìn thấy tận mắt, chỉ bất quá không có xuất thủ can thiệp mà thôi. Bởi vì hoa sinh đột nhiên biến mất tung tích không rõ, điều này làm cho Tằng Cảnh Ti vô cùng kiêng kị, cho nên không dám tùy tiện giúp đỡ. Hiện tại Tằng Cảnh Ti lên tiếng, cái kia liền làm đi. Hoa Sinh biến mất, để Tăng Cảnh Ti trong nội tâm phi thường khó chịu. Nếu như Hoa Sinh là trực tiếp bị giết chết, xem đến Hoa Sinh thi thể ngược lại là để hắn bất lo, huống không gặp người chết không thấy xác này mới khiến tâm thần hắn không yên, kiên kỵ không thôi, ai biết hắn là cái gì nhân vật. Tốt rồi, tình huống bây giờ đã rõ ràng. Tăng Cảnh Ti đem điện thoại bỏ rơi Mã Quân trên thân, Hoa Sinh là bị nô Chí Huy người mang đi, Hoa Sinh, hắn hiện tại đã thành chúng ta chứng lại. Cũng bởi vì hắn, buổi tối hôm nay chúng ta bó tay bỏ chân, đứng ở chỗ này nhìn bọn họ tại vịnh biển khu giữ rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào Mã Quân, có phải hay không? Ân. Mã Quân không cách nào phản bác cái này việt hoa sinh cũng không muốn, ai biết bọn hắn lại nhanh như vậy, lớn gan như vậy. các ngươi ngày đầu tiên cùng nội chí huy tiếp xúc cả. tăng cảnh ti gầm nhẹ chất vấn đứng lên, một đám phế vật, trong tay có súng đều làm không được cái này một chút nát tử. Súng cho các ngươi làm trang trí a. có súng đều làm không được, phế vật một chi, thật không biết các ngươi trước kia tại trường cảnh sát như thế nào huấn luyện, lên không nổi mặt bản đũ vật. tăng cảnh ti những lời này nói vẫn rất có lực lượng, dù sao hắn trước kia tại trường cảnh sát huấn luyện thời điểm bán bịa thành tích còn là phi thường tốt, cho nên hắn mới có thể như vậy nói. mã quân nhìn nhìn hắn, không nói gì, muốn phản bát vẫn là nhìn được. Không có mở miệng. Bất đồng đẳng cấp người vĩnh viễn nói không đến một khối đi. Con mẹ nó người ta nhìn xem ngươi muốn nổ súng đứng ở nơi đó cho ngươi làm mục tiêu sống đánh A. Thực chiến cùng bắn bia là một cái khái niệm sao? Trong hiện thực nào có như vậy ngu xuẩn bia ngắm cho ngươi đánh? Bọn hắn đều có thể chém giết A hành cái kia rất dễ thân thủ có thể kém sao? Mã quân hiện tại tâm phiền ý loạn. Trước kia ta không có sách hoa sinh sự tình, là vì sự tình đã qua, ta cũng cần người làm việc, cũng xem tại mặt mũi của ngươi trên, cho nên mới chịu đựng không có sách cái này việc Tăng Cảnh Ti nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Mã Quân. Ta cho ngươi Mã Quân cơ hội, ta mới làm như vậy. Nhưng mà hiện tại, Hoa Sinh để ta cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Hắn bị Ngô Chí Huy bọn hắn bóp trong tay, ai cũng không có biện pháp cam đoan hắn sẽ nói cái gì sẽ không nói cái gì. Hắn quay đầu ghé mắt, mắt liếc thấy Mã Quân lạnh lùng đặt câu hỏi, ta cảm thấy được hắn hiện tại liền là cái phiền toái. Ngươi nói, giải quyết như thế nào cái phiền toái này à? Mã Quân do dự một chút, khẽ cắn môi đi theo nói ra, chúng ta không cần gấp gáp như vậy. Bọn hắn khẳng định còn có thể sẽ liên lạc lại ta, ta đi tiếp xúc bọn hắn tìm cơ hội đem bọn hắn toàn bộ giải quyết xong. Cho ta chút thời gian, ta đi an bài bố trí một cái, có thể đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, bắt mớ, đánh lén cảnh sát, bắt cóc, đe dọa, xuống chi bọn hắn bắt cóc hoa sinh còn là o ký độc sát, tội thêm một bậc. Ha ha, Ngây thơ, ngây thơ. Tăng Cảnh Ti biểu lộ lạnh lùng, không chút khách khí châm chọc nói, cho ngươi một chút thời gian. Ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội chơi qua bọn hắn sao? Cái gọi là tội danh đối với bọn họ chơi truyện. Hắn cũng không cảm thấy Ngô Chí Huy sẽ là cái kẻ ngu, để cho bọn họ một mẻ hốt gọn, tin tức sự tình ngươi làm một chút cũng không có nghe lời ta. Bọn hắn đã bắt đầu ra vẻ, ta không có thời gian, kéo dài xuống dưới Hoa Sinh ai cũng không chắc hắn sẽ nói cái gì. Hoa Sinh nhất định phải giải quyết hết, hắn bị bắt sẽ không có mạng sống cơ hội. Đem người cứu ra không được sao? Mã Quân mãnh liệt một cái từ trên ghế xả lòn đứng lên, căm tức nhìn trước mặt Tăng Cảnh Ti, vì cái gì nhất định muốn giải quyết hắn? Vì cái gì? Tăng Cảnh Ti cũng giống lớn đứng lên, ai có thể cam đoan hắn trong khoảng thời gian này chưa cùng nô chí huy bọn hắn nói thêm cái gì? Ai có thể cam đoan? Tay hắn chỉ dùng sức gật một cái, ngươi lại có thể đem nô chí huy bọn hắn đám người kia toàn bộ tiêu diệt. Có thể bảo chứng sẽ không lưu lại bất luận cái gì một giờ manh mối. Ngươi có biết hay không bọn hắn người Hoa phái lại có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng chúng ta? Chỉ cần bọn hắn đem cái này việc phanh phui ra, đừng nói ngươi, ta đều được đi theo rác rồi à, không bỏ rơi được. Ta có thể cam đoan. Mã Quân ý đồ lần nữa thuyết phục, bọn hắn không có chứng cứ, Hoa Sinh cứu ra hoàn toàn có thể phủ nhận nói bị bọn hắn uy hiếp. Ngươi cam đoan? Buồn cười sao? Ngày đầu tiên người hầu ngày đầu tiên tiến cảnh đội a, quên lợi đấu tranh chưa bao giờ cho phép có bất kỳ sai lầm. Tăng cảnh ti vũ khí kiên quyết, tuyệt đối không thể, hắn Hoa Sinh phải chết, không có bất kỳ chỗ trống, vạn nhất hắn ngày nào đó đi ra làm chứng người làm như thế nào? trong phòng thoáng cái yên tĩnh trở lại, không có vấn đề đi. tăng cảnh ti nhìn xem không nói lời nào mã quân, đưa tay tại trên vai của hắn vỗ vỗ, ngươi giúp đỡ ta làm việc lâu như vậy, trên vị trí đến đi. ai cũng biết ngươi là ta từng ra vui vẻ người, bây giờ đang ở ho kí ai xem đến ngươi mã quân không phải mở miệng một tiếng mã sơ. sang năm, sang năm điều động thời điểm, ngươi có thể xách tổng đốc sát, cái này thăng chức tốc độ đã thật nhanh. ta không nói nhiều, ngươi lại tại tổng đốc sát trên vị trí ngốc cái vài năm, đuổi tại trở về lúc trước, sách cảnh ti đều là hạ bút thành văn, đây đã là rất nhiều người lời này đều khó có khả năng sánh bằng mộng tưởng cùng độ cao đây vẫn chỉ là ngươi công tác trên, vĩ tiền của ngươi chống nhiều ít nguyên nên phi thường có số đi. người là phải không ngừng đi lên phía trước muốn vào bước sau. ở trong quá trình này nên làm ra bỏ qua hay là muốn bỏ qua. tăng cảnh ti ngữ trọng tâm trưởng bắt đầu cho mã quân quán thâu tương lai tương lai với tư cách cảnh ti loại lời này xuất khẩu thành thơ. hoa sinh hiện tại liền là cái phiền toái, có chút phiền phức chỉ có giải quyết xong mới không gọi phiền toái, bằng không thì sẽ cho người ngủ không yên. cái này việc ngươi đi làm, có thể hay không tiêu diệt bọn hắn không nói, nhưng mà hoa sinh phải giải quyết, đây là ta điểm mấu chốt. mã quân nghe hắn lời nói. Đứng ở tại chỗ hô hấp trầm trọng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng tăng Cảnh Ti, tại trong mắt các ngươi, bất luận kẻ nào đều là có thể bỏ qua đúng không? Chúng ta cái này một chút người, bất quá là con cờ của các ngươi. Đây là quyền lợi cho chơi, người ta tiến đến cái kia liền ra không được, ngươi chính là quân cờ. Tăng Cảnh Ti đưa tay vừa kéo mã quân cái cổ, hướng hắn gầm nhẹ đứng lên, ngươi là quân cờ, ta từng ra vui vẻ giống nhau bất quá đều là người khác quân cờ, tùy thời có thể bỏ qua quân cờ, không chạy thoát được đâu. Chúng ta có thể làm, liền là thay đổi rất lớn chiếm cứ chính mình cái kia một phần lợi ích, chỉ có thể như vậy, không có lựa chọn khác. Ngươi không làm rơi hắn Vạn nhất hắn Hoa Sinh ngày nào đó đi ra chỉ chứng ngươi, ngươi muốn như thế nào làm? Chỉ còn đường chết, bằng hữu, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, lúc cần thiết bọn hắn chính là ngươi đá đặt chân. Hô. Mã Quân hít thở sâu một hơi, nhìn xem lạnh lùng tăng Cảnh Ti, hai tay dùng sức trà sát khuôn mặt, thật lâu không nói gì. Tăng Cảnh Ti nhìn chằm chằm nhìn xem Mã Quân, cái này việc ngươi giải quyết, ta mặt khác cho ngươi thêm an bài cái 30 vạn lớn rỉ rỉ, không có vấn đề. Tốt. Mã Quân cắn răng một cái, gật gật đầu đáp ứng xuống, nhưng mà, cái này 30 vạn ta hiện tại liền muốn, cầm ở trong tay mới an tâm. Không có vấn đề. Tăng Cảnh Ti cũng đáp ứng rất sảng khoái, ta lập tức can bài tại vụ công ty bên này thao tác một cái, buổi sáng liền sẽ đem tiền tặng cho ngươi. Tốt. Mã Quân quay người đi ra phía ngoài, cái này việc cho ta giải quyết, ta sẽ liên hệ bọn hắn. Ân. Tăng Cảnh Ti ánh mắt lóe lên nhìn xem ly khai Mã Quân, đứng ở cửa sổ sắt đất trước như là nhạo định. Không bao lâu, dưới lầu Mã Quân từ lầu đi vào trong đi ra, hai tay chọc vào túi nhìn chung quanh một chút, túi đầu rất nhanh rời đi. Thẳng đến dưới lầu mã quân cái này điểm nhỏ biến mất trong tầm mắt tăng cảnh ti lúc này mới thu hồi tập trung tại mã quân trên thân ánh mắt nhìn chăm chăm nhìn xem cửa sổ sắt đất thủy tinh bên trong phản chiếu chính mình cái kia loại mặt lạnh như băng tăng cảnh ti chết thân trở về cầm lấy trong tủ chén tư nhân điện thoại đánh cho hà quốc chính truyền được về sau đơn giản hàn nguyên hai câu có cái sự tình cần ngươi giúp ta chậm chậm một cái thuộc hạ một cái làm việc bị bắt một người khác giống như cũng có chút vấn đề ta có chút không tin được hắn ta cho ngươi tin tức ngươi cùng một cùng chuyện này nếu như muốn là không đáng tin cậy lời nói lúc cần thiết cũng không thể lưu lại dễ sợ Hà quốc chính đề khí đáp lời, vịnh biển khu. Theo vịnh biển khu cảnh thự cảnh sát xuất động, nguyên bản còn hỗn loạn cục diện rất nhanh liền ổn định lại. Hồng hưng bên này đại lượng mã tử bị cảnh sát để lại, một đài một đài công kích xe tới đây kéo người, toàn bộ hướng cảnh thự bên trong. Có bọn hắn can thiệp, hồng hưng người mặc dù còn có không tâm lòng, cũng chỉ có thể chớm mắt nhìn địa bàn bị Ngô Chí Huy cùng tân Ký người cho chiếm đoạt, suy kê địa bàn, vẹn vẹn chỉ là một phố ngăn cách. Ngô Chí Huy mang người đứng ở bên ngoài, nhìn xem bên trong, hiện tại vịnh biển khu cái này khối địa bàn, ngoại trừ phía trước Tần Ký, phía dưới đều là chúng ta. Đại dây trên mặt cười nở hoa răng đều nhanh thử đi ra, còn là Lão đại muốn chu Lão à? Dùng người khác quan hệ đến giúp chúng ta chứng minh ép trợ, dùng tân ký người đến đánh Hồng Hương địa bàn, thoải mái. Đây chỉ là biểu hiện ra thời mà thôi. Nô Chí huy ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước, bóp một cái hoa sinh trong tay, còn có thể có rất nhiều nhìn không tới tác dụng. Hồng Hương bị vịnh biển khu cảnh tự bắt đi như vậy nhiều mã tử, cái này là chứng minh tốt nhất. Hoa sinh cái này cờ, nắm bắt rất hữu dụng. Đi. Hắn quay người vung tay lên, mang theo các huynh đệ đi suy kê địa bàn Nakuia. Có thương tích tiến bệnh viện tiền cầm hai phần, không có tổn thương ăn thị tún rượu, lấy thêm tiền. Mọi người hoan hô. Chương 348, Thực tập Y đi, Huy. Chương 348, Thực tập Y đi, Huy. Xã đoàn sống mãi với nhau thật đúng là cái đốt tiền sống. Vụ tối hôm nay, không nói trước điệu bàn trên một chút thực tế tổn thất, chỉ là cái này một chút người kiện phí liền trực tiếp tăng vọt bạo bề ngoài. Có thể đánh đả từ khẳng định phải cho đủ tiền mặt, bị thương tiến bệnh viện huynh đệ Ngô Chí Huy cũng là phụ trách chén thuốc phí trả lại cho hai phần. Cái này còn không bao gồm bị cảnh sát bắt đi nộp tiền bảo lãnh những huynh đệ kia phí tổn, thôn sơ giản lược tính ra một cái Riêng này một chút chi tiêu liền mấy chục vạn trên trăm vạn ánh sáng hiện trường, cái này mấy chục người ăn uống liền hết mấy vạn khối tiền đi xuống, đều là tiền mặt. Nô Chí Huy tại Phúc Lợi đãi Nộ cái này khối chưa bao giờ sẽ bạc đãi bất luận cái nào, hướng cao nhất cho, đi ra lăn lộn liền là đồ tiền, không có tiền liền không, có người giúp làm sự tình đây cũng là vì cái gì cần làm việc thời điểm, thuộc hạ một trăm số mã tử bên trong, tối thiểu nhất có 4050 cái dám ra đây làm việc đẹp trai đây là một cái tương đối cao chiếm dựng lên. Bình thường xã đoạn, 100 cái mã tử bên trong có thể dám ra đây làm việc, có cái 10 cái 20 cái cũng đã rất tốt. Đại Dê Nô Chí Huy phụ bội bọn hắn tại trên mặt bàn tiểu đã ngồi một hồi, lập tức đứng dậy ly khai, còn dư lại ngươi tới phụ trách bên này, ta liền đi trước. Làm việc. Đại Dê cùng nhau đi lên, cần ta giúp đỡ? Không cần, trò hay mới vừa vận mở màn đâu. Ân. Đại Dê gật gật đầu cũng không có hỏi nhiều, đứng dậy đem Nô Chí Huy đưa ra ngoài, lông giải lái xe chở trên Nô Chí Huy, hướng phía lỹ xạ phòng khám bệnh vị trí đi. Xe đã đến phòng khám bệnh đứng ở bên ngoài hút thuốc cá bố bấm véo đầu màu thuốc lá đi tới. Huy ca. Ân, khổ quá rồi. Nô Chí Huy đưa tay gãi gãi a bố bà vai, không cần nhiều lời, tình huống như thế nào? Thiên Hồng vết thương để ý tốt rồi, hai phát đều đánh vào trên cánh tay, bả vai miệng vết thương sâu rất nhiều, khâu lại. A bố dẫn Ngô Chí Huy đi vào bên trong, Thiên Ca trạng thái không tệ, không có cái gì quá lớn tình huống. Hắn trầm ngâm một chút, chúng ta có cái đội viên chung nhỏ bị súng bắn trúng chân, tình huống không phải rất lạc quan. Lệ Sảng nói viên đạn phá hủy cái gì hệ thần kinh, cụ thể ta cũng không hiểu, chỉ là hắn tốt rồi về sau đi đường cũng sẽ cả nhắc. Hắn nói theo, bất quá ta sẽ xử lý tốt đến tiếp sau sự tình, dàn xếp tốt hắn. Trong hành lang, Thiên Dưỡng Chí bọn hắn một đoàn người võ trang đầy đủ đứng ở nơi đó. Thiên Dưỡng Chí lúc trước tới đây thời điểm tăng thêm bọn hắn tứ huynh đệ tổng cộng là 10 cái người đội ngũ. Huy ca, Thiên Dưỡng Chí mở miệng nói ra, buổi tối còn có cái gì hành động, ngươi nói chuyện chúng ta làm việc. Ngô Chí Huy sớm gọi điện thoại thông tri bọn hắn đêm nay còn muốn làm việc, mọi người đã sớm làm tốt chuẩn bị. đi trước nhìn xem bị thương huynh đệ đi. Ngô Chí Huy ý bảo A bố dẫn đường, tiến vào phòng bệnh. đội viên Trung nhỏ Ngô Chí Huy có ấn tượng, lúc trước tại sông Thâm Quyến trên đánh Miêu Thanh Sơn thời điểm, hắn gặp qua một lần. Huy ca, Chung nhỏ nằm ở trên giường bệnh, đùi phải băng bó vòng quanh, xin lỗi, buổi tối ta cần chờ. hắn biểu lộ có chút không cam lòng, khẽ cán môi, không quan hệ. Quy củ ta đều hiểu, đội ngũ không nuôi phế nhân, ta chính mình hội. Im miệng, ngốc lao đến sao? Ngô Chí Huy trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói. Nếu mày nhìn xem a bố, quát lớn đứng lên, ngươi bình thường không có cùng huynh đệ của ngươi nói, giúp ta Ngô Chí Huy làm việc cái kia chính là ta Ngô Chí Huy huynh đệ. Không phải a huy ca, cùng đại ca không quan hệ. Trung nhỏ vội vàng giải thích đứng lên, ta phế đi một chân, theo không kịp tiết tấu, ta sẽ không ở tại chỗ này liên lụy mọi người. Ngốc lao, Ngô Chí Huy lắc đầu, vú vú hắn bả vai, chân đả thương vậy chúng ta có thể làm điểm khác sao? Chúng ta phòng khám bệnh cũng cần bảo an, ngươi cũng nhìn thấy. Hiện tại bên trong thiên ca, Thiên Hồng đều ở đây bên trong tủ dưỡng, đều rất trọng yếu, về sau ngươi tốt về sau liền phụ trách phòng khám bệnh bảo an. Hắn rút ra một chương sớm chuẩn bị sổ tiết kiệm đến, đây là cho ngươi chén thuốc phí, không nhiều lắm, liền 15 vạn mà thôi. Mặt khác, ta an bài lông dài cho ngươi chuẩn bị một bộ phòng ở, cũng không lớn, liền hơn 700 xích, cùng a bố bọn hắn đến Hồng Kông lâu như vậy, cũng nên có cái chỗ đắc chân. Hơn 700 xích, cũng liền hơn 60 cái bình, mông lớn điểm địa phương, nhưng mà tại Hồng Kông, đã rất lớn rất quý trọng. Huy ca, chúng nhỏ hớp mắt đỏ lên, liền muốn cự tuyệt, nhưng mà bị Ngô Chí Huy đè lại. Ý bảo hắn không cần nhiều lời nói. Nô chí huy ánh mắt nhìn hướng mọi người, mọi người cùng đi theo nơi đây giúp đỡ ta. Ta, ta nô chí huy rất cảm tạ, từ từ sẽ đến. Mỗi cái huynh đệ ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người, tất cả mọi người sẽ có. Hắn sát mặt lạnh vài phần, về phần buổi tối chặn giết các ngươi đám người kia, cái kia hai cái cảnh sát, còn có phía sau màn điều khiển từng ra vui vẻ, một cái ta cũng sẽ không buông tha. Cho ta chút thời gian, sẽ không quá muộn, liền hai ngày này sự tình. Nô chí huy ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, ám sát thiên ca, trọng thương thiên hồng, đánh phế trung nhọn một chân, cái này loạn ẩn, ta cùng nhau cho bọn hắn tính cả. Nghe huy ca nói chuyện mọi người đồng loạt đáp lời, Ngô Chí Huy cách đối nhân xử thế tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, lão đại sự tình làm được cái này phân thượng, tất cả mọi người không phải nói, nghỉ ngơi thật tốt. Ngô Chí Huy an ủi Chung nhỏ Hải Câu, cất bước đi ra ngoài, một đường về phía trước hướng phía tận cùng bên trong nhất gian phòng đi, trò hay hiện tại giờ mới bắt đầu đâu. Mọi người ở bên ngoài chờ đợi, không biết Ngô Chí Huy buổi tối muốn an bài cái gì hành động đẩy cửa ra đi vào. Hoa Sinh nằm ở trên giường bệnh, lan lộn thân bị màu trắng băng bó lượn quanh đã thành xác cướp giống nhau, hắn buổi tối là được nhất tội đi theo xe một đường trượt đến phòng khám bệnh, có mũ bảo hiểm bảo hộ đầu không có việc gì. Nhưng mà toàn thân khắp nơi đều là chảy ra, cắt sỏi sen lẫn tại chảy ra trong da. Cái này tại thanh lý thời điểm là phi thường phiền toái, chỉnh cái quá trình cũng là phi thường thống khổ, phi thường chịu tội. Hoa Sinh mở to mắt nhìn xem màu trắng trên nhà, xem đến Lô Chí Huy đi đến, khóe mắt rụt rụt. Như thế nào ta bằng hữu cũ. Lô Chí Huy mở cửa sổ ra, kéo ra ghế tại giường bệnh bên cạnh ngồi xuống, đốt một điếu thuốc thơm hít một hơi về sau nhét vào Hoa Sinh miệng bên trong. Đi theo trượt cảm giác có phải hay không rất thoải mái, bay giống nhau cảm giác. Chuyên môn vị ngươi số lượng thân định chế. Hoa Sinh không nói lời nào, bờ môi ngọ ngệ mút vào thuốc lá nói đi, nô chí huy một lần nữa đốt một điếu thuốc thơm đến ngậm lên miệng, xanh màu xanh khói mù thuận theo tàn thuốc lượn lờ hướng lên. Buổi tối hôm nay chặn giết ta cái kia đám người là lai like lịch gì? ở nơi nào? Hoa sinh híp híp mắt, biểu lộ thay đổi một cái vừa nhanh tốc độ khôi phục bình thường. Cái này người nối nghiệp phi thường chuyên nghiệp, tiểu đội phối hợp cũng vô cùng ăn ý, tuyệt đối không phải là cái gì bình thường nhân vật, không có điểm nội tình nhất định là không được. Nô chí huy nghiêng thân thể, cầm qua bên cạnh bảy biện dao gọt trái cây đến, tiện tay cầm bút lên một cái quả táo bắt đầu thút bì ngươi một mực giúp đỡ họ tằng chân chạy đi theo làm tùy tùng, tiếp xúc nhiều người như vậy, tiếp xúc sự tình như vậy nhiều, ngươi khẳng định biết rõ bọn hắn. Hắn nhìn Hoa Sinh, trong tay tước bị động tác liên tục, nói đi, đám người này tung tích, bọn hắn điểm dừng chân, nói cho ta biết. Không biết. Hoa Sinh lắc đầu, ta không biết cái này một chút người. Ngươi không biết. Nô Chí huy quát lớn một tiếng trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói, cái này người nối nghiệp phụ trách giải quyết ta bảo an đội ngũ, còn dư lại a huynh tức thì phụ trách giải quyết thiên gia, ngươi hôm nay buổi tối lại cùng a huynh cái này rác rưởi xuất hiện ở bệnh viện, ngươi theo ta nói ngươi không biết? hắn thân thể đi phía trước dò xét dò xét ngươi xem rồi ta giống như một cái ngốc tử đến sao chuyện đơn giản như vậy ta một chút cũng nhìn không ra a nô chí huy tại trở về trên tuyển thời điểm một mực ở khôi phục bản cái này chuyện lần này trong đầu đã sớm suy diễn vô số lần đây cũng là vì sao hắn không có trước tiên giết hoa sinh cái này dấp rưỡi hắn cùng mã quân hai cái người tuyệt đối là một cái chính giữa liên lạc người nhân vật thượng uyển liền là từng ra vui vẻ tặng cảnh đi hoa sinh chỉ là mắt nhìn nô chí huy nghiêng đầu đi liền không lại phản ứng nô chí huy miệng bên trong ngậm tàn thuốc khói bụi ngưng tụ lão dài nếu như ngươi không muốn nói ta đây liền đến tính tính toán toán chúng ta sổ sách. Lô Chí Huy phối hợp tiếp tục nói đi xuống nói, ngươi an bài người ám sát Thiên Ca, Thiên Ca là ta lão đại, ta là hắn tiểu đệ, lão đại bị người giết hiện tại sai khiến người ở trước mặt ta, ta muốn như thế nào làm? Lạc Thiên Hồng, tay ta phía dưới đẹp trai một trong, ngươi nổ súng bắn hắn, ta đây cái làm lớn nếu như không giúp hắn xuất đầu, về sau ai còn cùng ta Ngô Chí Huy giúp ta làm việc? Ngươi điều khiển đây hết thảy, gây xích mít hồng hưng cùng ta đấu tiến ta ẩn cung khu, trước trước sau sau cái này, một chút người tổn thất mấy trăm vạn, ngươi để ta tổn thất như vậy lớn, như thế nào tính ta? lúc nói chuyện, nô chí huy trong tay tức bì dao gọt trái cây chuyển động liên tục, quả táo da bị đều đều chỉnh tề gọt rơi, da liên tục không hoàn toàn. lấy ta đối với ngươi điều tra, ngươi trước kia làm qua nằm vùng, đúng không? cái kia khả năng đối bộ này đều phi thường quen thuộc a, chuyện trên giang hồ ngươi cũng đều hiểu. hắn nhìn xoay qua đi đi hoa sinh, đi ra la lộ, muốn lên vị dựa vào là liền là ba loại, ăn tây táo, giao cây sùng, câu dẫn đại tẩu, bán đứng huynh đệ, đối với ngươi mà nói nên rất quen thuộc mới đúng. bán đứng bọn hắn, đối với ngươi mà nói nên quen việc dễ làm mới đúng a? nói đi, nói cho ta biết. Nô Chí Huy đem gọt tốt quả táo cắn lấy miệng bên trong, cầm lấy dao gọt trái cây đứng lên, đưa tay kéo qua Hoa Sinh cánh tay đem bên ngoài cuốn quanh vải gạt vào trần, lộ ra bên trong khâu lại miệng vết thương đến. Miệng vết thương khâu lại phi thường không tồi, khâu lại dây phi thường hợp quy tắc chỉnh tề hơn nữa đối xứng, nhìn qua liền là kinh nghiệm phong phú ngoại khoa bác sĩ làm cho người. Hắn cười ha hả nhìn xem Hoa Sinh, đúng lúc ta gần nhất cũng tại học y y, chỉ bất quá ta học là giải phẫu, giống như như vậy mới mẹ khâu lại miệng vết thương một lần nữa cho nó cắt ra, còn là lần thứ nhất đâu. Hoa Sinh khỏe mắt co rút lại, Nhân đầu sang chỗ khác nhìn xem Nô Chí Huy, ngươi liền tính giết ta cũng không có hữu dụng à, ta căn bản không biết ngươi nói những cái kia, ta chỉ là một cái làm việc mã tử mà thôi, có vấn đề gì ngươi đi tìm cái kia họ Tang a. Hơn nữa, ta cũng sẽ không xẻ ra bán bọn hắn, ta Hoa Sinh tuyệt đối không có khả năng bán đứng. A. Hoa Sinh lời còn chưa nói hết trực tiếp kêu thảm thiết đứng lên, nhấc quả táo nước trái cây dịch thể giao gọt trái cây trực tiếp đẩy ra tay hắn trên cánh tay khâu lại miệng vết thương. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi không phải như vậy trung thành người a. Lô Chí Huy tay trái cầm lấy quả táo gặm, tay phải cầm dao gọt trái cây, ta nhớ không lầm. Khi đó ngươi thiếu một khoản đồ khoản nợ không có tiền còn, sau đó thu người khác một khoản tiền nổ súng bắn bị thương Liên Hạo Đông. Cũng bởi vì ngươi như vậy làm cho nên mới làm hại ngươi bạn nối khố Mã Quân ngoài rẫm không phải người, Mã Quân cùng ngươi quan hệ như vậy tốt ngươi đều có thể vì tiền bảy hắn một đạo, hiện tại cùng họ tăng bất quá là thượng hạ cấp quan hệ, không lý do như vậy bảo vệ cho hắn mới đúng à. Hoa Sinh cái chán mạo lấy mồ hôi, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, ngươi tính kế ta. Khoản tiền kia, ta an bài người cho ngươi. Ngô Chí Huy mủi ngon gặm trong tay quả táo, ta tiêu tiền ngươi làm việc, rất công bằng. Quả táo rất giòn, cắn lấy miệng bên trong nự se vàng, cho nên Ta hỏi ngươi một lần nữa, nếu như ngươi còn là cự tuyệt trả lời lời nói, ta đây liền bắt đầu thực tế ta giải phẫu huấn luyện. Nô chí huy đem gần một nửa quả táo bày tại bên cạnh, cầm qua một bộ cao su bao tay đến đeo lên, nhún máu dao gọt trái cây cầm ở trong tay, không phải bác sĩ ngược lại là như một đồ tệ. Nô chí huy đè xuống Hoa sinh miệng vết thương buốt lên máu cánh tay, trong hội cái kia một bộ ngươi so với ai khác đều hiểu, ta liền không nhiều lời. Ta là cảnh sát, ta là ho ký đốc sát. Hoa sinh hiện tại thật luôn cuống, nhìn xem chuẩn bị động thủ Nô chí huy, làm ta, cảnh đội tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, cho tới bây giờ cái nào xã đoàn biết làm rơi một cái nằm vùng nói như vậy, xã đoàn phát hiện mình nội bộ phân biệt người nằm vùng, nhiều lắm là liền là lưu vong không để ý hắn để hắn chính mình xéo đi, trừ phi dính đến trọng yếu lợi ích mới có thể giết nằm vùng. dù sao, ai cũng không muốn liền một cái nho nhỏ nằm vùng nhắm trúng xã đoàn một mực bị cảnh sát nhìn chằm chằm vào. ngươi còn biết ngươi là nằm vùng à? nô Chí huy lộ ra nụ cười chế nhạo đến, ngựa khí khinh thường, cảnh đội đối đãi nằm vùng thái độ liền là vứt bỏ như tệ lý. nếu như không phải dựng trên từng gia vui vẻ cái này đầu tiên, ngươi bây giờ cũng bất quá là một cái cảnh đội phế nhân, không có người phản ứng ngươi. Ngươi biến mất tin ta đã truyền ra ngoài, ngươi bây giờ là thu lấy hối lộ đã từng nằm vùng nhân viên, ngươi vốn chính là bị chịu không nổi nằm vùng nhân viên, ai phản ứng ngươi à? Còn nữa, thường ra vui vẻ hắn sẽ ý kiến gì cái này việc? Ngươi cái này quân cờ chỉ làm cho hắn mang đến nồng đậm cảm giác nguy cơ, ta đoán chừng à, hắn hiện tại liền sẽ nghĩ đến giết ngươi diệt khẩu. Hắn nhìn chăm chăm vào hoa sinh, ta không động ngươi, ngươi cũng phải chết. Chính mình cân nhắc một chút đi, 3 giây đồng hồ thời gian. 3. Nô chỉ huy căn bản cũng chưa có cấp hắn suy nghĩ nhiều cơ hội, khí thế trên ổn ép hắn một bậc, hung hổ do người nô chí huy trực tiếp đem dao gọt trái cây cắm vào hoa sinh cánh tay khâu lại miệng vết thương, lưới dao thuận theo khâu lại dây bắt đầu thiết cắt sợi qua. Ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Hoa sinh kêu thảm cầu xin tha thứ, mồ hôi trên mặt rán ở ánh mắt. đám người kia trước kia đều là o ký, dẫn đội người kêu Hà quốc chính, cao cấp đốc sát, còn dư lại đều là bọn hắn người, trước kia cùng từng ra vui vẻ bọn hắn. hắn nói chuyện lời nói tốc độ cực nhanh, muốn sống muốn rất mạnh, bọn hắn bởi vì một lần nằm vùng sự kiện bị ảnh hưởng đến bị cảnh đội cắt trước, ly khai Hồng Công đã hơn một năm hiện tại lại trở về, ta biết rõ cũng chỉ có những thứ này. Ha, nô chỉ huy nhảy lên lông mày. Có chút ngoài ý muốn, bọn hắn điểm dừng chân ở nơi nào? Lò sát sinh, vượt đi lò sát sinh. Hoa Sinh nói chuyện liên tục, đem kỹ càng địa chỉ nói ra, "A Hành lúc trước liền là bị bọn hắn giam giữ ở chỗ này, ta đi qua một lần, xem ra bọn hắn tại đó nên ở có một đoạn thời gian." Toàn bộ, đây chính là ta biết rõ toàn bộ, ta biết rõ toàn bộ nói, thật nói xong. Hắn nghiết hầu làm rung động, nuốt xuống từng ngụm nước, "Ta cho các ngươi cung cấp trọng yếu manh mối, đừng giết ta, đừng giết ta à, ta có thể phối hợp các ngươi." Quả nhiên là làm qua nằm vùng người, trước nói nhắc lại điều kiện, "Ừm, thái độ không sai." Lô Chí Huy đem dao gọt trái cây nhét vào một bên lấy xuống cao su bao tay người tới giúp hắn đem miệng vết thương vá kín lại khâu lại tốt một chút cẩn thận một giờ từ trong phòng bệnh đi ra nô chí huy nhìn xem trên hành lang đứng thiên dưỡng chí một bàn người đem lọ sát sinh vị trí cho bọn hắn đi sờ sờ đấy nhìn xem đám người kia có phải hay không ở chỗ này gặp liền làm bọn hắn nếu như đi đã chậm cũng không có quan hệ đem tin tức ra bên ngoài để vừa để xuống lấy chính mình đối tượng ra vui vẻ rất hiểu rõ cái này lao đồ vật để ý như vậy cẩn thận hoa sinh đi qua hà quốc chính đám người này điểm dừng chân hắn có chỗ phòng bị lời nói nhất định sẽ khiến cái này người sớm ly khai Hắn khẳng định cũng sẽ nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy. Ngô Chí Huy muốn giải quyết bọn hắn cái kia người nối nghiệp, bọn hắn cái kia người nối nghiệp khẳng định cũng sẽ muốn giải quyết Ngô Chí Huy, hai người nối nghiệp ngựa nhất định là phải có một lớp va chạm, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. A bố suy tư một chút, nếu như bọn hắn không tại làm như thế nào? Chúng ta đi đâu bên trong đồ theo? Ngô Chí Huy phi thường khẳng định, bọn hắn không tại, cái kia cứ tiếp tục dùng hoa sinh đến sâu, chỉ cần các ngươi đi, bọn hắn liền sẽ tìm đến chúng ta. Chương 349, có chúng tân học chờ đi. Chương 349, có chúng tân học chờ đi. Cái lao Thanh thúy kim loại âm thanh tại trên hành lang vang lên, mọi người túi đầu kiểm tra súng trong tay khí giới. Từ nơi này lanh láy âm thanh cũng có thể nghe được súng ống nội bộ không bộ kiện nghiến răng trình độ cao nhất tinh vi. Đi trước. Thiên Dưỡng trí rôi ra hai ngón tay hướng hắn đám vừa so sánh với vẽ, cùng Thiên Dưỡng nghĩa hai người mang theo bốn cái đội viên liền xuất phát đã đi ra. Ngô Chí Huy quay người lại đi vào phòng bệnh, A bố cùng Thiên Dưỡng tư hai người ở bên ngoài chờ đợi. Bên trong, ngoại khoa bác sĩ chính làm lấy thuật trước chuẩn bị, giúp đỡ Hoa Sinh một lần nữa khâu lại miệng vết thương, nhìn xem Ngô Chí Huy tiến đến, lại đình chỉ động tác. Ngươi lại muốn làm gì lão đại? Hoa Sinh xem đến Lô Chí Huy từ đến, đã có tâm lý oán hận hắn lập tức sau này rụt rụt, "Ta có thể nói cho ngươi đã toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi lại hỏi ta ta cũng nói không đi ra cái gì khác, ngươi đừng làm ta a lão đại. Lại hỏi ngươi cái vấn đề, đáp đúng ta liền đi." Lô Chí Huy trên mặt mang nụ cười thản nhiên, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, như là đang nhìn chính mình vật thí nghiệm giống nhau, "Cấp trên của ngươi từng ra vui vẻ, hắn hiện tại đang ở nơi nào a?" "Không biết." Hoa Sinh vội vàng lắc đầu, "Chúng ta bình thường đều là tại cảnh tự chạm mặt hoặc là điện thoại liên hệ, hắn tư nhân chỗ ở có rất nhiều, chúng ta ai cũng không biết hắn cụ thể địa chỉ." Nói Hoa Sinh trợn hồ là đã minh bạch cái gì, mở to mắt không thể tin nhìn xem Lô Chí Huy, ngươi điên rồi. Hắn là Cảnh ti, ngươi muốn giết hắn. Ngươi có biết hay không tiêu diệt một cái Cảnh ti sẽ có bao nhiêu lớn hậu quả, cái này hậu quả các ngươi gánh chịu không được. Lô Chí Huy mắt nhìn Hoa Sinh, nhìn hắn bộ dáng cũng không giống là nói dối, ý bảo bác sĩ tiếp tục quay người liền đi ra ngoài. Tiên điên, tiên điên. Hoa Sinh nhìn xem Lô Chí Huy bóng lưng yên lặng lập lại hai câu, trong nội tâm càng phát ra tâm thần bất định. Cảnh Ty hắn cũng dám đánh chủ ý, cái kia chính hắn một nhỏ nhỏ ho khí độc sát. Như lặng Lô Chí Huy phòng đoán giống nhau. Thiên Dưỡng Chí bọn hắn mang người đi đến vứt đi lò sát sinh vây đi vào, cẩn thận hướng bên trong tìm tòi phòng nửa bị vòm, hết thảy bình thường. Nơi đây xác thực đã không có một bóng người. Hiện trường thu thập phi thường sạch sẽ, hơn một giờ dư vật phẩm đều không có lưu lại. Dù là rất rười, hiện trường chỉ có một chút sinh hoạt dấu vết. Mấy người đang nơi đây không có quá lâu dừng lại, ở bên trong tìm tòi một vòng không có kết quả về sau trực tiếp điều khiển xe đã đi ra trong xe. Huy Ca, Thiên Dưỡng Chí ngồi ở vị trí kế bên tài xế, đối với tay cầm điện thoại nói ra, cùng ngươi đoán giống nhau, đám người kia đã đổi vị trí hiện trường thu thập rất sạch sẽ, không có lưu lại bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Ân. Nô Chí Huy cũng là không thất vọng, đều tại trong dự liệu, về trước đến, bọn hắn sẽ tìm đến chúng ta, bọn hắn sẽ rất gấp. Xem ra Hoa Sinh thật không có nói dối, từ Thiên Dưỡng Chí bọn hắn hồi báo tình huống đến xem, đám người kia xác thực trước kia làm qua kém, hiện trường thu thập rất sạch sẽ, không có để lại cái đuôi. Nô Chí Huy ngữ khí nhẹ nhõm, hiện trường hẳn là có lưu bọn hắn ánh mắt, hắn đã biết rõ các ngươi tới qua. A. Thiên Dưỡng Chí không khỏi theo bản năng hướng bốn phía khắp nơi nhìn nhìn, khẳng định như vậy. Đã như vậy, vậy bọn họ tại sao phải rút lui? Hắn từng ra vui vẻ suy đoán chúng ta sẽ tìm được đến đây đến, đúng lúc à, trực tiếp ở chỗ này mai phục đứng lên, các loại chúng ta tới đây trực tiếp đánh cho trợ tay không kịp không được sao. Ha ha. Lô Chí Huy lắc đầu cười nói, họ thằng cẩn thận như vậy lại trời sinh tính đang nghi, đang không có tuyệt đối nắm chắc lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện động thủ. Ngay từ đầu, đang nghe Hoa Sinh nhắc tới cái này người nối nghiệp thời điểm, ta còn tại hiếu kỳ hắn như thế nào nuôi nhất ban cảnh sát trong tay, có phải hay không hắn cố ý nói ra hù dọa chúng ta. Các ngươi qua đi chụp một cái cái không, thật ra khiến ta thừa nhận một sự kiện, Hoa Sinh nói bọn hắn trước kia là cảnh sát không sai. Nô Chí Huy nhìn ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, cái này một chút người tuyệt đối là không thể lộ ra ngoài ánh sáng nhất ban người, bằng không hắn không lý do sốt ruột lùi lại, hoàn toàn có thể ôm cây đợi thỏ chờ các ngươi tới đây, trực tiếp vây kín. Trước mắt đến xem, Nô Chí Huy đối Hoa Sinh vẫn là tương đối hài lòng, không có cung cấp hư giả tin tức. Hoa Sinh loại người này quả nhiên sống đầy đủ không khéo. Nhìn qua tình huống không đúng quả nhiên trước tiên bán đứng bọn hắn bảo toàn chính mình bình an, khó trách có thể trước kia tại cảm vụ tử thuộc hạ làm nằm vùng còn lan lộn phong sinh thủy khởi. Một đám rùa đen gúp đầu, Thiên Dưỡng chí không có cam lòng. Nội giận đùng đùng thấp giọng mắng một câu lại nói, "Chúng ta vừa hộ tiếp xuống đến làm như thế nào?" Ta hiện tại trong lòng liền nghẹn một khúc khí, liền muốn cầm đám người này động đao, tiêu diệt bọn này rác rưởi cho chung nhỏ giải hận. Bọn hắn đám người kia đoàn đội quan hệ vô cùng tốt, tại Bắc My An Ma thời điểm ngay tại đi ra sinh vào chết rồi. Ngoại trừ A bố, Thiên Dũng Chí, Nghĩa, suy nghĩ bốn cái người bên ngoài, mấy người bọn họ cũng là trọng yếu nhân vật, làm ra phi thường trọng yếu phụ trợ tác dụng. Chung nhỏ bị Mai phục phế đi một chân, bọn hắn một đoàn người trong nội tâm tất cả đều nghẹn một khúc khí đâu. Bọn hắn sẽ gấp hơn, chờ một chút. Lôi Chí uy trấn an một câu, Ta đoán các ngươi vừa xuất hiện ở chỗ này, bọn hắn lại suốt ruột ly khai. Họ tăng khẳng định phi thường suốt ruột, sợ hoa sinh nói càng nhiều, phi thường suốt ruột. Tốt. Thiên dưỡng trí gật gật đầu cũng liền không nói nhiều cái gì. Xe con đèn sau biến mất tại trên đường lớn, nơi xa trên sườn núi, một người trung niên nam tử nằm ở sân dốc trên, nhìn xem đi xa hai đài xe con, đi theo cũng đứng dậy trực tiếp đã đi ra, cầm lấy điện thoại bắt đầu thông báo. Ân, sắp thực người đến. Xem bọn hắn hành động cùng phối hợp, phải là buổi tối chúng ta tao nổ cái kia số người, không thể nhỏ xem, bọn hắn đã đã đi ra. đã biết. Sáng sớm ngày hôm sau bác khu cảnh tự bên trong, mã quân đem xe chìa khóa cho cảnh ty trợ lý tiến vào cảnh ty phòng làm việc, thuận tay đóng cửa lại. tăng cảnh ty chắp tay đứng ở cửa sổ miệng, ngón tay mang theo thuốc lá tại hắn sau lưng bước khói lên sương ngủ. mã quân đi đến bên cạnh hắn, tiên đã để người cho ngươi bỏ vào dương phía sau bên trong. tăng cảnh ty liễu môi báo cho biết một cái bên ngoài, phía dưới bãi đỗ xe, trợ lý đánh thẳng mở mã quân xe dương phía sau hướng bên trong để túi, bên trong là 30 vạn. ta đã biết. mã quân gật gật đầu, ta sẽ lại theo chân bọn họ liên hệ, hoa sinh bên này ta đến giải quyết. phải giải quyết. tăng cảnh ty quay đầu sang đây xem mã quân, đêm qua. Nô chí Huy người đi cái kia vứt đi lò sát sinh, Mã Quân Long mày níu lại, yên lặng trầm mặc. Hắn đương nhiên có nghĩa là đây là cái gì? Cái chỗ kia Tăng Cảnh Ti mang theo hắn và Hoa Sinh hai người đi qua, Hoa Sinh gặp chuyện không may về sau vị trí này liền bại lộ, cái kia chính là Hoa Sinh nói không nên nói. Ta nói rồi, hắn không đáng tin cậy. Tăng Cảnh Ti đưa tay vu vu Mã Quân Bà vai, ngữ trọng tâm trường nói, ta cho ngươi hai ngày thời gian, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Bất kể như thế nào đều muốn giải quyết hết cái phiền vấy này, ta sẽ an bài A Chính bọn hắn phụ trợ ngươi, tìm cơ hội đem Nô Chi Huy trong tay những cái kia người một mẻ hốt gọn. Hắn hiện tại lo lắng đã không phải là Hoa Sinh, hắn sợ Hải Hoa Sinh cung cấp hữu dụng tin tức về sau, Nô Chí Huy tìm hiểu nguồn gốc sau này đảo. Một mực giúp đỡ Nô Chí Huy hứa Cảnh Tinh nếu như cũng chú ý tới chuyện này, đến lúc đó thuận theo sau này sờ, làm không tốt chính mình sự tình đều muốn bại lộ đây là vô luận như thế nào cũng không thể phát sinh, nhất định phải mau chóng giải quyết. Tốt. Mã Quân gật đầu lần nữa, hai tay chọc vào túi trực tiếp ly khai. Nếu như không có chuyện gì, lời nói ta đây liền đi trước, ta sẽ mau chóng. Không đợi. Tăng Cảnh Tinh gọi lại Mã Quân, đối mặt với cửa sổ nhìn xem nghiêng phía trước cảnh tượng cửa lớn, Hoa Sinh đã tấm miệng. Ta không biết hắn đến cùng cùng Ngô Chí Huy nói nhiều ít, lại kéo dài xuống dưới, hậu quả không biết. Nói không chừng người ta đều từ nơi này tòa nhà lầu bên trong xéo đi. Hắn thật dài thở hất ra, cho một tờ giấy cho Mã Quân, phía trên là một chuỗi dây số, thời gian càng lâu càng không thể không chế, không thể còn có bất luận cái gì kéo dài. Điện thoại gọi cho hắn, trực tiếp bóp hắn đi ra. Mã Quân mắt nhìn điện thoại, cầm điện thoại lên trực tiếp liền đánh cho Ngô Chí Huy. Tăng cảnh ti muốn bắt đến Ngô Chí Huy điện thoại cũng không phải việc khó gì. Ngô Chí Huy đang ngồi ở một nhà gần cửa sổ quán trà bên trong, đưa tay tiếp gây ra dòn điện lời nói. Ngô Chí Huy, ta là Mã Quân. Mã Quân nói chuyện trắng ra, mắt thấy phía trước nói ra, Hoa Sinh là ở trong tay các ngươi đi, hắn bị các ngươi bắt đi, ta cũng một mực ở tìm ngươi. Mã Quân ngửa cao cấp đốc sát, Nô Chí Huy nở nụ cười, ngươi đây là muốn tìm ta đòi người à? Vâng. Mã Quân khẳng định nhẹ gật đầu, đem người giao cho ta, bằng không ta khẳng định đối phó ngươi. Cảnh sát thủ đoạn cũng rất đơn giản, ta nghĩ ngươi cũng không muốn chính ngươi địa bàn trên không làm được xin ý, hoặc là bên người người nào bị cảnh sát mang đi, đúng không? Rất tốt, rất biết uy nhân người. Nô Chí Huy nét miệng nở nụ cười, bất quá đâu ta liền thích ngươi như vậy trắng ra người, nói chuyện trực lai trực vãng tuyệt không quanh co lồng vòng. Hán Hoa Sinh làm cái gì ngươi lòng dạ biết rõ, ngươi làm cái gì giúp ai làm việc chính ngươi trong nội tâm cũng có mấy, ta cũng liền không dài dòng. Ta muốn người. Mã Quân mắt nhìn bên người đứng tặng cánh ti, ngựa khí nặng vài phần, bất kể như thế nào, đem Hoa Sinh cho ta. Không cho. Ngươi nói cho ngươi liền cho ngươi. Ta rất không có mặt mũi a. Nô chí Huy lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, rồi nói sau. Hoa Sinh bây giờ đang ở ta chỗ này ở, ăn ngon uống tốt, giấc ngủ chất lượng đều phi thường không tồi, hắn chính mình nói muốn tại ta chỗ này nhiều ở một thời gian ngắn. Nói đến đây, Nô Chi Huy quẹo miệng nhảy lên, như thế nào? Suốt ruột giết Hoa Sinh diệt khẩu a. Không có khả năng cho ngươi, ta còn chờ hắn cho ta cung cấp càng nhiều thú vị tin tức tình báo đâu. Thảo. Mã Quân thấp giọng chửi bới một tiếng, liền muốn đánh gãy điện thoại, nhưng lại cứng rắn bị bên người đứng tầng cảnh ti đưa tay ngăn cản. Hắn ánh mắt ý bảo Mã Quân không nên vong động, nói tiếp, ngón tay tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gật một cái. Như thế nào? Các điện thoại, ngươi như vậy kiên cường. Mã Quân hít thở sâu một hơi, cố nén lửa giận ngựa khí trở nên lại lần nữa cứng rắn, uy hiếp nói, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, ngươi không cho ta, ta tìm ngươi phiền vai. Thiên Thủy Vịnh biệt thự, người bên cạnh ngươi, ngươi địa bàn, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không để ngươi sống dễ chịu. Ngươi uy hiếp ta, nô chí huy lửa giận cũng nổi lên, quát lớn. Đúng, ta chính là đang uy hiếp ngươi. Mã quân nghiến răng vô cùng chắc chắc gật đầu, khẳng định nói ra. Ngươi đừng nghĩ đến ngươi chính mình thân phận làm còn có thể sẽ không sợ ta, ngươi sinh ý ngươi địa bàn người bên cạnh ngươi đâu, không chê vào đâu được. Hắn trầm giọng nói ra, ta là cảnh sát, ta ăn mặc cái này thần quần áo, ta liền có thể ăn ngươi cả đời. Tại Hồng Công, chúng ta định đoạn. Hầm ra súc, nô chí huy thấp giọng mắng một câu, đơn giản suy tư một chút, dựa vào chỗ ngồi nói ra. Buổi tối hôm nay, ta cho ngươi một chỗ, ngươi tới đây xét người đi. Ta cũng không khi dễ ngươi đều nói ngươi Mã Quân có thể đánh, ta liền an bài một cái người, chỉ cần ngươi đầy đủ bổn sự, người ngươi liền mang đi, ta không ngăn cả ngươi. Nói xong, hắn ngữ khí chìm thêm vài phần. đương nhiên, nếu như ngươi chưa đủ bổn sự, như vậy ngươi cũng không cần đi. Tốt. Mã Quân sảng khoái đáp ứng, nhớ kỹ, ta ghét nhất người khác cả ta. Cúp điện thoại, hắn nói, buổi tối hôm nay hắn liền để ta qua đi xách người, để chúng ta người chuẩn bị một chút. Ta đã nghe được. Tăng Cảnh Ti khoát tay trả lại, lại lần nữa đứng ở bên cửa sổ trên, cái kia liền vất vả ngươi một chút. Buổi tối ngươi đi tìm Ngô Chí Huy, ta sẽ an bài A Chính bọn hắn đi theo ngươi. Nô chí huy chỉ cần vừa lộ mặt, a chính bọn hắn liền sẽ giải quyết hắn. Giải quyết xong nô chí huy, mọi chuyện đều tốt làm, hết thảy tất cả cũng có thể như thường lệ tiến hành. Ừ. Mã quân lên tiếng, nhìn xem tăng cảnh ty do dự một chút, cái kia hoa sinh, tiêu diệt hắn trước. Tăng cảnh ty ngữ khí lạnh lẽo, nhìn xem mã quân, hắn đều nói chuyện không nên nói tình, ngươi cảm thấy loại người này về sau chúng ta còn có thể dùng sao? Mã quân đã trầm mặc một cái, đã biết điều khiển xe từ cảnh thự sau khi rời đi, mã quân dựa vào ven đường đem chiếc xe ngừng lại, sau khi mở ra chuẩn bị dương cầm ra tiền bên trong túi đến. Quả thật, ba vạn nhất phân không ít. Ngay từ đầu, Mã Quân chính mình ý tưởng đem mình bạn nối khố Hoa Sinh cứu ra về sau, cầm lấy số tiền kia tăng thêm 2 người lúc trước giúp đỡ Tăng Cảnh Ti làm việc thu được chỗ tốt trực tiếp ly khai Hồng Kông đi Mỹ quốc đi mong lên mặt thậm chí cả đi nước Anh cũng có thể. Mã Quân nhiều ít có chút tâm ý ngồi lạnh, giúp đỡ họ tăng làm việc, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị bọn hắn quyết đoán vương tha cho. Nhưng mà, vừa mới biết được Hoa Sinh đã bán rẻ bọn hắn tin tức này về sau, Mã Quân ý nghĩ trong lòng đã xuất hiện cải biến, gừng càng già càng cay. Tăng Cảnh Ti cân nhắc không sai, hắn để phòng là có tất yếu. Buổi tối hôm nay, chỉ cần giải quyết Ngô Chí Huy, mọi chuyện đều tốt nói. Tăng Cảnh Ti nói rất đúng, nếu như tất cả mọi người là quân cờ, cái kia liền làm hữu dụng nhất cái kia quân cờ. Hoa Sinh không phải lần đầu tiên bán đứng chính mình rồi, lần trước như cũng là hắn lấy tiền đả thương Liên Hạo Đông làm cho mình tại Tăng Cảnh Ti trước mặt giao không kém. Cái này một lần hắn lại bán rẻ người một nhà, nếu như lại như vậy xuống dưới như vậy hắn chính là mình bên người lớn nhất không ổn định nhân tố. Mã Quân đem tiền túi khóa kéo kéo tốt, một lần nữa phát động xe một cước chân ga liền liền xông ra ngoài. Quan trà. Lô Chí Huy ngồi tại vị trí trước, đem điện thoại đặt ở trên mặt bàn, ngẩng lấy điếu thuốc nhìn ngoài cửa sổ buổi sáng bò ra tới mặt trời. Chớp chớp chớp. Nô Chí Huy lắc đầu thở dài, cũng đã gấp đến nước này sao? Như vậy không thể chờ đợi được tìm ta đòi người, chẳng đều không chàng. Mã Quân vừa mới cái này thông điện thoại, liền có loại học sinh tiểu học cưỡng hẹn khung cảm giác. Tìm được đối phương trực tiếp để lời nói, có chúng ta học trở đi, ta muốn cùng ngươi đơn đấu. Nô Chí Huy đương nhiên không cảm thấy cái này việc có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy, Mã Quân sẽ không đơn thuần tìm chính mình ngước hay cùng. Chương 350. Nam vùng kế hoạch chơi lớn một chút. Chương 350. Nam vùng kế hoạch chơi lớn một chút. Lô Chí Huy bầm béo thuốc lá, tuần qua trước mặt tiểu thế điểm tâm cầm lấy chiếc đũa kẹp lên mạo lấy hừng hực nhiệt khí thị nước buốt hơi phượng chào ân phượng chào buốt hơi rất phấn nụ vào miệng mặc dù hóa cốt thịt chia liễm mang theo từng điểm ngó miệng hết thể đều vừa vận đầu bậc thang hứa cảnh ti đi tới khẩu vị không tệ lắm hắn kéo ra ghế tại Ngô Chí Huy đối diện ngồi xuống nhìn xem ăn mùi ngon Ngô Chí Huy cười nói nhìn xem A Huy ngươi ăn như vậy hương ta cũng đã có chút đói bụng hắn đem dưới nách mang theo túi văn kiện đặt ở bên người đè ép ép mũ lưỡi chai tháo xuống khẩu trang đến nhà Ngô Chí Huy nhiệt tình đưa lên một đôi đũa đưa cho hắn cùng một chỗ chịu chút đi mới mẹ xuất hiện khẩu vị rất tốt ân Hứa Cảnh Ti cũng không có khách khí, hai người riêng phần mình bắt đầu ăn. Hô, Ngô Chí Huy thở hắt ra, túng qua khăn tay lau miệng, vẫn chưa thỏa mãn, cái này trường kỳ quán trà trà bánh thật sự không sai. Sớm đi thời gian, lúc trước tại Ma Cấp chờ đợi vài ngày, cũng ăn vào qua một nhà thật tốt quán trà, khẩu vị cũng rất tốt. Hắn kẹp trên một điếu thuốc lá, đáng tiếc, Hồng Công dữ dội, sốt ruột trở về. A Thiên sự tình, ta cũng thật đáng tiếc. Hứa Cảnh Ti nghe Ngô Chí Huy cái này ý có chỉ lời nói, thở dài lắc đầu nói, ai cũng thật không ngờ, bọn hắn động tác lại nhanh như vậy, sẽ như vậy không từ thủ đoạn, không để cầm nữa nô chí huy vẫy vẫy tay, phun khói mù nhìn về phía hứa cảnh ti, hứa sơ, để ngươi hỗ trợ điều tra sự tình điều tra cái dạng gì. đêm qua, nô chí huy liền một chiếc điện thoại đánh cho hứa cảnh ti, để hắn hỗ trợ đào một cái chuyện này, tra một chút cái này, một chút người thân phận cùng tư liệu. có mi mục. hứa cảnh ti nói lên chính sự, miệng môi báo cho biết một cái bên cạnh túi văn kiện, miệng bên trong cũng liên tục, vừa nói vừa ăn, ngươi cung cấp tin tức này phi thường có giá trị, điều tra ra khiến người ngoài ý tin tức. a, nô chí huy ngậm thuốc lá, đem túi văn kiện trên vòng quanh phong kín dây thừng lách qua rút ra tài liệu bên trong đến, cầm ở trong tay run rẩy bên trong là vài phần kỹ cảng tài liệu cá nhân, bay ở tờ thứ nhất liền là Hạ Quốc chính tài liệu. trước vị cái này một lan là trước co ký cao cấp đốc sát Hạ quốc chính, biểu hiện đã hy sinh. xuống lần nữa trước mặt mấy người tư liệu đồng dạng cũng đều là lớn không kém kém, trước vị có tất cả khác biệt, nhưng đều là đều không ngoại lệ cũng đã chết rồi. tổng cộng là 8 cái người, đã chết người, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở Hồng Công, đúng là một kiện phi thường đáng giá nghiền ngẫm sự tình. Ngô chí huy chỉ là đảo qua mấy người ảnh chụp về sau đem văn bản tài liệu thu trở về, đợi trở lại hứa cảnh tì trước mặt. trong lúc này cụ thể dính đến cái gì ta cũng không biết. Tư liệu ta vừa mới nắm bắt tới tay, một hồi liền đi cảnh vụ xử tìm lưu sơ, hỏi một chút hắn. Hứa Cảnh Ti nhíu mày nhìn Ngô Chí Huy liếc, loại chuyện này bọn hắn có lẽ sẽ biết rõ một chút, cụ thể như thế nào, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi nói từ cái kia hoa sinh trong miệng biết được cái gì nằm vùng hành động, ta ngược lại là cũng phi thường có hứng thú, đây là một cái phương hướng. Trong tay hắn chiếc đuôi ngừng lại, nói tóm lại, cái này người nối nghiệp bối cảnh khẳng định không đơn giản, khó trách cái kia họ tảng sẽ để ý như vậy bọn hắn. Ta mặc kệ bọn hắn bối cảnh gì. Ngô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc, kiên định lắc đầu, nếu như bọn hắn dám treo ta ta đây nhất định muốn đánh đến bọn hắn sợ, đánh tới bọn hắn dấp rưỡi. Ân. Hứa Cảnh Ti nghe vậy trầm ngâm một tiếng, thật cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Nhân Kình Thiên giàu gì cũng là hắn Hứa Cảnh Ti bên người theo chân bọn họ quỷ lao phe phái làm chống lại xã đoàn cấp độ trọng yếu một câu. Nhân Kình Thiên gặp chuyện không may, hắn Hứa Cảnh Ti trong nội tâm cũng vô cùng khó chịu. Cho ta chút thời gian, ta rất nhanh cho ngươi trả lời điện thoại. Hứa Cảnh Ti vội vàng ngăn hai phần, đem túi văn kiện kẹp ở dưới nách rời đi rồi. Chuyện này, ta nên có thể chống đỡ ngươi để ngươi yên tâm lớn mật đi làm. Từ quán trà sau khi rời đi, Hứa Cảnh Ti điều khiển xe liền hướng phía cảnh vụ xử đi. Cảnh vụ sử đang tại lắp đặt thiết bị, đại lâu mới hiện tại đã ngừng phát triển, đang tại làm tường ngoài thủy tinh lắp đặt cùng điểm tô cho đẹp. Cửa thang máy một đường hướng lên, cuối cùng tại Lưu Kiệt Huy tổng cảnh ti bên ngoài phòng làm việc mặt dừng lại. Hứa Cảnh Ti trước là sửa sang lại mình một chút âu phục, lúc này mới đưa tay gõ cửa. Tiến đến, Lưu Kiệt Huy âm thanh vang lên, Hứa Cảnh Ti đẩy cửa đi vào, trước là đánh cái chào hỏi sau đó đứng ở trước bàn làm việc mặt. Lưu Kiệt Huy vô cùng đơn giản áo sơ mi trắng đồ tây đen phối hợp, nhìn qua cũng phi thường trẻ tuổi, hơn 40 tuổi, nếp nhăn trên mặt cũng rất ít. Đến, Lưu Kiệt Huy đứng dậy, ở bên cạnh cà phê cơ trực tiếp hai chén cà phê đưa cho hắn một điếu, hai người đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Có chuyện gì muốn tìm ta báo cáo? Là loại này. Thuốc cảnh ti đơn giản tổ chức một cái ngôn ngữ, trăn đệm một cái, chắc hẳn Lưu Sơn nên đã nghe nói. Mấy ngày nay vịnh biển khu bên này xã đoàn náo đặc biệt hung. Có nhớ hay không một cái kêu ngô trí huy người. Hắn giống như đã lấy được trọng yếu manh mối, để ta hỗ trợ cha một chút. Cái này một điều tra ngược lại là cha ra có ý tứ đổ vật đến. Hắn đem trong tay cầm lấy túi văn kiện đẩy tới, ngài nhìn xem. Lưu Kiệt Huy bung cầm qua túi văn kiện bắt đầu xem xét đứng lên nhìn một chút hắn lông mày liền nhíu lại Hà Quốc Chính Hồ Thiên nghe thấy trước gốc hoa anh minh hắn nhíu mày nhìn xem hứa Cảnh Ti mấy người này lại xuất hiện vâng hứa Cảnh Ti gật gật đầu Lôi Chí huy người đã theo chân bọn họ đã giao thủ sát thực chuyên nghiệp tố chất đầy đủ mạnh mẽ Lưu Kiệt Huy nghe hứa Cảnh Ti lời nói ánh mắt nhìn trầm trầm vào trong tay gái này mấy phần trên tư liệu mấy người tử vong thời gian hắn như có điều suy nghĩ đốt một điếu thuốc lá ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Trần Nhã Lâm vào nhớ lại hứa Cảnh Ti cũng không dám nói chuyện ngồi ở bên cạnh uống vào cà phê chờ đợi được có một hồi lâu. Lưu Kiệt Huy đứng dậy đứng lên, trở lại trước bàn làm việc lấy ra chìa khóa xoay người mở ra phía dưới cùng nhất tầng kia ngăn kéo, từ bên trong rút ra một phần văn bản tài liệu. Tại thông cáo chung tuyên bố giai đoạn trước, Quỷ lão cũng đã có chỗ dự cảm đàm phán kết quả bọn hắn thất bại. Lưu Kiệt Huy lên tiếng nói đi xuống nói, cho nên, dựa theo bọn hắn công tác kế hoạch bố trí, tiếp xuống đến trong khoảng thời gian này, chính trị bộ cần từng bước giải tán. Người cũng biết Hồng Kông tình huống, tam hợp hội lịch sử đã lâu, một mực lan tràn đến hôm nay như trước hưng thịnh, bọn hắn một bên vi phạm vơ của cải một bên ăn mòn những cái kia nhân viên chính phủ chỉ cần là có tiền có lợi lợi ích sự tình bọn hắn tam hợp hội đều nguyện ý làm, cho nên bọn hắn bao gồm nhưng không giới hạn trong cũng sung làm quỷ lao chính phủ tay chân, những cái tiêu tầng quản lý không muốn làm bẩn sống cũng sẽ giao cho bọn họ. Ba ngày có ba ngày quý cũ, buổi tối có buổi tối quý cũ, đây là mọi người ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, về kết để còn là lịch sử phát triển nguyên nhân, xã đoàn cùng cảnh đội giữa không có tuyệt đối trắng cùng hắc. 7 năm 4 ỉ cả cả thành lập đến nay, tuy rằng đã kích một chút tham nhũng, ngăn chặn cái này một chút bầu không khí, cảnh đội đối tam hợp hội cũng đã tiến hành đại quy mô đặc kích, nhưng tình huống như trước tồn tại. Những cái kia từng theo Quỷ lão chính phủ có qua hợp tác tam hợp hội trong tay hoặc nhiều hoặc ít bảo tồn nhược điểm trong tay đã thành miễn tử kim bài, cho nên để Quỷ lão lòng có kiên kỵ, không dám đuổi tận giết tuyệt. Thông cáo chung đi ra về sau, công tác kế hoạch trên, tiếp xuống đến chính trị bộ sẽ tiến hành từng bước giải tán, tất cả tư liệu cần tình báo đều cần mang đi hoặc là tiêu hủy, không thể rơi vào tân chính phủ trong tay. Những tài liệu này bao gồm nhưng không giới hạn trong trước kia Quỷ lão quan viên con cháu, ví dụ hoặc là tiếp xuống đến chuẩn bị nằm vùng tân chính phủ nhân viên danh sách, nếu như đã rơi vào tân chính phủ trong tay, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, Quỷ lão sẽ không để cho loại này sự tình phát sinh cho nên bọn hắn phải tất yếu đem Tam hợp hội trong tay tư liệu toàn bộ thanh trừ, nhưng Tam hợp hội nhất định sẽ đem trọng yếu như vậy tư liệu giấu kín tốt, sẽ không để cho bọn hắn tìm được. Vì vậy lúc đương thời cùng một chỗ tuyệt mật nằm vùng kế hoạch, nam vùng tiến vào xã đoàn nằm vùng lấy ra những cái kia tuyệt mật văn bản tài liệu mang về sau đó tiêu hủy. Lưu Kiệt Huy nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, muốn nói tại Hồng Công, đả kích Tam hợp hội loại chuyện này tuyệt đối không có người có thể so với Lý Văn Bân càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cho nên phần này sự tình liền giao cho hắn trên đầu, hết thể đều là từ hắn đến phụ trách. Lý Văn Bân cũng tận tâm hết sức, chỉ cần làm xong là có thể tiếp tục hướng trên hắn chỉnh ngay ngăn chính bản thân, thân thể tựa ở ghế làm việc đựa lưng trên, run rẩy khói bụi. 1983 năm, N. 157, một cái phi thường hoàn mỹ nằm vùng kế hoạch bắt đầu áp dụng, hoàng gia hồng kông cảnh sát thành công tan rã một cái xã hội đen tập đoàn. cái này nằm vùng kế hoạch, Lý Văn Bân đảm bảo bọn hắn cái này một chút nằm vùng có thể toàn thân trở ra, hợp pháp dưới tình huống đổi tên đổi họ, đạt được Nam Phi quyền tạm trú. Lưu Kiệt huy thở hắt ra, Lý Văn Bân mượn chính trị bộ muốn dần dần giải tán chính sách đục nước béo cò, khiến cái này nằm vùng giả chết cho bọn hắn thân phận mới sau đó đi hướng Nam Phi. A. Vữa cảnh ti càng nghe càng kiếp sợ, ánh mắt đều mở to vài phần, chuyện cơ mật như vậy. Hắn muốn nói là, chuyện cơ mật như vậy, Lưu Kiệt Huy lại là làm sao biết? Chúng ta cũng một mực ở điều tra, lý giải những chuyện này, bộ phận tình huống, bao gồm phụ trách lần này nằm vùng mấy người, bọn hắn trong thời gian ngắn có thể ra thành tích, cũng là bởi vì đã sớm tại trong xã đoàn bộ sắp xếp nằm vùng, tiến độ rất nhanh. Lưu Kiệt Huy đi theo nói ra, trong đội cảnh sát vẫn luôn có một khoản bí mật chi tiêu, Thái sơ ký tên, ta nghĩ cái này liền là cung cấp bọn hắn cái này, một chút người tại Nam Phi sinh hoạt phí tổn. Hiện tại đám người này trở về, cái này điểm trở về, bọn hắn muốn làm gì? Liễu Kiệt Huy cao mày, có chút không hiểu, cái này người nối nghiệp trở về nhất định là muốn làm sự tình hơn nữa là làm đại sự, nhưng là vừa làm sao sẽ cùng Ngô Chí Huy bọn hắn cái này một chút xã đoàn quấy cùng một chỗ. Hắn ánh mắt rơi vào Hứa Cảnh Ti trên thân, chẳng lẽ Nhâm Kình Thiên trên thân cũng có cái gì đáng được bọn hắn chú ý sự tình? Ta đối Nhâm Kình Thiên hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không có. Hứa Cảnh Ti lắc đầu, nếu như Nhâm Kình Thiên thật sự có cái gì, bọn hắn liền trực tiếp tiêu diệt Nhâm Kình Thiên, mà không phải đối phó Ngô Chí Huy thuộc hạ cái đám kia người. Điều này cũng đúng. Liễu Kiệt Huy sâu chấp nhận, Nhâm Kình Thiên đấy hắn không muốn hiểu rất rõ tầng dưới chót rất sức làm đi ra gốc cùng những chuyện này còn là không dính bên cạnh có thể từng ra vui vẻ chỉ là tạm thời tính đem bọn hắn điều đi ra dùng một chút mà thôi với tư cách phụ trợ bọn hắn đẩy mạnh không chế xã đoàn công cụ hắn suy tư một chút có ý tưởng như vậy đi ngươi cùng Ngô Chí Huy nói để hắn yên tâm lớn mật đi làm chuyện này chúng ta sẽ giúp tay nơi đó để ý đến tiếp sau cái đuôi trước mặc kệ cái này một chút người trở về mục đích là cái gì ta cảm thấy đến làm cho Ngô Chí Huy tiêu hao tiêu hao lực lượng của bọn hắn đây tuyệt đối là một kiện để người vui sướng sự tình mặt khác ngươi an bài người đi tìm một gian toàn xóa bão đem phần này tin tức đang đi lên không muốn nói quá trắng ra, để cho bọn họ có thể xem hiểu là được rồi. Ta hiểu. Hứa Cảnh Ti lúc này từ trên chỗ ngồi đứng lên, mượn Lưu Sơ liên tâm đi, chuyện này giao cho ta đến làm là được. Đi đi. Lưu Kiệt Huy nhìn xem rời phòng làm việc Hứa Cảnh Ti, quay người tới đây đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn xem đối diện với góc đang tại lắp đặt thiết bị mới cảnh vụ sử cao ốc lầu tòa nhà, thì thào tự nói: Lần này ngược lại là có một cái ngoại ý muốn phát hiện, ta có chút hiếu kỳ các ngươi đến cùng muốn làm gì. Từ cảnh vụ sử cao ốc sau khi rời đi, Hứa Cảnh Ti điều khiển xe đi tây cống cảnh tự mở, trên đường thời điểm liền điện thoại đánh cho Ngô Chí Huy. A Huy, yên tâm lớn mật làm, có cựu đoán báo thủ có toán báo toán, chúng ta sẽ nhìn xem. Ta tâm lý nắm chắc. Nô Chí Huy cầm lấy điện thoại trong lòng đơn giản tính toán một cái, bắt đầu tay chuẩn bị. Buổi tối Mã Quân tới đây sẽ người, hắn chắc chắn sẽ không một cái người tới đây, tưởng ra vui vẻ nên rất muốn tiêu diệt ta mới đúng. Nếu là nói như vậy, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường tốt rồi. Hứa sơ. nô Chí Huy trong đầu đã có kỹ càng kế hoạch, đối với điện thoại nói đến, như vậy tốt rồi, ta cho ngươi mấy cái thân cao thể trọng, ngươi giúp ta thao tác một cái chuẩn bị mấy bộ đồng phục cảnh sát đi. Mà khác, Cảnh Thự lại ném một đài công kích xe đi, loại chuyện này nên vấn đề không lớn đi, ngươi nên quen việc dễ làm mới đúng." Ân. Hứa Cảnh Ty nghe Lô Chí Huy lời nói, tựa hồ đoán được cái gì, mỹ mắt nhẹ dựng, "Ngươi muốn làm gì?" "A Huy ngươi điên rồi." "Ta không điên, ta bình thường vô cùng." Lô Chí Huy ha ha cười cười, mây trôi nước chảy nói, "Cái kia họ Tằng buổi tối hôm nay nhất định sẽ dừng lại ở Cảnh Thự sẽ không đi, ta đây liền an bài người tiến Cảnh Thự đi giải quyết hắn tốt rồi." Cái này người một mực vướng chân vướng tay, nếu như không phải có hắn ở sau lưng chỉ trợ, hòa liên thắng sự tình làm sao tiến triển chậm chạp như vậy? cái này một lần nếu như hắn làm sự tình chơi như vậy lựa cái kia mọi người nợ cũng nợ mới cùng tính một lượng ta giải quyết hắn đối với các ngươi cũng là có lợi không phải hứa cảnh ti còn muốn nói điều gì nhưng mà nô chí huy đã không có nói tiếp kiên nhẫn ngươi nói sao trưởng quan có kiệu đoán báo thủ có đoán báo đoán chơi đều chơi cái kia liền chơi lớn một chút nô chí huy nét miệng nợ nụ cười lộ ra một cái trắng muốt hầm răng ngươi nói đúng không hứa cảnh ti chỉ cảm thấy đầu gõc có chút chuyện không đến nô chí huy đây cũng quá điên cuồng cảnh ti hắn cũng dám đánh chủ ý cảnh thượng không có như vậy tốt tiến hắn hít thở sâu một hơi Quân, lần này không giống nhau, trước đó lần thứ nhất ngươi an bài người tiến cảnh tự đe dọa trường cảnh lương, đây chẳng qua là đe dọa, nhưng mà cái này một lần không giống nhau. Các ngươi tại cảnh tự động thủ, cảnh tự nhiều người như vậy, các ngươi người cũng căn bản lì khai không được. Cái kia liền cần hứa cảnh ti phối hợp của ngươi. Nô Chí Huy ngữ khí đề cao một phần, ngươi đi một chuyến cảnh vụ xử gặp một chuyến cấp trên của ngươi, trở về liền là toàn lực chống đỡ ta, khẳng định cũng biết không ít chuyện đi. Ách, hứa cảnh ti lời nói kẹt. Lôi Chí Huy người này đầu gốc là chuyển thực nhĩ a, là, đúng là như vậy, hạ quốc chính bọn hắn cái này nhóm người cùng một cái nằm vùng nhiệm vụ có quan hệ. Chuyện này liên lụy cấp độ rất lớn, chơi cũng rất lớn, ta lão hứa mặc dù là cái cảnh ti, nếu như cùng cái này việc dính đến sự tình người, cùng bọn họ cái này một chút người so với, ta cũng không đủ nhắc tới. Cái kia chẳng phải đúng rồi. Nô Chí Huy đối với chuyện này đến không có gì hứng thú, cảnh đội nội bộ quyền lực đấu tranh hắn không có hứng thú giải, ngươi cũng nói, ngươi đường đường một cái cảnh ti đều không đáng nhắc tới. Hắn từng ra vui vẻ không giống nhau cũng chỉ là một cái cảnh ti. Hơn nữa hắn còn là phụ trách làm việc cảnh ti, hắn tại chuyện này cùng những cái kia người so với trên đồng dạng cũng không đáng nhắt tới. Ngươi chỉ cần hơi chút phóng suất một giờ tương quan tin tức, hắn từng ra vui vẻ liền là cái bị vương tha quân cờ, nói không chừng bọn hắn con nợ gì từng ra vui vẻ rác rưởi gì khẩu, để cho bọn họ không còn nỗi lo về sau đâu. Nô Chí Huy lại lần nữa nở nụ cười, dù sao đám người này trở về làm gì các ngươi cũng không biết, chẳng bằng chủ động để tin tức đi ra ngoài hù dọa một chút bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần bị sợ đã đến mới có thể lộ ra chân tướng, bằng không thì các ngươi điều tra không ra cái gì, cái này cái gì nằm vùng kế hoạch các ngươi điều tra lâu như vậy không phải một giờ bên dưới đều không có. Cái kia liền chủ động xuất kích, can thiệp can thiệp bọn hắn, ta như vậy nói không biết có đạo lý hay không a. Hứa Cảnh Ti lại lần nữa trầm mặc. Nô Chí Huy cắt vào góc độ phi thường kỳ lạ a, hắn cái này ăn khớp thật đúng là một bộ một bộ, nghe vào giống như xác thực cũng là như vậy một sự việc. Cái này việc bởi vì từng ra vui vẻ nguyên nhân ra bên ngoài bị bại lộ, cái kia từng ra vui vẻ khẳng định liền là cái vấn đề lớn, vẫn thật là là một cái bước đi cỡ, lập tức sẽ bị bỏ qua rơi. Hứa Cảnh Ti không biết, lúc trước Diệp Kế Hoan cũng là như vậy từng bước bị Nô Chí Huy từng bước một CPU, về, về sau càng nghe tin cùng Nô Chí Huy, hắn nói cái gì chính là cái gì. Cứ làm như vậy đi. Nô Chí Huy gặp Hứa Cảnh Ti không nói gì, cũng liền giải quyết dứt khoát, cùng ngươi lão bản báo cáo một cái, toàn lực phối hợp ta, bây giờ cách buổi tối còn có chừng 10 tiếng, đầy đủ các ngươi chuẩn bị, đúng không? Được. Hứa Cảnh Ti gật gật đầu cũng liền đã đồng ý Ngô Chí Huy lời nói, cúp điện thoại về sau liền hướng Lưu Kiệt Huy xin chỉ thị, trình độ nhất định thượng biểu đạt chính mình ý tưởng. Ân. Lưu Kiệt Huy chỉ là đơn giản đứng một cái. Loại chuyện này, Ngô Chí Huy lời nói nhất định là càng thêm kinh bạo, chỉ cần không theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ thì tốt rồi. Ngô Chí Huy cúp điện thoại, đi theo một chiếc điện thoại trực tiếp đánh cho Đại Dê, Đại Dê, có phải hay không thật lâu cũng có đi tham viếng kiến tất cả? Ngươi đại biểu ta đi anủi một cái kiến thức. Tốt. Đại dê nghe xong nô chí huy lời nói liền đã hiểu, lộ giang ngầm hiểu lẫn nhau nụ cười đến. Lão đại đây là lại muốn chuẩn bị đi chơi gái kiến thức đích liệu đạn A trước lạ sau quen. Nô chí huy chơi gái kiến thức chơi gái nhiều, hiện tại mình cũng chẳng muốn ra mặt, trực tiếp để đại dê thay đi chơi gái. Buổi tối 7 giờ, màn đêm buông xuống, Hồng Công chỗ này sắt thép thành thị nghe hùng lập lè, Mã Quân ngồi ở trong xe, nhìn xem ngoài của sổ xe trên đường phố hối hả đám người, ánh mắt tập trung ở phía sau xem kính trên. Hà quốc chính bọn hắn tám người đội ngũ dốc toàn bộ lực lượng. Lái xe rất xa đi theo Mã Quân sau lưng, phụ trách buổi tối hôm nay ổn ngấp giết kế hoạch. Dựa theo tầng cảnh ti chỉ thị, buổi tối hôm nay chỉ cần là xuất hiện ở hiện trường người toàn bộ đều giết. Lô Chí Huy bản thân xuất hiện cái kia liền không thể tốt hơn, Lô Chí Huy không có xuất hiện, tiêu diệt tay hắn phía dưới mấy cái có thể đánh đả tử cùng với trong tay hắn nắm bắt cái kia đội ngũ thành viên cũng là phi thường kiếm. Bằng không, Hòa Liên thắng sự tình, có Ngô Chí Huy đám người này tại, rất khó kéo dài lệnh mạnh. Mã Quân lẻ loi một mình lái xe, dựa theo Ngô Chí Huy điện thoại chỉ lệnh tại trên đường lớn bốn phía đi dạo, không ngừng chuyển đổi địa điểm. Lô Chí Huy chỉ huy Mã Quân hành động quy tắc là có thiết kế. Cái này đầu tuyến trên đường đã sớm để lưu rượu tổ sớm an bài đủ loại ánh mắt, Hà Quốc chính bọn hắn tuy rằng rất xa treo, nhưng mà đã sớm bị bị phát hiện rồi. Lần này mục đích cuối cùng nhất tự nhiên đặt ở Tây Cống khu hứa cảnh ti chính mình địa bàn. Xe trên đường đi không ngừng đổi lấy địa phương, trên đường còn gặp tạm thời kiểm tra, gặp kiểm mục đích đúng là vì cuối cùng thẩm tra đối chiếu. Người một nhà. Mã Quân quay cửa kính xe xuống móc ra chính mình giấy chứng nhận đến, muốn như vậy còn tại bại bọn. Buổi tối tốt sơ, dẫn đội làm một cái Tây Cống khu một cái đốc sát, xem đến Mã Quân cao cấp đốc sát giấy chứng nhận về sau trước là kính cái lễ sau đó đem giấy chứng nhận trả lại cho Mã Quân đúng có cái bản án hắn vừa nói một bên ý bảo thuộc hạ người thả được mã quân điều khiển xe ly khai tốc độ thả chậm mắt nhìn kính chiếu hậu bên trong Hà Quốc chính bọn hắn hai đài xe cũng bị ngăn lại Hà Quốc chính đồng dạng đưa tới một cái giấy chứng nhận đốc sát quét hai mắt về sau lại lần nữa cho đi bọn hắn sau khi rời đi đốc sát đi tới bên cạnh ngừng lại trong xe ngồi xuống thống sơ ảnh chụp cùng người trong xe đối mặt đốc sát giũi môi báo cho biết một cái bên kia đem Hà quốc chính ảnh chụp trả lại cho tổng tử kiện nha căn cứ manh mối cái kia hai đài người trong xe là được hai đài xe sáu cái người dùng o ký giấy chứng nhận tốt đã biết Tổng tử kiệt gật gật đầu, ý bảo đốc sát xuống xe tiếp tục, đã ngồi một hồi về sau xuống xe đường đi bên cạnh điện thoại công cộng đỉnh, đánh cho Ngô Chí Huy, A Huy, hai đại xe, sáu cái người. Tốt. Ngô Chí Huy gật gật đầu, số lượng đối mặt, tám cái người, đến sáu cái, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, xem ra đối với chính mình tình thế bắt buộc A Ngô Chí Huy cấp ra mã quân mục đích cuối cùng nhất, tây cống Bạch Sa Loan bến tàu. Mã quân điều khiển xe chạy, Hà Quốc chính bọn hắn theo ở phía sau, hướng phía Bạch Sa Loan bến tàu đi. Mã quân ở phía trước yên tĩnh con phố trên thông qua về sau, nửa phút Hà Quốc chính bọn hắn đi theo thông qua, chỉ bất quá xe tại đi vào về sau phía trước đột nhiên liền chạy ra khỏi thu hoạch lớn xe ben trực tiếp sắp xuất hiện miệng phá hỏng không tốt Hà Quốc chính trong lòng tim đập mạnh một cú kêu gọi thủ hạ đánh tay lái nhưng lúc này đã quá muộn đằng sau đồng dạng một cỗ thu hoạch lớn xe ben lao ra sắp xuất hiện miệng phá hỏng một màn này vô cùng giống như đã từng quen biết cái này không phải là Hà Quốc chính lúc trước bọn hắn chặn đường a bố bọn hắn thời điểm dùng một chiêu kia sao lái xe nổ chìa khóa xe xuống xe bỏ chạy mất theo bọn hắn càng ngày càng xa tiếng bước chân biến mất trong ngõ hẹp trong ngõ nhỏ lâm vào yên tĩnh bên trong mấy người nhao nhao móc ra đẩy phối em b súng tiểu liên đến cảnh giác nhìn xem bốn phía. Hà Quốc Chính ngồi ở trong xe, ánh mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía, đi theo cầm ra tay cầm điện thoại đến chuẩn bị đánh cho tảng cảnh ti báo cáo tình huống, nhưng mà tay cầm điện thoại đã đánh không ra, cái chỗ này bị gian lận. Thảo, bên người đội viên thấp giọng chửi bới một câu, bàn tay quắc lên trên cửa xe đi theo liền muốn xuống xe, nhưng mà, đừng, đống chốc bị Hà Quốc Chính đè lại. Đừng lúc đích. Hà Quốc Chính hít thở sâu một hơi, đầu gõ mạch suy nghĩ rõ ràng, chúng ta bị ngăn ở nơi đây, bọn hắn không có trước tiên nổ súng bắn phá, cái kia đã nói lên vị trí này là an toàn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú nắm bắt hai nghe đối với mỉ rộ phuồn bên trong nhỏ giọng phân phó nói trước hết chờ một chút bọn hắn bất động chúng ta cũng bất động Hà quốc chính ánh mắt rất nhanh đảo qua con phố ngõ hẻm hai bên lông mày chăm chú nhăn lại với nhau trong ngõ nhỏ lâm vào yên tĩnh bên trong đỉnh đầu trăng tròn treo cao màu trắng ánh trăng đem trong ngõ nhỏ chiếu sáng tây khu cảnh thự cảnh ty trong văn phòng tăng cảnh ty đứng ở cửa sổ miệng thời khắc chú ý tình huống bên kia bên người Hồ Thiên nghe thấy trong tay mang theo một cái cặp da tinh chất cặp công văn mang theo cùng một đội thành viên lưu lại bên cạnh hắn hắn còn là phi thường cẩn thận vì thời khắc bảo đảm chính mình an toàn đặc biệt phân ra hai cái người đi theo chính mình. Thằng sơ. Hồ Thiên nghe thấy đột nhiên đi tới, Song Thẳng Cảnh ti nhỏ giọng nói, một cái đột phát tình huống, ta cùng A chính đột nhiên bị mất liên hệ. Ân. Tang Cảnh ti lông mày một cái nhíu lại, thiết bị vấn đề. Những người khác còn có thể không thể liên hệ trên. Hồ Thiên nghe thấy trực tiếp lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng. Chương 351, không tốt song ta đến. Chương 351, không tốt song ta đến. Làm sao có thể? Tang Cảnh ti quay người nhìn xem Hồ Thiên nghe thấy, ý bảo hắn tiếp tục liên hệ, không lý do đột nhiên biến mất, tiếp tục tiếp bọn hắn. Không cần hắn nói, bên người Tiểu Nhị cũng tại kéo dài theo và ở bên trong, chỉ bất quá như cũng là một chút cũng không có tin tức, một mực ở vào mất liên trạng thái. Hô, Tăng Cảnh Ti thở dài một hơi, hắn tâm cũng thoáng cái chìm xuống đến. Chưa bao giờ sẽ phát sinh loại chuyện như vậy, sự tình phát đột nhiên liền để hắn tâm lý cảm thấy vô cùng bất an. Tăng Cảnh Ti có chút vội vàng sao động, trong phòng làm việc đi tới đi lui, chỉ một ngón tay hồ Thiên nghe thấy, đánh cho Mã Quân. Mã Quân điện thoại là có thể chuyển được, nhưng mà đánh qua đi lại không người tiếp nghe, một mực ở vào không hưởng trạng thái. Tăng Cảnh Ti càng phát ra nôn nóng lại hỏi, có biết hay không bọn hắn đi nơi nào? còn chưa có bắt đầu, như thế nào một cái hai cái toàn bộ đều mất đi liên hệ rồi, đây không phải cái gì tốt điều báo, không có cụ thể vị trí. Hồ Thiên nghe thấy lắc đầu, lúc trước chúng ta liên lạc, chỉ biết là bọn hắn cuối cùng tiến nhập Tây Cổng Khu. đối diện một mực để mã quân tại trên đường cái vòng quanh, cho nên cuối cùng cụ thể một giờ vị trí bọn hắn cũng không có kịp thời quay về truyền liên mất liên. rát rưởi, tăng cảnh Ti Nguyễn răng thấp giọng mắng một câu, một loại dự cảm bất thường tùy theo tập kích chạy lên não, tiếp tục liên hệ. Ân, Hồ Thiên nghe thấy ý bảo Tiểu Nhĩ tiếp tục, lên tiếng an ủi một câu, có lẽ là tay cầm điện thoại không có điện rồi, không có sự tình. Ai chính bọn hắn chắc chắn sẽ không có cái gì tình huống. Hắn đối Hà Quốc chính bọn hắn còn là phi thường có tự tin, hoặc là nói đúng bọn hắn đội ngũ của mình rất có tự tin. Tại Nam Phi chờ đợi đã hơn một năm bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Một lần đem Nam Phi trở thành luyện binh địa phương, gia nhập lính đánh thuê tập đoàn, trải qua súng ống tẩy lễ, một mực bảo trì độ cao cơ năng trạng thái. Hy vọng không muốn ra cái gì đột phát tình huống. Tăng Cảnh Ti tới tới lui lui trong phòng làm việc đi tới, trong tay nắm bắt tay cầm điện thoại, biểu lộ biến nào không chắc. Muốn nói Hà Quốc chính bọn hắn nhất định đã xảy ra chuyện, cái này Tăng Cảnh Ti mình cũng không tin, cái này mấy cái binh cái gì trình độ. Hắn tâm lý còn là có đến được. Trong văn phòng dần dần an tĩnh lại, chỉ còn lại có Tang Cảnh Ti đi qua đi lại cùng gọi điện thoại âm thanh. Tang Cảnh Ti phòng làm việc vị trí này thiên hướng hướng phía một mặt khác, cũng không thể xem đến cảnh tự đại môn, nhìn không tới tình huống bên ngoài. Lúc này, cảnh tự bên ngoài phi thường bận rộn, có đại lượng nhân viên cảnh sát không ngừng tại hướng mặt ngoài đi, vội vội vàng vàng rất rõ ràng là chấp hành nhiệm vụ gì, nối liền không dứt đều đi ra ngoài. Cùng người khác nhiều khai ra đi xe cảnh sát không giống nhau, cửa ra vào một đại công kích xe nghịch hướng mà đến, cùng đi ra ngoài xe cảnh sát sai mở mang tiến cảnh tự, tại cảnh tự ký túc xá cửa ra vào ngừng lại. Công kích xe dừng lại, cửa xe mở ra bốn cái mặc chế ngự cảnh sát xuống xe xuống tới về sau liền phân tán chỗ đứng đứng mở mấy người đều là phi thường tiêu chuẩn thế đứng hai tay tự nhiên đàn sen thay nhau khoác lên trên thân bày đủ bộ đội cơ động phái đoàn đầu lĩnh cảnh sát từ trên xe bước xuống kéo túi một cái vào áo đem dưới nách mang theo mũ đeo đi lên cầm lấy vành nón chỉnh ngay ngăn chính lộ ra cái kia tấm mặt em bé đến hắn nhìn lên trước mắt cảnh thử ký tốt xá sống lưng thẳng đứng thẳng chế ngự phi thường vừa người trên bờ vai kia màu bạc quân hàm tại dưới ánh đèn chiếu xạ đặt thủ kim loại sáng bóng áo cao cấp đúc sát Ký tốc xá bên trong ngọn đèn dập tắt đại bộ phận, bên trong cũng không có nhiều người, đều đi ra. Trước mặt, một tổ nhân viên cảnh sát từ làm việc đại sảnh đi ra, bước chân vội vàng. Rát rưởi. Nhân viên cảnh sát nhỏ giọng nói lầm bầm, buổi tối hôm nay như thế nào như vậy nhiều tạm thời nhiệm vụ, cảnh tự người đều nhanh chưa đủ dùng, đêm hôm khuya khoắt có như vậy nhiều nhiệm vụ nha. A bố nhìn xem trước mặt mà đến mấy người, mấy người ánh mắt cũng nhìn về phía A bố bọn hắn. A bố đưa tay ý bảo bọn hắn dừng lại. Buổi tối tốt sơ. Chính sốt ruột đi ra ngoài nhân viên cảnh sát ngang qua bên cạnh bọn họ, gặp bị A bố ngăn lại, lại lần nữa quét mắt ra bố. Cảnh đội nhân viên cảnh sát rất nhiều, làm sao có thể ai cũng nhận thức, tuy rằng hắn không nhận thức A bố, nhưng lại nhận thức trên bả vai hắn khiên quân hàm. Thật trẻ tuổi cao cấp đốc sát. Như vậy trẻ tuổi tiểu làm lên cao cấp đốc sát, về sau chẳng phải là tiền đồ vô lượng, nói không chừng còn có thể đi trên cảnh ti vị trí đâu. Ân. A bố nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ hắn rộng mở quốc áo, buổi tối làm nhiệm vụ a. Khổ cực rồi, nhưng mà hay là muốn chú ý hình ảnh. Dạ sợ. Nhân viên cảnh sát đệ khí lên tiếng, vội vàng đem mình không có cải tốt quốc áo cài lên. Đi đi. A bố vẻ mặt cao ngạo khoát tay áo, nhân viên cảnh sát vội vàng gật đầu đuổi kịp đội ngũ đi ra dừng nhân viên cảnh sát sau khi rời đi Nhỏ giọng lầm bầm một câu có chút bằng cấp cho là mình không nổi à từ vừa mới a bố nói hắn cố cáo không có cái tốt nhân viên cảnh sát liền đối a bố có hiểu rõ khó hiểu chỉ có loại này thành tích cao vừa ra thân liền là thực tập đốc sát người mới sẽ chú trọng những thứ vô dụng này chi tiết chính thức từ cơ sở làm lên đến cao cấp đốc sát làm sao quan tâm cái này một ít chỉ nhân cuối bất quá này cũng cũng phù hợp hắn tướng mạo mặt em bé như vậy trẻ tuổi a bố mắt nhìn yên tĩnh cảnh thự văn phòng cẩu cất bước hướng phía bên trong đi đến thiên dưỡng tư mang theo hai cái tiểu nhị đi theo hắn sau lưng. Cảnh Ti trong văn phòng, tăng Cảnh Ti tới tới lui lui đi đi lại lại, cùng đợi đến tiếp sau tin tức, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn theo bản năng một lênh lợi, như là bị dẫm vào đôi mèo cầm điện thoại lên đặt ở bên tai tiếp đứng lên. Bây giờ tăng Cảnh Ti nhiều ít là có chút tâm thần có chút không tập trung, điện thoại tiếp đứng lên phát hiện tiếng điện thoại thanh âm còn tại vang. Hồ Thiên nghe thấy nhìn xem hắn, dịu môi báo cho biết một cái bàn công tác, lúc này mới phát hiện là trong văn phòng điện thoại cố định đánh vào. Tăng Cảnh Ti thở hắt ra, cất bước đi đến trước bàn làm việc cầm điện thoại lên truyền đường, cầm ra Cảnh Ti tác phòng ngự khí uy nghiêm, Cảnh Ti phòng làm việc, tăng Cảnh Ti. Thái Nguyên Kỳ trợ lý âm thanh trong điện thoại vang lên, đêm hôm khuya quát còn tại cảnh tự, khổ cực như vậy, ngươi tại xử lý cái gì sự tình à? Vận dụng Hà Quốc chính bọn hắn, Tăng Cảnh Ti là không có đối Thái Nguyên Kỳ hồi báo, hắn cảm thấy vịnh biển khu bởi vì Ngô Chí Huy làm xôn sao chính mình khó có thể kết thúc, cầm không ra tay. Nếu như lời nói như vậy, vậy còn không bằng chờ mình giải quyết Ngô Chí Huy, trực tiếp cho Thái Nguyên Kỳ tới một cái suông gì sắc. À, Tăng Cảnh Ti nghe Thái Nguyên Kỳ trợ lý âm thanh, không gọi sự sở mà có đến, không có không có, ta, ngươi ngươi cái gì ngươi? Trợ lý bình thường cùng Tằng Cảnh Ti nói chuyện hoàn toàn không phải cái này thái độ, nhưng mà hôm nay dĩ nhiên không giống nhau, mở TV nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì, ta xem ngươi quả thực không có đầu óc. Ngươi xem một chút tin tức phát cái gì? Ngươi nói cho ta biết, cái này việc ngươi như thế nào làm? Phế vật. Trợ lý đón đầu hét lớn để Tằng Cảnh Ti trong nội tâm nguội lạnh một nửa, sốt ruột bệ bọn sợ mở ra TV, tại thay đổi mấy cái kênh về sau, phía trên đang tại nói cùng Hạ Quốc Chính bọn hắn có quan hệ tin tức. Tin tức đến bây giờ còn có thể phát, cái kia đã nói lên phát ra cái này tin tức người tuyệt đối bối cảnh không tầm thường, tin tức nhằm vào cũng chính là Hạ Quốc Chính bọn hắn trong đó liền bao gồm lúc trước tại vứt đi lò sát sinh điểm dừng chân cùng với một chút cùng Hà Quốc chính bọn hắn có quan hệ tin tức, thuận tiện dán ra tới đây một chút người lúc trước giả chết tin tức tô tiếp. cái này tức thì tin tức chủ thể nói là đêm nay đột phát nhất tông cấp án, bản địa một cái tài vụ công ty bị cướp cướp phạm. sau đó người chứng kiến chỉ định ra Hà Quốc chính ảnh chụp đương nhiên, cái này vụ án là bịa đặt. Hà Quốc chính bọn hắn cái này một chút người thân phận sách rất cạn, người không biết căn bản nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy là một người bình thường cướp án mà thôi, nhưng mà người biết xem lại trong lòng rùng rợn. chợ ly chất vấn đứng lên, tại sao phải động Hà Quốc chính bọn hắn? Vì cái gì không có đối với thủ trưởng báo cáo? Ta ta nghĩ chính mình đem chuyện này làm, sau đó cho thái sơ một cái sự gì sắc. Tăng Cảnh Ti kiên trì nói ra, chỉ là không có nghĩ đến, sự tình hội diễn biến thành cái dạng này, chuyện này làm sao sẽ bị Ngô Chí Huy biết rõ, đây tuyệt đối. Câm miệng. Trợ lý lúc này quát lớn đã cắt đứt hắn lời nói, thái sơ cùng ngươi rất quen thuộc sao? Ngươi đều căn bản không thuộc về hắn phạm vi quản hạt, trái một câu phải một câu thái sơ làm gì? Không có thượng hạ cấp phân chia. Ta ta. Tăng Cảnh Ti há to miệng, lời vừa tới miệng trực tiếp nghẹn lại trong cổ họng, trên trán toát ra nho nhỏ giọt mồ hôi. Ngươi tại cảnh tự bệ bọn cái gì a? Trợ Lý Ngữ khí lạnh như băng, bay bổng hỏi một câu, ngươi có biết hay không các ngươi cảnh tự tình huống như thế nào? Tăng Cảnh Ti bị hắn lên tiếng lại lần nữa sững sờ. Ngươi dừng lại ở cảnh tự ngươi cũng không biết các ngươi cảnh tự cái dạng gì. Trợ Lý trực tiếp quát lớn đứng lên, buổi tối hôm nay, các ngươi cảnh tự người đi không a? Toàn bộ đều đi ra ngoài phá án đi rồi. Hắn nói chuyện liên tục, lại lần nữa quát lớn đứng lên, có biết hay không hiện tại bên ngoài phát sinh cái gì sự tình. Tang Cảnh Ti ánh mắt nhìn hướng về phía phòng làm việc phía bên ngoài cửa sổ, giống như xác thực so bình thường muốn yên tĩnh rất nhiều, bên ngoài yên tĩnh. Hắn tâm lý lộ bộ một cái hồi tưởng đến buổi tối hôm nay nguyên bản hành động đột nhiên mất đi liên hệ Hà Quốc Chính Mã Quân bọn hắn một đoàn người lại nhìn hiện tại đã y mắng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhân viên cảnh sát không tốt tăng cảnh ti lúc này mới kịp phản ứng bọn hắn đây là sông chính mình đến cái này việc chính ngươi kết thúc trợ lý lạnh như băng nói một câu không thu được trận ngươi biết chính mình nên làm như thế nào cúp điện thoại trợ lý nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Nữu mày hút thuốc Thái nguyên kỳ Thái sơ điện thoại đã đánh qua hắn nên tâm lý nắm chắc Si sì Ga đắn đo tại tay đã phát sinh lõm, cái này ngu xuẩn, không có đầu óc, làm sao sẽ đem Hà Cúc chính bọn hắn phá tan lộ ra? Bất kể thế nào nói cái này việc tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, mẹ nó, lúc trước liền không nên để hắn đi chấp đầu, nhìn xem có đầu óc thực tế liền là cái phế vật. Yên tâm đi, trợ lý đi theo nói một câu, Hà Cúc chính bọn hắn bên kia đã sắp xếp xong xuôi, nếu như hắn có vấn đề gì, trực tiếp bỏ quên, sẽ không đem sự tình phanh phui ra, hắn tốt nhất có thể làm định. Thái Nguyên kỳ biểu lộ âm tính bất định, thì thao lầm bẩm, kế hoạch muốn đẩy đã muộn. Thông chi tài vụ công ty, đem cùng hắn hết thảy liên hệ toàn bộ chặt đứt, không muốn xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, Lưu Kiệt Huy thật là muối chó, cứu giác làm sao sẽ linh như vậy mẫn. Điện thoại bên này, ta, Tăng Cảnh ti còn muốn nói điều gì, nhưng mà điện thoại đã giở máy, bên trong chỉ còn lại có tút tút tút âm thanh. Hắn cầm lấy điện thoại, hướng về phía bên ngoài hô hai tiếng, không người đáp lại. Kéo ra ngăn kéo cầm ra bên trong s, vế đút đen 10, từng khỏa hướng bên trong đút lấy viên đạn, thuận tiện bắt một cái hộp đạn ước lượng tiến trong túi quần. Tăng Cảnh Ty chỉ cảm thấy sự tình phát quỷ dị, cảnh tự cũng không dám chờ đợi, chạy trước đi, lại nhìn như thế nào kết thúc. Đi. Hắn vung tay lên, vẫn không quên nhớ từ trong tủ chén cầm ra tránh đạn quần áo đến cho mình mặc vào. Với tư cách một gã cảnh ti, trong đội cảnh sát quy củ với hắn mà nói là có mặt khác định chế. Tránh đạn quần áo, S, V đốt mô đen 10, mấy thứ này mỗi ngày đều có người ở hắn đi làm lúc trước giúp hắn đi xuống phòng lấy ra chuẩn bị cho tốt trong phòng làm việc, liền như cùng thường của mình phòng giống nhau, không bị hạn chế. Hồ Thiên nghe thấy nói một tiếng tiểu nhị đi đầu mở đường, hai người lấy ra bên hôm thai 54 đến mở ra cửa phòng làm việc, tham dò nhìn nhìn trống rỗng hành lang, ở phía trước mở đường, thằng cảnh ti bước nhanh theo ở phía sau. Chân hắn bước vội vàng, Thỉnh thoảng đưa tay lau một lau mồ hôi trên chán, đã bắt đầu luống cuống. Tăng cảnh ti trong lòng mình vô cùng rõ ràng, cái này việc làm không tốt mình cũng sẽ trở thành một cái bò con, cùng hoa sinh kết cục giống nhau. Chết tiệt Ngô Chí Huy, hắn đã hiểu rõ, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm đêm nay sau đó, bất kể như thế nào nhất định muốn trực tiếp giết chết Ngô Chí Huy, trực tiếp an bài xạ thủ đi bắn chết hắn, nhất định muốn trực tiếp giết. Sẽ không được trực tiếp đem Ngô Chí Huy bắt được cảnh tự đến, trực tiếp giết chết tại cảnh tự, trước giết chết lại nói, kết thúc công việc sự tình đằng sau lại nói. Thang lầu 3 người bước chân vội vàng xuống lầu. Phía ngoài xi mang địa phương, A bố mang theo Thiên Dưỡng Tư bốn người tiểu đội đúng lúc đi tới nơi đây, hai phe nhân mã không thể buông tha. Hồ Thiên nghe thấy nhìn xem A bố, lại nhìn nhìn hắn sau lưng hai tay giao thay nhau trước người Thiên Dưỡng Tư ba người. Các ngươi cái nào bộ môn? Tăng Cảnh Ti còn không có trở lại mùi vị đến, thẳng đến nhìn rõ ràng cảnh cái mũ vành nón xuống A bố mặt. Hồ Thiên nghe thấy đã dơ tay lên bên trong thai 54, thuận tiện đem còn tại nói chuyện Tăng Cảnh Ti dắt lấy hướng bên cạnh lăn mình đi. Hồ Thiên nghe thấy dơ lên xuống thời điểm, A bố bọn hắn đồng dạng cũng đã dơ tay lên bên trong thay năm Phanh phanh phanh, Song Phương dơ lên xuống núi sạp riêng phần mình trong tay có súng bóp đã đến trình độ cao nhất, hộp đạn đánh hụt, phun ra trong ngọn lửa, thủy tinh đại môn nổ tung vô số vết dạn sau đó nước toát ra, đạn bắn vào phía ngoài xe con trên, đôi loẹt loẹt nhấp nháy cảnh báo nổi lên một phía. một vòng bắt hỏa, song phương riêng phần mình trốn ở trụ tử, xe đằng sau, riêng phần mình thay đổi hộp đạn. thảo, tăng cảnh ti trốn ở hồ thiên nghe thấy sau lưng thấp giọng mang đứng lên, chó điên, thật chạy đến cảnh tự bên trong đến, không có người phản ứng đến hắn. hồ thiên nghe thấy cùng tiểu nhị thay đổi đánh hụt hộp đạn, hai người lướt nhau, riêng phần mình hướng phía phía trước sơ soạng bọn hắn tâm lý nắm chắc đám người này có thể quang minh chính đại giả trang cảnh sát tiến đến cảnh tượng những người khác cũng bị chi mở khẳng định có cảnh đội người giúp đỡ nếu như kéo dài xuống dưới ở chỗ này bị vây bọn hắn thân phận khả năng liền sẽ bại lộ cho nên bọn hắn được phá vòng vây đi ra ngoài ân hồ thiên nghe thấy cùng tiểu nhị lấp nhau lập tức lăn mình đi ra ngoài đối với bên ngoài xạ kích mèo eo tại phía dưới cửa sổ tiểu nhị xem chuẩn cơ hội lăn mình đi ra ngoài hướng phía bên ngoài nghe xe mà đi bọn hắn đối xạ bắc hỏa thời điểm tăng cảnh ti sinh mặt trốn ở trụ tử đằng sau dò xét súng xạ kích Vị này được xưng tại cảnh tự bắn bia thành tích thật tốt từng ra vui vẻ, nhìn xem hướng đại sảnh vây quanh tới đây đích nhân, một vòng viên đạn đánh hụt căn bản liền sờ không tới người, đã thành nhân thể sao chép bên cạnh đại sư. Người mẹ nó. Hắn chửi ầm lên, bắn ra s, vút một mô đen mười đổ ra vỏ đạn, bàn tay run rẩy đem một cuốn hộp đạn hướng ổ đạn đè ép đi vào, đáng chết, thật con mẹ nó đáng chết a. Bên ngoài, Lân Minh đi ra ngoài tiểu nhị lách mình đi đến xe con bên cạnh, bắn súng đập ra cửa sổ xe mở cửa xe đi vào, mèo eo túm ra tuyến đường đến cửa đầu. Mấy phen nếm thử xuống xe con khởi động, một cái chuyển xe đem tới gần đại sảnh Thiên Dưỡng Tư bước lui, tay hám đổi tiệm chân ga đạp xuống mở qua đi. Dừng lại. Vừa mới thối lui đến bên cạnh Thiên Dưỡng Tư đột nhiên một cái lăn mình đứng lên, nửa ngồi trên mặt đất 254 đối với lái qua đến xe con. Dưới ánh đèn, án mặc quần áo bó sát nàng đường cong hiện lộ, 254 phun ra lửa cháy lưỡi, viên đạn xuyên thủng sông tới mà đến xe con thủy tinh, ở giữa mi tâm, viên đạn sốc lên sọ, màu đỏ trắng phun ra một xe. Không khống chế được xe con đâm vào góc tường ngừng lại. Nguyên bản còn muốn tiếp tục nếm thử nội súng cảnh ti đang nhìn đến một màn này về sau, bị hù khẽ run rẩy trốn ở góc phòng ở đâu còn dám ngoi đầu lên a một mặt khác. Hồ Thiên nghe thấy đồng dạng chở mình đi ra ngoài đỗ xe, cùng chặn đường a bố hai người cách xe đối xạ, song phương rất nhanh di động rất nhanh đối xạ, đạn bắn vào thân xe phát hỏa sao vang khắp nơi. Không ngờ âm thanh truyền đến hai người đồng thời thu hồi hai năm 14 hướng phía đối phương nào tới, rút ra bên hông đoàn đao cận thân chiến đấu. Ken ken ken. Đoàn đao lưới đao đụng vào nhau âm thanh thanh thúy mà dồn dập, theo giao thủ càng phát ra nhiều lần, Hồ Thiên nghe thấy nhìn trước mắt mặt em bé, trong lòng giận mình. Cao thủ. Hồ Thiên nghe thấy bị a 4 một cước đạp chân, quét mắt bị mở ra cánh tay. Nhìn xem phía sau xe thỏ ra đến miệng vết thương, một cái ngay tại chỗ lăn mình tránh thoát đánh tới viên đạn. Hắn không hề có bất kỳ hàm chiến, nhìn xem lại lần nữa nhào lên A bố, trong tay đoản đao ném ra ngoài. A bố lúc này nhảy ra tránh nẻ. Thừa cơ hội này, Hồ Thiên nghe thấy một đầu tiến vào trong ghế xe, đem đồng lõa thi thể kéo ra ngoài, phát động xe hướng phía đại sảnh mở đi ra. Lên xe. Hồ Thiên nghe thấy trong xe gào thét lớn, đồng thời nổ xuống nghiệm hộ đại sảnh bên trong. Chốt ở trụ tự đằng sau tầng cảnh ti tê dạy lá gan kiên trì liển sông ra ngoài, trong tay quét V đút mô đen 10 đối với bên ngoài loạn xạ. Nhìn cửa miệng tới lấy xe. Tăng Cảnh ti trong lòng đại hỉ, cước bộ của hắn càng phát ra rất nhanh, ai biết trong góc, Thiên Dưỡng Tư một cái chừa xốt chạy tới, trượt trong quá trình, hai năm mươi tư nâng lên đối với từng ra vui vẻ đuổi bắn một phát súng, Tăng Cảnh ti trên đùi nổ bung một đoàn huyết vụ, kêu đau âm thanh ngã nhào trên đất, bực lấy đuổi kêu thảm thiết đứng lên, hắn kêu to quỳ trên mặt đất trực tiếp giơ tay lên, đừng giết ta, đừng giết ta, Thiên Dưỡng Tư chuẩn bị lại lần nữa nổ súng, Thảo, Hồ Thiên nghe thấy mèo eo trốn ở trong xe, trái phải phóng tới viên đạn đem xe thủy tinh đánh cho cái hún nát, quét mắt ngã xuống đất cầu xin tha thứ Tăng Cảnh Tỷ, nghiến răng một cước chân ga hướng phía Thiên Dưỡng Tư vọt tới. Thiên Dưỡng Tư vội vàng một cái lăn mình lăn ra ngoài tránh né đụng tới xe con. Lên xe. Hồ Thiên nghe thấy hét lớn một tiếng đẩy cửa xe ra, trong tay thay 50 tư đánh ra hỏa lực kiểm hộ. Thiên Dưỡng Tư đám người nổ súng xạ kích, bị xe thân ngăn trở. Tăng Cảnh Ti cũng không cố trên nhiều như vậy, nhịn đau, khập khiễng xông lên xe đi. Ô ô ô Nờ J. Hồ Thiên nghe thấy chân ga chặt đạp, xe trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài, đột gãy cảnh tự cửa vòng bảo hộ rất nhanh ly khai. Trên xe, Tang Cảnh Ti bụng lấy đuổi biểu lộ thống khổ, miệng lớn thở hổn hển khí thô, lòng còn sợ hãi. Con tốt con tốt, tuy rằng bị thương, nhưng tốt xấu là chạy mất. Nô Chí Huy, ta muốn ngươi chết. Rách dưới xe con tại trên đường lớn rất nhanh chạy, Hồ Thiên nghe thấy nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, không có chú ý trước mặt mà đến đối hướng làn xe dòng xe cộ hai xe gặp thoáng qua thời điểm. Tay lái phụ đột nhiên thò ra đến một thanh thai 54, họng súng đen ngòm trực chỉ tăng cảnh ti. Phanh. Một tiếng súng vang. Nóng rực máu tươi bắn tung tóe tại Hồ Thiên nghe thấy trên mặt. Ôi! Tăng Cảnh Ti trong mắt trừng lớn, nhìn xem kính chiếu hậu bên trong chính mình, huyết thái dương trên máu tươi hội tụ chảy xuôi hạ xuống. Xe con đã biến mất tại trên đường lớn. Chương 352. Phú Tức thị hỏa lực bao trùm. Chương 352, phú tức thì hỏa lực bao trùm. Trên đường lớn, xe con rất nhanh chạy. Nửa đêm tin tức, tin tức mới nhất theo tất, bắc khu cảnh tự phát sinh cùng một chỗ bắn súng sự kiện. Trước kia cướp bóc tài vụ công ty bọn cướp Hà Quốc chính một đoàn người lẻn vào bắc khu cảnh tự đối cảnh tự tiến hành tập kích. Đạo tặc một nhóm mang đi bắc khu cảnh tự cảnh ti từng ra vui vẻ sống chết không rõ. Đạo tặc vì sao phải đối cảnh ti động thủ tình huống còn tại điều tra chính giữa. Theo lý giải, từng ra vui vẻ cảnh ti lúc trước đã tiến hành cùng một chỗ nằm vùng kế hoạch vụ án. Nghe đồn cái này hỏa đạo tặc cùng lần này nằm vùng hành động tương quan. Cảnh sát đang tại đối với cái này, án tiến hành truy tra. Tăng cảnh ti tương quan tung tích đang tại điều tra. Xe tải ra đi ô bên trong truyền ra ra đi ô chủ bá thông báo âm thanh đến. Ha ha, Ngô Chí Huy ngồi ở trong xe, tiện tay đem xe tải ra đi ô đóng, dùng khăn mặt lau sạch lấy trong tay hai năm thân thương. Kim loại thân thương tại đèn đường chiếu xuống chết xạ trở ổn sáng bóng. Bọn hắn chờ ở bên ngoài, các loại liền là cái này một cái thời khắc. Ngô Chí Huy tự mình kết cục bảo đảm không sơ hở tí nào, phải tất yếu làm được nhất kích tất sắt không thể lưu lại bất kỳ khả năng. Một khi sai lầm, rắc rối liền sẽ là Ngô Chí Huy. Lão đại. Lông dài hai tay nắm chắc tay lái, vững vàng thao túng xe. Ta phát hiện, thương pháp của ngươi vẫn là là rất chuẩn nha. Hắn quét mắt kính chiếu hậu bên trong, mang theo nhớ lại liễu rơi nói, liền ngắn như vậy tạm một cái giao lộ đối hướng mà qua trong ngay mắt, có thể một thương trúng mục tiêu, lợi hại. Hắn lộ ra vẻ mặt sùng bài đến, nhìn xem bên trong kính chiếu hậu bên trong Ngô Chí Huy, toàn bộ người ánh mắt càng thêm cùng nhiệt. Ta nếu là có thể giống như Lão Đại như vậy uy thì tốt rồi. Lớn lên đẹp trai liền không nói chuyện, Lão Đại thân thủ tốt có thể đánh vẫn là là tính, mẫu chốt là Lão Đại thương pháp còn như vậy tốt. Ta không cầu nhiều, ta lông dài không thể đánh còn chưa tính. Nếu có thể có lao đại như vậy tốt thứ pháp, ta lông dài tại chúng ta trong hội địa vị khẳng định cao hơn một tầng nữa." Lông dài chậm rãi mà nói, trong đầu nhớ lại vừa mới giao lộ ngang qua trong ngáy mắt, ngồi tại vị trí trước Ngô Chí Huy gọn sóng không sợ hãi vững như lão cẩu, tại hai xe giao lộ trong ngáy mắt, tay phải cầm lấy bảy ở bên người thai 54, giơ lên súng, bóp cò, thu súng. Làm Liên một mạch, động tác vô cùng trôi chảy, căn bản sẽ không có bất luận cái gì một tia dư thừa động tác, tơ lụa mà chảy sướng. Lông giải một lần hoài nghi Ngô Chí Huy có phải hay không đánh sạch, nhưng nhìn đến đối xe tiêu xạ đi ra máu tươi lúc này mới khẳng định một thương trúng mục tiêu. Lông dài cũng không dám tưởng tượng, tại bọn hắn nhanh chóng như vậy chạy trong quá trình, như thế nào làm được như vậy trôi chạy mà lại tinh chuẩn trúng mục tiêu? Chỉ bất quá, lại hồi tưởng lại trước kia thấy tận mắt lao đại phi đao nháy mắt giết thời điểm, lại cảm thấy hết thể giống như như vậy hợp lý. Gặp nhiều cũng liền thấy nhưng không thể trách. Muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Nô chí huy nét miệng nở nụ cười, thu ngươi lông dài làm đồ đệ, dạy ngươi như thế nào bắn súng. Bất quá, tiểu tử ngươi lái xe cũng rất ổn sao? Một phát này ngươi chiếm được ba công lao. Ha ha. Lông dài nét miệng cười lắc đầu, ta đi học sẽ không vẫn là đem xe lười tốt, thành thành thật thật giúp đỡ Lão Đại lái xe là được rồi. Có một số việc không phải nhìn nhiều là có thể học được. Cho Lão Đại đánh trợ thủ, ta cũng đã phi thường cảm thấy mỹ mãn. Ta Long Dải có tham dự cảm giác, cái này nội tâm cảm giác thành tựu liền phi thường nồng đậm. Ha ha ha. Long Dải còn là phi thường có trường mực cảm giác. Hên cổng khu sự tình, hắn cùng Đại Dê hai người đã nghĩ ngợi lấy như thế nào đánh Hồng Hưng như thế nào giữ vững vị trí Hên cổng khu, nhưng mà Lão Đại ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Thiên ca Hên cổng khu, ta đây liền cướp ngươi Hồng Hưng địa bàn, chặn giết Thiên ca ta đây liền làm người phía sau màn chỉ huy người, có một cái tính một cái, hai cái cảnh sát đều giải quyết, chỉ huy cảnh ti kết cục cũng giống nhau. chân trước súng vừa mới vang, xe cũng còn không có mở rất xa, tin tức radio bên trong tin tức đi theo cũng đã đi ra. bọn cấp sông vào cảnh tự buộc đi tầng cảnh ti, sống chết không rõ, toàn bộ đổ lên hà quốc chính bọn hắn cái này lớp không thể lộ ra ngoài ánh sáng người trên thân đi. lợi dụng chính là bọn họ bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, đem sự tình đẩy không còn một mảnh, hơn nữa quang minh chính đại, không va dính liền. liền cái này trước sau đưa vào hoạt động, bọn hắn căn bản cũng không dám muốn cũng không nghĩ ra. Cái này cũng chỉ có nhà mình Lao Đại Huy có thể làm được, lông dài hóa thân chính cống tiểu mê đệ, toàn bộ người hưng phấn không được, giống như làm việc chính là hắn bản thân giống nhau, thay vào cảm giác cảm giác thành tựu rất mạnh. Lái xe, Lôi Chí Huy đem lao sạch sét 254 thu vào, đi bến tàu bên kia nhìn xem tình huống như thế nào, giải quyết hết hắn, còn dư lại con tôm nhỏ cũng cùng nhau giải quyết xong đi. Giải quyết hết bọn hắn, còn lại toàn lực rút tay đi ra đối phó Hồng Hưng người. Xe con một cước chân ga xuống dưới, tại trên đường cái chạy càng vui sướng. Lúc này, trong nói nhỏ như trước kiến tính, Hà quốc chính một đoàn người ngồi ở trong xe vẫn không núc đích, ngón tay khoác lên trên cửa xe tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Như là bọn hắn phỏng đoán giống nhau, bọn hắn đỗ xe vị trí này chính đúng lúc cắm ở thiên dương trí bọn hắn mai phục tầm mắt đuôi mù khu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Hà quốc chính trong nội tâm dự cảm bất hảo càng ngày càng mãnh liệt, hắn tổng có loại cảm giác, cái này một chút người đem bọn hắn gác ở nơi đây, không nóng nảy động thủ cũng không phải sợ bọn họ, mà là cố ý tại kéo dài thời gian. Hiện tại cùng ngoại giới đoạn liên, bọn hắn một giờ tin tức cũng không biết, không thể lại như vậy kéo dài đi xuống. Huynh đệ. Hà quốc chính háng dọn một cái, đề khi đối với trong nõi nhỏ giống luôn nói, chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất giao thủ, song phương cái dạng gì đều tâm lý nắm chắc, các ngươi nên phi thường rõ ràng. Nếu như muốn ăn tươi chúng ta không có dễ dàng như vậy, không nói chúng ta có thể đi hay không, các ngươi khẳng định cũng là phải trả giá thật lớn. Chúng ta bất quá là thu tiền làm việc mà thôi, các ngươi cũng hẳn là, nếu như mọi người ai cũng mỏ không đến tốt, không bằng liền như vậy, không đáng vì ít tiền, ai cũng không tốt qua. Hắn đếm thử lên tiếng câu dẫn đối phương nói chuyện, chỉ cần nói chuyện cái kia có thể tập trung vị trí, tối thiểu nhất có thể đoán được một cái điểm vị có vấn đề chỉ bất quá hắn lời nói cũng không có người phản ứng đến hắn bọn hắn vị trí nhất định là bại lộ nói hay không lời nói ý nghĩa cũng không lớn cho nên Hà quốc chính muốn coi đây là mồi nhử bọn hắn vận khí thật sự không tệ từ Hà quốc chính quan sát xem ra đỗ xe điểm vị vừa lúc ở phía dưới mái hiên bên trái là nghiêm chỉnh tòa nhà thật thể mặt tường không có cửa sổ nghiêng phía trước vị trí có một cái cửa sổ cũng bị người một nhà giìm súng mang lấy vị trí này trong thời gian ngắn là an toàn chỉ cần bọn hắn không nhẹ nâng vận động trông coi từng cái điểm vị có thể kịp thời đánh ra phòng thủ trong ngõ nhỏ yên tĩnh như trước chỉ còn lại có hắn âm thanh tại ngõ hẻm trên không quanh quẩn Như thế nào? Các ngươi thật cho là mình nhất định được, nhất định có thể ăn chúng ta? Hà quốc chính trước kia chức vị không thấp, chức vị không thấp đối ứng bản thân khẳng định không đức, tại trong đội cảnh sát lăn lộn có thể tới nhất định vị trí đầu góc liền nhất định thông minh. Hắn mắt thấy đối phương không có người lên tiếng đáp lại chính mình, không mắc mưu. Cái kia làm lại lần nữa phép khích tướng, không tin bọn hắn không mắc mưu. Ta cho ngươi biết, chúng ta cũng không phải là cái gì gà đất chó kiểng, các ngươi muốn muốn ăn chúng ta, tuyệt đối sẽ sụp đổ rơi răng hàm. Hà quốc chính âm thanh to rõ, âm thanh trong ngõ hẻm quanh quẩn đứng lên, nhớ ngày đó huy đệ chúng ta cái này một chút người ở ngoại quốc tiến vào lính đánh thuê tập đoàn ngắn ngủn một tuần liền trở thành lính đánh thuê tập đoàn đứng đầu đoàn đội nếu như không phải là bởi vì tiếp cái tờ đơn lúc này mới trở lại hùng công bằng không chúng ta đã sớm không chế cái này lính đánh thuê tập đoàn quyền nói chuyện có lẽ các ngươi cái này một chút người có chút đường về nhưng mà tại trước mặt chúng ta căn bản không đáng giá nhắc tới một đám rất rưởi hắn âm thanh trong ngõ hẻm quen quần. ha <cười> ha thiên dưỡng trí gián góc tường đứng thẳng nghe hà quốc chính lợi nói nét miệng nở nụ cười lạnh cũng là sẽ nói hắn nhìn kẹt tại dưới mái hiên tầm mắt đuôi mù khu vẫn không nuốt ních hai đài xe con khoẹt miệng mang ra một cái cười lạnh độ cong, lạnh lùng đối với hai nghe nói ra, a bố, tư tư bọn hắn đã kết thúc công việc, bắt chuyện một cái bọn hắn, để cho bọn họ động đứng lên. Đinh, thanh thúy kim loại mảnh đạn tiếng vang lên. Cát lao! chính phía sau lầu một ngõ hẻm vị trí, thiên dưỡng nghĩa đột nhiên từ cửa ra vào nhảy lên đi ra, mang trên mặt cười lạnh, khoẹt miệng vết sẹo theo khoẹt miệng đường cong dơ lên, do đó càng thêm rõ ràng vài phần. hắn nhìn phía trước hai đài toàn bộ mèo eo giấu kín tại chỗ ngồi nhìn lên không đến người second, trợ thủ đắc lực tất cả nắm bắt một quả lựu đạn trực tiếp ném ra ngoài. Lưu Đạn từ thiên dưỡng nghĩa trong tay lấy thấp ném vận động quỹ tích bay ra ngoài, đối với xe con bên kia lăn qua đi. Thùng thùng. Thanh thủy tiếng va chạm trong ngõ hẻm vang lên. Không tốt. Hà Quốc Chính một mực ở chờ đợi, tìm cơ hội, nhưng mà nghe tới cái này âm thanh, trong mắt trừng lớn hét lớn một tiếng, "Lưu Đạn!" Lưu Đạn trên mặt đất lăn mình vài vòng trực tiếp tiến vào xe con phía dưới. Trong xe nguyên bản còn chờ chờ cơ hội mọi người đang nghe được Hà Quốc Chính nhắc nhở về sau, mỹ mắt kịch liệt nhạy dựng, chật đệ ngồi không yên, vội vàng mở cửa xe liền nhảy xuống, hướng phía bên cạnh công sự che chắn dần tới. Đát đát đát. Đắt đắt đắt, đã sớm chuẩn bị cho tốt tiểu nhị các loại chính là bọn họ nhảy xe thời điểm, cửa xe mở ra, mắc kẹt điểm vị bóp súng tiểu liên có súng, tàn sát bừa bãi viên đạn quét về phía xe còn một cái cái súng tiểu liên có súng chứ chết, một thoi viên đạn toàn bộ đánh xong, thổ lộ trong nội tâm lửa dợ. Phốc phốc phốc. Hà Quốc chính bên này, đằng sau từ trong xe nhảy xuống mở tiểu nhị có một người trực tiếp bị viên đạn bắn trúng đạn bắn vào tránh đạn trên áo mang đến cực lớn lực đánh vào để hắn hành động cũng chậm chậm hai tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung nối gót tới cái này người trực tiếp bị hỏa cầu trôi nước hết tại cực lớn tiếng nổ mạnh bên trong trong nháy mắt bị xé nước mai một đinh thai nhức ngốc tiếng nổ mạnh vang vọng ở trên trời nổ tung trong nháy mắt xe con hóa thân hỏa cầu bay lên trời cực lớn hỏa cầu sen lẫn sóng nhiệt sóng xung kích hướng bốn phía rất nhanh quét sạch mà đi cảm giác trong ngõ nhỏ lầu tòa nhà đều tại trong lúc nổ tung lay động kịch liệt đứng lên canh giữ ở trên lầu thiên dưỡng trí đám người lòng bàn chân lơ mơ thiếu chút nữa một cái lảo đảo lựu đạn không khác biệt hướng bốn phía trung kích thảo thảo hai cái đội viên vừa mới đánh xong một toa viên đạn trực tiếp bị sóng nhiệt đánh thẳng vào sau này mặt bay rất ra ngoài có chút chật vật con mẹ nó đây là cái gì lưu đạn uy lực như vậy lớn hai người hùng hùng hổ hổ nhà ránh chật vật từ trên mặt đất đứng lên thay đổi địa vị một lần nữa tập trung trong ngõ hẻm gian thiên dưỡng nghĩa đồng dạng cũng là như thế lưu đạn ném ra bên ngoài về sau hắn cũng không nể cầm lấy trước ngực con đeo mini đột kích liền là hỏa lực bắn phá trực tiếp bị xung kích sóng sông bay ra ngoài ngã vào đằng sau công sự che chắn hắn không phải nói là cao bạo sao cái này con mẹ nó cái này gọi là cao bạo hắn quản cái này gọi là cao bạo Thiên Dưỡng nghĩa lắc lắc đầu chấn động rất xuống trên tóc bùn đất hùng hùng hổ hổ trốn ở công sự che chắn đằng sau một lần nữa đem Mini đột kích chống đứng lên. Cái này con mẹ nó là loại nhỏ đạn đạo đi. Tại Bắc Mi An Ma thời điểm, bọn hắn đã từng tham dự qua hai đại bộ lạc xung đột, lưu đạn, súng máy hạng nặng, ống phóng rổ kẹt đều gặp, nhưng mà cũng không có như hôm nay như vậy, một cái lưu đạn nổ ra đạn hỏa tiễn uy lực, còn nhân với hai bạo tạc nổ tung sau đó, hiện trường khói thuốc súng trải rộng, hiện trường một mảnh hỗn độn, vô cùng thê thảm, trên mặt đất nổ ra một cái hố to, Hà Quốc chính bên này bị ngọn lửa thôn tính tiêu diệt người nọ trực tiếp hóa thành khối lớn không bộ kiện. Hà Quốc chính ngã vào công sự che chắn đằng sau, lác lác chóng váng đầu đỏ lên, tiết hầu ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi đến. Mắt nhìn trước người đồng bạn linh kiện thối, cầm lấy MP5 năm với bên ngoài lung tung quét một toyo viên đạn, dắt lấy bên người bị thương đồng bạn hướng trong phòng chuyển đi. Bọn hắn một nhóm sáu người, một người trực tiếp bị tạc thành linh kiện, một người tuy rằng chạy mất, tốc độ chậm đi vài phần, cánh tay trái trực tiếp không thấy, miệng vết thương ra bên ngoài trôi máu. Chống đỡ. Hà quốc chính cắn chặt hàm răng, giúp hắn để lại trào máu cánh tay, tiểu lục, trống đỡ a. Ba người còn lại trông coi điểm vị, phòng ngừa bị bên ngoài vây quanh. Không có ta. Tiểu lục nghiến răng gầm nhẹ một tiếng, đẩy ra Hà Quốc Chính. Chúng ta bị bọn hắn vây quanh, mang theo ta tất cả mọi người không chạy thoát được đâu. Ta trông coi nơi đây, các ngươi lao ra, lao ra. Tay phải hắn ở trước ngực tránh đạn trên áo lung tung sờ soạn một hồi, rút ra một ống thiết chế quản hình dáng nước thuốc đến, thúc đẩy kim tiêm mang ra từng điểm nước thuốc. Đối với mình trên đùi liền đâm tiến vào đây là một châm ăn dẻn lìn ống tiêm thúc đẩy, trực tiếp đẩy toàn bộ. Cả ngươi hắn trạng thái đều không giống nhau, nguyên bản trắng bệch sắc mặt nhìn qua cũng không có như vậy tái nhợt, rất có hổi quang phản chiếu ý tứ, mất đi cánh tay trái dĩ nhiên bị hắn xem nhẹ. Đi tay phải hắn cầm lấy vác tại trên thân thể nhún máu MP5, họng súng hướng phía bên ngoài, thân thương ở trước ngực vô vũ, nơi đây giao cho ta tiểu lục, không có vấn đề. đi. hà quốc chính suy tư một chút, không do dự nữa, chỉ huy còn giữ lại đội viên bắt đầu hướng trong hành lang công, muốn muốn đi ra ngoài, chỉ có thể thông qua phía trước thang lầu kẹt. bên ngoài, thiên dưỡng nghĩa mang theo một cái tiểu nhị đã vọt lên. đến a, tiểu lục giờ phút này toàn bộ người tinh khí thần mười phần, bị tạn đoạn cánh tay trái tại một châm ạt diện lìa ra chỉ xuống đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, trong tay em v phun ra lửa cháy lưỡi đối với bên ngoài bắn phá. thảo. Thiên Dưỡng Nghĩa vừa mới ngoi đầu lên đã bị hắn đánh cho trở về, nhìn xem rất có một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí thế tiểu lục, tiểu tử này cho mình thuốc sổ a. Hắn nhìn bên hông treo cái cuối cùng lưu đạn, tay phải đi theo đi phía trước làm cái thấp ném động tác. Đông. Một cái vòng tròn cút cút đồ vật ném đi tiến đến. Thảo. Tiểu Lục nghe cái này âm thanh, vừa mới đều bị nổ ra tâm lý hoán hận hắn không kịp nghĩ nhiều đối với bên cạnh liền nhào tới tránh né ở đâu là cái gì lưu đạn, một cái thạch đầu mà thôi, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm cũng sớm đã đã trộm. Thiên Dưỡng Nghĩa đã sớm vào vào, đối với té nhảo vào vừa mới chuẩn bị giơ lên xuống tiểu lục liền làm một doi dát dát. Mini đột kích trực tiếp đưa hắn quét cái nát vụn. Hừ. Thiên dưỡng nghĩa hướng phía thi thể của hắn nhổ ngụm nước miếng, đầu không quá linh quang đồ vật, thuốc sọ cũng không thể nào cứu được ngươi, hù chết ngươi rắc rưởi. Phía trước, Hà Quốc chính nghe phía sau rất nhanh liền ngừng tiếng súng, tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc, nắm thật chặt trong tay Mini đột kích, tiếp tục hướng trước phá vòng đây. Thiên dưỡng chí mang theo tiểu nhị đã ở chỗ này chờ hắn đã lâu rồi, song phương tại hẹp hòi trong nói nhỏ tao ngộ, riêng phần mình trong tay súng máy cò súng bóp đến cùng. Vang tung tóe đá vụn mảnh nương theo lấy khói thuốc súng trên không trung tràn ngập bay loạn, trên vách tường lưu lại một cái lỗ thủng. Thảo Hà quốc chính nhìn xem hỏa lực không ngừng tiên dưỡng trí một đoàn người, thấp giọng mắng đứng lên. Đám này rác rưởi tại sao có thể có như vậy nhiều viên đạn, liền cùng không cần tiền giống nhau thình thịch bắn thẳng đến, cưỡng ép đột một hắn. Hà quốc chính trầm giọng quát lớn một tiếng, nhìn xem đối xạ song phương, lô thai nghe đối phương tiếng súng, mắc kẹt viên đạn đánh hụt trong nháy mắt cơ hội xông tới, đối với chỗ lỗ hổng liền là một toi viên đạn. Thu. Thiên dưỡng trí nghe trong hành lang bước chân, đem vừa mới đánh hụt viên đạn tiểu nhị kéo lại, hỏa lực trong nháy mắt yếu đi vài phần. Cũng chính là thừa cơ hội này, Hà quốc chính đám người rất nhanh thông qua hành lang tiến vào bên trong gian phòng trong phòng không có cửa sổ chỉ có một cánh khóa kín cửa gỗ Hà Quốc chính nâng lên mini đột kích đối với ván cửa bắn phá đứng lên một người khác đi theo nổ súng còn lại hai người phụ trách giữ cửa miệng vang tung tóe mảnh gỗ vụn ở bên trong ván cửa bị quét cái nát bét đi Hà Quốc chính hét lớn một tiếng đạp gỗ nát cửa liền xông ra ngoài trở lại kêu gọi đồng bạn đuổi kịp. bên ngoài Thiên Dưỡng nghĩa đã đuổi theo cùng kẹt tại nơi đây đại dê Thiên Dưỡng chỉ đánh cho cái phối hợp hỏa lực đuổi kiếm trực tiếp cán bọn hắn mấy người muốn đi nhưng mà căn bản đi không xong tại loại này hẹp hòi địa phương hỏa lực liền là vương căn bản không cần cái gì loẹt loẹt dư thừa đồ vật hỏa lực liên tục liền không có người có thể chạy rơi. Bên ngoài, Hà Quốc chính liền xông ra ngoài đập ra ven đường xe con, quay đầu lại mắt nhìn quân lính tan rã đội ngũ, điên cuồng đánh lửa. Rốt cuộc, xe văng lên, hắn nổ máy xe một cước chân ga chuyển xe qua đi chở người, đi đến cửa phòng, lên xe, lên xe. Muốn chạy, Thiên Dưỡng nghiệt hừ lạnh một tiếng, kéo qua bên hông treo một viên cuối cùng liều đạn, móc kéo bắn ra trực tiếp ném đi đi vào. Cái này một lần, Thiên Dưỡng chỉ mấy người bọn họ có dự cảm, sớm tối lui kéo ra khoảng cách đối phương nổ súng liên tục, bọn hắn cũng không dám trực tiếp xông đi vào dùng lựu đạn trực tiếp bao trùm không thể nghi ngờ là tốt nhất. lựu đạn, chạy. nguyên bản còn tại do dự như thế nào bỏ qua chết cắn thiên dưỡng trí bọn hắn, nhìn xem bắn ra vào lựu đạn, nhanh chân bỏ chạy. hoanh, cực lớn trùng kích sóng kéo tới, trong phòng trực tiếp bị tắt mở, vách tường đều thiếu một lươn hối. a, thiếu đeo thảm thiết nhất thời. người mẹ nó. hà quốc chính nhìn xem bị sóng nhiệt sông bay đội viên, tức giận chửi thầm lên. lên xe. bị thương mấy người vừa lăn vừa bò nhào vào trong xe, xe một cước chân ga hoanh đi ra ngoài. hà quốc chính cắn chặt hàm răng, chân phải hận không thể dẫm vào bình xăng. Mắt nhìn kính chiếu hậu, lúc này mới phát hiện. Còn có hai cái ở trên xe trong quá trình bị quét lật trên mặt đất. Chỗ ngồi phía sau. Chỉ lên đây một cái. Còn là trọng thương. Một nhóm sáu người tổ, hao tổn hơn phân nửa. Thiên dưỡng Chí một đoàn người từ trong phòng đi ra. Thiên dưỡng nghĩa nhìn xem đi xa xe còn còn muốn nổ súng. Bị thiên dưỡng Chí ngăn lại, tính, chạy xa. Không có đem bọn hắn toàn bộ chôn ở chỗ này. Đáng tiếc, rút lui đi.